227 chương 217, đối với Sai Bắc cảnh vũ đô, diển tư thản phù đệ. Lớn như vậy sân luyện công bên trong khắp nơi đều là bể tan cảnh thạch bá, còn có đứt gãy đầy đất đủ loại binh khí, những thứ này gậy liệt binh khí bên trong nhiều nhất chủng loại là cán dài chiến truy. Mất đi một tay ảnh hưởng vượt xa gìn đoan chừng, mặc dù chiến lực không có chịu ảnh hưởng, thế nhưng là đại bộ phận hắn quen thuộc chiến kỹ đều bởi vì bàn tay mất đi mà mất đi hiệu lực, chuyện này với hắn thực lực thế nhưng là tương đối lớn ảnh hưởng, bất quá những thứ này cũng không trọng yếu, quan trọng là, phù vương khâm ban thượng hắn vô địch chiến truy, cái này chiến thần năm đó binh khí, là một thanh tiêu tiêu chuẩn chuẩn hai tay binh khí. Hơn nữa quả thực có chút phân lượng, đã mất đi. Một tay sau đó, dù một tay chỉ có thể miễn cưỡng cầm lấy chiến truy, nhưng là như thế nào cũng vung vậy không nổi, hơn nữa loại này trọng binh một tay sử dụng, không nói những cái khác liền cơ bản công kích cũng không thể thi triển, những thứ khác những thủ đoạn kia thì càng đừng để. Cầm không nổi vô địch chi truy, điều này có ý vị gì? Nó không chỉ có riêng chỉ là một thanh cường hãn thần khí, nó vẫn là bắt cảnh vương quyền tựa trưng, trước kia phụ thân thành niên thời điểm từ tổ phụ trong tay tiếp nhận vô địch chiến truy, mà mình cũng là lúc trưởng thành từ phụ thân trong tay nhận lấy vô địch, thế nhưng là bây giờ, đừng nói sử dụng nó chiến đấu cầm lấy nó đều làm cưỡng. như vậy tình trạng như thế nào là luôn luôn tâm cao khí ngạo gìn có khả năng tiếp nhận hắn tử trở lại phụ đệ sau đó ngay tại tập võ giữa sân cũng không có đi ra đủ loại vũ khí bia ngắm không biết đập vỡ bao nhiêu người hầu hào ý đi khuyên hắn nghỉ ngơi nhưng là chọc giận tới gìn thiếu chút nữa thì xé xác cái kia nhiều chuyện người hầu từ đó không còn có người dám đi quay rậy gìn tôi tớ chỉ có thể là bưng làm xong đồ ăn canh giữ ở tập võ bên ngoài sân thời khắc chờ đợi gì dùng chỉ còn lại mạnh tay nặng đem một thanh cán giải chiến tru ném trên mặt đấtực bộ Tháo não cảm xúc lộ rõ trên mặt giặt vu biểu háở trần cả người cơ bắp giống nhưm thạch đồngạ Bình thường chỉnh tề thẳng lên hậu phương tóc, bây giờ đều tán là xuống. Không có bất kỳ cái gì triệu chứng, tập võ chàng đại môn đột nhiên mở ra. Dĩ là một người tại tập võ trong sân, hắn đã phân phó bất luận kẻ nào không cần quay dày, cho nên môn này một vang, hắn một đôi mắt liền nhìn hằm hằm mà đi, trong miệng như lôi đình hét to đang muốn thả ra. Thế nhưng là vào mắt cảnh sắc nhưng là nhường hắn thật to cả kinh, mở cửa lại là đệ đệ của mình Y Tháp Hu Fen. Yitu là cùng tốc thúc, thúc của mình cùng một chỗ điệu thấp tới Long Đông thành, hắn sợ dĩ tới này vương đô, bốc lên bị phụ vương một lần nữa bắt được nguy hiểm vì chính là đến xem ca, ca của mình, vì liễu tự mình đoạn mất một chừng gìn. Jin cầm lấy một bên bỏ đi áo kịp thời mau lẹ khoác lên chính mình đánh gãy trường chỗ, tiếp đó khuôn mặt kinh ngạc, "Iridu 4, ngươi, thúc thúc cứu được ngươi, ngươi lại còn dám trở về vùng đô, không sợ bị một lần nữa bắt lấy. Ngươi như thế nào đến cái này? Vệ binh vì cái gì không có thông báo?" Iridu sớm tại mở cửa một khắc đã nhìn thấy Jin trên cẳng tay đánh gãy trường, bất quá hắn cũng không có đặc thù gì phản ứng, mà là nhàn nhạt mở miệng, "Là ta nhường vệ binh đừng thông báo, bọn hắn nhìn thấy ta dọa sợ bảy." "Bàn tay của ngươi thế nào?" 15. "Bị thương, tỉ võ thời điểm." "Lu so toàn bộ bàn tay đều bị chặt đứt." 17 là một cái ngoài ý muốn. Vì An công chúa tìm ta, nàng nói cho ta biết hết thảy, ta hỏi Tỷ Tỷ, Tỷ Tỷ nói ngươi cảnh cáo tất cả mọi người biết chuyện, để bọn hắn không cho phép đem ngươi tay gậy chân tướng nói cho ta biết bà, Nam. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi vì ta tự đoạn một tay, cũng không nguyện để cho ta biết. Vì cái gì? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Jin rõ ràng bị y tu mà nói sững suốt, hắn muốn là thật sự không muốn để cho y tu chi đạo tự mấy tay gậy chân tướng, cái này sẽ chỉ cho mình đệ đệ mang đến nay náy cùng đau đớn, lúc đó tình huống rất là thù, ta là vì để cho còn lại mấy người không lợi nào để nói là vị giúp phụ vương ngăn chặn khác chư hầu miệng, hơn nữa lúc ấy tình thế mặc kệ phát triển có thể hội bất có thể thu thập, cho nên ta mới năm, cũng không phải là hoàn toàn vì ngươi tự đoạn bàn tay, ngươi không cần suy nghĩ nhiều sáu. Tự đoạn một tay ngăn chặn chư hầu miệng, loại giải thích này chính ngươi tin tưởng sao? Nam, ta không minh bạch bốn. Nếu như ngươi cũng nguyện ý vì ta đọc gãy tay của mình, vì cái gì cũng không nguyện ý để cho ta biết. Vì cái gì? Nam, nói xong lời cuối cùng yitu thanh âm đã cao đến có thể nói là gào không cần biết. Có gì có thể biết đến? Người nhà ở giữa trả giá vốn chính là phải sự tình. Ngươi là đệ đệ của ta, ta tùy thời nguyện ý vì bảo hộ ngươi mà chết, đây là đây là đạo lý đơn giản nhất." Jin mà nói trong nháy mắt nhường y dì tu á khẩu không trả lời được, hắn chưa từng có cảm thấy gìn đem mình làm qua người nhà, chưa từng có tám. Vì cái gì thẳng đến người này vi tự mình đoạn mất một tay sau đó, mới có thể hiểu hắn là ca ca của mình đâu? Có lỗi với ca ca 3, có lỗi với 6. Yitou mà nói lần nữa nhường Jin ngây ngẩn cả người, vô lý ngữ nội dung mà là tiếng kia sưng hô, tiếng ca kia ca, Yitou cơ hồ chưa từng có sưng hô qua Jin vì ca, ca. Đệ đệ vĩnh viễn không cần đối với ca ca sử dụng hai cái từ thứ nhất chính là có lối với, thứ hai là cảm tạ. Cổ xưa thú nhân ngạn ngữ từ gìn tư thẳng trong miệng vang lên. Vốn gốc đồng tông, từ đâu tới nhiều như vậy đối với? Sai, là không phải sáu. Băng Cảng, bắc cảnh nổi danh nhất thành phố hải cảng, đại công tước đất phong thủ phủ, ngân chi chiến kỳ trụ sở, toàn bộ đại lục lớn nhất cảng nước sâu, không, có cái thứ hai. Tại toàn bộ đại lục phía trên, hải cảng nhiều nhất đường ven biển dài nhất quốc gia hoàn toàn xứng đáng chính là Đông Cảnh, nhân loại sớm nhất hàng hải nghiệp chính là từ nơi này khởi nguyên, lúc bắt đầu hàng hải nghiệp chỉ hạn chế tại Đánh Bác. Thế nhưng là theo phát triển văn minh, nhân loại ở trên biển phát hiện vô số thần bí lĩnh vực không biết, tỉ như trong đó nổi danh nhất hai cái cự long quần đảo cùng với càng rộng lớn hơn vô ngần đại lục mới kêu ngạn đại lục. Lúc bắt đầu kêu ngạn đại lục chỉ là một mảnh hoàn toàn hoang vu chỉ có nguyên sinh dân tộc ở hoang vu tri địa, thẳng đến người lùn cùng thú nhân triệt để thoát ly tinh linh hoàng đình rời đi dư nghiệt tri địa tộc di chuyển đến rồi kêu ngạn đại lục sau đó. Bọn hắn mặc dù không có thiết lập riêng mình quốc gia, Thế nhưng là lấy bộ lạc hình thức tại Kiương Ngạn Đại Lục rộng lớn trong trời đất sinh sống xuống, người lùn thậm chí rựa vào tại đệ nhất hoàng triều thời kỳ cao hứng trong luyện kim thuật chi nhánh, ma giới học, phát triển ra liễu tự mình đặc biệt văn minh, thành lập một cái cự đại thành thị ở vào ngọn núi bên trong rực rỡ chi thành, Huy Hoàng Đại Sảnh. Huy Hoàng Đại Sảnh bây giờ đã là cả Kiương Ngạn Đại Lục thành phố trọng yếu, ở đây không chỉ có thể mua sắm người lùn ma giới xuống kiếp kỳ thực chính là một loại ma giới, chỉ bất quá hỏa thương mở miệng bị nghiêm mật chế, lưu thông đến đại lục tới bình thường đều là hàng cấp thấp. Ngoại trừ người lùn ma giới, thú nhân tộc đủ loại sản phẩm Ba quát một chút kia ngạn đại lục nguyên sinh chủng tộc sản xuất đặc sắc hàng hóa cũng có thể tại Huy Hoàng đại trong sảnh mua được. Tình huống này nhường Huy Hoàng đại sảnh trở thành tất cả các thương nhân xu chi nhược vụ nơi trốn, từ đó cũng diễn sinh một cái mới tinh nghề nghiệp, Viễn Dương thương người, kỳ thực chính là thương nhân từ đại lục tổ kiến thương nghiệp hạm đội tiếp đó chở đầy đại lục hàng hóa, viễn độ trùng dương đến kia ngạn đại lục đi bán, sau đó lại mua sắm đại lượng kia ngạn đại lục đặc sắc sản phẩm trở lại đại lục tới chính là viễn dương thương người, vô cùng bạo lợi một cái nghề nghiệp. Tại thời điểm lúc ban đầu, tất cả viễn dương thương người cơ đều là do cảnh người, cũng chỉ bọn hắn mới biết được thông hướng kia ngạn đại lục an Tình hình này thẳng đến Băng Cảng quật khởi cùng một người tại hàng hải giới xuất hiện mới bị hoàn toàn thay đổi. Không có người biết là bởi vì cái gì, Anderson đột nhiên cùng ca ca của mình quan hệ vỡ tan, Bắc Cảnh đại công tướng, trừ quốc vương ra cực kỳ có quyền lực người, đột nhiên từ đi ngoại trừ ngân chi chiến kỳ kỳ chủ gia toàn bộ con chức, trở lại mình đất phong, tiếp đó cơ hội là Đồng Nhiên liền đem chính mình đất phong bên trong thủ đô đổi đến rồi lúc đó không có danh tiếng gì Băng Cảng, tiếp đó chính là lớn đao khoát phủ cải biến, hao tổn của cải cực lớn, hơn nữa tốn thời gian đáng kể đem Băng Cảng. Thiết lập trở thành đại lục phía trên lớn nhất kích thước cảng nước sâu, tiếp đó hắn cố gắng phát triển trên biển thương nghiệp đồng thời Anderson tự mình dẫn dắt ngân chi chiến kỳ, tổ kiến hạm đội hướng về kiêng ngạn đại lục xuất phát, cái này lúc đó tại tất cả mọi người trong mắt cũng là một lần triệt đầu triệt đuôi tự tìm cái chết hành vi, hàng hải không phải đánh trận, liền đường hàng hải cũng không có giống như kiêng ngạn đại lục xuất phát, đây không phải chịu chết đây là cái gì. Anderson một lần nữa dùng thực lực chứng minh liếu tự mấy không giống bình thường, cuối cùng gần tháng sau đó, công tước long cùng trưởng thương hạm đội thế mà như kỳ tích khắc phục vô số khó khăn, thành công đã tới kiêng ngạn đại lục bên c� Tuần nữa lần này trong cuộc hành trình công tác tự tay giết chết một đầu tập kích hạm đội cực lớn Hải Long, bây giờ công tác chiến linh chính là chỗ này, chỉ Hải Long thuộc ra lầm ra. Hải Long tên như ý nghĩa chính là sinh hoạt tại trong biển long, cùng thường gặp đủ loại á long khác biệt, nó cùng Chân Long cũng chính là hoàng đế ngồi xuống loại kia long kỳ thực cũng là viễn cổ cự long huyết mạch, chỉ bất quá một cái có thể bay lượn cùng trời, một cái rong rổi tại hải, tại thực lực Chân Long cùng Hải Long kỳ thực là khó phân trên dưới ở giữa. Cho nên chiến thần gia tộc người thứ hai vợ dạ gủng ở xuất hiện tự mình Thí long mới có tư cách mang theo đồ long chi danh. Từ đó về sau Bắc Cảnh cũng có một đầu thông hướng Kiên Ngạn Đại Lục Đường thuyền, viện dương thương người không bao giờ lại là đông cảnh cả quyền, cái này cực lớn chạm vào Bắc Cảnh thương nghiệp phát triển, bởi vì Bắc Cảnh bản tổ là cơ hội không có người nguyện ý làm thương nhân, cho nên thương nghiệp một mực là Bắc Cảnh nút điểm, nhưng ở băng cảng cùng Kiên Ngạn Đại Lục đường thuyền khai thông sau đó, vô số những quốc gia khác thương nhân giống như điên rồi tràn vào Bắc Cảnh, chuẩn xác mà nói, là tràn vào băng cảng, phải biết cùng Kiên Ngạn Đại Lục thông thường, thiết lập một chi viện dương tương đối, đây cơ hồ là tất cả thương nhân tưởng, mà có thương nhân tự nhiên là có thu thế, cái này cũng cực lớn hóa giải Bắc Cảnh vốn không nhẹ nhõm tài chính áp lực. Mà băng cả bản thân tự nhiên cũng là tốc độ phát triển tiến triển cực nhanh, rất nhiều người đều cho rằng nó trình độ sâm mà không thua kém một chút nào Long Đông Thành, thậm chí trên nhiều khía cạnh muốn so Long Đông Thành càng nhiều hơn minh hóa, dù sao cũng là thương nghiệp thành phố hải cảng. Easy Tu mới chỗ ở là tọa lạc tại băng cả ngoại ô một tòa cực lớn biệt thự. Kỳ thực hẳn là dùng cung điện mới tương đối chính xác xác thực, nơi này lối kiến trúc vô cùng đặc biệt, cũng không phải bắc cảnh đặt hữu loại kia tường lớn cao ngói, khắp nơi đều là pho tượng, phù điêu, liền đèn treo đều hận không thể là kim loại. Ở đây dùng số lớn thông thấu thức thiết kế Có rất nhiều định nghĩa mắt cùng thảm tự vật, toàn bộ biệt thự là tọa lạc tại một cái cực lớn ma pháp trận trên, ma pháp trận này bảo đảm trong biệt thự khí hậu vĩnh viễn giống như đầu mùa xuân đồng dạng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ đắt tiền hủ chết người quả cầu ma pháp vì nó cung cấp nguồn năng lượng sáu. Yi Zitu lần thứ nhất cảm nhận được kim tiền mỹ hảo, cho dù là phụ vương cũng không thể tùy ý xây cái biệt thự liền dùng tới bực này thủ bút, xem ra chú tài phú kinh người cũng không phải tin đồn. là ngày hôm qua vừa mới đến bến cảng, hắn ngoài ý muốn phát hiện thúc thúc tại ban cho mình tân bên trong, lại có thể đã có hai người đang đợi mình. Một cái là sẻo nữ, nàng bởi vì trên cơ bản không có cái gì con trước, cho nên thoát thân vô cùng dễ dàng, phải biết giống gia sa, fethless, bao quát bá ân đức những thứ này, người mang chức vị quan trọng nhân, đó cũng không phải là nói ném công tác liền có thể ném công tác, huống chi vẫn là chạy đến công tác đại nhân đất phong bên trong. Tham hỏi một cái tù phạm bọn hắn đều nguyện ý xa thải chức vụ tới băng cảng cùng easy tu tương tiến, nhưng mà vương thượng không cho phép, hắn cầm công tức không có cách nào còn chưa tính, mấy cái này tiểu bối vương thượng còn có thể thu thập không được sao, cho nên chỉ có sẹo nữ một người chạy tới băng cảng. Xẻo nữ đến mang đến khá nhiều tin tức, trên cơ bản cũng là tin tức tốt. Tu bị thúc thúc cứu ra sau đó, không chỉ là đi Long Đông thành, hắn còn đi lại lợi nhà đưa cho số lớn tài vật, tiếp đó tự mình đi suối chấn đem vẫn ở vào trên lưng bên trong Sa Ilya con mang lên cùng một chỗ đi tới băng cảng, những chuyện này kỳ thực tại Tu còn tại hắc ngục bên trong thời điểm, xèo nữ liền đã khác biệt hình thức đã làm, tỉ như cho lại lợi nhà cùng xa Ilya đưa đi gấp đôi bỏ mình tiền trợ cấp, các loại. Trọng yếu nhất là, xèo nữ bảo vệ vốn là muốn bị băng phong tháp truy nã lấy ừm lầm bà tư cầm đầu một đám bí pháp sư, bọn hắn bây giờ cũng theo xèo đến rồi băng cảng. Đương nhiên bảo trụ những thứ này pháp sư tháp trọng phạm, đồng thời đều không phải là sẹo nữ công lao của mình, nàng cũng không năng lực này, mặc dù sẹo nữ là thông qua chiến tranh vơ vét nhất định tài phú, nhưng mà bảo hộ tạp pháp sư, đây cũng không phải là vẹn vẹn kiểm tra tài phú liền có thể giải quyết, ở trong đó còn có gia sa, friends, lập bối nhị những thứ này vương quốc quý tộc hết sức giúp đỡ, bọn họ cũng đều biết sẹo nữ làm những sự tình này kỳ thực cũng là y y tu phải làm, nhưng đại quý, tộc này dòng dõi ra tay, uy lực thì tương đương bất phàm. nữ là cái thứ nhất khách nhân, cái kia người khách thứ hai là ai đâu? Đại đa số người có thể cũng không nghĩ đến. Người khách thứ hai không là người khác, chính là trước đây vì Yri cung cấp lộ sâu tin tức, nam cảnh thương nhân, cựu tạp cảng chủ nhân chân chính, Phật, thiết quyền. Phật đến, Yri cũng cảm thấy bất ngờ, về sau mới nhớ người này giống như tiễn đưa liếu tự mình một tuyển vàng, còn có mấy cái nước mắt nô, hắn trước đây chính là đưa đến băng cảng, bất quá đó là vong linh chiến tranh lúc sự tình, khi đó mình là bắt cảnh chủ lực quân đoàn trưởng, bây giờ mình là một tù nhân, hắn còn tới tìm mình làm gì đây? Thực hiện trước đây chính mình hứa hẹn với hắn 6. Nếu như không có bị tước đoạt con trước, nút vào hắc ngục, Itto là sẽ thực hiện trước đây đối với phật hứa hẹn, nhưng bây giờ, hắn hoàn toàn hưu tâm vô lựca hướng về phía một bản mỹ thực, tùy ý sao y chậm rãi đem rượu ngon đổ vào mình trong chén, thay đổi màu đen giải phục, áo khoác bắc cảnh truyền thống áo khoác Itto trực tiếp cắt vào chủ đề, Phật tiên sinh, ngài đến để cho ta vô cùng ngoài ý muốn, ta đã vừa mới nói, ngươi là chúng ta bắc cảnh thậm chí là công thần của đế quốc, ta mặc kệ ở. Nơi nào bất kỳ trong hoàn cảnh đều chào mừng ngài đến thăm, nhất là ngài còn đưa lễ vật quý trọng như vậy, bất quá, ngài lần này tới chắc hẳn không phải đến thăm ta đây người bạn cũ á 228. Chương 218. Giao dịch áo điện hạ, ta đương nhiên là tới thăm hỏi ngài chỉ là 4. Trước đây giao phó ngài đáp ứng muốn. Tú binh mua ba quyền, bến cảng thông thương, còn có 3 năm thương nghiệp miễn thuế. Điện hạ, ngài nói vô cùng chính xác, đây chính là đáp ứng ban đầu cho ta đặc quyền Phật Sự tiên sinh, ta muốn. Ta tin tưởng ngươi biết ta đã bị khai trừ quân đội, tức đoạt tất cả quyền lợi đi, ta bây giờ chính là một cái tù phạm, nếu như không phải là bởi vì thúc thúc ta ta bây giờ còn tại băng sơn hắc ngục bên trong 6. Ngài như thế nào không đến băng sơn hắc ngục bên trong đi tìm ta để cho ta làm tròn lời hứa đâu? mà nói lập tức liền để Phật đá khẩu không trả lời được y tình huống lúc này là tất cả người đều có thể tưởng tượng hắn hứa những cái kia hứa hẹn cho dù là hắn quan phục nguyên trước cũng không thể dễ dàng làm được cũng chi là bây giờ như vậy đạo lý thường nhân đều nhìn ra được Phật như thế nào hội bất biết cho nên hắn lần này tới tìm y căn bản không phải nhường hắn thực hiện những cái kia hắn bây giờ đã vô pháp thực hiện hứa hẹn hắn tới là có mới mục đích vừa rồi chỉ là cho nên nhắc lên trước đây những cái kia hứa hẹn là vìường yitu sinh ra cảm giác ấyấy để vì mới mục đích trải đường nào biết được y không chút nào dính chiêu này đừng nói ấy nấy Ngược lại là một câu nói nghẹn Phật sẽ không lợi nào để nói. Đối phương trầm mặc nhường y dì tu lộ ra hơi nụ cười, hắn biết phía trước cái này làm kinh thương nhân là phi thường vô cùng thông minh, cũng có thể nói là thầm tàng bất lộ người, chỉ bất quá người một khi có tư dụ, vậy thì khó tránh khỏi bị động. Y dì tu điện hạng, không nói dối ngài, ta biết ngài bây giờ bốn. Bây giờ bốn. Tình huống, ta cũng không có mưu toan ngài ban đầu hứa hẹn cũng có thể thực hiện, thế nhưng là ngài biết việc buôn bán của ta. Ta vẫn cho là ngài hứa hẹn không có vấn đề. Cho nên ta làm số lớn tiền kỳ chuẩn bị, mua sắm thuyền, khai thông tuyến đường, liên hệ mỗi cái nô lệ thị trường, những thứ này cũng tốn ta nhóm lớn kim tệ, ngày bây giờ đột nhiên xảy ra vấn đề. Tổn thất của ta chẳng khác gì là hoàn toàn không cách nào đền bù, điện hạ ta chỉ là một cái tiểu thương nhân, ta thật sự là không chịu đựng nổi loại tổn thất này. Nếu như Phật, Thiết quyền vẫn là tiểu thương nhân mà nói, vậy thế giới này bên trên liền thật không có cái gì đại thương nhân. Phật tiên sinh, vậy ý của ngươi là để cho ta đền bù tổn thất của ngươi? Ta nhưng không có bao nhiêu kim tệ, bất quá ngươi lễ vật tặng cho ta ta có thể nguyên bản đếm hoàn trả cho ngươi. Không, không Điện hạ, những cái kia nước mắt nô cùng kim tệ cũng là ta đối với ngài một điểm tính ý, đưa ra lễ vật làm sao có thể còn muốn trở về năm. Bất quá điện hạ, nếu như ngài có thể cùng công tứ đại nhân dàn xếp một chút, đem băng Cảng thông hướng kia ngạn đại lục đường thuyền nghĩ tới ta khai thông, ta không muốn nhiều, chỉ cần một năm sáu lần qua lại cho phép là được. Cái kia so sánh là nhất định có thể bù đắp tổn thất của ta, ngài cũng tương đương là biến hình cứu vớt ta thương hội, ta sẽ lại cho một chiếc, không, 10 chiếc năm. Phật chân chính diện mục cuối cùng lộ ra rồi, muốn nói hắn cũng thật không hổ là người thông minh, trước đây Yito tại vương quốc như mặt trời ban trưa thời điểm Hắn liền hướng Yi muốn đủ loại vương quốc đặc quyền, liền miễn thuế loại sự tình này cũng dám mở miệng, mà hiện tại Yi bị phụ thân xử phạt, gặp rủi ro đến Liễu tự mình thúc thúc ở đây, hắn liền thuận thế hướng Yi muốn thúc thúc hắn mở ra Viễn Dương đường thuyền, đây thật là vô lợi không hướng, hiển thị rõ gian thương diện mạo. Vốn có, kỳ thực trong xương là tương đối ghét loại này trong mắt chỉ có lợi ích người, thế nhưng là tình huống hôm nay đúng là tự có phụ người khác trước đây, nhường hắn trực tiếp cự thật còn cảm thấy ta có chút quá phận, thế nhưng là nếu như ứng, chú Viễn Dương đường mặc dù chưa từng đối với người ngoài khai phóng qua, nhưng mà chỉ cần hắn đứng ra đi câu, Chắc hẳn cũng là có thể được cho phép, chỉ là Viễn Dương Thương mại đây chính là toàn bộ đại lục không. Sai biệt lắm tối bạo lợi nghệ một trong, cứ như vậy cho trước mặt cái này toàn thân kim tệ mùi vị vật. Muốn chi đạo tự mình ban đầu những cái kia hứa hẹn tập lại, có thể cũng không có Viễn Dương Đường thuyền cho phép đáng tiền. Đột nhiên y Zi Tu nghĩ tới phía trước xẻo nữ báo cáo một sự kiện, còn có ừm lâm 34 tấm kia không âm không dương khuôn mặt, một cái kế hoạch cơ hội là trong nháy mắt ngay tại trong lòng của hắn thành hình thành. Đây vẫn là ý Tháp Hộ lần thứ nhất tại nói chuyện sử dụng kế sách. Phật tiên sinh, Viễn Dương mua bán qua lại quyền là thúc thúc mới có thể quyết định, đến ngày hôm nay mới thôi. Băng cảng đến kia ngạ đại lục đường thuyền chưa bao giờ cho bất luận cái gì ngoại nhân hạm đội qua lại qua, chỉ có chúng ta Bắc cảnh thương đội mới có thể sử dụng, ngài nếu như muốn qua lại quến, có thể cần trở thành ta Bắc cảnh thương nhân mới được. Cái này 4. Cái này 5. Điện hạ ngài cũng biết ta theo nam cảnh vương thất quan hệ, hơn nữa ta thương hội căn bản là tại nam cảnh, ta cái kia cũng có biện pháp khác. Nói ý thì tu quay đầu tại xẻo nữ trước mặt phân phó vài câu, tiếp đó cái sau nhanh chóng rời đi phòng ăn, chỉ qua chỉ chốc lát xẻo nữ liền lại trở về tới. Chỉ bất qua cái này, trong tay nàng cầm một bản trẩm trọng khổng lồ tố công cực độ xưa cũ sách ma pháp, ma pháp này sách là lúc trước bá ân đức tại mình trong điện tịch tu được chiến lợi phẩm, nghe nói là bí pháp thuật hiện nay còn sót lại hoàn toàn tụ tập thể. Theo sách ma pháp đặt ở trước mặt y, dị thanh âm cũng vang lên lần nữa, đây là ta chiến lợi phẩm, tướng quân của ta tại mình trong điện lấy được sách ma pháp, cái này sách ma pháp bên trên ghi chép không muốn người biết thần bí ma pháp, cũng là đệ nhất vương thời kỳ văn minh ma pháp sản phẩm, ta đối với mấy cái này ma pháp cảm thấy hứng thú vô cùng, muốn thành lập một cái ma tới chuyên môn nghiên cứu sách pháp thuật bên trên những cái kia thất truyền pháp thuật, đáng tiếc lại cũng biết ma pháp tháp cần có tài chính là rất kinh khủng, ta không có thực lực kia, cái này ma pháp tháp sẽ bị bắt, sẽ vì băng cảng nghiên cứu ma pháp mang đến bước tiến dài năm. Nếu như Fors Tiên sinh có thể giúp đỡ ta, giúp đỡ băng cảng thiết lập cái này ma pháp tháp, vậy ta nghi thúc thúc nhất định sẽ mừng rỡ cho phép thuyền của ngươi đội gia nhập vào Viễn Dương Đường thuyền. Tại sách ma pháp rơi xuống trước mặt mình trong trước mắt, sự chú ý của hắn liền tập trung vào cái này, lớn như vậy trên sách, phía trên kia văn tự vô cùng hi hữu, Cố là đã sớm Tuyệt cổ chúng tộc dụng tự, Loại chữ viết này trừ là đặc thủ chuyên môn học qua nhân Không phải vậy đừng nói nhận ra, nhìn đều nhìn không rõ ràng, từ ngữ khoảng cách đều phân biệt không được. Phất biểu lộ rất xoắn xuýt, hắn đối với Viễn Dương mạo dịch thèm thuồng vậy tuyệt không phải trong thời gian ngắn, thế nhưng là xây một tòa ma pháp tháp, cái này có thể tuyệt đối không phải một khoản nhỏ chi tiêu, đại lục phía trên nhưng phàm là ma pháp tháp, cái nào không phải có quốc gia bối cảnh, ngoại trừ bí pháp chi hoàn, nhưng mà bí pháp chi hoàn là toàn nhân loại cùng cùng dưỡng, chỉ so với khác ma pháp tháp chỉ giàu bất tận. Nói tóm lại đại lục ở bên trên tư nhân ma pháp ít càng thêm ít, bởi vì thiết lập một cái cho dù là quy mô nhỏ nhất ma pháp tháp đều quá, quá, quá đắt giá đều không phải người bình thường có thể gánh vác ta mình, cho dù là phật sức loại này siêu cấp đại thương nhân cũng không phải nói xây liền có thể xây. Y Tử nhìn ra đối phương có sự, thanh âm của hắn vang lên lần nữa, nếu như ma pháp tháp thật có thể tại ngươi giúp đỡ phía dưới thuận lợi hoàn thành, ma pháp tháp bên trong pháp sư cùng với ma pháp tháp cần có thổ địa, những thứ này đều có để ta giải quyết, hơn nữa ta sẽ tận lực hướng thúc thúc tìm cầu, để cho ngươi viện dương quyền mua bán sắc bén đến vĩnh cửu bảo tồn. Ma pháp tháp một khi thành hình sau đó, trong đó pháp sư chế luyện quyền trục đem toàn bộ từ ngươi phụ trách buôn bán. Ta chiếm được cũng là viễn cổ pháp thuật, bọn chúng không chỉ chỉ tác dụng tại chiến tranh đấu, ngươi sẽ không tưởng tượng đến những cái kia quyển trục sẽ có bao nhiêu lớn thị trường. Yitou nói ra mỗi câu kỳ thực cũng là lớn lời nói thật, hắn chỉ là muốn tận lực thúc đẩy ma pháp tháp xây thành, này đối hùm lâm 34 vô cùng có ý nghĩa, hơn nữa quyển kia pháp sách ma pháp chính xác là thường, nên bị nghiên cứu thật kỹ, nó là đem đối với hiện nay thế giới ma pháp làm ra đóng góp chất bảo. Cứ việc nó bây giờ không bị đại đa số người tiếp nhận, nhưng mà những lời này nghe vào Phật trong lỗ tai thì đều được một loại dụ hoặc, giống như là mua thức ăn khen mình mới mẹ, mua heo khen mình heo to mọng là một cái đạo lý. Hắn là thương nhân, hắn không có biện pháp đi tin tưởng cùng chính mình đàm phán người, đây là loại quân thuộc. Trầm ngâm rất lâu, Phật rốt cục vẫn là cắn răng trả lời, thủ địa cùng pháp sư xác định không cần ta tới mua sắm cùng thuê. Xác định. Viễn Dương quyền mua bán binh cữu giữ lại. Đối với Nam, ta đồng ý, điện hạ, ta đồng ý, chỉ cần công tước đại nhân đã cho ta tiến vào đường thuyền cho phép vận hiện, ta liền vì người ma pháp tháp bơm tiền. Y Litu trên mặt xuất hiện chân thực nụ cười, đây là hắn số lượng không nhiều mấy lần không sử dụng kiếm lấy được trọng đại thắng lợi. 229 chương 219, gửi thư Y Litu Ta đã thấy ngu xuẩn nhất đứa lần, chào ngươi. Ta thật không dám tin tưởng pháp lạc khả thuốc thuốc không có giết ngươi, ta cho rằng như thế nào cũng cần phải chặt xuống ngươi một cái cánh tay cùng chân, bằng không dứt khoát trực tiếp cắt xén đi ngươi 4. Ngươi 4, chính là một cái hỗn đản, ngươi sao có thể tại loại kia nơi phía dưới công khai cự tuyệt muội muội của ta, đó là ta muội muội. Ngươi biết không? Đế quốc Minh Châu, tiểu diễm nhất nữ nhân, ngươi 4. Ta thật muốn tươi sống cắn chết ngươi, ngươi 4. biết ngươi làm chuyện có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Đơn giản. Chẳng lẽ ta bất quá là ở biển đen chờ đợi mấy ngày, ngươi thì trở thành ngu ngốc rồi, đầu ngươi bên trong cũng là tổ sao? Ngươi cự tuyệt muội muội ta, có lý do gì có thể cự tuyệt muội muội của ta bốn? Ta đều không có để ý ngươi cưới muội muội ta bảy. Coi như ngươi có nguyên nhân đặc biệt, cũng không thể khánh công trên đại hội nói thằng a, ta lúc đó đều bị kinh hãi, nếu không phải là cùng ngươi cùng nhau xuất sinh nhập từ thời gian dài như vậy, ta nhất định một kiếm chặt đầu của ngươi. Yitu hai nhà chúng ta nhiều năm như vậy tình nghĩa, ngươi lần này năm, cũng may phụ hoàng cùng pháp lạc khả thúc thúc quan hệ không phải bình thường, không phải vậy nói không chừng hai nước bây giờ đã khai chiến, huynh đệ của ta, ngươi là điên rồi sao? Ngươi có thể tự mình nói với ta, cùng phụ hoàng nói, nói không muốn cưới Vi An nhưng mà ngươi không thể tại loại kia nơi xấu. Tính toán, nói ngươi cũng không có bất cứ ý nghĩa gì tám. Ta vốn là nghĩ tại chiến tranh sau khi kết thúc mời ngươi đến hoàng đô tới chơi, ta an bài rất sống thiêm động, đặc sắc hoạt động, nhưng mà ngươi dạng này nháo cho thời gian ngắn ngươi tới hoàng đô khả năng phải không lớn, mà ta, ta muốn đi biển đen đảm nhiệm thượng chú biển đen đế quốc ngoại giao đại sứ, đây chỉ là một chức vụ, ta tại nơi chờ mấy tháng, sau đó lại trở về chỉ là vì biểu hiện hai nước quan hệ hữu hào cùng chính thức, đều là không thích chính trị, bất quá có chút ngươi. Cần biết, trước đây không có nói cho ngươi biết, Biển Đen đáp ứng trợ giúp chúng ta đánh bại Minh Điện cùng với cung cấp Minh Điện vị trí, không phải vô điều kiện, Biển Đen Nữ Hoàng yêu cầu tại Đế quốc cảnh nội có thể thông suốt tuyên dương mà A Nhã thần Huy, còn muốn tại Đế đô thiết lập quy mô to lớn thần miếu, trừ bọn ngươi ra Bắc cảnh còn lại các nước đều đón nhận điều kiện này, hoàng đế sẽ tự mình chủ trì Mã A Nhã thần miếu xây thành nghi thức, ta cũng sẽ ở thần miếu sau khi xây xong lại. Xuất phát đi Biển Đen, ngươi biết tin tức này nhất định sẽ tức giận vô cùng a, bất quá không có cách nào, huynh đây chính là thực tế. Lúc bắt đầu phụ hoàng còn cho rằng Mã A Nhã không có cách nào cung cấp nhân viên thần chức, bởi vì thế giới dưới lòng đất người đều không thể gặp dương quang, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra một nhóm lớn trước đây theo ta đi biển đen Siquan, đột nhiên cải biến tín ngưỡng, lác mình biến hóa trở thành Mã A Nhã thần tại mặt đất người phát luôn, đây là ta gặp qua buồn cười nhất nhân viên thần chức bộ nhiệm. Thế giới này chính là chỗ này sao kỳ quái không phải sao? Liên quan tới gìn, ta rất xin lỗi, ta lúc đó hẳn là ngăn cản hắn, thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắn thế mà lại. Động tác của hắn quá nhanh, quá đột nhiên hơn nữa lúc ấy tình huống vô cùng phức trướng, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn. Đừng nói là ta, liền pháp lạc khả thúc thúc mãnh liệt như vậy thực lực đều không cản hắn nổi xấu. Tốt, những thứ này trọng chủ đề thực sự không thích hợp ta, ta từ biển đen trở về nước thời điểm lại nhìn ngươi, lại nói ta còn thực sự chính là một lần băng cảng đều không đi qua, Anderson thúc thúc cũng rất giống cho tới bây giờ không có cùng chúng ta Hoàng thất từng có qua lại, ta vốn là muốn theo người ma pháp thông tín, nhưng mà băng cảng phương diện lại vẫn luôn liên lạc không được, ta lại không dám từ pháp lạc khả thúc thúc nơi đó hỏi thăm, cho nên liền cho ngươi viết phong thư, trừ thân tại thượng, ta đã có vô cùng vô cùng lâu không có viết tin, lần trước vẫn là lúc mười mấy tuổi bốn. Ta rất nhớ ngươi huynh Gặp mặt chúng ta phải thật tốt uống mấy chén. Bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng ta liền như vậy tha thứ ngươi, ngươi cự tuyệt muội muội của ta, ta duy nhất muội muội. Ngươi bốn, đây là chỉ có ngươi mới có khả năng đi ra ngoài sự tình, giống như trận đánh ngăn chặn đệ Lỷ Pháo đài cùng một đêm ngàn rẫm buôn tập cứu viện ta cũng như thế, cũng là chỉ có ngươi y tháp tu tư mới có khả năng ra chuyện. Nay gửi lời chào lễ để thản tư. Tiên lễ tư. Kha đế tư y tu đọc xong trong tay trang trí hoa lệ giấy viết tư giấy, biểu tình trên mặt khá phức tạp, hắn kinh ngạc tại trùng thần lục, vì đệ thản tư đi xứ biển đen Long Nghị. Còn có cũng là bởi vì trước mặt mọi người cự hôn còn đối với Hoàng Thất một chút xíu hái nãy. Yitou cũng có em gái người, hắn thật sâu biết loại kia ca ca đối với em gái yêu thương, nói thật nếu như là người khác tại cự hình tiệc ăn mừng mắc lửa bên trong cự tuyệt cùng cái kia hôn nhân, cái kia tu sẽ làm ra cái gì thật đúng là không thể chú ý sở, vốn là y tu còn lo lắng cùng Đề Thản Tư trở mặt thành thủ, thật không nghĩ đến, Đề Thản Tư lại có thể đem như vậy kiểu hận hóa thành đăng khi cười nói. Cái này cũng từ khía cạnh nói do Đề Thản Tư trội hơn Yitou chỗ, hắn giỏi về thấy rõ sự tình lợi và hại bản chất, hắn chính xác khi Yitou có thể thì có thể làm gì biết rõ Yi là xuất phát từ xúc động, hơn nữa cùng mình lại giao tình không cạn, rất rõ ràng khí này phải không hảo cũng không thể phát ra, tất nhiên không thể có hành động thực tế, cái kia đệ Thản Tư tuyệt đối không phải là giống Yi Tu xoán cùng cái kia đơn thuần cảm xúc. Kỳ thực Yi Tu đối với nhận biết đệ Thản Tư vẫn luôn cảm thấy vô cùng may mắn, mặc dù là chính mình cứu được hắn, thế nhưng là cái hoàng tử này ở phía sau tới nhiều khi không chỉ có trợ giúp Liêu Yi Tu rất nhiều, quan trọng nhất là hắn cùng Yi Tu bất kể là tính cách vẫn là chỉ huy quân sự cùng với mỗi cái trên phương diện đều tương đối hợp phách, nói đơn giản bọn hắn vô cùng hợp phách. Izitu lần nữa đem thư kiện đọc hiểu một lần tiếp đó đem hắn đặt lên bàn, cơ hội là tay hắn mới vừa rời đi phong thơ thời điểm, đụng một tiếng vang thật lớn tại y tu hậu phương trong đình viện vang lên, đọc thư căn phòng cùng hậu phương đình viện là thông thấu thức xây cấu, không có bất kỳ cái gì môn tưởng cách trở trực tiếp có thể qua lại, Izitu kỳ thực có thể đoán được tiếng nổ kia là cái gì, nhưng hắn vẫn là hướng về thanh âm phát sinh đi đến, đó là một cái rộng lớn sân bãi, các y như cái tượng như thỏ núp ở phía sau bản, mà sẹo nữ trong tay, nhưng là người một thanh này khoảng chừng cánh tay dài xuống tiếp, cái này xuống tiếp cùng bình thường đông cảnh người sử dụng súng tiếp có khác biệt một trời một vực, thông thường súng tiếp phần lớn một nòng, hai ống nhiều nhất ba quản, ba quản súng tiếp tại đại lục đã là hiếm thấy cực kỳ, thế nhưng là sẹo nữ trong tay cái này, nhưng là bốn quản súng tiếp, hơn nữa chỉ cần bóp cò liên tục, bốn cái cơ quản liền sẽ liên tục chuyển động, lần lượt phun ra đặc, chế hình toi thiết đạn. Cái này là hoàn toàn siêu việt đại lục hỏa thương công nghệ khái niệm, hơn nữa vậy mà súng tiếp trước hướng về nòng súng độ thuốc nổ. Cái đó thi đấu tiền đạn sát, mà trôi 4 quản xuống tiếp, đạn dược là từng cái người người dùng ra châu, hoặc trang giấy bao quải hình trụ, hình trụ bộ phận sau là thuốc nổ chức bán bộ phận nhưng là hình thoi thiết đạn, dạng này cải cách cũng là có vượt thời đại ý nghĩa, nó để cao thật lớn hỏa thương nhét vào đạn dược tốc độ, biến hình nhường xuống tiếp sức. Chiến đấu tăng lên trên diện rộng, đương nhiên cái này cũng kia ngạn đại lục tộc người lùn đặc biệt công nghệ, loại này đạn dược, nhìn qua đơn giản kỳ thực chế tạo phức tạp, cho đến trước mắt chỉ có người lùn ma giới sư mới có thể sinh sản. 230 chương 220, dạ phố xẻo nữ trong tay trôi này hiếm hoi bốn quản súng kiếp là công tức tại kia ngạn đại lục dùng thủ đoạn đặc thù có được một thanh tại người lồn bên trong đều được là tinh phẩm súng kiếp, Anderson đối với chôi này súng kiếp rất là yêu thích, cơ hội chưa từng rời thần, cũng liền easy to bực này mặt mùi mới có thể công tức chỗ cho mưa tới, khi hãy hai ngày. Xẻo nữ một hơi đem còn lại ba viên đạn toàn bộ bắn hụt, tiếp đó cầm thương cổ tay lắp một cái, bốn quản hỏa thương nòng súng bông nhiên cùng cán súng tách ra, lộ ra bước lên đại lượng Bên trong nguyên bản giấy sắc đã hoàn toàn bị thiêu đốt sạch sẽ, chỉ thấy sẻo nữ khắc một tay nhóng một cái, lại là bốn cái đạn dược bị nhét vào ổ đạn. Chấn cổ tay khép lại ổ đạn đồng thời, sẻo nữ liền muốn lần nữa rơ súng sạc kích, thế nhưng là tay của nàng lại bị chạy đến Yri Tu một cái đè xuống, nói là để cho người mang xa Yri Tu tới chơi thường chính mình nhưng là đánh lên có vẻ. Nàng giống như là như con thỏ, nghe được súng văng lên, hẳn không thể cả người chui vào dưới mặt bàn. Các người bắt cảnh không phải danh sưng nữ nhân như nam nhân giống như Dũng mách sao. Bắc cảnh từ xưa nam nữ đều có thể toàn quân, chỉ bất quá đồng dạng nữ nhân bởi vì trời sinh thể chất lên khác biệt, cho nên thường thường đều tuyển không hơn quân đội, nhưng mà nếu như tuyển chọn một cái kia tuyệt đối khác loại bên trong các loại, nhất định là sức chiến đấu vượt xa đồng dạng nam nhân, những thứ này nữ chiến sĩ tại chiến đấu bên trong biểu hiện đương nhiên không thể so với bất luận kẻ nào kém, cho nên trong quân có câu này nữ nhân như nam nhân giống như Dũng mãnh lời nói. Cái này là chỉ nữ sĩ binh. Sairia mặc dù đã trải qua chiến đấu huấn luyện, nhưng cuối cùng cũng không có đi lên chiến đấu con đường, mẫu thân mất sớm, trong nhà tất cả nữ nhân việc nhà đều phải y đi tới phụ trách, nàng ít nhất mười mấy năm không có sở qua bất kỳ vũ khí nào chớ nói chi là tham gia chiến đấu, nàng mặc dù cũng là kiên cường, có thể nhẫn nạn nữ nhân, nhưng mà đột nhiên nghe được súng tiếp cảm thấy sợ cũng tuyệt đối là đúng là đương nhiên. Easy Tu một bên đỡ dậy Sairia, một bên tiếp nhận súng tiếp, cũng đem nó đưa cho nữ nhân, Sairia nhìn thấy thứ này bản năng cảm thấy bài xích, vậy mà hướng phía sau tránh đi. không thể làm gì khác hơn là ngăn lại nàng mềm mại trong có lấy dẻo dai eo, mở miệng nói Thừa Vân à, ngươi thật sự như cái con thỏ, một cây súng kiếp có cái gì tốt tránh, tới, nắm chặt bán súng, thử xem ta. Quá ván dở, điện hạ. Ta giúp ngươi chặn lỗ thay lại tới nắm chặt bán súng. Đục. A. Yi Tu thừa dịp Sa Yi thì tay cầm bán súng thời điểm, bỗng nhiên ngăn cản giữ lại tay của nàng, tiếp đó đè lên Sa ở đầu ngón tay bóp lấy cò súng, lần này tuyệt đối là đột nhiên tập kích, Sa Yi kinh hãi thét lên lên tiếng, thiếu chút nữa thì trên mặt đất liên tục nhảy dựng lên, thế nhưng là tiếng súng sau đó nàng phát hiện mình hoàn hảo không chút hại, ngược lại là bên cạnh trên mặt đất nhiều hơn một cái không nhỏ cái hố. Cái này lập tức nhường y Yi cảm giác lên hứng thú, dù sao phá hư kỳ tử cũng là loài người thiên tính một trong, tại thận trọng tự chủ mở phát súng thứ hai sau đó, Sa Yi căn đảm chính là lớn đứng lên, còn giữ lại hai thương thế mà liên tiếp thả ra, trong đó một viên đạn còn tốt có chết hay không đã trúng mục tiêu, cái này lần nữa tóc vàng lung lay bắt địa cô nương hưng phấn lên, mang theo tự có cực cao xạ kích thiên phú tâm tính, nàng bắt đầu không ngừng sạ kích. Hết thể làm tượng đất để tùy táng thủy dạ nhìn xem sao Sa Yi biến hóa, hình như có ý giống như vô tình nói, một người nữ nhân bình thường Không có trải qua huấn luyện liền có thể làm cho súng kiếp phát huy ra uy lực như thế, hơn nữa còn từ sợ đã biến thành mê muội bốn. Đây thật là thú vị vũ khí 4. vô cùng thú vị 6. Chúng ta đi lội tiêm ngạn đại lục như thế nào? Đột nhiên vấn đề nhường bên cạnh xẻo nữ trên trán dịn ra một tầng mồ hôi, 4. Công tước đại nhân sẽ không đồng ý 6. 7. Vậy thì không cho hắn biết tốt, ngày kế tiếp, băng cảng phố buôn bán. Băng cảng là Bắc cảnh cực kỳ hiếm hoi thương nghiệp thành phố hải cảng, hơn nữa nó thương mại phát đạt trình độ vượt qua đại lục ở bên trên tuyệt đại đa số thành thị. Cho nên băng cảng phố buôn bán nên là siêu cấp phồn hoa phát đạt mới đúng, bất quá sự thật lại không phải như thế, băng cảng thương mại tái phát đạt, nó dù sao cũng là bắc địa thành thị, trong đó cư trú sinh hoạt cũng là bắc địa nhân, thương mại là phát đạt, nhưng mà chân chính ưa thích thương nghiệp nhân nhưng là cư ít, phải. Biết trước đây Anderson dẫn dắt ngân chi chiến kỳ tự mình mở thông hướng kiên ngạn đại lục đường thời lúc, rất nhiều ngân chi chiến kỳ võ sĩ đều bởi vì không thể tiếp nhận mệnh lệnh này mà tự vận bỏ mình, bọn hắn không thể tiếp nhận chính mình biến thành thương nhân hay là vì thương nghiệp mà chiến sự thật. Lại như vậy trong hoàn cảnh băng phố buôn bán vắng vẻ trình độ là có thể tưởng tượng. Trên thực tế nếu như không phải bằng cảng bên trong ở gì dân tương đối nhiều, con phố buôn bán này đoán chừng đều sẽ không tồn tại. Mà ở Bắc cảnh cũng trên cơ bản không có cái gọi là dạ phố loại chuyện này, Bác địa nhân hoạt động thương nghiệp cũng là, cần gì tiếp đó đi trực tiếp mua gì, trên cơ bản không tồn tại vì hứng thú mà lưu luyến cửa hàng loại chuyện này, bất quá đương nhiên quý tộc nữ tử cũng không thiếu trắng trận mua sắm hàng hóa hành vi, chỉ bất quá đây đều là ít càng thêm ít sự kiện, mà yitu hôm nay chính là đang tiến hành cái này ít càng thêm ít sự tình, một thân truyền thống màu đen Bắc cảnh trang phục, một tay kéo tóc vàng sa yie, bước tại không tính toán dáng dấp nợ đẩy cửa hàng trên đường phố. Xuyên thẳng qua đi tới đi lui tại từng kiện cửa hàng ở giữa, không thể, Yitu là ở dạ phố, mà lại là đang đổi sang Ilya dạ phố, vốn là Tu chỉ là muốn cho sao Yi cùng sao Yi phụ thân mua thêm mấy món bộ đồ mới, cùng với một chút mới đồ dùng thường ngày, dù sao bọn hắn đi theo Tu đến băng cảnh đã không thiếu thời gian, thời điểm ra đi không hề đoán ra chuẩn bị vô cùng đầy đủ, cho nên khi nhiên là có chút đồ vật cần đặt mua. Vốn là chỉ là đơn giản mua sắm hoạt động, Sa Yi thậm chí không nghĩ tới Yitu cùng giải quyết tới, hắn gần nhất thời gian qua vô cùng thanh nhàn. toàn bộ thời gian tinh lực đều dùng về mặt tu luyện, thực lực tự nhiên là cùng phim như tăng. Khoảng cách ngân vực trung giai nó chỉ có một tiêu khoảng cách mà linh hồn dung hợp cũng là sắp sự tình. cái này khiến y tu cao hứng phi thường, kỳ thực nếu là thật có thể giống như bây giờ chuyên tâm truy đổi sức mạnh tương lai làm bất thế thếử giả cũng là rất không tệ tâm tình thật tốt y tu lại là bơi tính chất đại phát lôi kéo mua đồ xong xa ở nơi này trên đường phố dạo chơi lên sao khi đối với cái này mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng nàng nhưng là không dám chút nào chống lại tu mà còn lại những cái kêu công thức an bài nhân viên hộ về tự nhiên cũng chỉ có thể đang cùng ở phía sau tiến hành cái này ở trong con mắt của bọn họ dị thưởng kỳ quái lữ trình Bất quá cũng không phải tất cả mọi người đều đối với Y Litu tốt tâm tình cảm thấy không biết làm thế nào, tối thiểu nhất sẹo nữ liền biểu hiện vô cùng hưng phấn, giống như là nổi điên tựa như tại cũng không phải hết sức phồn hoa đường đi bên trong trước sau tán loạn, hơn nữa thường xuyên có ý định lộ ra binh khí đe dọa chủ quán tiến hành ưu đãi, nếu không phải bởi vì nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy cùng Y Litu đám người ở giữa khoảng cách thích hợp, chỉ bằng nàng hồ nháo như vậy sớm đã bị chị ăn. Quan viên bắt lại. Y bởi vì tâm tình tốt tự nhiên cũng không cái gọi là xẻo nữ hồ nháo. hắn bây giờ đối với cái này sửu nữ thái độ đã biến hóa rất nhiều, nàng làm một cái rất đáng tin nhẫn Mặc dù bình thường nhìn qua có chút điên cuồng, nhưng trên thực tế nhưng là vô cùng đáng tin cậy, nhân. đã cứu Yili tu mệnh, khuyên Yili tu đẩy vào biển đen, đây đều là đi qua, không nói cũng được, nhưng lần này, Yili tu tiến vào đại lao, nàng nhưng là dốc hết sức bảo vệ Ừm Lâm 34 đáng người, đương nhiên đây cũng không phải là sẹo. Nữ một người hoàn thành, nhưng nếu như không có nàng kiên quyết thái độ, những người khác chính là lại có năng lượng cũng không thể chỉ sợ là không bảo vệ Ừm Lâm 34 những băng này phong tháp phản đồ, pháp sư công địch. 231 chương 221, lễ vật Yili tu quay đầu nhìn một chút trên mặt vẫn là không giải thích được sao như thế nào, không thích dạo phố sao? Nhìn chúng, cái gì liền mua xuống, giúp ngươi phụ thân cũng lựa chút. Điện hạ, ta muốn mua cái gì đã toàn bộ mua xong, ngài tiếp tục ở đây chút trong cửa hàng là vì 7. Mua nhiều thứ hơn sao? 4. Xem như thế đi, lựa chút đồ vật yêu thích, ta đưa ngươi. Thế nhưng là điện hạ, muốn mua cái gì đã mua xong 4. Ta biết, ngươi mua cũng phải cần đồ vật, bây giờ chúng ta mua ngươi đồ vật yêu thích 7. Tất nhiên không cần tại sao muốn mua đâu. Sao ý thì là phi thường vô cùng nghe ý thì tu lời nói nhân. Trước đây sớm nhất tại suối trấn thời điểm hắn liền đối với cái này ăn nói bất phàm thanh niên cảm thấy hứng thú, tại đã biết hắn là vương tử sau đó cái kia cảm thấy hứng thú thì trở thành kinh ngạc, tiếp đó tại Yitu vương tử để thang Liễu tự mấy đệ đệ cùng với tất cả tuyết lạ địa vị sau đó, cái này kinh ngạc liền biến thành cảm kích cùng sùng bái, mà tại Tu đến đây cáo chi đệ đệ mình tin chết, đồng thời biểu thị muốn dẫn nàng và phụ thân đến. Băng cảng để chiếu cố thời điểm, cảm kích cùng sùng bái liền biến thành một loại khác càng khó xử để giải thích. Tình cảm, loại này tình cảm không để cho nàng sẽ cự tuyệt Yitu bất kỳ yêu cầu gì. Chất vấn Yri Tu bất kỳ lời nói, coi như Yri Tu buổi tối sờ lên giường của nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì tự tuyệt, nhưng mà mới vừa câu kia chất vấn, nhưng là vô cùng chân thực, bởi vì sao Yri thật sự nghi hoặc, vì cái gì người muốn mua vật mình không cần. Phương Bắc vương quốc cũng không phải vô cùng giàu có quốc gia, quá dư có lực, gian khổ hoàn cảnh, cùng với có phải hay không huyết sắc tưởng thành bùng nổ chiến tranh, những thứ này đều hạn chế cực lớn bắt cảnh tài lực, Yri Tu là vương tộc, tại tiền vấn đề này hắn bình viên không có cách nào như cái bình dân như thế lý giải Cho dù là hắn rời nhà ra đi mấy năm kia, hắn vẫn không có thiếu tiền, đương nhiên đó là hắn dựa vào chính mình mà kiếm sĩ sức chiến đấu đổi lấy. Nhưng mà bất kể như thế nào trên cơ bản không có qua qua nghèo cuộc sống easy to, không cách nào lý giải sao easy, thứ không cần thiết tại sao muốn mua. Cái vấn đề này, đây chính là quý tộc và bình dân ở giữa khoảng cách, là cho dù thông minh như easy to dạng này người cũng không cách nào vượt qua, cái này kỳ thực cũng không có nghĩa là chính là chuyện tốt, thượng vị giả có thượng vị giả bi ai, easy chính là chỗ này loại bi ai tốt nhất người chứng kiến, cuộc sống của người có thể tốt hơn. Nhưng người tâm chưa hẳn khoái hoạt, không hề vui sướng tâm, cũng sẽ không nắm giữ vui sướng sinh hoạt, mà ở trong sinh hoạt có cái gì là so khoái hoạt càng quan trọng hơn đâu. Easy Tu hoàn toàn bị sao ý kia đang hỏi, hắn sững suốt một hồi lâu, tiếp đó đột nhiên lộ ra một nụ cười sảng lạn, đúng啊, thứ không cần thiết tại sao muốn mua đồ mười. Vậy không mua đồ lại muốn đi làm gì vậy? Ta muốn trở về đi, vì phụ thân thay đổi với mua mới đẹp chăn, tiếp đó mới mua mấy món áo ra đều cần bảo dưỡng, còn có ngoài áo choàng, cũng cần lấy ra phơi nắng, hiếm thấy hôm nay không có gió năm. Ý đột nhiên cảm thấy trước mặt mình đứng không phải một cái tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp cao gầy tóc vàng cô nương mà làm một cái lấy lo liệu chuẩn bị việc nhà chiếu cố người nhà vì trung thân công tác hơn nữa không ngừng vì đó cố gắng phấn đấu truyền thống bắc cảnh bà chủ gia đình. Ý duy nhất muốn hỏi vấn đề chính là, ngày năm nay là 50 tuổi vẫn là 60 tuổi. Xinh đẹp như vậy cô nương vốn phải là tại tận tình hưởng thụ thanh xuân sinh hoạt tại vô số nam nhân truy phủ dưới năm. Bất quá nghĩ lại trước kia mất mẹ, lại thêm đệ đệ là bị người kỳ thị tuyết quái, sao ý tuổi là không lớn, có thể nàng trải qua so với người đồng lứa nhiều hơn rất nhiều nhiều nữa buồn. Người không thể nói nàng là không biết hưởng thụ sinh hoạt, mà là sinh hoạt đối với nàng mà nói cho tới bây giờ sẽ không từng thử qua hưởng thụ bốn. Ngĩ đến đây Ý thì tu cũng liền bình thường trở lại, hắn hơi lắc đầu dừng lại một chút mở miệng nói, "Vậy chúng ta trở về bốn. Buổi tối ta đi bồi thuốc thuốc uống vài chén, ngươi cũng cùng một chỗ à, muốn ăn ngươi làm thịt dê." "Là, điện hạ, ta lập tức đi mua thịt dê năm. Thịt dê phòng bếp sẽ mua, ngươi cần chỉ là làm, hoặc chỉ huy bọn người hầu làm muốn. Cuối cùng, Sa Irie, ta đã không phải vương tử, ngươi phải gọi ta Ý thì tu." "Điện hạ, ta bốn. Ngài là thượng thần tử tôn, là tất cả chiến thần chi duyệt tùy tùng, nam dữ chiến thần chi danh nam nhân, ngài năm. Sa Irie, về sau bảo ta tu." "Sáu" Điện Nam Ý tu điện hạ 6. Nhìn xem cả khuôn mặt bởi vì kích động nổi lên đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy khẩn trường sen lẫn bất an không sai sao ý, ý. ý lại một lần nữa cười, ah ha ah, ah, ha ah. ha, tính toán ngươi nguyện ý gọi thế nào liền gọi thế nào à, ngược lại chỉ là một cái xưng hô, bất kể là vương tử vẫn là binh sĩ, ta đều chỉ là ta. Là, điện hạ, ngài vĩnh viễn là ngài, có được chiến thần chi danh nam nhân 6. tối anh minh tối không sợ vương tử 6. Chủ nhân của ta 6. Câu nói này sao ý ý nói muốn nhiều nhỏ giọng có bao nhiêu nhỏ âm thanh cũng không có bị quay người đi về phía trước y tu chấu nghe được, nhưng đây cũng là xa Yitu ở lâu như vậy đến nay chân thật nhất muốn nói nhất ra miệng lời trong lòng. Thời gian nhanh chóng trôi qua, đảo mắt mấy tháng liền đã đi qua bắc cảnh tiến nhập mùa thu, băng cả mỗi cái bến tàu đều phá lệ phồn mang đứng lên, bởi vì mùa đông đồng dạng băng cảng bình thường là không tất cánh, mặc dù đông cứng mặt biển có thể đập ra, nhưng mà mùa đông nhất là tuyết nguyệt trước sau tất nhiên sẽ có gió lớn, cũng là đi thuyền, nhất là Viễn Dương đi uy hiếp chí mạng, cho nên rất khoát mùa đông tất cả Viễn Dương đi thuyền cũng sẽ ở băng cả ngừng. Theo lý thuyết mùa thu là, trong 1 năm sau cùng Viễn Dương đi thuyền cơ hội Hơn nữa bởi vì băng Cảng Viễn Dương cho phép là theo lần phát ra, cho nên rất nhiều người cũng là tận lực lưu lại một lần cơ hội trở lấy mùa thu sau cùng lần này đi thuyền cơ hội. Yitu vừa mới đưa tiền uống đầy mặt đỏ bừng phật. S... Thiết quyền cùng một đám nam cảnh cử thương. Cái này phật S... vô cùng thông minh, hắn lợi dụng Yitu vì hắn tranh tới Viễn Dương đi thuyền quyền, triệu tập kỳ thực chính là xích lỏa lỏa lợi dụng một cái đại bang chung một chí hướng đồng bạn, những thứ này đồng bạn cơ hồ bao gồm tất cả nam cảnh đại thương hội, Tiếp đó gây dựng một cái quy mô cường đại hơn bao giờ hết Viễn Dương hàng đội, chuẩn bị tại mùa thu hướng tiên ngạn đại lục xuất phát, hắn lần này tới chính là muốn tự mình tham dự đi thuyền Xuất phát phía trước đương nhiên muốn tới cảm. Tạo Yitu tu cái này đại ân nhân, theo First những thương nhân này tới trước trừ bọn họ lòng biết ơn bên ngoài, còn có chồng chất thành sơn đủ loại lễ vật quý trọng, thậm chí còn có không ít mỹ mạo nô lệ. Những thứ này cũng không phải đều là First lễ vật, kỳ thực phần lớn cũng là những cái kia tùy hành thương nhân đưa tới. Mặc dù Y-thi-tu bị phơi bày ra tuyên bố qua khu trục ra quân đội, khu trục xuất gia tộc, nhưng mà ai cũng không tin này lại thật sự, dựa theo pháp lạc khả cái tính khí kia vĩnh viễn không để Yitu tổng quân đây tuyệt đối có khả năng, nhưng mà khu thuộc xuất gia tộc Đây là cái gì buồn cười ý kiến ba? Ai có thể trước tiên nói một chút gia tộc là thế nào khu chủ phát 4? Coi như đổi đi y thì tu tất cả huyết nộc, vậy hắn linh hồn cũng là đến từ cha mẹ à, cái này còn không nói khác. Những lễ vật này y thì tu đương nhiên là vui vẻ đón nhận, mặc dù hắn tại bang cảng qua không phải bình thường giàu có, công tác trực tiếp ra lệnh tất cả y y tu bao quát tùy tùng phụ đệ chi tiêu toàn bộ từ công tác lãnh địa tài chính phụ trách, cũng liền nói y y tu tại bang cảng muốn mua cái gì thì mua cái đó, muốn làm sao dùng tiền liền xài như thế nào tiền, hoàn toàn không cần lo lắng không có tiền không đủ xài, nhưng mà có tiền về có tiền những lễ vật này đó là không muốn chẳng không muốn, húng. Chi cũng không cách nào không ớn. Nhân gia mang theo lễ vật tới cửa chẳng lẽ còn có thể toàn bộ thoái thác không thành. Mấy ngày nay đều ở đây Quảng Châu bên này bệnh viện ăn ở, buổi tối tại bệnh viện ngủ trên sàn nhà, ban ngày liền canh giữ ở phòng chăm sóc đặc biệt cửa ra vào, thật là rất mệt mỏi, còn xin các vị thứ lỗi. 232 chương 222, triệu kiến bất quá cùng những lễ vật này so sánh, để cho Yitou hài lòng vẫn là phật đối với ừm lâm 34 giúp đỡ. Bí pháp sư pháp sư tháp đã kích thước hơi lớn, vị trí tuyển ở công thức lĩnh một cái so sánh vắng vẻ khó tìm chỗ, hơn nữa toàn bộ pháp sư tháp là ẩn dấu, đầy đủ lợi dụng địa phương địa lý đặc chất, đương nhiên cái này cũng mang ý nghĩa bỏ ra tiền nhiều hơn. Cũng may Phật sẽ có chuẩn bị tâm lý, không phải vậy sự tình thật có có thể không cũng có thuận lợi như vậy. Mặc dù Pháp Sư Tháp không có toàn diện hoàn thành, nhưng mà cơ bản công việc nghiên cứu đã là có thể bình thường khai triển, Yri Tu nhường sẹo nữ đi qua toàn quyền phụ trách Pháp Sư Tháp sau này kiến tạo. Hắn cũng không muốn phái cái này cả mắt đều là kim tệ nữ nhân đi, thế nhưng là bên cạnh hắn thật sự là không có những người khác có thể phái, vương thượng vẫn là nghiêm mật không chế, không để bất luận kẻ nào gặp Yri Tu nhất là y tu thân tín vậy càng là mỗi cái đều bị nhìn xem, người khác cũng không nói, nhưng mà bích mạch kéo vì tới gặp y tu cũng không biết cùng pháp lạc khả trong âm thầm động đậy mấy sẽ tay, thế nhưng là lệnh cấm vẫn là tồn tại, như vậy tình huống hạ y tu có thể sử dụng người. Còn kém không nhiều con có thẻo nữ cùng mấy cái trước đây cùng sẹo nữ cùng đi mình ngày xưa thân vệ. Y tu tại mới vừa trên hiến hội cũng uống không ít rượu, tiễn khách người rút lui sau đó, cả người hắn liền ngồi liệt ở trên ghế, cũng may đã đột phá ngân chi vực trung giai, thân thể đủ loại kháng tính đều được nhất định đề thăng, không phải vậy vừa mới trận này rượu, tu không phải say không thể Hai đầu như là bạch ngọc cánh tay nhẹ nhàng nén tại Tu trên bờ vai, đây không phải người khác, chính là Sa Yiyi, nàng trong khoảng thời gian này cơ hội là mỗi ngày cùng Tu tại cùng nhau, mặc dù hai người bọn họ ở giữa thật là cái gì đều không phát sinh, nhưng mà tại tất cả những người còn lại trong mắt, cái này Sa Yiyi đã là Tu bạn lữ, trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì đối với Tu tới nói trừ Liêu Yiyi Liên Na bên ngoài trên thế giới này không có lựa nhân năm, hắn có thể đã sớm đem Sa Yiyi ôm lên giường, dù sao đây là một cái mỹ lệ, cao gầy, dáng người cực kỳ tốt mỹ nữ, mà lại là sinh trưởng ở địa phương vô cùng phù hợp bắc cảnh nam nhân thẩm mỹ quan nữ nhân. Sa Ilya mặc không có tay lễ phục màu đen, loại này độ dày quần áo vào lúc này bắc cảnh là chỉ có thể xuyên tại đốt lò sưởi trong tường trong phòng, là chân chính trên ý nghĩa lễ phục, đương nhiên cũng là cực kỳ đẹp đẽ quần áo. Ilya Tu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy Sa Ilya swoob, xung quanh người hầu cũng không dám đi lên quá dày, bên cạnh cái kia tràn đầy cả bản bị hưởng dụng qua thí nghiệm cũng tự nhiên là không có người thu thập. Điện hạ, người hôm nay uống rượu thế nhưng là nhiều, công tước đại nhân thế nhưng là đã phân phó không cho phép ngươi dạng này uống thả cửa. Đây coi là cái gì tốt uống thả cửa, bất quá là nhiều mấy chén. Những thương nhân này đánh trận không được, nhưng uống rượu ngược lại có chút lượng năm. Nơi nào, điện hạng, thị nữ đều nói, những thứ này 5 người uống rượu uống mấy chén liền muốn trốn đi đi nôn mửa một phen, đem thật tốt rượu đều phun ra lại uống bốn. Cái này, đây cũng quá mức tham lam, thích uống rượu tới mức như thế a nhả giống trong bụng rượu sau đó lại tới cùng người uống, tự nhiên là lộ ra có lượng, kỳ thực cũng là nhìn xem thủ đó năm. Nôn lại uống, đây là cái gì? Đây là vì cái gì? Chẳng phải là lãng phí rượu ngon bốn. Năm đó ta tại trong doanh địa xây rượu tại chỗ nôn mửa ngược lại là gặp qua không ít lần, nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua trốn đi trước tiên nhà trở lại uống, cái này có ý nghĩa gì đâu? Chính là vì trở về uống nhiều mấy chén, cũng không thể tối thiểu nhất có thể đổ cái tận hứng. Đây là cái gì tận hứng? Hắn trước tiên nhà lại uống, không phải dùng thủ đoạn sao? Ai ngươi là nữ nhân, ngươi không biết, rượu vật này là vậy trợ hứng, có ai quan tâm thủ đoạn gì không thủ đoạn, vài chén rượu xuống, ngươi hy vọng duy nhất đúng là đối diện người kia không cần quá sớm ngã xuống bốn. Ha ha ha quá, ta rất lâu không uống say quá bốn cũng có trách các huynh đệ cũng sẽ không tiếp tục tìm ai tới uống say đâu. Sa Y nghe ra được easy to cái này ngoài sáng nói là rượu, kỳ thực là đang oán trách những cái kia vương thượng trong quân phục dịch các huynh đệ không thể tương kiến, sa trường bên trên chiến hữu chi tình nhất là sâu sắc, bình thường cũng là mọi chuyện ở chung với nhau trong quân huynh đệ, đột nhiên này mấy tháng chưa từng tương kiến, nói trong lòng không có chút nào lo lắng đây tuyệt đối là lời nói dối. Điện hạ, vương thượng bất giận, liền sẽ cho phép các tướng quân đến thăm ngài, ra tướng quân không phải sai người tới đưa qua tin tức, nói bọn hắn mọi chuyện đều tốt sao này ngược lại là, bọn hắn hiện tại cũng là lên có trước nhất là bá ân đức đều thế mà làm mới thành lập chiến nô đều quân vạn người đội tham ưu, bình dân xuất thân đến như thế vị trí sĩ quan, vương quốc cũng ít khi thấy a. Là điện hạ ngày hướng dìn điện hạ tiến cử bá ân đức tướng quân a, người lâu như vậy đến nay chỉ cùng dìn điện hạ thông qua một lần ma pháp thông tín, chính là vì chuyện này, bá ân đức tướng quân thành khụ, kỳ thực là ngài ban cho. Cái gì ban cho không ban cho dư, bởi chính là khó được tướng lĩnh, Hưu Dung Hưu Niêu, không phải để bạn hắn là vương quốc thiệt hại bốn. Yi một câu còn chưa nói xong, một cái người hầu nhưng là tới không mình lễ, mở nói, điện hạ, công tước đại nhân mời người đi chuyến phủ của hắn. Công tước đại nhân người mang tin tức ngay tại bên ngoài chờ. "Thúc Thúc tìm ta, chuyện gì?" Đại nhân người mang tin tức truyền lời nói là công thức có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. "Đã biết, sao Saillie, ngươi theo ta cùng đi a." "Điện hạ, vạn nhất là công vụ, ta đi không thích hợp a." Tại sao có thể là công vụ, ta bây giờ chút nào chức vụ không có, nói không chừng chính là Thúc Thúc nghĩ tới chúng ta đi cùng hắn uống rượu thôi, bất quá quân bộ không phải vừa tới một cái nhóm người đến bến cảng, như thế nào Thúc Thúc sẽ có thời gian muốn. Không nói nhiều như vậy, cầm lên ta áo choàng, đem A Liyu ra tới. Tiếp tục bệnh viện chờ đợi bên trong, bệnh viện sàn nhà thật không phải là vậy cưng, rắn, ai, tiếp tục cố gắng dùng di động gõ chữ, chuyển cho bằng hữu cũng là bằng hưu đang giúp ta chỉnh lý thượng truyền, số lượng từ không đủ, xin hãy tha lỗi. Ta đã rất nỗ lực tại gõ chữ. 233 chương 223, quyết định băng cảng thành chiếm diện tích xa xa so bắc cảnh vậy thành phố lớn bên trên rất nhiều rất nhiều, cái này cái gọi là thành thị là chỉ mỗi cái đại thành, bắc cảnh tất cả đại thành, vẹn vẹn từ chiếm diện tích đi lên nói bởi vì có được cực lớn bến cho dù là Long Đông thành cũng không thể so sánh được, hoa lệ hào đắt tiền cực lớn xe ngựa bị tắm ngựa cự thần tuấn ngựa cao to dẫn dắt một đường gọi tới trước, trên đường phố tất cả người đi đường, cố xe tọa kỳ đều. Rồi rít hướng về hai bên phải trái tránh dựa vào, xe ngựa này bên trên in to lớn đất chống Hắc sư Huy trường, đây là bắc cảnh vương tộc Tô Huy, chiến thần nhà tiêu chí đứng lặng tại băng tuyết hùng sư. Cái này xe vốn là tại băng cảng chỉ có sao đức xâm chính mình mới có thể cưới, mà bây giờ ngoại trừ sao đức xâm bên ngoài còn có một người tại cảng bên trong có thể gửi cái này xe, người này đương nhiên chính là Y Tu. Xe ngựa nội bộ vô cùng rộng rãi, Trong đó thậm chí có không gian để đặt hỏa lô tới cam đoan trong vùng xe ấm áp, Yitu tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt xuyên thấu qua bên cạnh thủy tinh trong suốt cửa sổ xe nhìn xem phía ngoài bên đường cảnh sát, Loại nước này tinh trong suốt hóa kỹ thuật chỉ có người lùn ma giới sư mới có thể làm được, cho nên loại này thủy tinh trong suốt chế phẩm cũng trên cơ bản chỉ ở duyên hải cùng đại lục cao tầng trong quý tộc phạm vi nhỏ sử dụng, bởi vì người lồn cũng không hề hoàn toàn công khai loại này trong suốt thủy tinh mua bán, kia liền càng đừng nói là nó công nghệ chế tạo. Sao vị tại Yitu đối diện, hắn hiện tại nơi nào còn có trước kia cái kia tiểu trấn cô nương bộ dáng? Từ nàng quần áo ăn mặc đến hành vi cử chỉ cũng là triệt đầu triệt đuôi phu nhân, hơn nữa còn là chất lượng sinh hoạt cao vô cùng loại kia phu nhân. Nàng đang tại đem rượu ngon châm tiến Yitu trước mặt cái kia vàng bạc sen nhau trong chén, Sao Yiyi rất muốn cùng Yitu nói cái gì, thế nhưng lại không biết làm sao mở miệng, cái này kỳ thực cũng không phải bởi vì Sao Yiyi nhát gan hay là ngu dốt, mà là bởi vì Yitu cho tới bây giờ không đã cho Sao Yiyi một cái địa vị. Sao Yiyi chỉ biết là hắn là đi theo vương tử điện hạ bên cạnh, nàng là người hầu, là yêu ngợi, vẫn là bạn gái, nàng rốt cuộc là thân phận gì? Yitu chưa bao giờ minh xác bày tỏ, Sao Yiyi chưa bao giờ Yêu cầu xa vời qua có thể gả cho Yitutu, cái này cũng là trên cơ bản không có khả năng đâu, bất quá Yitutu bây giờ cũng không có bất kỳ thân phận, Ông chức chức cùng tước vị, nếu như là thực sự yêu thương, ngược lại cũng không phải không thể kết hợp, chỉ bất quá ai cũng biết Yitutu chân ái là Elena, trừ liệu Yitia Elena trên đời nữ nhân với hắn cũng chỉ là mây khói mà thôi. Điểm này sao Yit phải không biết đến, thế nhưng là sao Yilia biết đến là, Yitutu đối với mình cũng không thực sự yêu thương, nàng cũng chưa từng hy vọng xa về mình có thể trở thành Yitutu chân ái chỉ cần có thể cùng tại Yitutu bên cạnh, dù là chỉ làm Yitutu lúc còn trẻ bạn chơi, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng vấn đề là chính là làm bạn chơi Yitu cũng nên có một thái độ hoặc mình xác mục đích. Yitu có đôi khi đối với Sa Yì mặc dù có thể nói bên trên là mờ mờ, nhưng lại chưa từng không an phận hành vi, kỳ. Thực chính là dạng này, lung ta lung túng mới khiến cho người khó xử, có mấy lời không biết nên không nên nói, có một số việc tự nhiên cũng không biết có nên hay không làm. Tại ngắn ngủi hành trình kết thúc về sau, Yitu bọn người thuận lợi đạt tới trong quân cực lớn, xa Hoa, từ người lồn nhà thiết kế thiết kế đồng thời tự mình giám sát kiến tạo băng cảng lớn nhất xa Hoa nhất kiến trúc, cũng là Yitu thân thúc thúc phụ đại công tứ phủ Izitu cùng Sao Izitu liên thủ đi xuống xe ngựa tỉ như cái kia bóng loáng như gương trong đại sành, vừa tiến vào đại sành thì có người hầu tới từ ý ý tu bên cạnh lĩnh đi Sao Izitu, nói là công tức đại nhân có lệnh muốn đơn độc gặp mặt Izitu, hơn nữa còn nói là có công vụ muốn cùng ý ý tu thương lượng. Izitu lông mày một chút liền nhữ lại, công vụ gì, mình bây giờ giống như bình dân đồng dạng, làm sao có thể có công vụ cùng mình móc đối, đây quả thực là quá kỳ quái. Sao Đức xâm tại một gian phòng làm việc rộng lớn bên trong, trong đó có to lớn trang sức ngân sắc hoa văn bàn Có người lồn đặc sắc cực lớn nên treo, cùng với trên mặt đất cái kia không biết là cái gì động vật ra lông chế thành tự đại mà thảm. Đây là sao Đức Sâm thích nhất văn phòng một trong, công thức đến nay là không có có đón dâu, vừa không đón dâu tự nhiên cũng không khả năng có bất kỳ dòng dõi, không có ra thất nhường công thức phần lớn thời gian cũng. Là ở nơi này gian phòng làm việc trung độ qua. "Thúc thúc ngài tìm ta?" Yi Zitu thanh âm mang theo rõ ràng nghi hoặc, hắn tại băng cảng đã có mấy tháng, tới trong văn phòng cũng không biết có bao nhiêu lần, nhưng này còn là lần đầu tiên bởi vì công vụ đến đây. Sao Đức Sâm thân ảnh mẽ rắn rỏi đứng tại trong văn phòng. Hắn chuyển hướng tiến vào chất nhi mở miệng nói, có phải hay không rất hiếu kỳ thế mà tìm người có cơ vụ? Là, 4. Kỳ thực cũng không thể hoàn toàn xem như công vụ 5. Là như vậy, ngươi ca ca mấy ngày trước đây phải người mang tin tức đưa tới một phòng công văn, cái này công văn thông tiên chỉ có một nghĩa là, đó chính là đòi tiền. Đòi tiền? 3. Ngài không phải mỗi năm đều có nộp lên lãnh địa bộ phận thu thuế sao? Hơn nữa vương quốc tài chính mặc dù không dư giả, nhưng là cũng không gấp gáp há hơn nữa vừa mới đánh xong vòng linh chiến tranh, chúng ta hẳn là thu hoạch phong phú chiến lợi phẩm, tù binh, những thứ này cũng có thể đổi thành không rẻ tài vật, làm sao lại buồn? Bây giờ hướng ngải đòi tiền đâu sao Đức Sâm trên mặt lộ ra ý cười, tiếp đó ngồi vào trên ghế sau lưng, bên cạnh vất tay ra hiệu người hầu vì Yitu cùng mình rót rượu, vừa mở miệng đạo: "Thiếu tiền còn không phải nguồn gốc từ ngươi nam. Ngươi mang theo chiến nô đi đánh trận, không tệ đúng là phô bảy người tài trí cùng mẹ cảm, thành công đem một đám vương quốc xã hội tầng dưới chót, gánh vác, đã biến thành vương quốc quân người, vị này vương quốc quân lực mang đến một lần đại quy mô mở rộng, vương quốc thống kê trong danh sách chiến nô hữu 30 vạn, nếu như cái này 30 vạn đều trở thành vương quốc chiến sĩ, vậy ta bắt quân đội chiến đấu, cho dù là bỏ trưởng kỵ bị dư nguyệt chi điều kiện chế lấy huyết quân." Đoàn làm chủy Bắc bộ tập đoàn quân, còn về bộ đội thực lực vẫn là đại lục đệ nhất, đến lúc đó cho dù là hoàng vực quân đội số lượng cũng sắp kém xa Tít Tắc chúng ta, thế nhưng là cái này 300.000 chiến nô muốn trở thành hợp cách quân nhân cũng không phải chuyện dễ dàng. Huấn luyện, trụ sở, khu vực phòng thủ đây đều là việc nhỏ, quan trọng nhất là vũ trang, cái này 30 và người, chiến nô dáng người ngươi cũng biết, 30 vạn dạng này người, nếu như muốn rèn đúc thành tinh duyệt quân đội, một người ít nhất một bộ toàn thân trọng giáp, hơn nữa còn phải có ít nhất hai thanh binh khí thích hợp, nếu có thể còn muốn có tấm chắn. Ngươi có hay không nghĩ tới cái này cần bao nhiêu tiền? Cái này cũng chưa tính có lương, Trá vụ hắn ở, vân vân vân tu, người cho vương quốc bộ tài chính tìm một cái đại phiến Công lời nói nhường hắn đương nhiên biết Vũ Trang 30 vạn chuyến nô là bao lớn chi tiêu, số tiền lớn này quyết không so nắp cái ma pháp tháp ít hơn, hơn nữa cảnh bản địa đồng thời không thể nói là phong phú, nói không chừng còn muốn hướng khoáng sản rất phong phú nhất tây cảnh mua sắm kim loại, cái kia chi tiêu thì càng không thể tưởng tượng. Không phải duy nhất một lần Vũ Trang 30 vạn, vương quốc chính căn bản không đủ sức, ta ý tưởng ban đầu là, trước tiên Vũ Trang mấy vài người, sau đó lại bản bạc kỹ hơn, chậm rãi gom góp tài chính từng bước hoàn thành 30 vạn chiến nô vũ trang, thậm chí có thể giống nước khác vay mượn vay mượn. Người trước mặt mọi người cư hôn, đồ vật nam, ba cảnh cùng một chỗ tới muốn lấy mệnh của ngươi, phụ vương của ngươi thiếu chút nữa thì động thủ giết bọn hắn, bây giờ lại đi tìm bọn hắn vay tiền, chuyện này chỉ có thể muốn đi bị vũ được 4. 4. Chuyện này phát sinh đúng là ngoài ý liệu, bất quả 4. Ai đang phụ trách vũ trang chiến nô chuyện nghi? Đương nhiên là Vương thất công xưởng, bộ tài chính, ca ca của ngươi nhậm chức cái chiến quân duy nhất quân trưởng, hắn cơ đem ngươi tất cả bộ hạ cũ phía dưới ai cá đệ bạn một lần. Xem ra pháp lạc khả cũng biết cái này 30 vạn chiến nô tương lai chắc chắn là vương quốc trình thể sức chiến đấu mạnh nhất binh sĩ, cho nên mới nhường gìn một người thống lĩnh ba cái quân đoàn năm. Nếu như ngươi không có chuyện, vị trí này nhất định là ngươi, gìn Kỳ thực là thời điểm nên tiến vào Kim Chi chiến kỳ 7. Ka là ta đoạn mất một tay. Kim Chi chiến kỳ có thể năm. Đừng có dùng loại giọng nói này nói chuyện, loại giọng nói này không thuộc về chiến thần gia tộc năm. Ngươi không hiểu rõ ka của mình, Jin là ta đã thấy hiểu chuyện nhất hải tử, trầm mặc, đem mạnh từ trước tới giờ không khuất phục, hắn nhất định sẽ tiến vào Kim Chi chiến kỳ, đánh gãy đi một cánh tay. Căn bản không thể trở thành trở ngại gì. Sao Đức Sâm mà nói nhường Yi Tu không nói chuyện có thể tiếp nhận? Kim Chi Chiến Kỳ là thời đại đi theo Bắc Cảnh Chi Vương chiến kỳ, một phần của nó võ sĩ vậy tuyệt không phải một cái tinh nhuệ cũng đủ để hình dung, bất kể là ai cho dù Vương tử muốn tiến vào Kim Chi Chiến Kỳ vẫn như cũ muốn thông qua một loạt thí luyện, hơn nữa đồng dạng trong vương tộc cũng chỉ có người thừa kế ngôi vua mới có thể gia nhập vào Kim Chi Chiến Kỳ, cho nên cùng nói cái kia thí luyện là vì tiến vào Kim Chi chiến, không bằng nói đó là chính thức xác lập người thừa kế ngôi vua thân phận luyện. Sao Đức Sâm gặp thật lâu không có trả lời? Hắn liền tiếp tục rồi nói tiếp, bây giờ không nói trước những thứ này, ta nói tìm ngươi là công sự, ta không có đầy đủ kim tệ dùng để vũ trang 300.000 chiến nô, ta vốn là có thể miễn cưỡng thanh toán, thế nhưng là bởi vì một chút nguyên nhân đặc biệt, ta kim tệ tại kế hoạch bên ngoài bị tiêu hòa 4 Rất nhiều, bộ tài tránh nghĩ tới ta muốn tiền, ta có thể thanh toán một nửa cũng đã là cực hạ, nhưng mà nếu như 300.000 chiến nô có thể vũ trang lên, đối với vương quốc nhưng là ý nghĩa phi phạm, ta nghe nói ngươi cùng nàm cảnh không thiếu thương nhân quan hệ không thể, cho nên tìm ngươi thương lượng Xem có hay không những biện pháp khác những thương nhân kia cũng là lấy lợi ích vì mục tiêu duy nhất nhân, ta phía trước đã dùng hết bọn họ một khoản tiền năm. Hơn nữa Vũ Trang 30 vạn quân đoàn chuyện lớn như vậy, tốn nhiều như vậy tiền, bọn hắn không có đầy đủ lợi ích thì sẽ không giúp một tay, huống hồ bọn họ đều là nam cả người, cùng chúng ta làm ăn không có việc gì, nhưng mà giúp chúng ta bộ đội Vũ Trang, cái này coi như bất đồng rồi bốn. Vậy làm sao bây giờ? Vốn là duy nhất một lần hoàn thành chiến nô Vũ Trang chính là Liều Lĩnh, vương quốc căn bản không có cái kia tài chính thực lực, hẳn là trước tiên tận lực bộ đội Vũ Trang, còn lại rãi lại nói, tiếp đó mượn tới bộ phận tài chính bốn. Ngươi trưởng nào thì mới có thể hiểu, ý gì tu ngươi trưởng nào thì mới có thể hiểu. Chúng ta không phải người làm quyết định, bây giờ người làm quyết định là của ta Kaka, tương lai người làm quyết định là của ngươi Kaka. Chúng ta không có quyền lợi đi sửa đổi quyết định của người khác, chúng ta chỉ có thể lựa chọn là hỗ trợ, vẫn là coi thường năm. Đề nghị của ngươi có lẽ là tốt, thế nhưng là có ý nghĩa gì, là ngươi đi đề nghị hay là ta đi sách. Ta đây sau nhiều năm chưa từng tiến vào hoàng cung, chớ đừng nhắc tới là gặp pháp lạc khả, mà ngươi, đừng nói đề nghị, chính là xuất hiện ở Long Đông thành, ngươi cũng sẽ bị lập tức bắt giữa bốn. Cho nên, đừng nói những thứ vô dụng kia nhiều lời. Suy nghĩ một chút thực tế biện pháp, ta bốn. Ta cũng không muốn từ chối vương quốc người mang tin tức bốn. Nếu như không phải thực sự vô kế khả thi, hán tuyệt sẽ không đòi tiền muốn tới nơi này. 234 chương 224, công vụ vài ngày sau. Phật viện dương trên thương tuyển nhiều vị đặc thù khách nhân, người này không phải khác chính là cải trang y địa tu, hán mặc quần áo bình dân. Cứ việc cũng là tương đương đắt tiền trang phục, nhưng lại là không có bất kỳ cái gì tượng trưng thân phận huy chương, kỳ thực trên đại lục một người trang phục trọng yếu nhất bộ phận, căn bản không phải quần áo mà là trước ngực hắn huy chương. Quần áo tối đa chỉ có thể chứng minh tài phú, mà những cái kêu huy chương nhưng là nói rõ rất rất nhiều vấn đề. Yi Zitu sở dĩ không đeo bất luận cái gì huy chương có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là bởi vì lần này nhiệm vụ tính ân thù, cái thứ hai là bởi vì hắn là bị phụ thân khu trục xuất gia tộc. Mặc dù đại đa số người đều cho rằng đây là vương thượng nhất thời tức giận quyết định, thế nhưng là quyết định chính là quyết định, khu tộc chính là khu tộc. Đây là cứng rắn thực tế, hơn nữa hắn trên người bây giờ cũng không có bất kỳ quân chức, đại lục quý tộc là tối trọng yếu hai loại huy chương, nghề nghiệp, huy chương cùng gia tộc huy chương, hắn bây giờ là một cái cũng không thể đeo. Y chỉ tu nhiệm vụ lần này là Anderson cấp cho, nghe vô cùng đơn giản, đó chính là đi vay tiền, nhưng trên thực tế cái này cũng không phải là cái gì công việc nhẹ nhõm, phải biết, trong lịch sử vẫn chưa có người nào loại quốc gia tìm người lùn mượn qua tiền, cứ việc mọi người đều biết người lùn rất giàu có, này chủ yếu là bởi vì, người lùn cùng nhân loại dù sao cũng là đồng tộc, mà lúc trước nhân loại quật khởi trong chiến tranh Nhân loại thành công ly gián tinh linh hoàng đỉnh cùng người lồn cát, quốc gia quốc vương quan hệ, đưa đến toàn bộ cuộc khởi chiến bên trong, người lùn cái này tinh linh lớn nhất nước phụ thuộc cũng tốt minh hữu cũng tốt không có phát ra cái gì một mình đi trợ giúp tinh linh. Mà ở nhân loại thu được toàn diện tuyệt đối sau khi thắng lợi, cũng không có tuân thủ ước định ban đầu, cam đoan người lồn sinh hoạt thổ địa cùng quốc gia, tương phản nhân loại hoàng đế tại sau đó không lâu liền đổi cơ hồ tất cả dị tộc đưa chúng nó xua đổi đến rồi hoang man chi địa, cũng chính là bây giờ dư chi địa, những thứ này chủng tộc trước đây đại bộ phận cũng là cùng nhân loại từng có định tại nhân loại cùng tinh linh lúc tác chiến không xuất thủ viện trợ tinh linh, mà ở Tinh linh chiến bại phía sau, nhân loại cam đoan lãnh địa của bọn nó cùng sinh hoạt. Đương nhiên nhân loại vi ước, mà lại là xích lỏa lỏa không có bất kỳ cái gì tân trang trái với điều ước, loại phản bội này kỳ thực mặc kệ từ trên góc độ nào đó tới nói đều là vô cùng để cho người ta khó mà tiếp thù, cho nên cho dù là tại loài người trong lịch sử, trận này thanh thế hùng vi khu trục chiến tranh, cũng không có bị kỹ cảng, thậm chí là chính thức ghi chép. Bất quá, đó cũng không phải nói trước kia khu trục dị tộc chiến đấu chính là không đúng. Trên thực tế vừa vận tương phản, nếu như không có trận này khu trục chiến đấu, nhân loại liền không cách nào tại đại lục lúc đó trụ phú nhất thổ địa bên trên có thể phồn diễn sinh sống, không có cái này trăm ngàn năm nhân loại đơn tộc đàn thức cuộc sống và phát triển, nhân loại liền không cách nào sáng tạo ra hôm nay văn minh, có chính mình đặc sắc văn minh nhân loại, mà không có như thế huy hoàng văn minh. Cùng cái này mảng lớn thổ địa đáng kể quyền thống trị, tiêu nhân loại liền không khả năng trở thành cùng thú nhân người lồn tinh linh tịnh xương tứ đại đại lục chủng tộc mới. Cho nên nói đơn giản, kẻ sĩ đại đế đối với dị tộc là một cái người nào cái này không dễ nói, nhưng đối với nhân loại tôi nói Hắn tuyệt đối là độc nhất vô nhị anh minh quân chủ, không thể thay thế Long Hoàng. Bất quá đây đều là lịch sử, mà lại là rất nhiều rất nhiều năm trước lịch sử, mặc dù bây giờ dị tộc đối với nhân loại thái độ đã kém xa trước kia bài xích như thế, hơn nữa người lùn là rất đã sớm chủ động bắt đầu lần lượt hưởng kia ngạn đại lục di chuyển chủng tộc, bọn hắn mặc dù là tại cuộc khởi chiến tranh phía sau mới hoàn thành cả tộc di chuyển, nhưng cùng nhân loại lúc đó thi hành buổi liên quân cũng không có phát sinh qua tại mâu thuẫn kịch liệt, không giống thú nhân cùng còn lại một chút. Chủng tộc nhỏ đều bị loài người liên quân thương tổn tới căn bản, thú nhân bởi vì bộ lạc đông đảo Nhân số cơ số đại sở một thời kỳ nào đó trở về sau tính được chút, rất nhiều hiếm tiểu nhân dị tộc lúc đó bởi vì không muốn rời đi bộ lạc đời đời ở lãnh địa, cũng là bị loài người liên quân triệt để tiêu diệt. Có như vậy quá khứ, cho nên người lùn tại lúc mới bắt đầu là kiên quyết không cho phép nhân loại thương thuyền tập bờ, đóng lại cơ hồ hết thảy bên cảng, nhân loại muốn tử trong hoang dã đăng lụ, thế nhưng là các thú nhân lại cũng sớm đã đang chờ bọn họ, cho nên lúc bắt đầu là không có có cái gì viễn dương mua bán, chỉ là về sau theo thưa hài gian trôi qua cùng một chút đặc thù sự kiện phát sinh, cho nên người lồn mới giống nhân loại mở ra bên cho phép thương thuyền ra vào phun gian nước vào. Hàng hóa Cái gọi là Viễn Dương Thương Nhân mới chính thức sinh ra. Bất quá cho dù là Viễn Dương mậu dịch đã tiến hành nhiều năm như vậy, nhưng mà cho phép nhân loại thương thuyền tiến vào là người lồn bến cảng cũng chỉ có một cái mà thôi. Nếu như ngươi không muốn sống làm một nhân loại còn dám rời đi uy hoàng đại sảnh đến phía sau hoàng uy đi, vậy không quản ngươi thương đội là 1000 người vẫn là 100 người, đều sẽ thành thú nhân các đại bộ lạc bên trong các dũng sĩ con ngồi. Viễn Dương mậu dịch ngừng khởi sau đó, nhân loại thương nhân đầu người xưa nay, cũng là thú nhân các dũng sĩ dùng để hướng đồng tộc lấy lệ để tài nói chuyện. Mặc dù Anderson cùng uy hoàng đại trong sảnh chừng mấy vị quý tộc đều là vô cùng tốt bằng hữu. Nhưng mà y tu vẫn như cũ không cho rằng, thúc thúc mình cùng những người lùn này hảo đến có thể để cho bọn hắn cho mượn lớn như vậy một bút kiếm tệ, người lùn tính cách cùng nhân loại một dạng cho dù là đồng tộc tính cách khác biệt cũng là cực xa, đại bộ phận người lùn đều được là hào sảng thích uống rượu, cố chấp cứng ngạnh, âm thanh rất lớn, hơn nữa đại bộ phận người lùn trời sinh chính là chiến sĩ. Yitu lại phối hợp bọn hắn hoàn hảo vũ khí bọc thép sức chiến đấu quả thực không dung tiểu quan, nhất là gần nhất nghe nói người lùn tại đến kia ngạn đại lục sau đó phát minh một loại gọi ma giới võ trang đồ vật, nghe nói cũng là uy lực vô tận. Nhưng mà có chút người lùn là vô cùng cẩn thận, cẩn thận, tính tình cẩn thận Hơn nữa dị thường hẹp hỏi keo kiệt, cái này năm đó ở toàn bộ đại lục đều cũng có miệng tất cả địa. Tìm một keo kiệt chủng tộc mượn như thế một số lớn kinh tệ, y tư từ đầu đến giờ đều cảm giác thúc thúc mình an bài xuống mệnh lệnh không có chút nào hoàn thành khả năng, có thể lại không thể bởi vì này dạng liền cự tuyệt trú mệnh lệnh, dù sau đây là mình tới băng cảng sau đó nhận được thứ nhất công tác hướng hồ hắn cho tới bây giờ chưa từng tới kia ngạ đại lục, lần này có thể đi, cho dù vay tiền không thành cũng có thể thuận tiện gặp, gặp một mảnh khác đại g Như vậy thái độ tựa như là hoàn toàn vi phạm Liêu Yitu trước sau như một tính cách, đây là có nguyên nhân khách quan, Yitu cho tới bây giờ đều không cho rằng qua một lần tính chất vũ trang 30 vạn chiến nôn là có thể sự tỉnh, vì một kiện chuyện không thể nào làm được mà cố gắng, cái này năm. Mà khác quan trọng nhất là, hắn bây giờ đã không phải là vương quốc quân người, thậm chí bắt cảnh công dân tư cách đều tiêu trừ, hắn cần gì phải vì không phải mình bốn phận quân vụ mà khẩn trương thái quá đâu, hơn nữa còn là không có khả năng hoàn thành quân vụ. Yitu kỳ thực tại lên thuyền phía trước liền đã chuyên môn cho mình KK viết một phong thư. Phía trên cặn kẽ ghi chép, 30 vạn chiến nô duy nhất một lần võ trang đủ loại tai hại, đồng thời cũng bổ sung chính hắn đề nghị, chiến nô quân đoàn phân lượt vũ trang, mau chóng tạo thành sức chiến đấu, tiếp đó ra tăng đối với dư nghiệt đất tuần tra, kỳ thực chính là cất đoạn, dựa vào chiến lợi phẩm cùng tù binh biến thành nô lệ tại Bộ Khuyết Vương quốc tài chính 4. Tóm lại lá thư này, bên trong tụ tập Easy Tu tất cả đề nghị nói là chữ nào cũng là châu ngọc không quá đáng chút nào, chỉ bất quá phong thư này là sai người lộ ra, nhưng mà có thể hay không đến dịện trên tay nhưng là cái vấn đề. Bởi vì pháp lạc khả đối với Y Litu toàn diện lệnh cấm cũng không có kết thúc, bất luận kẻ nào không được cùng Y Litu liên lạc đồng thời, Y Litu cũng là được giám thị, hắn cũng đừng hỏng cùng bất luận cái gì nhân liên hệ. Những thứ này Y Tu mình là không thể nào biết, hắn kỳ thực vô cùng tin tưởng nhìn đọc Liêu tự mấy tin phía sau sẽ lập tức thay đổi phương châm, cái kia lần này cái gọi là vay tiền, kỳ thực chính là chẳng khác gì là lần du lịch, hơn nữa Y Litu còn nghĩ đem cái này du lịch làm cho đặc sắc một điểm. 235 chương 225, bến cảng gìn Hội bất sẽ tin tưởng đệ, đệ mình theo như trong thư, cái này không có người biết. Nhưng có thể khẳng định là gìn căn bản không nhìn thấy đệ đệ mình viết phong thư này. Dựa theo thời gian tính toán, hạm thuyền liền có thể liền có thể đến Kiương Ngạn đại lục bến cảng, Từ Do cảng, cho nên Yitu mới cùng tùy tùng rời đi bường nhỏ trên tàu đứng ở bang thuyền, lúc này Kiương Ngạn đại lục đường ven biển đã xa xa đang nhìn, hạm đội sắp cập bến Từ Do cảng là Kiương Ngạn đại lục lớn nhất bến cảng một trong, nhưng nó cũng không phải từ người lùn bỏ vốn kiến tạo, mà là từ đâu tới mê hoặc các thương nhân góp vốn xây dựng, bởi vì người lụn quan phương mở mở cái kia duy nhất bến. Cảm thật sự là quá nhỏ, không có cách nào bị qua nhiều qua lại truyền. Cho nên đã từng có một đoạn thời kỳ, mỗi cái quốc gia xa dương thương nhân tụ tập lại tu kiến ra một nhóm cỡ nhỏ bến cảng, mỗi cái bến cảng đều chỉ cung cấp buồn quốc sử dụng, về sau bởi vì này dạng tiểu bến cảng thật sự là quá nhiều, người lùn còn dễ nói tất nhiên đồng ý thông thương, liền không có quá nhiều quan hệ, đừng nói ngươi mở mấy cái tiểu bến cảng chính là ngươi làm ra mấy cái tiểu trấn, nhân ra cũng sẽ không. Nhiều nói cái gì? Nhưng mà người lùn không nói không có nghĩa là liền không có người nói, cơ hội chính là tại cùng một cái ban đêm. Tất cả cỡ nhỏ bến cảng đồng thời lọt vào Đại Hoang Nguyên Thượng thập đại thú nhân bộ rơi liên thủ giả tập, những thứ này tiểu bến cảng cũng chỉ là các quốc gia xa dương thương nhân chính mình xây dựng, Hán lực lượng phòng ngự là có thể tưởng tượng được, mà thú nhân, không nói năm đó ở đại lục lúc chính là nổi tiếng thiên hạ hung hãn chủng tộc, chính là di chuyển đến kiêng ngạn đại lục. Sau đó, bọn hắn thú nhân cũng không có một ngày thả xuống qua chiến đấu, lúc bắt đầu là cùng người lùn đánh, về sau, người lùn đem thành thị xây dựng ở ngọn núi cùng dưới đất, hơn nữa người lùn nội bộ thế lực cũng tiến nhập hòa bình bên trong, mặc dù chỉ là mặt ngoài, nhưng lực lượng hay là cực lớn tăng cường. Người lùn không dễ đánh. Tú nhân liền tự mình cùng chính mình đánh, 10 bộ lạc lớn nhất ở giữa mặc dù bởi vì có tổ tiên thần miêu tắt mãn duy trì hào hòa giải, cũng không có xuất hiện qua đại quy mô chiến tranh, nhưng ma sát nhỏ và cục bộ chiến tranh nhiều năm như vậy căn bản cũng không có dừng lại. Theo lý thuyết những thứ này di chuyển tiến vào kiên ngạn đại lục các thú nhân, không chỉ có số lượng không thiếu, hơn nữa đại bộ phận cũng là trải qua vô số chiến tranh tinh nhuệ dũng sĩ, bọn họ tập kích cho dù là nhân loại liên quân đại bản doanh đều chưa hẳn có thể chịu nổi, huống chi là một ít thương nhân thiết lập bến cảng. Sau một lần kia cơ hồ tất cả bến cảng đều bị tiêu hủy. Ngoài trừ tối tới gần Huy Hoàng Đại Sảnh cực kỳ cá biệt bến cảng may mắn tích trữ bên ngoài, các thương nhân cơ hồ là đi tất cả kia ngạn đại lục cho đứng. Bởi vì lần này sự kiện, nhân loại hoàn toàn bắt đầu cẩn thận, tất cả xa Dương thương nhân liên hiệp đứng lên, tại ở gần Huy Hoàng Đại Sảnh chỗ, người lùn bảo vệ dưới thành lập một cái to lớn bến cảng, cái này bến cảng tuy nói là tại người lùn dưới sự thống trị, kỳ thực bên trong ở trên cơ bản cũng là xa Dương thương nhân, cùng với diễn sinh ra tới thương nghiệp hoặc là khác hệ thống năm. Cho dù là thấy qua băng cảng loại kích thước thành phố hải cảng, vẫn như cũng bị trước mắt rả to lớn bến cảng rung động đứng tại trên hạm thuyền ánh mắt chiếu tới chỗ cơ hồ cũng là cảng khẩu phạm chủ, từng cái một bến tàu, còn có càng nhiều hơn chính là loại hình lớn nhỏ không giống nhau hạm thuyền, còn dư lại nhưng là càng nhiều tại trên hạm thuyền bận rộn muôn hình muôn vẻ mọi người. Phớt hạm thuyền trước kia liền đã đặt xong cập bến thuyền vị, trên thực tế Anderson ở nơi này bến cảng quyết định rất nhiều thuyền vị chuyên cung từ băng cảng tới trước thương thuyền bò Lúc này là tại Bắc Cảnh là mùa đông, nhưng tại cái này kia ngạn đại lục nhưng là cuối thu thời tiết, thời tiết tuy có chút gặp lạnh nhưng lại đồng thời không thể nói là cái tư ít dùng. Easy tại chuyến bồ neo sau đó liền cáo từ mặt mũi tràn đầy vẻ hương phấn phô mang theo tất cả tùy tùng xuống thuyền đi, bọn hắn còn có công tức an bài quân vụ tại người, không có thời gian lãng phí. Easy Tu trong tùy tùng ngoại trừ sẹo nữ cùng hai cái ửm lâm ba tứ an bài tới Tạ pháp sư bên ngoài người còn lại cũng là công tức an bài tới hộ vệ, đại bộ phận cũng là ngân chi chiến kỳ võ sĩ, trong bọn họ rất nhiều đều đi theo công tức không chỉ một lần tới qua Kiương Ngạn đại lục, đối với bên này hết thể đều tương đối quen thuộc, nhất là cái kia khắc lạc tư ba tướng, hắn kỳ thực mới là lần này tới tìm người lồn vay tiền chân chính nhân vật chính, hắn từng tại Kiương Ngạn đại lục ở qua một thời. Gian Đối với nơi này quen thuộc không nói, còn cùng người lồn mấy cái đương quyền nhân vật quan hệ đều rất không tệ, vay tiền chính là nhất định là lấy hắn đứng ra, mà Yitou nhưng là bởi vì có chiến thần gia tộc thân phận, cho nên cùng vào ăn đi chống đỡ cái chẳng diện. Vốn là Anderson là muốn tự mình đến, nhưng bất đắc dĩ băng cảng lại có việc thực sự thoát thân không ra, lúc này mới nhượng Yitou thay thế. Yitou bọn người xuống thuyền sau đó dọc theo cảng khẩu đại lộ đi tới, vừa mới đi ra mấy bước, Yitou đột nhiên dừng bước, đồng thời đè lại trôi kiếm thu cơ bắt một hồi kéo căng, tư thế kia nhìn qua lại là muốn rút kiếm đi ra. Là cái gì nhượng Yitou khẩn trương như vậy đâu? Là tinh linh rất nhiều tinh linh, hơn nữa còn là trên thân trang phục có tinh linh hoàng đỉnh ký hiệu tinh linh, bọn họ một đội khoảng chừng hơn 10 người, đâm đầu vào hướng ý đi tu đi tới. Nhân loại địch nhân lớn nhất là ai? Đây là vấn đề đáp án dĩ nhiên là toàn nhân loại chỗ đều biết, đó là đương nhiên là dư Nguyệt đất tinh linh hoàng đỉnh, cho dù qua nhiều năm như vậy tất cả nhân loại quốc gia vẫn tại thời khắc lo lắng đến tinh linh phản công, dù sao trước kia loài người thắng lợi có thể nói là một loại hoàn toàn nhu lợi hành vi, lúc đó nếu như là cứng đối cứng tốt lắm vài cái nhân loại liên quân cộng lại đều chưa hẳn là đệ nhất hoàng triều đối thủ. Y dì từng tại huyết sắc quân đoàn phục qua dịch, hắn chỗ ở tiểu đội còn từng đi theo dương nghiệt chi địa cùng một đội tinh linh ma kiếm sĩ tao ngộ qua, những cái kêu ma kiếm sĩ trên người huy chương liền cùng trước mặt những người này trang phục lên huy chương là hoàn toàn mở dạng, cũng là tinh linh hoàng đỉnh huy chương tinh, dây leo, kiếm. Đột nhiên nhìn thấy một đám thủ chuyển kiếp đâm đầu đi tới Y dì tu làm sao có thể không cần trương, trong mắt của hắn con người ngoại vì đột nhiên xuất hiện một vòng màu đen, Hiển nhiên là đã tiến nhập nguyên tố dung hợp giai đoạn. Y sư Tháp tu Tư dị trạng cũng bị đồng hành người phát hiện, vốn là đi ở phía trước khắc lạc tư đột nhiên quay đầu trở về, đầu tiên là một cái đè lại Liêu Yisai ở trên chuôi kiếm cánh tay tiếp đó mở miệng nói, "Điện hạ, tuyệt đối đừng rút kiếm, cái này bến cảng có người lùn đội trị ăn, nếu như ở đây tìm phiền toái sẽ rất khó thu trạng. Chúng ta còn muốn hoàn thành công tác đại nhân mệnh lệnh năm." "Vì cái gì?" "Vì cái gì những thứ này dương nghiệt nhõm lại ở chỗ này? Ủa sao không có ai vậy bắt giữ bọn hắn?" "Điện hạ, ngươi thực sự là hồ đồ rồi, ở đây không phải đế quốc lãnh địa, tinh linh đương nhiên có thể ở đây, bọn hắn đến kia ngạn đại lục là hợp pháp, không chỉ có lạ tinh linh." Điện hạ, chúng ta bên tay trái thương thuyền là hình thú người cũng chính là người biến hình thương thuyền, nó bên cạnh rừng là năm đó lưu tại dư nguyệt đất thú nhân bộ rơi chiến ca thị tộc thương thuyền, còn có chúng ta bên tay phải đó là Lệ giật mở hạn thương thuyền, nó phía sau đang tại cặp bờ nhìn cờ sĩ rất có thể là Xài Lang nhân thương thuyền, đây đều là dương nguyệt chi địa mỗi cái chủng tộc thương thuyền. Vốn là nhân loại chúng ta xa dương thương nhân liên hợp bỏ vốn tu kiến cái này cảng khẩu thời điểm, đã từng nghĩ tới cự tuyệt những dị tộc này đó, thế nhưng là người phương diện biểu thị nếu như chúng ta cự tuyệt chủng tộc khác sử dụng cái này bến cảng, vậy bọn hắn sẽ không cho phép chúng ta tu kiến cái này bến cảng. Hơn nữa những người này đến cũng càng tiến một bước chạm vào mậu dịch, dù sao Dương Nguyệt Đất đặc sản tại đế quốc thế nhưng là cùng kia ngạn đại lục đặc sản một dạng đáng tiền. Cho nên ở đây liền thành tất cả mọi người đều có thể tự do ra vào, sử dụng bến cảng, từ người lùn đứng ra công bình duy trì nó trị an, cái này cũng là vì cái gì cái này bến cảng gọi tự do cảng nguyên nhân. Khắc Lập Tư mà nói nhượng ý Itto tay cầm vũ khí chậm rãi bông lòng, địa vực tính sai dị tạo thành đủ loại khác biệt, Itto vốn là có thể nghĩ đến, cũng sớm đã chuẩn bị tư tưởng, chỉ là một đám tinh linh đột nhiên xuất hiện, cái này thật sự là quá kích thích thần kinh. Bên tay hắn rời đi chuôi kiếm vừa dùng cực nhẹ thanh âm trả lời, vì cái gì đế quốc không xuất binh kiên ngạn đại lục? 4. Không phải là không có xuất binh, mà là bốn. Đây đều là bí văn, truyền thuyết rất sớm đông cảnh liền dựa vào toàn bộ đế quốc cùng hộ gây dựng một chi vô cùng cường đại hạm đội, tính toán viễn chinh kiên ngạn đại lục, có thể kết quả lại là bọn chúng đều biến mất hết, thậm chí cũng không có cùng người lùn hoặc thú nhân đưa trước chiến, ngay tại trong đại dương bao la biến mất, nghe nói chi hạm đội này là bị vô số hải quái đánh bại, những thứ này hải quái về sau từ đáy biển, bọn hắn có mọc ra long xà một đầu, có nhưng là người bình thường đầu nửa người trên là nhân, nửa người dưới là rắn biển. Bọn chúng có thể điều khiển đại dương mênh mông cùng hải triều, bất luận kẻ nào ở trên biển gặp phải bọn hắn cũng không có thể còn sống. 7. Khắc lạc tư ba tước, đây đều là truyền thuyết cố sự à, ta chưa từng nghe nói đế quốc tổ kiến qua viễn chinh hạm đội. Đó là bởi vì tin tức bị phong tỏa, đế quốc có thể chịu không được hạm đội bị hải quái đánh bại loại chuyện này. 8. Vậy tại sao ta đây dọc theo đường đi chưa thấy qua bất luận cái gì hải quái, tất cả đã biết trong chủng tộc không có cái nào là có thể ở lâu dưới đáy biển bốn. Hiện hạ, hải quái là chân thật tồn tại, chỉ bất quá bọn chúng vô cùng thần bí. Chúng ta ngân chi chiến kỷ bên trong rất nhiều võ sĩ đều cùng hải quái chiến đấu qua, máu của bọn hắn là lạnh, sử dụng tảng đá chế tạo binh khí năm. Những thứ này chúng ta đều cùng hoàng đế báo cáo, thế nhưng là hắn che giấu những thứ này trần tướng, còn muốn chúng ta bảo thủ bí mật 4. Thật sự, Khắc Lập Tư ba tướng, đây cũng không phải là nói đùa. Đương nhiên là thật sự điện hạ, nếu như ngươi không tin ta, có thể đi vì công tước đại nhân, hắn cũng sẽ giống ta dạng này nói cho ngươi, về phần tại sao bây giờ hải quái không thấy, ta đây cũng không biết, bọn chúng cho tới bây giờ cũng là thần bí như vậy, không biết từ chỗ nào tới, cũng không biết vì sao lại tập kích năm. Thậm chí còn có truyền ngôn nói có hai loại hải quái, bọn hắn lẫn nhau đối địch bốn. Tóm lại ai cũng không biết trận tướng. Bá Tước dùng một câu giống cảm khái trong lời nói kết thúc, kế tiếp một đoàn người liền tiếp tục đi tới, mà đi tới quá trình bên trong nhưng là Nhượng y, y Tu lần nữa triệt triệt để để mở mang kiến thức, toàn bộ bến cảng tràn ngập mỗi cái chủng tộc người, bọn hắn lẫn nhau giống như là không nhìn thấy lẫn nhau vậy riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình, cái này còn tính toán có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng Nhượng Y Y Tu kinh ngạc lạ, rời đi bến cảng khu sau đó, bọn hắn tiến vào khu buôn bán. Từ bến cảng đi Huy Hoàng Đại Sảnh còn cần mấy giờ lộ trình, cho nên Khắc lạc Tư đề nghị bọn hắn hôm nay ngay tại từ do cảng ở lại, ngày mai tái mở trình đi đến Huy Hoàng Đại Sảnh. Mà ở khu buôn bán bên trong ngoại trừ Lâm Lang mãn mục đủ loại hàng hóa bên ngoài, còn có một loại khác hiện tượng lượng y y tu có thể nói là nghẹn học nhìn chán chối, đó chính là nơi này mua bán là hoàn toàn không có chủng tộc phân chia, nói như vậy tốt tại đế quốc nếu như một nhân loại cùng một cái tinh linh, cho dù là tinh linh nô lệ nói nhiều một câu, đó nhất định chính là lớn lao quái sự, tất cả mọi người đều sẽ dùng ánh mắt kinh bỉ nhìn ngươi, coi như cái kia nô lệ là thuộc về ngươi. Cũng là đồng dạng. Thế nhưng lại ở đây, Yidutu thấy là nhân loại chủ cửa hàng cùng tinh linh người mua tại lẫn nhau có kẻ mà cả, Xài Lang nhân tiến vào lì giật mở ản mở trong khách sạn, thú nhân cùng người lùn hồn vốn mở ra một cửa hàng, người lùn, nhân loại, thú nhân, tinh linh thế mà ngồi ở chung, cái bàn tử bên trên có nói có cửa ăn cơm. Yidutu nếu như không phải trải qua vô số chiến đấu tâm trí kiên cường võ giả, hắn chỉ sợ là đã sớm ké xỉu xuống đất, ở đây giống như hoàn toàn không có bất luận cái gì giới hạn, những cái kia vốn là một tương kiến nên rút đao lẫn nhau đối với chém người lại giống như là bằng hữu tựa như ngồi cùng một chỗ ba. Đây là cái tình huống gì? Tại thời gian giải mãnh liệt rung động sau đó, Phung lên YG2 trong lòng càng nhiều hơn là mê mang, nếu như tự do càng bên trong phát sinh hết thẻ cũng tại trong đại lục phát sinh, thú nhân, nhân loại, tinh linh, người lùn còn có khác tất cả chủng tộc đều cùng hài hòa sinh hoạt chung một chỗ, nếu như là dạng này cái kia còn có cái gì chiến tranh. Nếu như không có chiến tranh, cái kia còn cần quân nhân. Như vậy lại là như thế nào một cái thế giới? Thế giới như vậy sẽ tồn tại sao? Izitu vào ở liêu tự do càng lớn nhất trong khách sạn, Izitu không biết cái này quán trọ lao bản là ai, nhưng mà cái này trong quán trọ nhân viên công tắc nhưng là hàm cái mấy cái mấy tộc Tại quầy hàng vì Iritu bọn người ghi danh là một cái nhìn không ra tuổi nữ tinh linh, Iritu từ trên ngón tay của nàng nghe nở có thể kết luận, nàng cả đời này hẳn là đều không gián đoạn qua bản tên. Giúp Iritu bọn người cầm hành lý là một đám thú nhân, bọn họ bình quân chiều cao so bắc cảnh người còn phải cao hơn một chút như vậy, làn da màu xanh lục, mái tóc màu đen, còn có lộ da bờ môi cái kia hai cây giữ tợn răng nanh. Toàn bộ hành lý được đưa vào gian phòng quá trình bên trong, Iritu tay đều không rời đi chuôi kiếm những thứ này thú nhân chỉ cần xoay người, liền có thể dùng bọn họ răng nanh mở cổ họng của mình. tại huyết sắc quân đoàn thời điểm đã từng cùng thú nhân làm qua chiến. Đó là tuyệt đối điên cuồng hơn nữa. Cường hãn chủ tộc. Hơn nữa phải biết sớm tại đế quốc thiết lập phía trước, bác cảnh người cùng thú nhân liền đã đứt quăng đánh mấy chục năm bị vào. Cứ việc ai cũng không muốn thừa nhận, nhưng bác cảnh dũng manh cùng hung hãn kỳ thực cũng là học tập từ thú nhân, bác cảnh người tổ tiên kỳ thực chỉ là một chi phát nguyên tại là tư sơn mạch người lân cận loại tộc đàn, thú nhân tiếp thu, trợ rút, thậm chí là dạy bảo bọn hán, cũng có thống trị cùng nô dịch. Đương nhiên ai cũng không nên bị nô dịch, nhưng nếu như trước đây không phải thú nhân, bác Cảnh người tiên tổ cũng tuyệt đối không cách nào tại hoàn cảnh như vậy ác liệt là Tư Sơn mạch sinh sôi nảy nở thành, tối thiểu nhất không có cách nào ổn định phồn diễn sinh sống, nếu thật là dạng này vậy dĩ nhiên cũng không có về sau bác Cảnh người, cho nên mặc kệ có thừa nhận hay không tại trong một đoạn thời gian rất dài Bắc Cảnh văn hóa kỳ thực cũng là nhân loại bản thú nhân văn hóa, thẳng đến chiến thần xuất hiện. Giải thích một chút, giải thích một chút vì cái gì trước mấy ngày tại đổi mới vừa mới ổn định sau đó có liên tiếp mấy ngày mỗi ngày chỉ có 1 2000 đổi mới ta vốn là tại Tân Cương. Chờ đợi bên kia mẹ ta chuyển triệt để kết thúc, bởi vì sự tình xử lý tương đối mau lẹ, hơn nữa trong nhà lại chuyên môn an dây lưới, cho nên cái kia có mấy ngày đổi mới bảo đảm mỗi ngày 4000 chữ tài hữu, lúc đó hết thể đều tại hướng địa phương tốt phát triển, dự tính ta đại khái mấy ngày phía sau liền có thể trở lại Trường xa. Thế nhưng là ngày 4 tháng 7 thời điểm ta đột nhiên tiếp vào điện thoại của cha, nói là muội muội ta, ở đây cũng sợ chứ quân chê cười, cha mẹ ta là ly dị, phụ thân tái giá, nói ở trên muội muội chính là cha ta cùng mẹ kế sở xuất nữ nhi, năm nay mới 10 tháng lớn nhỏ. Tại ngày mùng ngày 4 tháng 7, điện thoại của cha bên trong biết được, muội muội của ta đầu tiên là tiêu chạy nằm viện, tiếp đó bởi vì chấn sai dẫn đến ruột bộ tiếp dài đến 30 mấy giờ trực tiếp, về sau chuyển viện phía sau làm giải phẫu, mở ra ổ bụng đi sau hiện toàn bộ ruột toàn bộ bệnh phụ, hơn nữa có một to bằng ngón tay nước lỗ, ổ bụng còn nói là có tích dịch. Tình huống cụ thể ta không phải là học y ta không hiểu, nhưng căn cứ phụ thân nói tới chuyển viện sau tiến vào phòng cấp cứu, đối phương bệnh viện liền hạ đạt bệnh tình nguy kịch thư thông báo 5. Lão khán quan đều biết ta cùng với quan hệ của cha, liên vị cái này viết sách không biết sách sự tình. Ta cùng với trong nhà căn bản là xích cô muội muội này từ hắn xuất sinh ta kỳ thực là một mặt cũng chưa thấy qua sáu. Mặc không phải tình nhiều người, nhưng mà nếu như mình muội muội một mặt cũng chưa từng thấy, nàng rời đi mà nói, cái này thật sự là vượt qua mực ranh giới cuối cùng. Cho nên ta xế chiều hôm đó liền trực tiếp máy bay đến rồi Quảng Châu, sau đó mãi cho đến hôm nay ta cùng với phụ thân còn có mẹ kế cũng không có rời đi Quảng Châu thành phố bệnh viện Nhi Đồng nằm viện một tòa phòng chăm sóc đặc biệt cửa ra vào, buổi tối ngủ chăn đệm nằm dưới đất, đồ ăn từ tài xế hoặc là thân thuộc đưa tới, phụ thân cho rằng loại này chờ đợi có thể cho em gái sức mạnh, mà ta thì hy vọng có thể mau sớm nhìn thấy nàng một lần. Như vậy tình huống đổi mới đương nhiên là vô cùng gian khổ, nơi đó không có internet, ta mỗi ngày chỉ có thể là rút sạch mã chữ nổi sau đó để tài xế mang đi phát cho ta bạn gái, để cho nàng tại chuyển là hơ chuyển, hoặc chính là trực tiếp dùng di động sét tốt phát cho bạn gái. Cho tới hôm nay, trung quy là trời có mắt rồi, mỗi mỗi các phương diện tình huống ổn định rời đi phòng chăm sóc đặc biệt, ta cũng mua chuẩn bị trở về trường xa, bây giờ mới xem như thở dốc một hơi, trở về Quảng Châu trong nhà, mã phía dưới bản này chứng minh, vừa tới hướng các khán giả rằng giải, thứ hai cũng coi như là cùng chưa quân chia sẻ muội muội bệnh tình ổn định vui sướng. Đại đại khái ngày mai có thể tới trùng sa, tiếp đó liền sẽ cố gắng góp chữ, ổn định đổi mới, cho lúc trước các khán giả mang tới không tiện, vô cùng vô cùng xin lỗi, chỉ là thiên thai nhân họa thật không phải mực có thể chi phối. Mấy ngày nay phụ thân cách mỗi hơn mấy phần trung liền muốn khóc lên một lần, ta một đời thấy qua phụ thân nước mắt gặp lại, cũng không có trong vòng vài ngày tùy tiện một ngày chảy nhiều hắn giả năm. Đa tình cũng một chút nào yếu ớt năm. Ta là lần thứ nhất phát hiện 20 chính chiến cho cha lạnh lẽo cứng rắn cùng thiết huyết biến mất không còn sót lại chút gì. Cái này nếu không phải chân tình sở trí, đánh sẽ không như thế năm. Mực chỉ muốn nói người nhà là vĩnh viễn chân cùng lo lắng. Mặc kệ phát sinh cái gì, vạn mong chân quý, chân quý. 236 chương 226, đại sảnh cảng tự do các chủng tộc hài hòa hỗn hợp nhường Yi Tu sinh ra quá nhiều kinh ngạc và không thấu, hắn thậm chí không có đi ăn bữa tối mà là một người thật sớm liền đi ngủ, mặc dù biết kia ngạn đại lục cùng đại lục có rất nhiều rất nhiều khác biệt, nhưng mà cũng không nghĩ đến thế mà khác biệt đến trình độ như thế, đây quả thực liền có thể nói là hai thế giới. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày kế tiếp, Yi Tu hướng về phía trước mặt cực lớn hồng sắt nhìn nước chừng 10 mấy phút, vẫn như cũng không chịu tin tưởng thứ này lại là phương tiện giao thông thực cái này cái gọi là cực lớn hòm sắt là người lồn ma giới học sản phẩm, là một loại phương tiện giao thông, gọi là ma xe lửa, là từ quả cầu ma pháp cung cấp động năng, tiếp đó thông qua một loạt máy móc tác dụng, di chuyển về phía trước xe, cũng chính là không cần tất ngựa xe, chúng ma này xe lửa chỗ tốt đương nhiên không cần phải nói, động lực phong phú, sức chịu đựng so xe ngựa mạnh, nhưng tương tự cũng có rõ rệt quyết điểm, đó chính là tốc độ vô cùng bình thường, cao nhất vận tốc cũng không bằng xe ngựa toàn lực bắt đầu chạy tốc độ, bất quá xe ngựa không có khả năng vĩnh viễn bảo trì cao tốc nhất, cho nên ma xe lửa vẫn là vô cùng có vượt thời đại ý nghĩa phương tiện giao thông. Bây giờ loại xe này trước cũng tại người lùn mấy cái trong thành thị hoàn toàn phổ cấp mỡ, trên cơ bản thay thế xe ngựa vị trí. Mà nếu như người nghĩ đi huy hoàng đại sảnh, vậy thì nhất định phải làm loại xe này tử đương nhiên là có tiền có thể đơn độc thuê một chiếc, không có tiền cũng chỉ có thể cùng người khác hùn vốn ngồi. Nếu như dựa theo ý tu ý nguyện của mình, vậy hắn là tuyệt đối không muốn mạo mạo nhiên cứ như vậy tiến vào lớn như vậy cái trong dương sắt đi, thế nhưng là hắn không đi sẽ làm thế nào? Lần này đi Huy Hoàng Đại sảnh là tìm những người lồn kia quyến quý vay tiền, mà lại là mượn rất nhiều rất nhiều tiền, hắn là chiến thần gia tộc thành viên, cho nên thúc thúc mới khiến cho hắn tới, nói một cách đơn giản hắn tới chính là giúp khắc lạc tư bọn người giữ mã bề ngoài, cũng không thể bởi vì một phương tiện giao thông liền chỉ trệ không tiến a cuối cùng tại bất đắc dĩ cùng ma xe lửa phu xe thúc dục hạ y litu tiến vào cái kia to lớn trong dương sát, sau khi đi vào y litu mới phát hiện, trong này hoàn cảnh hoàn toàn khác với ma xe lửa ngoại hình cho người cảm giác, trong này chỗ ngồi vô cùng thoải mái dễ chịu. Hơn nữa ma xe lửa động sau đó tương đối bình ổn, nếu như không phải trong xe có thủy tinh trong suốt có thể thấu thị bên ngoài, Itto thậm chí cảm giác không thấy đã lái xe. Ma xe lửa đi tới Huy Hoàng Đại sảnh, con đường là độc lập đi ra, không biết đây là xuất phát từ cái mục đích gì, tóm lại con đường này bên trên chỉ có ma xe lửa ở phía trước tiến, còn lại người đi đường một cái cũng không nhìn thấy, nghe nói thông hướng Huy Hoàng Đại sảnh con đường có rất nhiều đầu, có người đi đường chuyên môn sử dụng con đường. Tại ma xe lửa bên trong điên ba mấy tiếng sau đó, Itto cuối cùng thấy được trong truyền thuyết kia thành thị, Huy Hoàng Đại sảnh. Đại sảnh là người luôn đối với thành phố một loại xưng hô, cùng nhân loại trong Nhật Thành. Đều, thành phố là cùng một cái ý tứ, cho nên tuyệt đối không nên cho là Huy Hoàng Đại sảnh chỉ là một đại sảnh, trên thực tế nó là xây dựng ở cực lớn trong lòng núi Huy Hoàng thành thị. Nếu như ngươi từ bên ngoài đi xem Huy Hoàng Đại sảnh, ngươi sẽ có một loại cảm giác kỳ quái giống như thành thị không phải xây ở trong núi, mà là núi là vì thành thị mà xếp thành. Toàn bộ cực lớn sơn phong bị người lùn đám thợ thủ công dùng đủ loại xưởng xuất mặt, mặt vách cùng nhiều, nhưng phân bố có thứ tự cửa ra vào, cùng với mấy cái lồi ở trên núi thành lâu, phát họa trở thành một cái trầm trọng đầy thành thị ngoại hình, nhìn qua thật giống như ngọn núi này vốn chính là thuộc về Huy Hoàng. Đại sảnh một bộ phận Người luôn kiến trúc và bọn họ chế tạo công nghệ đồng dạng nổi tiếng, ngoại hình cũng là đi rộng rãi, cổ phác, trang nghiêm phong cách, cho nên huy hoàng đại sảnh ở bề ngoài chỉ có một ít đơn sơ hoa văn, trừ cái đó ra không còn bất kỳ trang sức gì, ngược lại là vô cùng phù hợp bất cảnh người thẩm mỹ quan. Vẹn vẹn ngoại hình đã là như vậy để cho người ta rung động, thế nhưng là khi tiến vào huy hoàng đại sảnh sau đó, vẫn còn có càng nhiều kinh ngạc đang đợi Ilya Tu. Huy hoàng đại sảnh là xây dựng ở trong lòng núi, theo đạo lý tới nói hẳn là hoàn cảnh âm u, không khí lưu thông không khỏi mới đúng, có thể trên thực tế lại hoàn toàn không phải như thế. Các người lổn tại trong cả thành phố kiến tạo vô số thông gió ma giới cam đoan huy hoàng đại sảnh khí lưu thông suốt, hơn nữa bọn hắn trực tiếp thẳng đứng hướng về phía trước đục mở mấy cái cực lớn lỗ thủng, những thứ này lỗ thủng bên trên bao trùm lấy thủy tinh trong suốt, nhường phía ngoài ánh sáng của mặt trời tuyến trực tiếp có thể thẳng đứng chiếu xạ tại huy hoàng đại trong sảnh, tại lúc ban ngày hoàn toàn không cần bất kỳ chiếu sáng công cụ, thành thị vẫn như có ánh sáng đầy đủ, hơn nữa dương quang từ nơi này chút lỗ trống lớn bên trong đứng vào, còn sẽ tạo thành đứng sáng, cảm giác giống như là quang trên trời rơi xuống đồng dạng, cũng là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Nếu như chỉ chỉ là những thành thị này kiến tạo lên mới lạ thiết kế, vậy chỉ có thể nói là nhường Yri Tu cảm thấy bất ngờ mới lạ, đồng thời không thể nói là rung động cùng kinh ngạc, còn chân chính nhường yitu có những cảm giác này, vẫn là huy hoàng đại trong sành cư dân, Yri mặc dù biết đây là cái lấy thương nghiệp làm gốc thành thị, nhưng hắn như cũ liền cho rằng, huy hoàng đại sành chủ yếu cư dân vẫn là người lùn, thế nhưng là khi tiến vào thành thị sau đó, hắn phát hiện sự thật căn bản. Không phải dạng này, đương nhiên nơi này còn là có rất nhiều người lùn, thế nhưng là chúng tộc khác đến người đến không thể so với người lùn ít đến đi đâu Cho dù là trừ bỏ những cái kia trong đi lại tiến hành mua sắm thương nhân, có cửa hàng hay là dứt khoát ở tại huy hoàng đại sành trùng tộc khác vẫn như cũ không phải số ít. Tinh linh ma pháp phô, loài người mậu dịch đi, thú nhân tự quán, lý giật mở ản bảo thạch cửa hàng, nửa dê người ma pháp trang sức cửa hàng, xài lang nhân tiệm cơm, những cửa hàng này số lượng không thể so với người lồn tiệm vũ khí hoặc ma giới phô thiếu, bọn chúng chiêu bài lâm lang mãn mục hiện ra ở mỗi cái người đi đường trước mắt. Người đi trên đường thì càng không cần nói cơ hồ hàm cái toàn bộ trên đường lớn tất cả chủng tộc, Y Tu cuối cùng biết đạo vi thập sao ma xe lựa phải có chuyên môn một con đường, bởi vì nếu như nếu như người xe tại cùng một cái trên đường lời nói, cái kia ma xe lửa lớn như vậy hình thể căn bản là không có cách nào đi tới. Yi Tu đột nhiên cảm thấy trước đó cảm thấy cái gì long đông thành Phồn Vinh, Đế Đô Phồn Vinh, cũng là quá, quá buồn cười ý nghĩ, cùng Huy Hoàng đại sảnh so sánh, chính là chỗ này hai cái thành thị cộng lại cũng không sánh nổi cái trước Phồn Vinh, hơn nữa nghe nói đây vẫn chỉ là một cái khu buôn bán mà thôi, Huy Hoàng đại sảnh kích như vậy khu buôn bán khoảng chừng bốn cái. Không biết đạo vi thập sao, Yitutu đột nhiên dâng lên một cơn xúc động, hắn rất muốn dung nhập vào cái kia chạy xiết trong dòng người, đi thể nghiệm cuộc sống của bọn hắn, đi xem một chút nhân loại cùng tinh linh, thú nhân cùng nhân loại, ly giật mờ an cùng người lùn, rốt cuộc là cuộc sống thế nào ở chung với nhau bốn? Lại là cái gì có thể để cho bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ? Marseille lựa một mực tiễn đưa Yitutu đặt tới Huy Hoàng Đại sảnh bụng, đây là toàn bộ thành phố cao nhất đương khu nhà ở, bên trong ở có thể nói cũng là Huy Hoàng Đại sảnh cực kỳ có nhất quyền lợi các người lùn. Tại từ Đại Lục Di chuyển đến kia ngạn Đại Lục sau đó, người lùn nội bộ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng biến đổi, vốn là người lùn ở tại đại lục lúc Là có mấy cái vương quốc thế nhưng là bởi vì di chuyển cũng không phải những thứ này Vương quốc Vương rất cao hứng mà là bộ phận người lùn kỳ thực chính là ma giới sư môn phát phátởi mấy cái vua người lùn là ở nhân loại sau này trái với điều nước đổi bọn hắn thời điểm không có cách nào lúc mới bị ép quyết định di chuyển đến kiê ngạn đại lục bởi vì ma giới sư môn so Vương thất tới trước kiê ngạn đại lục cho nên tại Vương thất quyết định di chuyển thời điểm người lùn ma giới sư tại kiêng ngạn đại lục đã có thế lực rất lớn bọn hắn phát động một hồi chiến tranh hoặc giả thuyết là khởi nghĩa thành công đánh bại vừa mới chạm đất vua người lùn cùng với tử trung Phật tử Vốn là giải quyết đi quốc vương hẳn là ma giới sư môn trở thành người lùn tân chủ nhân, nhưng mà mấy cái vua người lùn mặc dù là chết, nhưng bọn hắn thủ hạ chính là rất nhiều có lấy bộ đội tướng quân còn tại, vì không để tình thế xấu thêm một bậc, ma giới sư liền cùng những tướng quân này đã phán, hợp thành chính phủ liên hiệp, thống trị tất cả kia ngạn đại lục người lùn, chính phủ liên hiệp không có quốc vương, chỉ có nghị viên, mọi chuyện cần thiết đều phải từ nghị viên bỏ phiếu quyết định. Cũng liền nói người lùn thế giới cao nhất địa vị chính là chỗ này nghị viên. Mà Anderson lần này nhờ Easy Tu đoạn hắn đến đây cũng chính là đến tìm mấy cái cùng hắn quan hệ cá nhân cực kỳ tốt người lùn nghị viên vay tiền. Dĩ nhiên không phải tìm tư nhân vay tiền, cứ việc những nghị viên này đều không phải bình thường có tiền, nhưng là tuyệt đối không có giàu đến nói là mấy cái nhân liên đứng lên liền có thể ra lên 30 vạn chiến nô vũ trang phí tổn, phải biết một cái chiến nô khôi giáp, cái khác cũng không nói chỉ là nguyên liệu chính là phổ thông khôi giáp không chỉ gấp. mấy lần, cái này còn không nói công nghệ cùng vật gì khác. Hơn nữa vũ trang không chỉ có riêng là khôi giáp còn muốn có vũ khí, còn có cung nỏ, tấm chắn các loại năm. Một cái chiến nô toàn phục vũ trang lên tiêu phí, đối với một người bình thường tới nói tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ tiên văn sở tự, mà 30 vạn chiến nô vũ trang tiêu phí Khi đối bất luận kẻ nào tới nói cũng là nghị cũng không dám nghị thiên văn sổ tự, cho nên Anderson cũng không phải hy vọng những nghị viên này chính mình đem tiền ra, mà là hy vọng bọn họ đáp cầu dắt mối nhường thấp nhân liên bang tới cho vay Bắc Vương Vương Quốc, cái này mặc dù nghe vào có chút không thể tưởng tượng. Nổi, nhưng mà Anderson cũng là không có biện pháp khác, vài cái nhân loại quốc gia cũng không chịu giúp tiền, chỉ có thể đi cầu ngoại tộc. Hơn nữa Anderson cho rằng cho dù là thấp nhân liên bang cũng chưa chắc có thể một lần lấy ra toàn bộ phí tổn, chỉ cần có thể mượn tới một bộ phận, công tước liền đã thỏa mãn Easy to đám người ma xe lượn là ở lúc buổi sáng đã tới nhà thứ nhất nghị viên phụ đệ, bởi vì huy hoàng đại sành toàn bộ chính là xây dựng ở trong lòng núi, cho nên bên trong phòng ở cũng nhiều là đất đá kết cấu, bình dân phòng ở thấp bé, nói là phòng ở kỳ thực chính là trên vách động tạc ra một cái độc lớn, hay là tảng đá lại đi ra ngoài tiểu không gian, mà nghị viên phòng ở cũng là đổi canh không đổi liệu, mặc dù diện tích cùng trong đó bố trí muốn so bình dân không biết tốt bao nhiêu, nhưng bản chất kỳ thực còn chính là một cái bị hợp lý phân chia ra tới hang. Người lùn phổ biến chiều cao chỉ có 1m50, nam tính có thể có chừng cái 1m50 mấy, nữ tính nhưng là càng thấp. Yitu trước mắt cái này mặc người lùn truyền thống nhiều tầng lễ phục nghị viên, tối đa cũng liền mộtm 50 chiều cao. Hói đầu, ngoài miệng râu ria bị tập kết hai cây biếm tóc, trên sống mũi có một cái Yitu chưa từng thấy, về sau mới biết được gọi là mắt kiếng đồ vật một loại cấp thấp ma giới sản phẩm. Đây chính là người lùn nghị viên, so ba bố tiên sinh. Cái này gọi so ba bố nghị viên đối với khắc lạc tư vô cùng nhiệt huyết, lại là ôm lại là nắm tay, còn tự thân rượu, mà khi hắn biết liệu Yitu sửa thân phận sau đó, thái độ đó liền càng thêm khoa trương năm. Không biết là người nghị viên này đặc biệt nhiệt tình vẫn là người lùn cũng là như thế. Cứ việc Yitutu đối với người lùn nhiệt huyết rất là không thích chướng, nhưng hắn là tìm nhân ra tới vay tiền, cái nào đến phiên hắn bắt bẻ. 237 chương 227, ma giới người lùn nghị viên là tới cửa tới đón tiếp y tu đám người, cho nên tại đơn giản chào hỏi bắt chuyện xong sau đó, đám người liền hướng bên trong phòng khách đi đến, nghị viên nhà phòng khách chỉ có thể dùng một cái chữ lớn để hình dung, bên trong có rất nhiều vật ly kỳ cổ quái chính mình sẽ ra bên ngoài rót rượu bình rượu, vinh viện bảo lạnh như cái bình, còn có kim loại chế thành bó đuốc, căn loại năm Bất quá ở nơi này viết tất cả vật ly kỳ cổ quái bên trong hấp dẫn nhất Ý Dĩ Tu chú ý lực, vẫn là một cái. Hình dung như thế nào đâu 4. Một cái tạo hình kỳ quái kim loại pho tượng, nó chỉ có cao hơn 2m, hai cái kim loại chân rất dài, giữa hai chân là một cái có thể ngồi người đi vào, bên ngoài che đậy trong suốt thủy tinh cái lồng vàng, ngoài ra còn có hai cái giống cánh tay mẹ tổ cơ tử từ, từ khoang đỉnh hai bên vươn ra. Ý Dĩ Tu tự hỏi không phải kiến thức nông cả người, thế nhưng lại cũng mảy may không hiểu đó là một đồ vật gì. A lầy lầy thật là làm cho Vương Tử điện hạ chê cười, ngày lúc tới ta đang tại điều chỉnh thử cái này ma giới vũ trang không kịp đưa nó thu lại liền đi nên đó ngài, thật sự là ngượng ngủng, ta bây giờ để cho người ta đem nó tiến vào trong kho chứa phi cơ. So ba bố nghị viên lời nói nhường yitu chân mày nhíu sâu hơn, hắn mở miệng nói, ma giới vũ trang? Chuyện gì ma giới vũ trang?" À, áo, điện hạ là lần đầu tiên tới uy hoàng đại sảnh khó trách không biết ma giới vũ trang, ma giới vũ trang kỳ thực chính là sáu. Chính là một loạt ma giới sản phẩm tổ hợp, ban đầu là vì dễ dàng cho khai quật cùng lấy quặng, về sau mới dùng đến chiến đấu bên trên, ta ma giới vũ trang là tái cụ tính chất, người điều khiển ngồi ở trong buồng, khống chế toàn bộ ma giới vũ trang còn có một loại ma giới vũ trang là khôi giáp thứ năm. Phản phất là vì làm nổi bật nghị viên lời nói, một cái người lùn người điều khiển như cái con khỉ giống như linh hoạt chui vào ma giới võ trang trong buồng, tiếp đó một hồi độ động, không thể tưởng tượng nổi sự tình xảy ra, cái kia to lớn thuần kim loại pho tượng thế mà như cái người sống một dạng bất bước đi lại đứng lên, hơn nữa còn là vô cùng linh hoạt loại kia. Y Tử quả thực sự hết hồn, nếu không phải là bởi vì lúc vào cửa lưu lại vũ khí, hắn lúc này nói không chừng đã rút kiếm đi ra. Cái này há chẳng phải là trong truyền thuyết ma tượng. Cái này dĩ nhiên không phải đã thất truyền không biết bao nhiêu năm luyện kim thuật tác phẩm tiêu biểu phẩm, mà tượng bất quá nhưng là có dị khúc đồng công chi diệu ma giới vũ trang. Thần kỳ ma giới vũ trang. Thời gian kế tiếp Tu cơ hội là quấn lấy so ba bỗ hỏi liên quan tới ma giới võ trang đủ loại vấn đề, ma giới học là luyện kim thuật một cái chi nhánh, tồn tại đã rất lâu rồi, cái này Tu đã sớm biết sự hiện hữu của nó, thế nhưng là ma giới vũ trang hắn nhưng là chưa từng nghe thấy, thứ này thật là quá thần kỳ, nó hoàn toàn phá vỡ Yitutu đối với ma giới học nhận thức. Nói chuyện kéo dài thời gian rất dài, thẳng đến Khắc Lập Tư lên tiếng nhắc nhở Yitutu mới hiểu được tự mình tới ở đây cũng không phải tới nghiên cứu ma giới võ trang, mà là tới vay tiền. Chuyện còn lại chính là hoàn toàn có thể dự đoán, Khắc Lập Tư biểu lộ phương Bắc Vương quốc khó xử, hy vọng nghị viên có thể giúp đỡ, mà nghị viên bên này nhưng là không ngừng gật đầu, trong miệng nói, nhất định tận lực tương trợ, nhưng mà cụ thể biện pháp chậm hơn chậm thương lượng. Khắc Lập Tư cùng so Ba bố nói chuyện kéo dài hơn một giờ, tiếp đó đám người cáo từ đi tới một cái khác người lồn nghị viên trong nhà, cứ như vậy toàn bộ buổi chiều thẳng đến mặt trời xuống núi, Itto đều ở đây không ngừng chạy tới người khác nhau trong nhà, Mời bọn họ hỗ trợ, nói phần lớn là liên miên bất tận nói nhảm, toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì phải bảo mỉm cười mà cứng ngắc rơi mất. Duy nhất những Tu cảm thấy có chút thu hoạch chính là chỗ này, chút nghị viên trong nhà không cùng tầng. Xuất hiện đủ loại ma giới sản phẩm, tại kiến thức ma giới vũ trang sau đó, ý ý Tu đối với ma giới học thái độ đã hoàn toàn đổi cái nhìn, hắn chân chính nhìn thấy môn này luyện kim thuật chi nhánh học phái sức mạnh, không nói ma giới vũ trang ma sẽ lựa những thứ này cao cấp sản phẩm, chính là một chút ma giới học được cấp thấp sản phẩm đều có kỳ diệu tác dụng, đầu tiên bọn chúng nguyên lý đều tương đối đơn giản, hơn nữa quan trọng nhất là bọn chúng vô cùng dễ dàng cho sử dụng, Tỉ như nói nếu như, ngươi muốn nấu lửa, ngoại trừ biện pháp bình thường bên ngoài, dùng ma pháp sinh hóa hỏa, vậy sẽ phải học tập nguyên tố ma pháp hay là tìm người khắc họa một cái gì thường đắt giá ma pháp hỏa diễn trận, hai người này mặc kệ cái nào cũng là muốn trả giá thực rất nhiều giá cả, cái trước cần thiên phú và cố gắng, cái sau thì cần phải lượng lớn tiền tài. Nhưng mà nếu như dùng ma giới sản phẩm, một cái đơn giản kim loại nhóm lựa khí, liền có thể giải quyết hết thảy, mặc dù cũng không thể nói là vô cùng tiện nghi, nhưng tuyệt đối so với ma pháp trận muốn giá rẻ rất nhiều nhiều nữa, hơn nữa quan trọng là người sử dụng không cần sẽ bất luận cái gì ma pháp, chỉ cần trong tay ngươi có cái này nhóm lựa khí, hơn nữa trong đó có ma lực, vậy thì có thể sinh ra hỏa. Có thể tại kỳ diệu trên trình độ Ma giới học không cách nào cùng thân ảo huyền diệu ma pháp đánh đồng, nhưng nó lại có thể giảm mạnh kỳ tích phát sinh cánh cửa, tỉ như nhiều ngoại trừ pháp sư trở ra người, trong nháy mắt sinh ra hỏa diễm. Đây vẫn chỉ là nhóm lửa món này việc nhỏ, ma giới học còn có thể thông qua nó sản phẩm nhường rất nhiều kỳ tích phát sinh ở nhân viên bình thường bên trong, trong này ý nghĩa tuyệt đối là phi phạm. Yizi tu rất ít đối với một sự kiện cảm thấy hứng thú như vậy trình độ, hắn thậm chí sinh ra đi học tập ma giới học ý nghĩ. Ma Liên tại vương tử bị tôi mới kỹ thuật hoàn toàn hấp dẫn đồng thời. Khắc Lặc Tư thì cùng một cái lại một cái nghị viên trò chuyện, thương nghị Hy vọng bọn họ có thể đứng ra thúc đẩy thập nhân liên bang đối với phương Bắc Vương quốc mượn tiền, ngoài ý liệu, tất cả nghị viên trả lời đều trên cơ bản hoàn toàn nhất trí, đó chính là biểu thị mình nhất định sẽ cố gắng, nhưng mà cụ thể chi tiết còn muốn ngày khác cụ thể thương nghị. Như vậy kết quả đối với Khắc Lặc Tư tới nói vẫn là có thể tiếp nhận, dù sao mượn tiền không phải việc nhỏ nhân ra trả lời như vậy cũng không thể quả trách nhiều, thế nhưng là sự tình lại hoàn toàn không phải Khắc Lặc Tư tưởng tượng như vậy, đắng người ngày thứ hai lại đi tìm những nghị viên kia, muốn bắt đầu thương lượng chi tiết cụ thể thế nhưng là không có một cái nào nghị viên ở nhà ba Tất cả hôm qua khắc lạc tư đi tìm người lùn nghị viên đều bởi vì đủ loại lý do, rời đi Huy Hoàng đại sảnh, chính là có thân nhân qua đời, có nhưng là có công vụ khẩn cấp, tóm lại đủ loại lý do đều có, hơn nữa đều không ngoại lệ đi cũng đều là phi thường địa phương xa xá. Xa nhất thậm chí rời đi kia ngạn đại lục. 238 chương 228, phồn hoa bất kể là ai đều biết đây là không có thể, làm sao có thể tất cả các lạc tư đi tìm người lùn đồng thời có việc gấp phải ly khai Huy Hoàng đại sảnh, đây bất quá là các nghị viên từ chối tôi, bọn hắn không muốn hỗ trợ cho nên dứt mượn cớ cả mặt mũi cũng không thấy như vậy tình huống nhường khắc lạc tư vô cùng tức giận, công tác vì cam đoan băng cảng đến kia ngạn đại lục mậu dịch đường thuyền thông suốt, thế nhưng là không ít cho những thứ này nghị viên chốt tốt, hơn nữa những năm này, từ băng cảng ra phát viễn dương thương thuyền càng ngày càng nhiều, những thuyền này tiến vào cảng tự do đều phải giao một bút phí tổn, tại uy hoàng đại sảnh làm ăn cũng muốn giao một bút phí tổn, số tiền này cũng là rơi vào người lùn trong tay, những thứ này cũng đều là quan phương phí tổn, mỗi lần bắc cảnh đến kia ngạn đại lục thương nghiệp hạm đội đến sau đó, nhân viên đi theo đều sẽ tới thăm hỏi những nghị viên này, đưa lên có giá trị không nhỏ lẽ vật, như vậy chả giá kết quả là đổi lấy kết cục như vậy, nam Kỳ thực nếu như không có bất kỳ ngoại lực can thiệp, người lùn quyết không đến nơi đối với khắc lạc tư bọn người là bây giờ loại thái độ này, nhưng vấn đề chính là cái này toàn bộ sự kiện có ngoại lực đang can thiệp, hơn nữa còn là rất mạnh ngoại lực, kia ngạn đại lục là hoàn toàn tự do chỗ, theo đạo lý tới nói ở đây có thế lực nhất hẳn là người lùn cùng ở tại đất liền thú nhân, thú nhân đối đái loài người thái độ là dị thường kiên quyết, không có bất kỳ cái gì đạo lý trông thấy chính là giết. Chết, nhưng người lùn nhưng là tại thông thương sau đó đối với nhân loại lựa chọn tương đương rộng thùng thình thái độ Cái này đưa đến một cái hiện tượng phát sinh, đó chính là trên đại lục không thể bị chính phủ hoặc giả thuyết là hoàn Quyền tiếp nhận người đều như ông vỡ tổ trốn hướng về kiêu ngạn đại lục, đương nhiên dùng trốn cái từ này cũng không chính xác, rất nhiều người là chủ động di chuyển tới, tỉ như các dòng binh 4. Kiêu ngạn đại lục vẫn luôn là bị hoàn Quyền bất dung các dòng binh ngạc viên, trên cơ bản hơi cố kích thước dòng binh đều ở đây kiêu ngạn đại lục bên trên có cơ quan, bọn hắn tại đại lục hoạt động, một khi bị quan phương phát hiện truy kích không có cách nào, bỏ chạy trở về kiêu ngạn đại lục. Cái này một mô thức tại hải nhân khắc tư bí mật đã không chế cơ hồ tất cả cỡ lớn dòng binh đoàn phía sau bị phát huy đến cực hạng, nếu như nói cảng tự do cùng huy hoàng đại sảnh là hải nhân khắc tư hang hồ vậy thật ra thì không có chút nào quá đáng. Dưới tình huống như vậy bác cảnh còn có thể trông cậy vào từ người lùn ở đây mượn được tiền sao. Mặc dù Hải Nhân Khắc Tư không có khả năng khống chế người lùn, nhưng hắn đối với người lùn là tuyệt đối có tương đương ảnh hưởng lực, phải biết người lùn cũng có ý nhân, mặc dù bọn hắn cùng thú nhân đã rất nhiều rất nhiều năm bình an vô sự, thế nhưng là ai có thể cam đoan hòa bình sẽ một mực xuống, nếu chiến đấu bộc phát, Hải Nhân Khắc Tư hứa hẹn hắn Rong Binh sẽ dốc toàn lực vì người lùn mà chiến, loại quan hệ này có thể so với Anderson cùng người lùn quan hệ phải có ý nghĩa rất nhiều. Nhiều nữa, Hải Nhân Khắc Tư không phải gọi Rong Binh hoàng đế một câu nói, người lùn kia tuyệt đối thì sẽ không bỏ vốn trợ giúp Bắc Cảnh, kỳ thực những nghị viên kia hôm qua chịu gặp Khắc Lặc Tư cũng đã là cố kỵ cùng công tác tình cảm. Những thứ này giấu ở nguyên nhân sau lưng, Khắc Lặc Tư là không thể nào biết đến, hắn chỉ là hoàn toàn bị phẫn nộ vây quanh. Đây nếu là tại Bắc Cảnh, hắn bây giờ liền mang binh sông vào những cái kia vóc dáng nhỏ nhắn trong nhà, sau đó đem đầu của bọn hắn hết thảy chặt đi xuống tại thành trên tường bảy thành một luống năm. Nhưng vấn đề là, ở đây không phải Bắc Cảnh. Đây là cách xa Trọng Dương kia ngạn đại lục, ở đây không do người loại định đoạt, hắn Khắc Lặc Tư ở đây không phải là cái gì đại tướng quân, chỉ là một bảy. Khách nhân 6, còn là một cái bị mạn đái khách nhân. Trở về đến lữ điểm sau đó, Khắc Lặc Tư không ngừng gào thét, nói đủ loại không có ý nghĩa uy hiếp. Yidutu đối với chuyện này ngược lại không có quá nhiều phẫn nộ, hắn chỉ là an tĩnh trở lại liếu tự mấy căn phòng, tiếp đó đóng cửa phòng, tùy ý cách vách giống mắng vang lên không ngừng. Yidutu kỳ thực rất khinh bị người lồn nghị viên loại hành vi này, coi như không muốn một tiền, nói thẳng chính là, hà tất dùng như thế buồn cười thủ đoạn trốn tránh, bất quá vốn là tìm người vay tiền chính là cầu người, đáp ứng là tình nghĩa, không đáp ứng là đạo lý, cho dù là tức giận nữa cũng không hề dùng, kỳ thực này chủ yếu còn là bởi vì Yidutu không biết công tác bình thường vì cùng những người lồn này thiết lập tốt đẹp quan hệ hao tốn bao nhiêu tiền tài, nếu như biết hắn nói không trừng. Lại so với khắc lạc tư càng kích động. Yitu ngồi ở trên ghế của mình, thông qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, sẹo nữ đầu tiên là rót cho mình chén rượu, tiếp đó lại ngược một ly đưa cho Yitu. "Đoàn chừng chúng ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai nơi này à, đây thật là một chỗ mê người, ngươi cảm thấy thế nào?" Nếu như là trước kia như thế không có cấp bậc lễ nghĩa lời nói chỉ có thể gây nên Yitu phẫn nộ, nhưng là bây giờ, hắn đã có chút quen thuộc xẻo nữ loại này phương thức nói chuyện, có đôi khi thậm chí cảm thấy phải dạng này rất tốt, tối thiểu nhất rất nhẹ nhàng, hẳn là à, chúc tính sai, không nghĩ tới người lồn làm như thế bốn. Chúng ta hẳn rất nhanh liền sẽ trở về bến cảng. Đáng tiếc bốn lập tức chúng ta ra ngoài mua một cái ma giới vũ trang mang về băng cảng. Đây là không có thể, tất cả ma giới sản phẩm đều bị người Lỗn Quan Phương nghiêm mật khống chế, hơi cao cấp một điểm ma giới sản phẩm cũng là không cho phép mang rời khỏi Kiên Ngạn đại lục, giống cao cấp thú kiếp, ma xe lửa, ma giới vũ trang, đừng nói là mang ra Kiên Ngạn đại lục, chính là mua bán, giống như cũng không cho phép bán cho nhân loại. 4. Thực sự là nhỏ hẹp, ma giới học hẳn là vì toàn bộ đại lục làm ra cống hiến, không thể bởi vì là người Lỗn sáng tạo sẽ không cho phép những người còn lại sử dụng, hơn nữa càng nhiều người tiếp xúc đến ma giới học, đối với nó phát triển cũng có chỗ tốt năm. Lời này của ngươi mới là nực cười à, người lùn không để ma giới học toát ra đi, chẳng lẽ tinh linh liền đem bọn hắn tân tiến nhất ma pháp thông cáo thiên hạ sao? Nghe nói tinh linh một mực đang nghiên cứu không gian ma pháp, hơn nữa có nhất định thành tích, còn có thú nhân, bọn họ tắt mãn vô thuật không phải cũng là không có bất kỳ cái gì chủng tộc khác học được qua sao? Nhân loại các ngươi năm, nhân loại các ngươi giống như không có gì đáng giá người khác học tập, các ngươi cũng là học người khác. Cái gì gọi là nhân loại các ngươi, ngươi không phải nhân loại sao? Dĩ nhiên không phải, ta là người biến hình. Các ngươi chẳng qua là trước đây học tập Về sau sửa đổi giờ ý biến thân thuật nhân loại, nếu như trước đây tổ tiên của các ngươi không cùng tinh linh cùng một chỗ trốn hướng về dư nguyệt tri địa, ngươi bây giờ cũng sẽ không hoài nghi mình nhân loại thân phận. 8. Cái kia trước đây nhân loại vẫn chỉ là mỗi cái đại tộc quy thuộc đâu, khi đó liền nhân loại cái từ này cũng không có. Câu nói này vừa ra y tu lập tức là bị chán á khẩu không trả lời được, nhân ra xảo nữ nói không sai, trước đây nhân loại vừa mới xuất hiện thời điểm đúng là dựa vào những chủng tộc khác trợ giúp hay là ủng hộ mới có thể sinh sôi phát triển, chỉ bất quá nhân loại sau này độc lập, không chỉ là độc lập còn đem còn lại những cái kia lão tộc hết thảy đánh bại, diệt tộc diệt tộc, đuổi đi đuổi đi. Nếu như trước đây nhân loại tại cuộc chiến tranh giành độc lập sau đó không đem tất cả dị tộc đều xua đổi đến Hoang Man chi địa, này sẽ là như thế nào một phen quán cảnh, hội bất sẽ giống bây giờ càng tự do cùng huy hoàng đại sảnh một dạng, mỗi cái chủng tộc tụ cư cùng một chỗ, sinh hoạt làm việc 6. Nghĩ tới đây, Yi Tu ánh mắt lại rơi xuống ngoài cửa sổ cảnh sắc bên trên, cái kia các tộc người rộn ràng cảnh tượng phồn hoa nhường hắn thật lâu không thể rời đi chỗ khác ánh mắt. Qua rất lâu, đột nhiên Yi Tu mở miệng nói, 6. chúng ta lưu lại như thế nào?" "Cái gì? Bốn." "Vài ngày sau." Khắc Tư đi qua mấy ngày này cố gắng rốt cục vẫn là quyết định từ bỏ. Qua loa mua kiêng ngạn đại lục đặc sản liền quyết định lên buồn trở về. Sáng sớm cả đám tu thập sẵn sàng khắc lạc tư tự mình đến tu cửa ra vào, muốn thỉnh Izitu đi ra, dùng qua bữa sáng liền tốt lên đường, thế nhưng là đến rồi cửa ra vào gõ nửa ngày môn nhưng là không thấy chút nào trả lời. Khắc lạc tư lại tại bên ngoài kêu thật nhiều âm thanh, vẫn là không thấy bất kỳ phản ứng nào, cuối cùng đám người sợ sẽ ra chuyện, xinh xin phá vỡ đại môn, lại phát hiện trong phòng thế mà một người không có. Cái này còn cao minh. Vương tử không thấy Khắc Lập Tư trên đầu lập tức ra một lớp mồ hôi lạnh, điện hạ nếu là xảy ra chuyện, chính mình là chết đến 10 lần cũng không cách nào bù đắp bắc cảnh thiệt hại, vương thượng thiệt hại. Lập tức một đám trường kiếm nơi tay bắc cảnh chiến sĩ trong phòng khắp nơi tìm kiếm, kỳ thực căn bản không cần tìm kiếm, Itto Lưu Thư ngay tại lớn nhất trên mặt bản, chỉ là nội dung bức thư chỉ có một câu, bẩm báo thúc thúc, ta lưu lại kia ngạn đại lục vui đùa, ít ngày nữa liền trở về. 239 chương 229, doanh địa khắc lập tư mang theo tùy tùng tại Huy Hoàng Đại đại sảnh đủ điên tìm mấy ngày, hơn nữa còn lập tức đem trong chuyện báo cáo băng nghe xong E2 lại bỏ nhà ra đi, cũng là kinh hãi. Lập tức liền muốn mang theo ngân chi chiến kỳ đến huy hoàng đại sảnh đi tìm ý đây đương nhiên là thuốc cháu tình thâm, nhưng nếu như lần này công tức thật sự động tính lớn đi tìm ý tu, vậy chỉ sợ là không những giúp không liếu tự mấy chất nhi, còn có thể đem ý tu sinh. Sinh hại chết tại kêu ngạn đại lục, vì cái gì đây? Nguyên nhân rất đơn giản, phải biết kêu ngạn đại lục nói không dễ nghe một điểm, đó chính là dòng binh hoàng đế hải nhân khắc tư địa bàn, dưới tay hắn dòng binh đoàn trải rộng tất cả người lùn Hắn biết y tu tới huy hoàng đại sành liền đã động sát tâm, chỉ bất quá trở ngại người lùn quan hệ, dù sao bác cảnh vương tử chết ở kia ngạn đại lụng, người lùn kia là rất khó hướng bác cảnh vương thất lời nhắn đủ, mặc dù người lùn không sợ nhân loại, nhưng này cũng không có nghĩa là liền có. Thể cho phép người khác tại chính mình trên địa bàn giết nhân loại vương tử. Hải nhân Khắc Tư nếu quả thật độc thủ, vậy có lẽ có thể ngoại trừ trong lòng đại hận, nhưng hắn tại người lổn trên địa bàn thế lực đoán chừng cũng không giữ được, như vậy sổ sách Hải nhân Khắc Tư vẫn sẽ chắc chắn, thế nhưng là nếu như Anderson bất cờ giống chống tìm Iritu, nhưng Hải nhân Khắc Tư biết Iritu mất tích, tình huống kia nhưng là hoàn toàn khác biệt, mất tích là một cái rất có ý tứ, mất tích liền mang ý, nghĩa người có thể mặc kệ ở nơi nào, nếu như ngày nào tại bờ biển phụ cận trong đợt sóng tìm được liêu y sửa thi thể cái kia cũng không trách được nhân ra người lổn trên đầu, hắn có thể là chết ở, ở ngoài ngàn dặm, lại có lẽ là ở trong biển bị hải quái giết chết lại có lẽ là bị ngẫu nhiên đến đường ven biển thú nhân đột kích đội 6 đến nội y tu hành tùng nhân ra có số lượng hàng trăm ngàn do mình tìm một rơi chạy vương tử mặc dù phía phức, nhưng là chưa hẳn liền không có khả năng cho nên nếu như Anderson mang theo ngân chi chiến kỳ phất cờ giống giốngống đi tìm y vậy thì thật sự hại chết liệu y -tú. cũng may công thức Mặc dù không biết hại nhân khác tư đã không chế cơ hồ tất cả do bin chuyện này nhưng là Minh Bạch Vương tử mất tích không thể khoe khoang đạo lý trước đây lần thứ nhất rời nhà ra đi thời điểm cũng là dạng này tất cả tìm kiếm đều chỉ có thể ở vùng trộm tiến hành mặt ngoài nhưng là y mất tích tin tức đều không công khai Enderson giải tán đã tập hợp ngân chi chiến kỳ, chỉ phái ra trong đó bộ phận tinh nhuệ trang điểm, lấy y phục hàng ngày đi tới kia ngạn đại lục bí mật tìm kiếm Iritu, tiếp đó cùng Khắc Lặc Tư tiến hành ma pháp thông tín nhường hắn ở bên kia phụ trách công việc sưu tầm, nhưng mà hết thảy hành động đều phải bí mật tiến hành, không thể phô trương quá mức dẫn xuất không cần thiết sự cố. Khắc Lặc Tư bản thân cũng không phải đồ đần cho dù là không có công tác mệnh lệnh hắn cũng không có phất cờ giống trống đi tìm Iritu, liền người lùn phương diện hắn đều không có thông trì, chỉ là tên là tiếp tục mượn tiền cùng mua sắm, thực tế tất cả đều là tại tìm Iritu. Chỉ quá, Iritu bỏ nhà ra đi cũng không phải lần đầu tiên. Lần trước hắn là tại Đế quốc Cảnh Nội, còn không, có bị tìm được, huống chi lần này là tại dị tộc thống trị một mảnh khác đại lục, hơn nữa còn là tại không có quan phương đại quy mô tìm kiếm. Khắc Lập Tư ước chừng lưu lại càng tự do 10 ngày có thừa, bản thân mang tới phía sau tăng viện khoảng chừng mấy trăm tinh huyện, những người này có thể nói không có một khắc dám chậm trễ, không biết ngày đêm tìm kiếm Yitu, đương nhiên những hành động này trên danh nghĩa cũng là mua sắm hay là một tiền, có thể mặc dù là như thế, đừng nói tìm được vương tử, liền y nửa điểm tin tức là cũng không có tìm được. Hắn giống như là hư không tiêu thất. Đến cuối cùng rất nhiều người đều cho rằng Yitu đã vượt biển rời đi tiên lục. Khi thực đây là làm sao có thể sự tỉnh, Yitu lưu lại chính là vì ở tại kia ngạn đại lục làm sao lại đi thuyền trở về. Tại tu rời đi màn đêm buông xuống, Huy Hoàng đại sành cùng càng tự do ở giữa một chỗ liên hợp thuê binh doanh địa bên trong hai cái người đặc biệt, chuẩn sắc mà nói là hai cái đặc biệt do minh, một nam một nữ, nam mặc vào một thân tố công tinh lương, vừa nhìn liền biết là người lốn xuất phẩm màu đen như mực giáp bọc toàn thân, mà nữ nhưng là một thân đỏ tươi giáp lưới, bên hông cắm lo nào, trên mặt tre một mặt rất có nam cảnh phong cách mặt nạ màu đỏ Hai người này đỏ lên tối sầm tuy là đêm khuya đến tham lại như cũng rất là đáng chú ý hai người trong binh huy trường tại bị kiểm tra xác nhận không phải giả mạo sau đó, liên tiến vào cái này kia ngạn đại lục lớn nhất trong binh liên hợp Doanh địa. Cái này cái gọi là trong binh liên hợp Doanh địa là mới vừa xuất hiện không lâu đồ vật, trước kia chuẩn xác mà nói là ở dòng binh hoàng đế xuất hiện trước đó, trong binh cũng là mỗi cái dòng binh đoàn làm theo ý mình, cái dòng binh đoàn này hôm nay bị thuê đi giúp nhân loại đánh trận, cái kia một cái khác trong binh đoàn có thể liền bị loại người địch của thuê. Mà ở hải nhân tư đã không chế cơ hồ tất cả cỡ lớn binh đoàn phía sau. Loại chuyện này liền hoàn toàn biến mất, Dòng binh từ một loại nghề nghiệp đã biến thành một phương thế lực, bọn hắn toàn bộ lấy Hải nhân khắc tư như thiên lôi sai đâu đánh đó, mặc dù vẫn tiếp nhận thuê vì người khác đánh trận, nhưng tuyệt không lại đồng thời đón lấy hai phe địch ta đồng thời thuê. Trước kia mỗi cái Dòng binh đoàn phân biệt rõ ràng, to lớn thuê nhiệm vụ cũng là thuê phương trực tiếp tìm chú ý Dòng binh đoàn bàn bạc, mà cỡ nhỏ nhiệm vụ nhưng là tại mỗi cái trong tiểu quán công bố, mỗi cái Dòng binh đoàn đều ở đây tiểu quán thả có liên hệ người, có thích hợp sinh ý bọn hắn liền sẽ tiếp nhận, giải rắc binh cũng đều tại trong tiểu quán pha trộn hảo đón lấy một ít nhiệm vụ. Tại Hải nhân khắc tư trở thành Dòng binh hoàng đế sau đó, Loại mô thức này vẫn không có sửa đổi, chỉ bất quá hải nhân khắc tư tại kia ngạn đại lục mỗi cái người lùn thành phụ cận thành lập liên hợp doanh binh doanh, nơi này kỳ thực chính là lính đánh thuê căn cứ, mỗi cái dòng binh đoàn hỗn hợp trong đó, tất cả nhiệm vụ đều do chuyên gia từ trong tiểu quán nhận lấy sau đó lại mang về trong doanh địa tuyên bố, mà cái doanh địa chỉ cần là có dòng binh huy chương người đều có thể tiến vào bên trong. Tư chủ, chỉ bất quá doanh địa không cung cấp chỗ ở, nghĩ tại trong đó ở vậy sẽ phải kèm theo chăn đệm hoặc lều vải, nói trắng ra là loại này cái gọi là liên hợp thuê binh doanh địa chính là hải nhân tư tìm kế tập trung bộ đội chỗ. Tiến vào doanh trại cái kia đỏ lên tối sầm doanh binh không là người khác, chính là mới vừa rồi rời nhà ra đi bắc cảnh lần Vương Tử y Tháp tu tư cùng thuộc hạ sẹo nữ. Yi Tu đã sớm ngờ tới Liêu Tự mấy giờ đi sẽ để cho các lạc tư bọn người tìm kiếm, cho nên hắn liền mua thân áo giáp, trường kiếm và sẹo nữ cùng nhau trực tiếp tiến vào lính đánh thuê này trong doanh. Tại sao muốn tiến dòng binh doanh đâu? Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, Bắc cảnh là cực đoan thượng võ dân tộc, tại mỗi một cái Bắc cảnh trong lòng chiến sĩ, chiến đấu đều là vô cùng thần thánh, là bọn hắn hiến tặng cho thượng thần tế lễ, chính là loại tư tưởng này bảo đảm bọn họ anh dũng nhưng này cũng dẫn đến một loại khác cảm xúc, đó chính là bài xích những cái kia vị tiền tài Vì lợi ích mà chiến người, loại người này có hai loại, đầu tiên là thủ phỉ, thứ hai là dũng binh. Ý Y Tu là ai? Bắc Cảnh Vũ Tử, phương nam viễn trinh anh hùng, dũng mãnh vô cùng chiến tướng, có được chiến thần chi danh nam nhân, loại người này đừng nói là bỏ nhà ra đi, đó chính là bị người đuổi giết cũng sẽ không tiến vào dũng binh trong doanh, loại kia vì tiền tài mà huy kiếm lộ vật, ngay cả đứng tại vương tử bên người tư cách cũng không có. Có thể Ý Y Tu vừa vặn không nghĩ như thế, hắn lấy không ghét dũng binh. Chán ghét, hắn về mặt tư tưởng là phi thường chính thống Bắc Cảnh chiến sĩ, hắn đương nhiên không thích những thứ này khinh nhờn chiến đấu người, thế nhưng lại Y Tu đồng dạng là tên con nhân. Thiết huyết dũng ngạo là quân nhân diện mạo vốn có, có thể xem xét thời thế cũng là quân nhân nhất thiết phải. Lúc này toàn bộ huy hoàng đại trong sảnh có thể chỗ ẩn thân, có, hơn nữa còn không thiếu, nhưng trốn vào trong liền tuyệt sẽ không bị tìm được chỗ Yitu, nhưng là chỉ muốn đến nơi này Dòng binh doành. Cho nên, Yitu đã tới rồi, hai người hai kiếm, giáp nhẹ giản từ cứ như vậy tới, nhường sẹo nữ tại chợ đen mua hai số không tán lính đánh thuê huy trường, tiếp đó cứ như vậy thì thi nhiên thản nhiên đi vào Dòng binh doành tới. Yitu tất nhiên chán ghét Dòng binh, thế nhưng chỉ là bởi vì tín ngưỡng khác biệt sinh ra bài xích, hắn trước kia đem từng tại lang thang bên ngoài có 5 năm lâu. Khi đó hắn làm qua rất nhiều công tác, nói đến cũng đều là bị một cái chữ tiền. Y lý tu đối với kim tiền lý giải muốn so còn lại bắt cảnh chiến sĩ còn muốn khắc sâu bên trên không thiếu. Hơn nữa trước kia lang thang thời dã rắn chắc qua một chút dòng bình, trong bọn họ đương nhiên lớn phần lớn là định bợ chi đổ, thế nhưng không thiếu hảo. Dũng chi sĩ. Cho nên tuy nói không nổi ưa thích, nhưng Y lý tu ngược lại cũng không phải không thể cùng dòng bình sánh bay. Quan trọng nhất là tiến vào dòng binh trong doanh trại, mới có thể hoàn bị tránh thoát khắc lạc từ đám người tìm kiếm. 240 chương 230 Dung hợp Y Litu tiến vào doanh binh doanh thời điểm là không có, có bất kỳ dư thừa trang bị, cũng may trong doanh địa có sẵn có đã xây dựng tốt lều vải cho thuê, đương nhiên nếu như tiền đủ nhiều cũng có thể thuê những cái kia chân chính doanh trại, bất quá Y -tu đối với mấy cái này điều kiện kỳ thực vẫn luôn không thèm để ý, cho nên hắn cùng sẹo nữ liền đều tiến vào hai cái trong lều vải. Trốn vào trong doanh trại mấy ngày Y Litu đem tất cả thời gian đều dùng ở trên việc tu luyện, kỳ thực hắn đã thành công tiến nhập ngân chi vực trung giai, tối việc cấp bách hẳn là tiến hành linh hồn dung hợp, nếu như không tiến hành linh hồn dung hợp cái kia nghiêm ngặt trên ý nghĩa là không có cách nào xung kích ngân chi vực thượng giai lực lượng. Thu hồi tại thân thể trung quanh mênh mông hắc cá nguyên tố, Yi Tu đem ánh mắt khóa hướng mình lều vải màn môn sẹo nữ tháo ra mở rèm vải, sau đó nói: "Đi ra ăn cơm, ở đây có thể mua được đồ ăn đơn giản kém để cho người ta khó mà tiếp thu, cũng may chúng ta bên cạnh có một tinh linh, hắn mang theo chút lương khô bốn." Tinh linh. Giời đi lều vải Yi Tu thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi. Sẹo nữ cũng bị y Tu loại này phản ứng quá kích động cho lậm ngọng: "Đúng vậy à, Tinh linh, một cái tinh linh trong binh, hắn chố ở trong binh đoàn liên người, bất quá cấp bậc thật cao, có 4 cái cũng là tinh linh. Cái này 4, có vấn đề gì?" 14 ta chỉ là có chút không thích hướng chúng ta không phải tại đế quốc. Đây là Kiêu Ngạn đại lục, doanh trại này bên trong không chỉ có tinh linh, còn có lý giật mơ án, còn có ta đồng tộc, thậm chí còn có thú nhân bảy. Là ngươi chính mình muốn tới nơi này, ngươi được quân thuộc. Xẻo nữ vừa nói vừa đem cái kia trắng nõn như ngọc lương khô đưa cho Y Y Tu. Thân vệ, không, bây giờ phải gọi đồng bạn, đồng bạn lời nói kỳ thực là vô cùng có độ sâu. Y Y Tu một bên tiếp nhận cái kia hình tam giác lương khô khối, há miệng cắn, tinh linh tại trên sinh hoạt là phi thường đạm chủng tộc, bọn họ lương khô căn bản chính là không có bất kỳ cái gì mùi vị không giống loài người trong quân đội lương khô, không chỉ có muối vị, có còn có chút thì khô. Iitu nhắm nuốt vô cùng đau đớn, miệng đầy vô vị lương khô có thể có cái gì có thể ăn. Sẹo nữ nhìn thấy Liều Iitu sâu nhăn lại lông mày, đưa tay đem một cái túi nước đưa tới. Iitu cho là trong đó chứa chỉ là thủy, nhận lấy ngẩng đầu liền uống, cái kia cửa vào trong chất lỏng nhưng là có một cỗ nhàn nhạt kham khổ chi vị, nhưng này tay đắng gặp phải trong miệng không có nuốt xuống lương khô lập tức sinh ra một cỗ dị hương. Iitu kinh ngạc trong nháy mắt liền từ trong mắt nở rộ ra. Bên cạnh xẻo nữ trên mặt lộ ra một loại sớm biết như vậy nụ cười, tinh linh lương khô chính xác vô vị, nhưng tinh linh uống nước bên trong đều sẽ gia nhập vào một loại hương vị cam khổ có khô, cỏ này hương vị cùng lương khô sẽ sinh ra một loại mùi thơm kỳ dị, đây là tinh linh từ xưa chuyển xuống cách làm, cũng thể hiện tinh linh một loại tư tưởng, đó chính là dung hợp, bọn hắn tin tưởng chỉ có vật khác biệt dung hợp được mới có thể sinh ra bất khả tư nghị mỹ hào chi vật, bất kể là đồ ăn, vẫn là chủng tộc. Y dị tu xuống thức ăn trong miệng, trả lời, tinh linh đã từng áp bức chúng ta nhân loại trăm năm năm, thiếu vô số đợt máu. Bọn hắn quả thật có chính mình cái kia uy thậm chí là kỳ diệu văn minh. Nhưng mà cái này không có thể thay đổi bọn hắn khi xưa tội nghiệp. 4. Đây là cái gì buồn cười lời nói, trước đây nhân loại đón nhận bao nhiêu tinh linh trợ rút, không, không chỉ là nhân loại, còn có những chủng tộc khác cũng là. Tinh linh là sớm nhất đại lục chủng tộc bọn hắn lập quốc thời điểm, sớm nhất nhân loại mới vừa vận thành hình, nếu như tinh linh lúc đó thật có ác tâm, lật một cái bàn tay liền có thể tiêu diệt nhân loại toàn tộc, nhưng là bọn họ không chỉ không có làm như vậy, còn hoàn toàn đã thu dụng nhân loại, làm cho nhân loại trở thành hoàng triều trung hòa còn lại chủng tộc địa vị bình đẳng một thành viên, cho phép nhân loại có mình khu quân tư, quan trọng nhất là cho phép nhân loại tiến vào cơ quan. Chính phủ Ma Pháp Tháp, thậm chí là quân đội, vẹn vẹn liền như vậy một điểm, liền giúp nhân loại các ngươi bao nhiêu vội vàng, nếu như trước đây tinh linh không có như vậy hoang dung, nhân loại các ngươi về sau có thể thuận lợi như vậy thu được cuộc chiến tranh giành độc lập thắng lợi sao? Đối với sẻo nữ nói những nội dung này, ý kỳ thực cũng là biết đến, những thứ này lịch sử mặc dù trên cơ bản đều bị đế quốc chính phủ xoan cải, thế nhưng là mỗi cái vương tộc vẫn ít nhiều giữ một chút chân thật tư liệu lịch sử, dù sao lửa biệp dân chúng là nhất thiết phải nhưng cũng không thể ngay cả mình hậu thế đều cùng nhau lửa lựa biệna nhưng biết thì biết, biết cũng không đại biểu y tu có thể tiếp nhận xèo nữ mới vừa đoạn lời nói kia, hắn đem túi nước trực tiếp vứt trên mặt đất, nhìn về. Phía xèo nữ, trong mắt song đồng ngoại vì đột nhiên xuất hiện một vòng đen vòng, nói loại lời này, là muốn đã chết rồi sao? Xèo nữ nếu như nên tuần chân thật thực lực mặc dù không như y y tu, nhưng là tuyệt đối là có sức liều mạng, thế nhưng là nàng thế nhưng là tuyệt sẽ không cùng y y tu trở mặt, hơn nữa vừa mới đoạn lời nói kia mặc dù là sự thật, nhưng lại tuyệt đối không phải lúc này phù hợp nói lời, nàng cũng là cùng y tu trở thành zombie. Qua vài ngày không có tôn không có ti thời gian mới có thể đặc ý quên hình lỡ lời như thế. Nàng vội vàng xoay người lại nhặt lên trên đất túi nước, đồng thời trả lời, coi như ta muốn chết, ngươi bây giờ cũng không thể giết ta, ngươi bây giờ cũng không phải võ tử, giết người là muốn đền mạng năm. Y Litu đương nhiên cũng không phải thật muốn giết xảo nữ, đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện, xảo nữ đã là có thể xứng tụng Y Litu tân phúc, hơn nữa không lựa lời nói cũng nhất quán xảo nữ phong cách, Y Litu cơ hồ quen thuộc, hắn lập tức cũng không muốn nhiều lời lại đem lên mấy khối lương khô liền muốn trở lại nơi vải. "Ai? Ai? Ngươi không phải lại muốn tiền vào mua truyền bên trong à?" Mấy mấy ngày nay cơ hồ cũng là tại trong lều vài vượt qua, ngươi, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Chúng ta muốn ở nơi này trong doanh địa tránh thoát mấy ngày, đợi đến khắc lạc tư bọn họ tìm kiếm vùng lòng xuống sau đó mới tính toán muốn. Nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán, có thể lại trong doanh địa đi một chút, tiền tuy tiện xài, nhưng chớ cho phiền phức. Bốn. Ở đây không có gì có thể đi dạo, mấy ngày nay ta đã đi dạo hết, nếu không thì ta tìm tiễn đưa chúng ta lương khô những lính đánh thuê kia buổi tối tới cùng nhau ăn cơm, trong bọn họ có ta mấy cái đồng tộc. Ngươi có nghe thấy không? Ngươi có nghe thấy không? Y đương nhiên không nghe thấy. Hoặc có lẽ là nghe thấy được cũng không coi ra gì, hắn tính toán rời đi thuê binh doanh địa sau đó liền tiến hành linh hồn dung hợp, căn cứ vào trên tay hắn quyển trục ghi chép, linh hồn dung hợp muốn tại trong hoàn cảnh đặc thù tiến hành, tỉ như muốn cùng thủy nguyên tố linh hồn dung hợp vậy thì tốt nhất tại trong đại dương bao la ở giữa, nếu như là phong nguyên tố vậy sẽ phải tại tuyệt đỉnh phía trên, mà cùng hắc ám nguyên tố linh hồn dung hợp, cái kia quang. Ở trong bóng tối là còn thiếu rất nhiều, không chỉ có muốn trong bóng đêm, còn muốn chuyên môn tập ra đậm đà hắc ám nguyên tố, đương nhiên những thứ này đều vẫn là chỉ là hoàn cảnh lên điều kiện, đó cũng không phải là tối trọng yếu, trọng yếu nhất vẫn là y tu trạng thái của mình. Mà ý thì tu cho rằng tốt trạng thái vậy sẽ phải dựa vào mấy ngày này cố gắng tu luyện, không ngừng dùng hắc ám nguyên tố rọi dựa thân thể của mình, như vậy thì có thể đối với tương lai linh hồn dung hợp sinh ra trợ rút, kỳ thực cái này là hoàn toàn sai lầm, linh hồn dung hợp cùng trạng thái thân thể không có quá nhiều quan hệ, mà là cùng người ý chí và cảm xúc liên quan rất lớn, linh hồn dung hợp nói trắng ra là chính là linh hồn cùng nguyên tố tiến hành dung hợp, nếu như có thể hoàn thành cái này một bộ, cái kia dung hợp nguyên tố liền sẽ trở thành dung hợp người một bộ phận, đồ thời điểm cũng không phải là nguyên tố ma pháp, mà là nguyên tố trường không, ngưng kết nguyên tố cũng lại không cần thủ thế ma chú chỉ cần tâm niệm vừa động nguyên tố lập tức ngưng kết. Phải biết nguyên tố ngưng kết mặc dù không là ma pháp bản bộ, nhưng là ma pháp căn bản, trong nháy mắt ngưng kết nguyên tố cùng cơ hồ chẳng khác nào trong nháy mắt hoàn thành vậy ma pháp, ở giữa ý nghĩa có thể tưởng tượng được. Bất quá những thứ này y Yi Tu chính mình cũng không biết, hắn biết linh hồn nguyên tố dung hợp có thể mang đến chỗ tốt gì, nhưng hắn không biết nhưng là linh hồn dung hợp là cùng cảm xúc ý chí có liên quan, cùng trạng thái thân thể cũng không quá lớn liên hệ. Bởi vì trên quyển trục không có viết. Yi Tu đối với ma kiếm sĩ tu luyện tất cả phương pháp cùng tri thức đều bắt nguồn từ trong tay hắn cái kia cuốn quyển trục, quyển trục kia là Vì cái gì biết, này cũng không có người biết, Y tu phát hiện hắn thời điểm nó ngay tại không có kiếm chuôi kiếm bên trong, lúc đó Y tu đã bỏ nhà ra đi, hơn nữa lĩnh ngộ không được chiến lực có thể nói là dị thường đối phế, lúc này tìm được quyển trục này, đó nhất định chính là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa đồng dạng, cũng chính là loại tâm lý này điều. Động hắn mới đi lên ma kiếm sĩ con đường này, không phải vậy lấy hắn đối thượng thần trung thành tuyệt đối thì sẽ không tùy ý hướng đi cái khác sức mạnh con đường. Chẳng qua nếu như Y tu thật không có trở thành ma kiếm sĩ mà nói, vậy không nói phía sau những chuyện này, chỉ sợ sớm tại lần thứ nhất bỏ nhà ra đi phía sau Iritou liền đã chết tại những thổ phỉ kia hoặc là ác độ trong tay. Bất luận ngươi tiến ngưỡng chính là cái gì, truy đổi lại là cái gì, sức mạnh cũng là tất yếu, mặc kệ là loại nào sức mạnh. 241 chương 231, nhiệm vụ đem đến, Iritou bởi vì bên ngoài lều hỗn loạn đình chỉ trong chương tu luyện, hắn nhắc lên nhóm đi ra, vào mắt cảnh tượng nhưng là nhường hắn kinh hãi, ngay tại lều vải của hắn trước trên đất trống, thế mà ngồi hơn 10 cá nhân, vây quanh một đoàn đống lửa đang tại ăn thịt uống rượu, bởi vì 10 người này bên trong sẹo nữ cũng tại ngồi, cho nên Iritou bắt đầu cũng không có cảm thấy cái gì, nhưng khi hắn thấy rõ ràng cái kia đang ngồi hơn 10 người lúc, nhưng là kinh hãi Suýt chút nữa đưa tay rút kiếm ra tới, bởi vì ngồi ở đây mười mấy người bên trong lại có bốn người sinh một đôi thai nhọn, hơn nữa tướng mạo tuy có khác biệt nhưng lại đều được là anh tuấn hai chữ, Y Yitu một mắt liền nhận ra được, đây là tinh linh. Ban đầu ở huyết sắc quân đoàn phục dịch lúc gặp một đội tinh linh ma kiếm sĩ, cái kia trong đó người người cũng đều là như vậy hai nhọn tuấn mặt. Nếu như chỉ là mấy cái tinh linh thì cũng thôi đi, bởi vì hắn sớm biết sẹo nữ muốn tìm mấy cái tinh linh tới dùng cơm, thế nhưng là còn lại 6 người, ba cái người biến hình cũng chính là sẹo nữ đồng tộc, còn có ba cái, lại là chủ nhân. Hơn nữa từ màu da cùng hình thể có thể thấy được bọn họ đều là trong thú nhân giỏi nhất chủng thu thiện chiến hát thú người. Trước kia thú nhân có thể nói là cả tộc di chuyển, đơn độc chỉ có một chi bộ lạc kiên trì lưu tại Dương Nguyệt chi địa, đó chính là trong thú nhân lớn nhất sắc thái truyền kỳ, cũng là tối dũng manh gan dạ không sợ bộ lạc, chính Ca thị tộc. Chiến Ca thị tộc có được cơ hồ thú nhân trong chủng tộc tất cả hát thú người, cho nên trên cơ bản chỉ cần là hát thú người cái kia trên cơ bản cũng chính là hành khúc dũng sĩ. Theo lý thuyết Yitu vừa ra bài, độc lỗ liền thấy một đống cùng nhân loại có kẻ thù kiếp chủng tộc, hơn nữa còn là tinh linh, hành khúc người biến hình những thứ này thủ chuyển tiếp trong chủng tộc lực lượng trung tiên, cũng là dương nguyệt chi điệu tinh linh hoàng đỉnh lực lượng trung tiên. Hắn sao có thể không cần trương, đây nếu là tại đế quốc cảnh nội, lúc này hắn chỉ sợ đã tiến lên chiến thành một đoạn. Vị này chính là của người đồng bạn sao? Thoát lị sao nữ sĩ? Một cái thân hình cao to tinh linh đứng dậy, hai mắt nhìn về phía khoản chi Yitu, trong miệng hỏi, nhưng là bên cạnh xẻo nữ, đến nỗi xẻo nữ như thế nào có thoát lị sao cái tên này, vậy thì phải hỏi nàng mình. Yitu mặc dù kinh ngạc nhưng cũng là phản ứng mau lệ người, hắn vội vàng đi ra hướng về kia tinh linh trả lời, ta chính là năm. Thoát sao đồng bạn? Ta gọi Yitu, hướng tất cả lần đầu gặp mặt bằng hữu gửi lời chào. Nói xong Yitu hành một cái vô cùng tiêu chuẩn lễ gặp mặt. Đang ngồi tất cả mọi người cũng đều đứng lên, cùng nhau đáp lễ, lập tức một lần lính đánh thuê liên hoan bị lộn còn giống là quý tộc hiến hội đồng dạng lễ tiết chu toàn. Nhắc tới cũng kỳ Yitu xuất thân người cao quý nhất loại một trong những gia tộc, lễ nghi giáo dưỡng đó là sâu tận xương thủy, dưới bất kỳ tình huống nào cũng khó khăn từ bỏ, có thể những cái kia tinh linh, thú nhân, bọn hắn đều là lính đánh thuê, không nói là thổ tộc vô lễ chi đồ. Nhưng là tuyệt không cứ gọi được là cái gì tố chất cao thượng tồn tại, nhưng làm sao cũng là như thế biết được cấp bậc lễ nghĩa, hơn nữa mỗi cái thi xuất lễ tiết vậy cũng là vô cùng chính quy tiêu chuẩn. Sẹo nữ từng cái hướng Easy Tu làm giới thiệu, cái kia bốn cái tinh linh hai cái là pháp sư, hai cái rõ ràng đều là ma kiếm sĩ, hơn nữa còn cũng là hoàn thành linh hồn dung hợp, hơn nữa dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố cường đại ma kiếm sĩ, cũng là ngân vực tột cùng trình độ, còn lại mấy cái kia người biến hình, thú nhân sẹo nữ đồng thời không có làm giới thiệu càng chắc hẳn cũng đều là mạnh mẽ chiến sĩ, nhất là mấy cái kia thú nhân, từng cái long bàng hổ cứ một dạng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tuy là không có nhiều lời, nhưng bọn hắn không khí chung quanh nhưng là giống như sền sệch để cho người ta hô hấp không dưới, đây là sát khí, cũng có thể nói là hung lệ chi khí, sát phạt quá nặng người đều sẽ mang theo, ít nhất phải hoàn thành ngàn người chạm mới có thể giống mấy cái này thú nhân giống như quanh thân sát khí thành hình 6. Một cái dòng binh hoàn thành ngàn người chạm 4. Độ khó này nhưng có hơi lớn a bốn cái tinh linh không chỉ có là thực lực cường đại hơn nữa còn vô cùng bác văn hay nói, cùng y ý, ý tu loại này vui duyệt tốt nhớ nhân thế mà cũng là nói tự nhiên lưu loát, lẫn nhau có qua lại, trò chuyện thậm chí tận hứng. SEO nước nhưng là cùng mấy cái kia đồng tộc nói đến một loại y tu nghe đều không nghe qua ngôn ngữ, nói là người biến hình tiếng nói của chính mình. Ở nơi này cái gọi là tiệc tối bên trong, đồ ăn kém không thể kém đi nữa, rượu càng là chỉ có thủy không có rượu, nhưng mà tham dự cái này hiến hội người lại làm cho y tu vừa lòng phi thường, hắn chưa từng thấy giống những thứ này như tinh linh bác học rộng nghe người, mà những thú nhân kia nhìn qua giống như lô mãng vô cùng kỳ thực đều là vô cùng hào sảng rộng rãi người. Nói chuyện ước chừng kéo dài đến đêm khuya, trung quanh đều rối rít đi ngủ thế, nhưng là trước chướng vẫn là dống lựa thị vượng, đám người càng là đảm luận tính chất hỗn độn. Nếu như chỉ là nói chuyện phiếm cái kia tất nhiên là không có gì, thế nhưng là không biết Đạo vi thập sao Hàn Nguyên tới về sau, những cái tên người biến hình thế mà lấy được vài hũ huyết dược, Y Litu vốn là không vui uống rượu, nhưng mà cùng những người bạn mới này thật sự là trò chuyện hứng khởi, lại thêm lần này rời nhà trong lòng của hắn cũng vô cùng thoải mái, giống như là đột nhiên ngoại trừ lòng giam vậy cảm giác, cho nên mặc dù không thái, nhưng cũng là thoải mái uống thỏa thích đứng lên. Những người còn lại cũng nhiều là cảm thấy Y thì tu hợp ý, nhao nhao kịch nâng chén. Lập tức mười mấy người chính là uống xong một cái đoạn. Izitou mặc dù không dự mừng, nhưng tửu lượng vẫn là có thể, bác cảnh người đều là vị thành niên mà bắt đầu uống rượu, ít nhiều đều có chút tửu lượng, vốn là có như vậy bản sự tuyệt đối đủ để ứng phó phần lớn rượu trắng, nhưng hôm nay cũng không phải bình thường rượu trắng, bởi vì nơi này có mấy cái thú nhân. Thú nhân uống rượu là đại lục nổi tiếng, hơn nữa thú nhân tiểu lượng lớn nhiều ngày sinh, một cái thành niên nhân loại đều chưa hẳn uống qua một cái thú nhân thiếu niên, hơn nữa thú nhân uống rượu cái thứ nhất uống liệt hữu, đệ nhị hoặc là không uống, muốn uống vậy thì nhất định phải say rượu mới tính tận hứng. Vốn là yitu uống rượu chỉ là vì trợ hứng có thể đụng phải mấy cái này thú nhân, nguyên bản trợ hứng trong bất chi bất giác liền biến thành uống thả cửa, mà lại là rất buồn. Điên cùng uống thả cửa 12. Uống thả cửa kết quả đó là đương nhiên chính là lớn say, say đến Easy Tu liền như thế nào trở về lều vải cũng không biết. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Easy Tu đầu đau muốn nức, trong miệng khát khô khó nhịn, lập tức đứng dậy rời đi lều vải muốn tìm nước uống, hắn vừa ra nhóm liền ngạc nhiên phát hiện mình lều vải lại có thể đã cùng ngày hôm qua chút uống rượu với Nhao Rong hợp đến cùng một chỗ, đây là có chuyện gì? Lều vải làm sao lại hợp đến cùng một chỗ? Vừa vặn xèo nữ bưng đồ ăn từ đằng xa đi tới, nhìn xem Yitun mở miệng nói, "Ngươi đã tỉnh, ăn mau đi đồ vật, giáoẩn Lai Ti đội trưởng bọn hắn cũng tại chỉnh lý vật tư trang bị, chúng ta buổi trưa liền xuất phát." Xẻo nữ lời nói nhường Yitun hoàn toàn động, hắn nhìn chằm chằm hạng đạm đầu não, trả lời, "Đội trưởng cái gì, cái gì xuất phát, xuất phát đi đâu?" "Cái này 4. "Chuyện gì xảy ra?" "6." "Ngươi không phải là đã quên a, ngươi hôm qua cùng Lôi Búa ca uống rượu, mà nói cuối cùng yêu cầu gia nhập vào giờ Lai đội trưởng tiểu đội lính đánh thuê." "Đội trưởng tại chỗ đồng ý, còn dựng lên lời thể, ký hợp 5 đồng." liên lều vải đều là chính người rời qua năm. Đội trưởng đã sớm tiếp nhiệm vụ, chúng ta buổi trưa xuất phát. 12. 242 chương 232, ngồi ở to lớn ma xe lửa bên trong Y-Z-TU -y như thế nào cũng nghĩ không thông mình tại sao liền mơ mơ hồ hồ trở thành một đám tinh linh thú nhân đồng bạn, hơn nữa còn là dòng binh đồng bạn. Đây nếu là nhường phụ vương biết bảy. Bất quá, hắn sẽ không đã biết. Y-Z-TU một mực tại trên xe ngồi một cái tiếng đồng hồ hơn mới xem như hoàn toàn chỉ hoảng qua tinh thần tới tất nhiên không có cách nào giải trừ nhập đội khế ước, vậy cũng chỉ có thể là nhận mệnh vốn là đi. Làm dõng binh nên giống dõng binh giống như sinh hoạt, hơn nữa chi này tiểu đội lính đánh thuê thực lực mạnh, đội trưởng dõng binh huy trường cấp bậc cũng là khá cao, lại thêm trong đó thành viên cũng là thực lực mạnh mẽ người, hơn nữa không một phần của bất luận cái gì to lớn dõng binh đoàn, cùng bọn hắn hợp tác ngược lại cũng không có thể nói là không tốt lựa chọn. Chỉ là như vậy trở thành thủ hạ của người khác, Itto trong lòng là hết sức không thoải mái, tại Nam cảnh thời điểm dưới tay hắn chỉ huy qua mấy mươi vạn người quân đoàn, bây giờ lại là năm. Hơn nữa cái này vừa có nhiệm vụ muốn thi hành, hắn tiến hành linh hồn dung hợp sự tình liền muốn hưởng về phía sau chăm chế, vẫn còn không biết rõ muốn trì hoãn tới khi nào tám. Tiên là chiến phủ cao lớn thú nhân tựa như là nhìn ra liều Iitu tu tỉnh rượu khó chịu, lập tức từ trên eo cởi xuống một cái túi nước đưa cho y Iitu, trong này là lật rượu, lại uống điểm, sẽ không khó chịu. Giải rượu phương pháp duy nhất chính là tiếp tục uống rượu. Thú nhân lời này nhường tu sinh ra ý nghĩ duy nhất, chính là lập tức rút kiếm giết cái này cao hơn chính mình một đầu có thừa vết thương khắp người cường tráng thú nhân năm. Chiến phủ, Iitu cũng không phải thú nhân, hắn không có các ngươi chiến ca thị tộc thể chất, lại uống, hắn liền muốn tìm ý dư. Một cái lưng đeo song đao người biến hình pets miệng nói tiếp. Tiên là chiến phủ thú nhân cũng là hớ cười, lúc này thu hồi đưa ra túi nước ôm cánh tay trầm mặt lại. Còn lại hai cái thú nhân cũng là dù chưa lên tiếng nhưng trên mặt đều lộ ra ý cười, mặc kệ từ phương diện nào tới nói loài người thể chất đều cùng thú nhân chênh lệch thật sự là thực sự quá xa, tiểu lượng thể chất còn như vậy, nếu là dạng đến chiến lực kia liền càng khoa trương, tại chiến thần sáng tạo ra chiến lược phía trước, ba cái võ trang đầy đủ chiến sĩ loài người cũng không phải một cái tay không trưởng thành thú nhân đối thủ. Ma xe lựa tại huy hoàng đại sảnh một cái cửa thành bên trong dừng lại, tiếp đó hơn 10 người nhao nhao từ trong xe xuống, lúc này Iitu mới phát hiện đồng bạn của mình từng cái vậy cũng là võ trang đầy đủ. Hoàn nữa Y Y Tu nhìn ra được những người này trên người trang bị phần lớn không phải là phẩm phẩm, nhất là cái kia hai cái pháp sư pháp sư pháp trượng cũng là khắc dấu đặc biệt phát trận, mỗi cái pháp sư bởi vì yêu thích khác biệt khắc dấu trên đó pháp trận cũng là khác biệt, cho nên pháp sư không giống với chiến sĩ, tùy tuân pháp trượng là tuyệt sẽ không dễ dàng thay đổi, cái kia hai cái tinh linh pháp sư pháp trượng trong tay mặc dù làm hết sức rõ ràng người trang, nhưng Y Y Tu vẫn như cũ nhìn ra được vậy cũng là cường hàn hết sức đồ vật, trên đó sóng ma lực động cứ việc bị tận lực chế, nhưng vẫn là có tiết có tấu, hoàn nữa kình lực mượi phần. Nếu như y tí tu có thể có thật nhiều thời gian hắn còn có thể phát hiện có cường lực trang bị tuyệt không chỉ là hai cái pháp sư, ba cái kia người biến hình trên người trang bị cũng nhiều có ma quang chất động, mà ba cái kia thú nhân, vũ khí là không có gì đặc thủ, trên thân càng là liền chiến dắp cũng không mặc, nhưng nếu như nhìn kỹ, liền có thể phát hiện trên người bọn họ đều vẫn có màu máu đỏ quỷ dị hình xăm, đây là tắt mãn huyết văn, mà lại là trùng cực huyết văn. Đáng tiếc là y tí tu căn bản cũng không có thời gian phát hiện những thứ này, bọn hắn cơ hội là vừa phía dưới ma lửa liền bị x Nhiệm vụ lần này là hộ tống một đội người lùn tiến vào Kiương Ngạn Đại Lục nội địa, muốn bảo vệ người lùn cũng không phải số ít, cho nên đón lấy nhiệm vụ bảo vệ doanh binh cũng không phải là chỉ có cho ở cái này một chi tiểu đội, tổng cộng khoảng chừng 3 4 tiểu đội tiếp nhận nhiệm vụ, bảo hộ người viên tổng cộng ước chừng hơn 50 người. Cho nên lúc này trở tại thành cửa cũng không chỉ là Yitutu 10 người, đội trưởng sở gi triệu tập tất cả thành viên tụ tập, chính là vì đi gặp nhiệm vụ lần này người ủy thác. Gặp mặt mới biết được, lần này thuê Yitutu người chính là một người lùn nghị tiến vào Kiương Ngạn Đại Lục nội địa mục đích cũng không có nói rõ ràng, cũng không hứng thú biết. Hắn kỳ thực tâm lý vô cùng không cam lòng một cái nghị viên tôn chút vàng đem hắn cho thuê sáu. Đây đều là sự tình gì? Tiếng Ngạn Đại Lục Nội Địa vốn là không thể nói là có bất kỳ hung hiểm, nơi đó là Đại Hoang Nguyên là thú nhân chỗ ở, người lùn cùng thú nhân ở giữa mặc dù đã từng có chiến tranh nhưng mà trên tổng thể còn là hòa bình quá nhiều chiến chiến, hơn nữa thú nhân mặc dù hung tàn vốn lệ, nhưng cũng không phải ngu muội dã man chi tộc, chỉ cần là không phải quân đội, người lùn tại Đại Hoang Nguyên thượng trên căn bản là có thể tự do đi lên, chỉ là tại người lùn cùng nhân loại thông thương sau đó, thú Nhân mặc dù không có trực tiếp đối với người lùn động Na Bình, nhưng là đánh chết tất cả dám rời đi người lùn phạm vi thế lực nhân loại, hơn nữa tất cả thú nhân bộ rơi đều cắt đứt cùng người lùn quan phương ngoại giao, như thế cái kia đại hoang nguyên liền thành một mảnh không biết chi địa, người lùn quan phương đội ngũ là cũng lại không dám vào vào quá lớn hoang nguyên, chỉ có chút tư nhân đội ngũ từng tiến vào trong đó, có chết, nhưng là có đã trở về, lần này cũng không biết là vì cái gì. Người nghị viên này thế mà thuê bên trên Rông binh cũng muốn tiến vào hoang nguyên trong đó. Ngoại trừ thuê tới cái này 50 tên cao cấp binh bên ngoài, bản thân người nghị viên này còn kèm theo 300 thấp nhân chiến sĩ. Những thứ này thấp nhân chiến sĩ mỗi cái người mặc hoàn hảo khôi giáp, trong tay cầm dài ngắn đại phủ, mỗi người trên lưng đều có một cây cán dài súng kiếp, cái này súng kiếp vô cùng cái gì, Yy Tu thấy qua súng kiếp tốt nhất một thành cũng chính là thuốc thúc mình trôi này chuyển quản súng kiếp, nhưng những này súng kiếp lại đều chỉ có một nòng súng, nhưng ở, nòng súng hậu phương nhưng là có một một cái có thể xoay tròn ổ đạn, đạn dược đặt ở trong đó, mỗi phát một thương ổ đạn chuyển động một chút, vì nòng súng thay đổi mới đạn dược, một cái trong buồng đạn ít nhất có 4 phát, nhiều nhất lại có 6 phát. về sau mới nghe nói, nhưng phẩm là chuyển quản súng kiếp, mặc kệ nhìn xem nhiều tinh diệu kỳ thực cũng là hạ phẩm. Trân chính tốt xuống kiếp cũng là loại này mang ổ đạn xuống kiếp, người lùn trong quân đội phát chính là chỗ này loại ổ đạn xuống kiếp, cũng liền nói bảo hộ cái này, nghị viên mấy trăm thấp nhân chiến sĩ cũng là người lồn quân sĩ, vậy cái này nghị viên thật đúng là có chút địa vị. Bất quá lại có địa vị cũng không tư cách thuê Yito, Yito mặc dù nguyện ý làm dąng binh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn cũng nguyện ý bị thuê, dąng binh cùng bị thuê dąng binh trong lúc này vẫn có khác nhau. Bất quá, Tu bây giờ lại có thể phải làm gì đây? Hắn đến bây giờ đều không hiểu vì cái gì chính mình hôn qua say rượu phía sau sẽ nguyện ý gia nhập vào cái này dąng binh đội, càng không hiểu là Vì cái gì một khi gia nhập vào đội lính đánh thuê nhất định phải đội trưởng đồng ý mới có thể rời đội, đây là cái gì buồn cười quý củ, càng kéo là, thế mà lập tức liền có nhiệm vụ, Yitu muốn làm đạo bình cũng làm không được, đây thật là chuyện thần kỳ. Bởi vì tâm tình không tốt, Yitu tại toàn bộ chuẩn bị lên đường quá trình bên trong một câu nói đều không nói, không chỉ có không nói chuyện, người khác nói lời nói hắn cũng trên cơ bản không có nghe, cho một tuy thấp người nghị viên làm bảo tiêu, cái này thật sự là quá đau đớn Yitu tự tôn. Bất quá Yitu tổn thương tự ái cũng tốt, trong lòng không thoải mái cũng được. Nhiệm vụ cũng là muốn tiếp tục, bọn hắn 50 cái cao cấp dòng binh bị phân tán thành mấy bộ phận, mỗi bộ phận đều phụ trách tiếp thân bảo hộ một vị trọng yếu người lùn, mà tổng thể phòng ngự nhiệm vụ nhưng là từ cái kia mấy trăm người lùn binh sĩ phụ trách. Cứ việc EasyToo thực sự không cho rằng cái kia râu ria so tóc còn rất dài người lùn là một cái nhân vật trọng yếu, nhưng không có cách nào ai bảo hắn làm người ta bảo tiêu đâu, đại đội nhân má rời đi huy hoàng đại sảnh sau đó, hai vị đội trưởng cùng vị kia người lùn nhân vật trọng yếu ngồi chung một xe, còn lại mấy người nhưng là đơn độc ngồi ở phía sau một cái cửa lớn ma xe lựa bên trong, kỳ thực chính là một cái lôi kéo chứa tứ xa túi ma xe lựa. Người luôn khống chế khu vực cũng là kia ngạn đại lục duyên hải nhất tuyến, rời đi khu vực này tiếp tục hướng về nơi sâu xa của đại lục đi vậy thì tiến nhập thú nhân ở đại hoang nguyên bên trong, từ Huy Hoàng đại sảnh xuất phát chỉ cần vài giờ liền có thể tiến vào đại hoang nguyên bên trong, lúc này chính là cuối thu thời tiết, đại hoang nguyên thượng có cây một mảnh kim hoàng, lại thêm địa thế mở rộng dõi mắt nhìn lại liền như là đưa thân vào hải dương màu vàng lóng đựng dạng, như vậy phong cảnh, tại đế quốc là tuyệt khó thấy, cho dù là Tây cảnh đại thảo nguyên cũng không ở đây Tâm không tốt liền đều không tâm tình nhìn. hắn ôm Trường kiếm tựa ở một bên, đột nhiên hắn giống như là tựa như nhớ tới cái gì vấn đạo, ngươi vì cái gì không ngăn cản ta? Ngăn cản ngươi cái gì? Ngăn cản ta gia nhập vào cái này Dòng binh đội a. 6. Ta, ta lúc đó cũng uống say bốn. Rượu thực sự là hỏng việc 6. Bất quá, ta xem cái này Dòng binh đội cũng là thực lực mạnh mẽ phi thường, làm sao lại chỉ bằng vào ta uống say sau một câu nói đùa liền để ta gia nhập vào, không sợ chúng ta liên lụy bọn hắn sao? Câu nói này rõ ràng nhường sẹo nữ sững sốt một chút, hắn mặt nạ sau trên mặt dần hiện ra một vòng bối rối, tiếp đó trầm ngâm hơn nửa ngày mới tới một câu, ta ta làm sao biết bốn? Có thể, có thể đội trưởng thưởng thức ngươi bốn. Nói không chừng là cái kia hai cái pháp sư nhìn ra bản lãnh của ngươi năm. Ngươi đi hỏi đội trưởng bọn hắn, loại sự tình này ta làm sao biết, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta bốn. 243 chương 233, thu hoạch ma xe lửa đội tại hoang nguyên thượng đi tiếp mấy ngày, mấy ngày nay đừng nói là nguy hiểm trừ liêu tự mấy đồng hành, cái khác là vật sống cũng chưa từng thấy mấy cái, mấy ngày nay Tu có thể nói là nhàm chán đến rồi cực hạn, bởi vì toa xe nhỏ hẹp căn bản không có không gian tư nhân có thể nói, Itto muốn tu luyện nhưng lại sợ mình là ma kiếm sĩ thân phận bại lộ. Ở đây cũng là chút tinh linh thú nhân, ma kiếm sĩ thân phận vốn là không có cái gì, thế nhưng là vấn đề là Yito không chỉ có là ma kiếm sĩ, hơn nữa còn là dung hợp hắc ám nguyên tố ma kiếm sĩ, Yito không có chút nào hoài nghi mình dung hợp bóng tối chuyện nếu như bị những thứ này tinh linh biết, vậy bọn hắn liền sẽ trực tiếp đem chính mình áp tại dư nguyệt chi địa. Mấy ngày nay mấy cái kia ma kiếm sĩ thế nhưng là không chỉ một lần từng tiến hành cầu nguyện, bọn hắn cầu nguyện thần chi không là người khác, chính là cơ hồ tất cả ma kiếm sĩ đều tin ngưỡng thần chi, ngày xưa tinh linh hoàng triều người xây dựng, dung hợp hắc ám cùng quang minh hai loại thần chi nguyên tố cường đại ma kiếm sĩ Alet đại đế, cũng liền nắm giữ thời không tinh linh chủ thần, sáng tối chi chủ. Có thể dung hợp hắc ám ma kiếm sĩ chính là ám chi tử, là đem kế thành sáng tối chi chủ thần ô tiên đoán chi tử. Yitu nếu thật là trước mặt mọi người dung hợp hắc ám nguyên tố, vậy cái này hai cái tinh linh không đem chính mình áp tại dương nguyệt chi điệu thì mới là lạ. Bất quá mấy ngày nay Yi Tu cũng không thể nói là bất luận cái gì thu hoạch cũng không có, phải biết Yi Tu còn là lần đầu tiên nhìn thấy cùng nghề nghiệp tiền bối, hơn nữa còn là thực lực vô cùng vô cùng mạnh cùng nghề nghiệp tiền bối, hắn mặc dù không có hương cái kia hai cái tinh linh cho thấy mình cũng là ma kiếm sĩ, nhưng là từ khía cạnh nghe rất nhiều liên quan tới ma kiếm sĩ sự tình, cái kia hai cái tinh linh ma kiếm sĩ, một cái là đội trưởng Zoro Liti, hắn thường xuyên phải bồi tại cái kia người lùn nhân vật trọng yếu bên cạnh, cho nên cùng Yi Tu nói chuyện cũng không nhiều, thường xuyên trả lời Yi Tu vấn đề ngược lại là một cái khác tinh linh ma kiếm sĩ, hắn để người khác gọi hắn tinh Cái này rõ ràng sẽ không tên thật, bất quá cái này cũng không đáng giá để ý, bởi vì này chút Dòng binh cơ hồ liền không có người dùng tên thật, ba cái kia thú nhân kêu cái gì chiến phủ, trọng truy cùng càng đau, làm sao có người gọi loại tên này, rõ ràng cũng là giả danh. Còn có đội trưởng tên gọi Giãn Liti, tinh linh trong lịch sử quả thật có một người gọi Giãn Liti, hơn nữa còn là phi thường nổi danh nhân vật, hắn là sáng tối chi chủ ngày xưa thích đưa người cuối cùng không đến mức nhường Ylitu tin tưởng, cái này Dòng binh đội trưởng chính là cái kia danh khắp thiên hạ tinh linh chiến bất quá tên thật cũng tốt giả danh cũng được, Yritu cũng không thèm để ý những thứ này. Hắn để ý là Tinh Linh có thể mang cho hắn bao nhiêu liên quan tới Ma kiếm sĩ tin. Tức hai cái này Tinh Linh đối với mình nghề nghiệp là tương đương tự hào, vốn là đi, tại trong Tinh Linh trở thành Ma kiếm sĩ đó là tương đương vinh quang sự tình, hơn nữa Ma kiếm sĩ là Tinh Linh chủ yếu cận chiến nghề nghiệp, liên quan tới Ma kiếm sĩ phương diện tu luyện cần thiết phải chú ý sự tình tại Dương nghiệp chi địa cũng không phải bí mật gì. Cho nên Tinh đối với Y Tu trong lúc vô tình lộ ra hiếu kỳ cũng có thể nói là biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Cái này khiến Y Tu thu được rất nhiều tin tức, những tin tức này kỳ thực là vô cùng quý báu. Phải biết từ trở thành ma kiếm sĩ đến bây giờ, Y Litu tất cả đều là dựa vào quyển ấn kia chiếm được, không có kiếm trôi kiếm bên trong quyển trục tại tu luyện, cũng may quyển trục kia bên trên ghi lại cũng là chính xác biện pháp, nếu như phía trên kia ghi lại có sai lầm, người Y tu chỉ sợ là chỉ có thể nhận mệnh bị quân trục làm hại. Tính nói cho Y tu linh hồn dung hợp là một cái ma kiếm sĩ nhất là bước trọng yếu nhất, nếu như không thể hoàn thành một bước này, vậy cái này ma kiếm sĩ cả đời lớn nhất thành tựu cũng liền đơn giản là có thể đạt đến ngân chi vực đỉnh phong, nhưng nếu như là hoàn thành linh hồn nguyên tố, Vậy thì có thể khi tiến vào ngân chi vực thượng tầng sau đó tiến hành thứ nhị chủng nguyên tố dung hợp, chỉ có có hai chủng nguyên tố dung hợp ma kiếm sĩ mới có thể xung kích hoàng kim vực. Mà đồng dạng ma kiếm sĩ phải hoàn thành linh hồn dung hợp, đương nhiên chủ yếu nhất là muốn dựa vào chính mình, nhưng mà bởi vì linh hồn dung hợp quá mức hung hiểm, hơn nữa liên lụy đến linh hồn, ý chí các phương diện, cho nên đồng dạng ma kiếm sĩ tiến hành linh hồn dung hợp thời điểm, đều sẽ tìm một chút cường đại người hỗ trợ dẫn đạo linh hồn của mình, cam đoan không còn linh hồn dung hợp nguyên tố quá trình bên trong mê thất, đồng dạng đảm nhiệm loại nhân vật này người đều là ở linh tu Phương diện người phi thường tương đại, mà ở tinh linh truyền thống nghề nghiệp bên trong chỉ có Giả ỷ linh mẫn tu phương diện đại gia, mà Giả ý lại là một cái phi thường tốt nói chuyện giáo phái, bọn hắn tôn sùng tự nhiên, trong đó giáo độ phần lớn bình thản rộng rãi. Cho nên bây giờ nếu có ma kiếm sĩ phải hoàn thành linh hồn dung hợp, bình thường đều sẽ không chính mình đi qua cửa ải này, mà là sẽ tới Ngân Nguyệt Chi Sâm hay là Vô ngẩn Chi Sâm bên trong đi tìm đến một vị tị thế Giả ỷ, cầu hắn trợ giúp cùng nhau trải qua cửa ải khó khăn này. Hiện tượng này cũng tại Dư Nguyệt Chi kéo dài rất nhiều năm, tinh cùng Giả hoàn thành linh hồn dung hợp thời điểm cũng là như thế. Tuần nữa bọn hắn cơ hội chưa từng nghe qua có ai là tự mình hoàn thành linh hồn dung hợp. Đây chính là Y-TU mấy ngày này thu hoạch, có thể nói thu hoạch này là to lớn, nhưng cùng lúc cũng là vô cùng vô tình. Tinh linh ma kiếm sĩ đương nhiên là có thể tìm giờ ý hỗ trợ hoàn thành linh hồn dung hợp, thế nhưng là Y-TU hắn đi cái nào tìm giờ ý? Giờ ý là tinh linh đặc hữu giáo phái, từ cho tới bây giờ đến đây là lấy thần bí vì đại danh tử, bọn hắn không thờ phượng bất luận cái gì thần chi, mà là tin tưởng vạn vật có linh, thực vật, động vật, thậm chí là nham thạch, cát bay đều có linh. Tính, bọn hắn tôn trọng trên đời hết thảy, là sớm nhất cũng là điển hình nhất tự nhiên sùng bái giáo phái. Cái này giáo phái ngoại trừ tinh linh bên ngoài, Y Y liền không có nghe nói qua còn có những chủng tộc khác gia nhập vào qua, hơn nữa cho dù là có, cái kia cũng cũng là dư nguyệt đất dị tộc, ngược lại hắn là chưa từng nghe nói có nhân loại trở thành qua giờ y. Như vậy tình huống linh hồn hắn dung hợp thời điểm nên làm cái gì? Đi đâu tìm giờ y tới? 4. Đi dư nguyệt chi địa. Chỉ là nghĩ như vậy, Y Y trên trán liền thấm ra một lớp mồ hôi lạnh, hắn đối với dư nguyệt chi địa thế nhưng là một chút ấn tượng tốt cũng không có, hiện tại huyết sắc quân đoàn thời điểm mấy lần vượt qua huyết sắc tường thành tiến vào dư nguyệt chi địa, vậy cũng là có thể nói, đi một bước đánh một trận. Mặc dù nói trên tổng thể lấy được thắng lợi cũng là tương đối nhiều, nhưng mà những dị tộc kia hung hãn vẫn là vô cùng nhường Yi Tu khắc trong tâm khảm, tự mình một người loại đi Dương Nguyệt Chi. Điệp, chỉ sợ là không tìm được giờ ý chính mình liền bị những dị tộc kia hại chết bốn. Đang suy nghĩ gì? Một cái vào như sấm rền thanh âm vang lên. Yi quay đầu nhìn lại chính là cái kia gọi giao phệ thú nhân, trên mặt hắn mang theo một mặt cổ, chặn lửa bên mặt, trên cổ có một đạo thật dài mặt xẹo, tên thú nhân này là ba cái thú nhân trầm mặc nhất một cái, nhưng cũng là cực kỳ có khí thế, mặc dù hắn chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài. Nhưng trong đó, nhưng là thường xuyên giống quạ có cùng lôi giận địa đồng dạng, nhường thường nhân không dám nhìn thẳng. Yi Zi Tu đối với Dao Phay đột nhiên đặt câu hỏi có chút bất ngờ, hắn trần chờ một chút trả lời, không đang suy nghĩ cái gì, chẳng qua là cảm thấy nhàm chán. Không có địch nhân thời gian lúc nào cũng nhàm chán, đây là dũng sĩ sự bất đắc dĩ. Chính xác, chỉ bất quá chúng ta đây là đang làm nhiệm vụ, không có địch nhân nên chuyệt tốt. Không có địch nhân vĩnh viễn không phải là chuyệt tốt, bằng hữu của ta, địch nhân để cho ngươi kiên cường, quan trọng nhất là địch nhân có thể mang cho ngươi vinh dự. Không phải sao? Là, chỉ bất quá ở đây không phải chiến trường. Chúng ta là tại thi hành nhiệm vụ, người lùn kia dùng tiền thuê chúng ta, nếu như lúc này có địch nhân, vậy chúng ta chẳng khác nào là ở vì tiền cùng địch nhân chiến đấu, đây cũng không phải là vinh dự bốn. Như thế vốn là nhất định là hẳn là nhường thú nhân dòng binh nổi giận mới là, có thể hết lần này đến lần khác không có, không chỉ không có dùng, cái kia khảm đao còn lộ ra một nụ cười, tiếp đó hắn quay đầu dùng thú nhân ngựa đối với hai người đồng bạn nói câu, "Không thể, thế mà biết được cái gì là vinh dự." Tiếp đó liền dơ lên trong tay túi nước ngựa đầu bắt đầu hét lớn trong đó liệt Thú nhân có thể cho là y Titu nghe không hiểu thú nhân ngữ cho nên mới nói câu nói này. Có thể hết lần này tới lần khác Yi Tu nghe hiểu được thú nhân ngữ, bác cảnh giới đến nay có rất nhiều chỗ thật xa sử dụng vẫn là thú nhân ngữ. Bất quá nghe hiểu về nghe hiểu, nhân ra câu nói này có hay không bất kỳ bí bí, cho dù là nghe hiểu thì phải làm thế nào đây đâu? Yi Tu bây giờ khổ não vẫn là mình linh hồn dung hợp sự tỉnh, vốn là căn cứ vào trong quyển trục ghi chép phải không cần gì giờ Yi giúp một tay, nhưng tìm cái đứng đắn ma kiếm sĩ hỏi một chút, này làm sao cũng không giống nhau đâu. Có phải hay không cái kia trên quyển trục ghi lại đều không đúng, cái kia cũng không có khả năng A đã biết sao nhiều năm cũng là căn cứ vào trên quyển trục tu luyện. Thực lực tiến triển rất nhanh á lúc này, đội xe mới vừa tiến vào một mảnh đất thế tương đối hơi thấp đất chúng, Sẹo nữ tướng mấy khối lương khô đưa cho Yitu, Yitu mấy ngày nay đều không như thế nào lý Sẹo nữ, bởi vì, hắn chính là đang trách Sẹo nữ trước đây không ngăn cản hắn say rượu gia nhập vào cái này Dòng binh tiểu đội cử động. Thậm chí hắn hiện tại cũng hoài nghi mình có phải thật vậy hay không từng có gia nhập vào cái này Dòng binh đội cử động. Yitu cảm thấy kể từ trốn vào người lính đánh thuê kia doanh sau đó, hắn đối với toàn bộ sinh hoạt liền hoàn toàn mất đi trượng không tính chất. Hắn thậm chí có lúc cảm thấy mình bị cái kia Sẹo nữ tính kế, thế nhưng là tính kế cái gì, tính kế thế nào? Yitu nhưng lại hết lần này tới lần khác nghĩ không ra cái đầu mối. Yitu đưa tay tiếp nhận cái kia lương khô đang muốn mở miệng. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng kèn vang lên, ngay sau đó đội xe hai bên trên mặt cỏ vọt ra khỏi vô số tiêu thương cùng mũi tên. Tao mộ địch tập phản ứng đầu tiên chính là rút kiếm. Thế nhưng là chờ bạn kiếm sau khi ra ngoài Yitu, nhưng là không muốn biết hướng về nơi nào vùng trận, bởi vì không có địch nhân a có chỉ là từ bãi cỏ bên trong lao ra những cái kia tiêu thương, chúng nói chúng nó là tiêu thương kỳ thực là loại khích lệ, bởi vì cái kia trên cơ bản chính là bị vót nhọn một cái đầu gãy gỗ. Người lùn vương diện phản ứng cũng là mau lẹ. Xe của bọn nó đội lập tức phân tán ra tiếp đó tạo thành mấy cái hình khuyên chận địa, cổ xe dừng ở phía ngoài nhất những cái kia có hỏa thương người lùn thì lợi dụng những chiếc xe này vì công sự che chắn ẩn nút đứng lên, Iitu bọn người vốn phải là gắt giao thủ vệ tại nơi cái gọi là nhân vật trọng yếu bên người, nhưng mà y, -y tu lại là đối bảo hộ cái kia thằng lùn không nhắc lên được chút nào hứng thú, hắn một mình theo kiếm đến rồi hình khuyên công. Sự tuyến ngoài cùng. Tại người lùn làm ra như thế phòng ngự an bài đồng thời, địch nhân cũng hiện ra liễu tự mấy thân ảnh, bọn họ là 4. Một đám. Tạm thời có thể xưng là thú nhân bản người lùn muốn. Bọn họ cái đầu đều cùng người lùn cao không sai biệt cho lắm thấp, nhưng mà toàn thân làn ra nhưng là cùng thú nhân vậy thành lục sắc, hai nhọn núi to, hai cái mắt nhỏ, Yitu chưa từng thấy loại này chủng tộc, về sau từ người lùn trong miệng biết được, đây là địa tinh, là kiêu Ngạn đại lục nguyên sinh chủng tộc, cũng là hoàn toàn dã man không có bị khai hóa chủng tộc. Khi nhìn rõ ràng kẻ tập kích tất nhiên tinh sau đó, người lùn phương Diện rõ ràng để phòng liền lòng l xuống, bởi vì, địa tinh vốn là kiêu Ngạn đại lục nguyên sinh chủng tộc, cái chủng tộc này mặc dù dáng dấp nhìn qua giống như là người lùn cùng thú nhân kết hợp thể, nhưng ở trên bản chất bọn họ và người lùn, thú nhân không có chút nào giống nhau chỗ. Dùng người lùn lời mà nói đó chính là cái này chủng tộc ngoại trừ số lượng nhiều bên ngoài, không có bất kỳ cái gì cái khác sợ chứng xấu. Bởi vì những thứ này điệu tinh thật sự là thật không có có tính uy hiếp, cho nên bất kể là người lùn vẫn là thú nhân này không có chuyên môn giảo sát qua bọn hắn, phần lớn điệu tinh đều tiến vào người lùn thành thị trở thành một thành viên trong đó, rất nhiều cũng là đang làm khổ lực, nhưng là có một bộ phận trở thành thương nhân. Bất quá cũng không phải tất cả điệu tinh đều tiến vào người lùn thành thị cũng có chút bộ lạc tại Hoang Nguyên thượng cùng thú nhân sống lân cận. những bộ lạc này bởi vì không có cái gì cái khác sinh kế, cho nên thường xuyên nói đùa một chút cường đạo nhân vật, an cấp một chút tiến vào đại Hoang Nguyên ngoại lai đội ngũ, lần này Yi Tu đám người gặp phải chính là như vậy một chi điệu tinh bộ lạc. Lúc bắt đầu y Yi Tu vẫn có chút khẩn trương dù sao đạo tặc số lượng không thiếu, nhưng khi thấy do những đất kia tinh chiến sĩ trang bị sau đó, Yi Tu khẩn trương trong lòng liền triệt hồi hơn phân những đất kia tinh thậm chí ngay cả một kiện thành hình hộ giáp cũng có, mà vũ khí cũng nhiều đâm đổng cùng gậy gỗ, liễn tiêu thương cùng mũi tên cũng không có đầu sắt bốn. Đây là tính là cái gì vũ trang, đơn giản cười. Này cũng không trách được địa tình, Hoang Nguyên thượng sản vật gọi là phong phú, nhưng đơn độc nhưng là khoáng sản khan hiếm, không có khoáng sản tự nhiên không có vũ khí khôi giáp, không nói địa tinh, chính là Hoang Nguyên thượng cái kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật mười bộ thú nhân, trong đó Dũng Sĩ cũng nhiều lấy dắp ra. Đối mặt điệu tinh xung kích người lùn căn bản không có không có xuất kích, bọn hắn chỉ là nhau nhau rút ra sau lưng trường thường, dựa vào lấy dừng lại ma xe lửa, bắt đầu xác kích. Cái này một hạng y tu xem như chân thực kiến thức, những người lùn kia giở đến xe cộ phía trước, hay là tại trên mui xe đứng thành một hàng, tiếp theo tại hiệu lệnh âm thanh bên trong cùng nhau giơ xuống. Tấn về trước mặt địa tinh bóp lấy cò súng, thời gian ngắn đầy trời tiếng súng vang lên, giống như vô số tiếng sấm đột nhiên vang dội, thanh thế cực kỳ kinh người. Cơ hồ chính là nổi bật cái kia đông đúc như sấm tiếng súng, điên cuồng hướng bên trong những đất kia tinh liên miên liên miên ngã xuống, hơn nữa loại này ngã xuống không giống với cung tiễn, mũi tên ra cung bay lên một hồi mới có thể phía dưới địch, nhưng những thứ này súng kiếp cơ hồ là thường vừa vang dội địch nhân liền nằm thẳng cẳng, loại cảnh tượng này là Yitu từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nó mang đến rung động cũng là có thể tưởng tượng. Những người lồn kia xuống tiếp cực kỳ tinh lương, ổ đạn chuyển động ở giữa Mỗi cái súng kiếp thủ một hơi liền bắn ra 4 đến 6 pháp súng kiếp đánh, một người 4 đến 6 phát, 10 người chính là 40 đến 60 phát, 100 người chính là 400 đến 600 phát, cái kêu 300 súng tiếp thủ trong chốc lát liền có thể bắn ra 1.200 phát đến đến 1.800 phát hỏa đạn. Phía trước vọt tới điệu tinh nhiều nhất bất quá mấy trăm thắng ngàn số, cho dù là súng tiếp thủ nhóm làm không được mỗi phát súng giết địch, cái kêu như vậy mưa đạn đập tới vẫn là đã đủ chút điệu tinh chịu, toàn bộ súng kích trận thế cơ hội là trực tiếp bị một vòng này súng kiếp liền cho đánh tan. Đây là lần thứ nhất. Lần thứ nhất Yi Tu nhìn thấy có người thuần dùng công kích từ xa liền vỡ vụ địch nhân xung kích, loại sự tình này nếu như tại đế quốc nói ra chỉ sợ là có người nói, cũng là không ai tin. 244 chương 234, xuống tiếp người lộn xuống tiếp thủ nhóm tề xạ cũng không phải chỉ có một vòng này liền xong rồi, bọn hắn bởi vì xuống ống tiên tiến cho nên lắp tốc độ cũng thật nhanh, tuần nữa mỗi cái súng tiếp thủ chiến trận cũng là phối hợp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, một hồi để chữa thương, tiếp đó đạn dược dùng hết bắt đầu nhét vào, mà lúc này một cái khác trận thì kịp thời bắn súng bảo trì thế công cường độ, tiếp đó đợi đến bọn hắn đạn dược dùng hết bắt đầu nhét vào thời điểm Trước trận kia nhưng là đã hoàn thành nét và có thể bắn. Loại này phối hợp mặc dù không như phía trước tề xạ vi lực lớn, nhưng lại để cho công kích càng thêm kéo dài, đối với địch nhân lực sát thương tự nhiên cũng là càng thêm củng cố cùng kiên cố. Những đất kia tinh vốn là trang bị cực kỳ thấp kém, tại gặp phải như thế chuyên nghiệp hung ác súng kíp xạ kích, vốn là không có kết cấu gì có thể nói xung kích trận thế trực tiếp liền từ hôn loạn đã biến thành giải rác, hơn nữa bởi vì nhân số giảm mạnh quá lợi hại, kỳ thực cũng sớm đã không thể nói là là kích mà lúc này tối diện ngoài thấp nhân chiến sĩ, nhưng là đem súng kiếp cắm lại trên lưng trong tay rút ra phía sau đúa ngắn đón còn giữ lại cái kia thưa thất mà địa tinh nào tới, người lùn lợi hại không chỉ có riêng chỉ là dựa vào súng kiếp, thể chất của bọn hắn còn viễn siêu nhân loại, huống chi là những thứ này thấp bé địa tinh, lớn như vậy bữa huy sai ở giữa, từng trận huyết vũ tung bay, hơn nữa cho dù là cận chiến sau khi bắt đầu, những cái kia súng kiếp thủ vẫn không có ngừng bán, trên đất người, Luân là cũng bắt đầu vật lộn, nhưng trên vuông xe những người lồn kiếp nhưng là vẫn như cũ chiếm đóng cao vị, trong tay súng kiếp cũng từ tề xạ đã biến thành điểm xạ, tùy thời không có trận kia lôi một dạng hạo đãng tiếng vang nhưng mà mỗi có súng vang dội đều tất có một địch nhân ngục xuống, xem ra người lồn bên trong thiện xạ giả có khối người. Iritou vốn là vị trí ngay tại tuyến ngoài cùng trong quân tròn nên người lồn ngay từ đầu cận chiến, vậy hắn phải không ra tay đều không được, cũng không thể gặp địch nhân hướng lui về phía sau, lại hoặc là ngồi yên nhìn xem người lồn chết nhuyết, chính mình tơ ớ á lại nói mấy ngày nay thời gian thực sự qua vượt khổ, có địch xâm phạm vừa vặn dùng để cho hả giận, Iritou cả người xông thẳng hướng về phía trước, trường kiếm trong tay giống như nộ phong cùng lúc này thực lực đã vững Vào ngân chi vực chu Mặc dù bởi vì không có hoàn thành linh hồn dung hợp nguyên cơ còn không thể không hao tổn vĩnh cửu tiến vào độ cao linh hồn dung hợp, nhưng cũng tiến vào độ cao nguyên tố dung hợp thời gian nhưng là thật to kéo dài. Y Tử vì che giấu mình dung hợp hắc ám nguyên tố trấn tướng, tuyệt đối là không dám sử dụng bất luận cái gì mà kiếm kỹ năng, bất quá đối diện với mấy cái này liền thiết giáp cũng không có địa tình, sao lại cần ma kiếm, kỹ năng đâu, chỉ dựa vào nguyên tố dung hợp tăng phúc thuộc tính cũng đã là đủ, hơn nữa loại thuộc tính này tăng phúc cũng là nguyên tố dung hợp giống nhất chiến lực chỗ. một người trường kiếm trái bổ phải chặt, người như cổ sư, kiếm giống như phong hộ. Cho đến gặp phải địa tinh đạo đạoot đều thứ chi bay Tứ tung y tu kiếm thuật cho tới bây giờ đều đi tấn mãh ngoan tuyệt con đường lấy nhanh làm chủ lấy lực làm phụ, thi triển ra đúng như gió báo đồng dạng lại thêm những đất kia tinh thực sự quá yếu cơ hội chỉ là phút chốc y tu bên cạnh trong tay đã là lưu lại mấy chục cái tiếng mạng mấy cái thấp nhân chiến sĩ cộng lại còn không có y tu một người giết nhiều loại chiến đấu này kỳ thực là không có bất kỳ ý nghĩa gì không nói những cái kia thuê tới cao cấp do mình chính là cái kia đi theo 300 súng tiếp thủ cũng là người lùn tinhệ quân sĩ đối đầu một đám liền giáp lười đau cũng không có địa tinh loại chiến đấu này không có bất kỳ và nhầm gì Izuto một tay khóa lại một cái sau lưng lưng có tiểu kỳ cờ nhỏ địa tinh, tiếp đó giết lạnh trường kiếm chống chọi địa tinh trên cổ, tại đối phương tiếng rít chói hai âm thanh bên trong, mũi nhọn chậm rãi xẹt qua địa tinh cổ, đầm đặc vết dịch phun ra ngoài. Đây đã là cái cuối cùng đứng địa tinh, Izuto một tay cầm kiếm cánh tay dài dương ra làm ra mấy cái vòng vòng, nhường trên mũi dao tiên huyết bay khỏi ra ngoài, tiếp lấy trường kiếm lưu loát vào vỏ, lúc này hắn mới quay đầu nhìn một chút phiến chiến trường này, ước chừng thắng ngàn địa tinh thế mà nhanh như vậy liền bị tiêu diệt, mặc dù chạy trốn số lượng khá nhiều, nhưng bị diệt diệt nhưng cũng tuyệt không phải số ít, nhanh như vậy tiêu diệt nhiều như vậy người, ở trong đó chí ít có bảy thành là cái kia tiên tiến hỏa thương uy lực. Như vậy mạnh rồi cứng rắn binh, Yitu trông thấy vậy đơn giản giống như là sắc đồ nhìn thấy mỹ nữ, suýt chút nữa là ngay cả lộ đều không chạy được động. Tiếp xuống thời gian bên trong, Yitu đối với tất cả người lồn thái độ đều cải biến, nhất là những cái kia có hỏa thương người lồn quân sĩ, Yitu cơ hồ có thể nói là quấn lấy nhân ra hết khả năng hiệu rõ súng ống đạn được thương hết thảy, từ xạ kích phương pháp đến súng tiếp nguyên lý, hắn không có một cái là không có hứng thú, đương nhiên hắn Cảm thấy hương thú nhất vẫn là lộng một thanh hiện đại như thế súng kiếp đưa tới tay, đáng tiếc là người lùn đối lửa thương không chế không phải bình thường như mật, những người lùn này binh sĩ đừng nói là tiễn đưa súng kiếp, chính là y muốn lấy được trong tay thì bắn vài phát súng, vậy cũng là chưa bao giờ mượn, giống như nói chuyện này người lùn quân quy, phát súng kiếp hết thể không cho phép rời tay, nhất là cấp cho ngoại nhân. Bất quả y cũng không phải dễ dàng vông tha người, hắn không chỉ có quấn lấy những cái kia cơ tầng người lùn binh sĩ, nhưng phạm là người lùn hắn đều không tha Thậm chí còn tìm đội trưởng của mình chủ động yêu cầu đi tiếp thân thủ vệ tại cái kia người lồn nhân vật trọng yếu, tới cũng khéo nhân vật trọng yếu này chính là một cái ma giới sư, hơn nữa còn là đối lựa thương hiệu rõ vô cùng ma giới sư, tại Yitu tận lực kết giao hỏi tham một chút, từ chỗ của hắn ngược lại là hiểu được rất. Nhiều liên quan tới hỏa thương sự tình, chỉ là hết giải cũng không có tác dụng, Yitu tâm nghi ổ quay xuống kiếp, đến cuối cùng cũng là không có thể đến tay một cái. Ba ngày sau, đội xe đến rồi chỗ cần đến. Tại một đạo ngập sông đối diện sườn núi bên trên xuống doanh trại quân đội. Một đám các người lùn đang thắt doanh sau đó, mau lẹ từ trong xe lấy ra một đống lớn các thức linh kiện, tiếp đó chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày công phu. mấy cái thân hình cao lớn ma giới vũ trang vậy mà liền bị mấy cái này người lùn thành công lắp ráp đứng lên, những thứ này ma giới vũ trang đều không phải là chiến đấu công dụng, bọn chúng một khi hình thành ngay tại trên mặt đất lại đào lại đào, còn có mấy cái nhưng là tại bộ phận hỏa thương thủ bảo vệ dưới khắp nơi khảo sát, người bên ngoài đều nhìn không ra người lùn đây là đang làm cái gì, nhưng y Tu bởi vì từng tại Tây Cảnh sinh hoạt qua, Tây Cảnh là nhân loại chưa quốc loại này khoáng sản rất phong phú nhất quốc gia, Y đi tại Tây Cảnh từng cho một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh làm qua hộ vệ, lúc đó liền hôn mắt thấy qua kỹ sư khai quật khoáng sản công tác chuẩn bị, những cái kia hoạt động cùng những người lùn này hành vi không có quá lớn khác biệt, khác biệt chỉ là tại Tây Cảnh người làm sống ở nơi này đã biến thành ma giới võ tràng. Công tác. Những người lùn này là ở thăm dò khoáng sản, là muốn chuẩn bị mở khoáng, mà lại là tại Hoang Nguyên thượng khai thác mỏ, điều này cũng đúng kỳ quái, xưa nay khoáng sản cũng là quốc gia trọng yếu nhất sự tình, cái này là bởi vì khoáng sản vốn là hi hữu, thứ hai nhưng là bởi vì khai thác mỏ cũng là cực kỳ hao tổn tiền tư cách sự tình. Nếu như nói người lồn tại chính mình trong thành hoặc trong phạm vi thế lực khai thác mỏ cái này không chút nào kỳ quái, nhưng tại Đại Hoang Nguyên thượng khai thác mỏ, đây chính là thú nhân địa bản, hơn nữa thú nhân thiếu khoáng đây là thế nhân đều biết sự tình, ở đây khai thác mỏ đây không phải là tương đương thành lập xong rồi quặng mỏ chờ thú nhân tới lấy sao? 245 chương 235, Ngộ bất quá việc này mặc dù kỳ quái, nhưng mặc kệ từ chỗ nào nhìn này cũng mặc kệ y đi tu sự tình. Doanh Điệu đâm xuống sau đó y thì tu chỗ ở tiểu đội công tác liền tương đối buông lòng xuống, bọn hắn bảo vệ cái kia ma giới sư cũng là tại trong doanh địa không cần đi ra ngoài, người bảo vệ đều không cần ra ngoài. Bảo Tiêu thì càng không cần, Yi rất nhiều đồng đội đều thừa dịp cái này khó được thanh nhàn nghỉ ngơi thật tốt, mấy cái thú nhân cùng mấy cái người biến hình cùng nhau đến nơi xa đi đi săn, mang về không thiếu chân quý con mỗi mỹ vị, mà Yi tự nhiên vẫn là một lòng một dạ tiếp tục. Dây Dương người lùn, mặc dù hắn biết tìm những người lùn này cho mình muốn chuôi xuống kiếp cơ hội là chuyện không thể nào, nhưng dù sao hiểu rõ nhất hỏa thương chính là chỗ này chút người lùn, cho dù là nếu không tới vật thật, đó cũng là phải nhiều hơn từ bọn hắn trong miệng giải một chút hỏa thương tình huống. cơ hội thay thế tất cả đội hữu công tác Không sai biệt lắm ban ngày cũng là canh giữ ở người lùn ma giới sư bên cạnh, cuộc sống của hắn bắt đầu trở nên chỉ có hai chuyện, đệ nhất, ban ngày nghĩ hết tất cả biện pháp từ người lùn ma giới sư nơi đó tìm hiểu súng kiếp tin tức, đệ nhị, đương nhiên chính là buổi tối mỹ mỹ ngủ. Đêm đến, Yitu 3 ngày quấn người lùn ma giới sư ròng rã một ngày, bữa tối đều không đi thú nhân vậy ăn nướng thịt uống rượu, mà là trực tiếp một đầu rót vào lều vải, cơ hội là trong khoảnh khắc liền tiến vào mộng đẹp sau đó. Trong mộng Yitu không biết đạo vi thập sao thấy Liêu mình ban đầu ở mình trong điện chiến đấu. Tạ Rio cũng là đủ loại vong linh sinh vật, hắn mặc huyết nhãn kỳ mỹ lạp cầm trong tay không có kiếm tại trong trận địa địch cuồng manh trăm giết, trong khoảnh khắc rơi kiếm trỗ địch nhân không có một ngàn cũng đếm do số lượng trăm, thế nhưng là chẳng biết tại sao, mặc kệ Iritou như thế nào ra sức chém giết địch nhân, nhưng vẫn là cảm thấy bên cạnh có một địch nhân ở bên cạnh, Iritou không, lưng hướng 4 phía huy kiếm, có thể loại kia bên người có người cảm giác nhưng lại như thế nào cũng lui bước không được. Trong mộng Iritou càng chặt càng nhanh, càng nhanh cảm xúc lại càng động, đến cuối cùng càng là lập tức từ trong đánh thức, tỉnh lại vốn định ngồi xuống, có thể chợt cảm thấy trong miệng khát khô, đầu muốn đi lấy nước đi. Ngay tại hắn cổ lệch ra trong ngáy mắt, vậy mà đông nhiên trông thấy chính mình ngủ yên lều vải một góc, xinh xinh ngồi một người. Từ trong chướng lại có người khác can toạn, y cả người có thể nói là từ chỗ nằm lên đã lên, hơn nữa đồng thời trong mắt đen vòng đột nhiên hiện, trường kiếm rời vò lơi tay. Trước đây người giết xong điệu tinh trở về thời điểm, ta cũng cảm giác được trên người người nguyên tố ba động, ta lúc đó kỳ quái, một nhân loại chiến sĩ trên thân tại sao có thể có chúng ta thần kiếm sĩ mới có thể kích lên nguyên tố ba động, về sau ta tinh tế quan sát, thế mà phát hiện bốn. Ngươi rất có thể cũng là thần kiếm sĩ, trong nhân loại thần kiếm sĩ ít càng thêm ít, ngươi vẫn là ta đã thấy thứ nhất, ngươi dung hợp là cái nào chủng nguyên tố. Lời như thế nhường y hoàn toàn ngây ngẩn cả người, không chỉ là bởi vì lấy lời nói nội dung, cũng bởi vì nói chuyện người này, chuẩn xác mà nói đây không phải là một người, mà là cái tinh linh, chính là cùng y tu cùng đội cái kia tinh linh ma kiếm sĩ, tinh. Cơ hồ là xuất phát từ năm này tháng nọ thói quen easy to há miệng liền muốn phủ nhận, thế nhưng là lời đến khỏe miệng nhưng là thấy được ngồi xếp bằng trên mặt đất mắt sáng bên trong bắn ra hai đạo thanh tịnh ánh mắt, lập tức trong lòng của hắn nghĩ đến nơi đây cũng không phải đế quốc, cho dù là thừa nhận thì tính sao, nhìn đối phương cũng không há ý, nói rõ sự thật nói không chừng còn có thể bị trút chỉ điểm năm. Là, ta đúng là ma kiếm sĩ, chỉ là ta lâu tại trong nhân loại quốc độ hoạt động, quen thuộc che giấu thân phận. Lần này gia nhập tương đối vội vã, ta vốn là hẳn là chủ động giải thích rõ, nhưng mà ta quen thuộc cẩn tàng, cho nên muốn" Cái này không có cái gì, nhân loại không chỉ có là không cho phép ma kiếm sĩ, liền dòng binh cũng là phạm luật, luật pháp của bọn hắn cho tới bây giờ cũng là dạng ngày năm. Nhiều, nực cười bốn. Ngươi ẩn giấu thực lực cũng có thể lý giải. Ngươi dung hợp là cái gì nguyên tố? Cái này còn là lần đầu tiên người khác hỏi y thì tu liên quan tới hắn nghề nghiệp sự tình, y tu qua nhiều năm như vậy chưa từng có gặp phải qua như vậy chả hỏi, hắn rất muốn há miệng nói ra tình huống tật của mình, có thể lời đến khỏe miệng nhưng là trầm mặt lại, dung hợp há cá nguyên tố, cái này rất có thể là mấy ngàn mấy trăm năm qua độc nhất cái, nếu là thật nói ra, không ra sự tình mới là lạ. Tinh nhìn Y trầm mặc lại, ẩn trong bóng tối trên mặt lộ ra một vòng nụ cười vô hình, tiếp đó rồi nói tiếp: "Ngươi không muốn nói coi như xong, bất quá ngươi phải từ từ thói quen, tại kia ngạn đại lục cùng miền Bắc Trung Quốc huyết sắc tưởng thành phía Bắc thần kiếm sĩ không chỉ có không phải phạm pháp vẫn là lớn lao vinh dự, ngươi là thần kiếm sĩ, thân phận liền sẽ tăng mạnh, liền lấy nhận nhiệm vụ tới nói tốt, nếu như ngươi là thần kiếm sĩ rất nhiều độ khó thấp, thù lao cao nhiệm vụ đều sẽ đưa đến trước mặt của ngươi. Cho nên, ký thư không cần thiết giấu giếm cái gì, ta biết bốn, chỉ là, ta bốn, thật sự là không quan hệ. Ngươi ưa thích lần tầng Mỗi người đều có lựa chọn của mình, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi, bất quá ta vừa mới nhìn ngươi tựa như là trực tiếp tiến nhập độ cao nguyên tố dung hợp, hơn nữa ngươi cụ hiện phản ứng là biểu hiện tại con người trung quanh, cái này rất hiếm lạ, đồng dạng nguyên tố dung hợp cụ hiện phản ứng đều hẳn là xuất hiện ở khóe mắt, giống ta dạng này, vì sao ngươi hội bất cùng? Nói mắt sáng sừng tới gần Huệ Thái Dương vị trí lại đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn 2 đoàn tung bay khí lưu màu trắng, xem ra tinh là dung hợp phong nguyên tố ma kiếm sĩ. Vì cái gì cụ hiện hóa phản ứng cùng tính cách biệt, cái này Irito cũng không biết, hắn toàn bộ đều là dựa theo trên quyển trục tại tu luyện. Ta không biết nên trả lời như thế nào vấn đề của ngươi, tinh Tiến Sinh, sự tu luyện của ta đều theo chiếu một cái quyển trục đi lên, quyển trục này là 4. Là 4. Là ta trong nhà trưởng đối vật kỷ niệm, ta bởi vì lĩnh ngộ không được chiến lược cho nên liền đi bên trên con đường này. Nói ý thì tu liền đem quyển trục đưa cho tinh, tại tinh đưa tay nhận lấy đồng thời, y li tu tái bút lúc nói bổ sung, quyển trục này đã nói là muốn dung hợp Hắc ám nguyên tố, nhưng mà ta phí sức hết thể cố gắng nhưng là may may cảm giác ứng bất đến một tia một hào Hắc ám nguyên tố, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn nguyên tố khác năm. Hắc nguyên tố 4. Trần A, ngươi sẽ không phải là lấy được một cái cột và ta Chỉ có sáng tối chi chủ mới có thể dung hợp hắc ám nguyên tố, quần trục này là thần di vật. 3. Ta không biết 4. Ngược lại ta cảm giác ứng bất đến hắc ám nguyên tố 5. Người đương nhiên cảm giác ứng bất đến, chỉ có thần huyết mạch mới có thể cảm ứng được thần chi nguyên tố, chỉ có ám chi tử mới có thể ôm hắc ám, đó là tiên đoán chi tử, đem dẫn dắt chúng ta tinh linh đốc lại huy hoàng người 6. Cái này 4. Quần trục này là một cái đồ cổ, hơn nữa thật có có thể là thần di vật 4. Phía trên này ghi chép phương pháp tu luyện đều vô cùng cổ xưa 4. Đã rất nhiều năm không có ai dựa theo phía trên này phương pháp đi tu luyện 5. Bất quá cũng chưa từng có người nào dung hợp qua Hắc ám nguyên tố. Chẳng lẽ dung hợp thần chi nguyên tố liền nhất định muốn dùng loại này cổ xưa phương thức tu luyện? Nhưng là không nghe nói hai vị thần thị sử dụng tới cổ xưa phương pháp tu luyện A4. Cái này 4. Tinh tiên sinh, ngươi ở đây nói cái gì? Cái gì cổ lao phương pháp tu luyện? Cái gì thần thị? 246 chương 236, Tương hợp Ân, 4. Áo, không có gì. Là như vậy, ngươi quẩn trục là một cái vô cùng chân quý đồ cổ, rất có thể là thần di vật, bất quá cũng không giống 6. Cuốn trục này bên trên ghi lại đúng là Ma kiếm sĩ phương pháp tu luyện, loại phương pháp này thích hợp với bất kỳ ma kiếm sĩ, cũng không biết vì cái gì quyển trục này bên trên chỉ nói dung hợp hắc ám nguyên tố 6. Nhưng phương pháp tu luyện này vô cùng cổ xưa, thần kiếm sĩ là hoàng đỉnh coi trọng nhất nghề nghiệp, cũng là thánh tộc tối chủ lực cận chiến sức chiến đấu, tu luyện của nó phương pháp vẫn luôn là tại cải tiến bên trong, nếu như ngươi là theo quyển trục này tại tu luyện, ngươi có phải hay không tại nguyên tố dung hợp sơ kỳ, hoàn toàn không cách nào khống chế cụ hiện hóa, toàn thân làn da đều biến thành ngươi dung hợp nguyên tố màu sắc. Tình lời nói ngừng y dị tu như rơi mây ngủ, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tự mình tu luyện phương thức lại là cú kỵ, hắn cùng ma kiếm sĩ giao thủ qua a không cảm thấy chính mình kém a 5 Mặc dù có nghĩ như thế pháp, nhưng y dị tu ngoài miệng nhưng vẫn là trả lời, "Là, ta đúng là tiền kỳ thời điểm, một khi tiến vào nguyên tố dung hợp liền toàn thân làn ra biến sắc bốn. Đây chính là nguyên tố cụ hiện hóa thể hiện, ngươi là về sau căn cứ vào trong quyển chủ phương pháp chuyên môn học tập không ngừng biến thân, mới đã khống chế nguyên tố dung hợp cụ hiện hóa." "Là, học tập phía sau, da của ta sẽ không biến sắc, chỉ có trong mắt nhiều hơn một vòng màu đen." Vậy thì đúng rồi, thần kiếm sĩ vấn luyện đại trong phòng phương pháp đã sớm không phải như vậy, không ngừng biến thân sẽ ở sơ kỳ liền hoàn thành 4. Đương nhiên cái này không ngừng biến thân phương pháp cũng bị cải tiến, hoặc được phía sau cụ hiện hóa cũng không phải trong mắt nhiều một vòng màu sắc, mà là khỏe mắt nhiều hơn 2 cái đoàn năng lượng 6. Trừ cái đó ra cải tiến chỗ còn rất nhiều rất nhiều, nói như vậy buồn. Ngươi dựa theo quyển trục này lên phương pháp cũ tu luyện, đề cao thực lực độ khó ít nhất phải cao hơn 6. 30%, ngươi có thể tiến hành độ cao nguyên tố dung hợp, vậy thì ít nhất đã là ngân ngữ. Nếu như ngươi là tại miền Bắc Trung Quốc dùng thánh tộc mới cải tiến sau phương pháp tu luyện, lúc này rất có thể cũng tại xung kích ngân vực đỉnh núi năm. Ngươi song thành linh hồn dung hợp sao? Không có, nhưng mà ta đã có thể tiến hành linh hồn dung hợp 4. Có thể tiến hành linh hồn dung hợp 4. Ngươi đã là ngân vực trung cấp. Con trẻ như vậy chính là ngân vực chu dai, vẫn là nhân loại. 8. Có thể lấy cũ kỹ phương pháp tương đối thích hợp ta năm, hay là thích hợp nhân loại 7. Easy to mà nói nhường tinh những mẹ, đây không có khả năng 8. Ngươi căn bản không phải đang trả lời vấn đề của ta 9. Ngươi vẫn chưa xong thành linh hồn dung hợp, vậy sao ngươi tới ở đây? Ngươi nên trở về miền Bắc Trung Quốc, đến huấn luyện đại sảnh đi tìm đại sư lấy dẫn tiến văn thư, tiếp đó đi tới Ngân Nguyệt Chi Sâm tìm giờ Y đại sư giúp ngươi xong thành linh hồn dung hợp, đây mới là quan trọng nhất, linh hồn dung hợp hoàn thành hay không trực tiếp quan hệ đến tương lai ngươi trưởng thành, đây là rất trọng yếu, có thể tuyệt đối không thể trì hoãn. Y gì tu cái này thì càng bị chơn v้าง, hắn thực tình cho là tinh là ở mỡ cho hắn nói đùa, cái gì Dương Nguyệt Chi địa, cái gì huấn luyện đại sảnh, còn giờ Y đại sư bốn. Nhưng khi nhìn biểu tình trên mặt Kiệt nhưng lại không giống như là nói đùa, Tinh Tiên Sinh, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, cái này, cái gì xong thành linh hồn dung hợp? Mới ngay cả những thứ này cũng không biết, ngươi trở lại hoàng đình trì hà sao? Ta là nhân loại, ta cho tới bây giờ chưa từng đi huyết sắc tường thành phía bắc. Vậy thì khó trách, bất quá cái này cũng không quan trọng, ngươi chỉ cần là thần kiếm sĩ vậy thì nhất định sẽ chịu đến thánh tộc hắn nên, tại miền bắc Trung Quốc tất cả thần kiếm sĩ cũng là tại ấu niên liền tiến vào chỗ khu vực huấn luyện đại sảnh tiến hành huấn luyện, theo lý thuyết tất cả thần kiếm sĩ cũng là hoàng đình huấn luyện ra, huấn luyện xong thành phía sau thần kiếm sĩ có thể tự mình lựa chọn nghề nghiệp cùng sinh hoạt, nhưng mà mỗi cái thần kiếm sĩ cũng là mang theo con trước. Một khi hoàng đình cần tất cả thần kiếm sĩ đều phải trước tiên về nước, tiếp nhận hoàng đình chỉ huy. Trịnh Biên Thánh Quân. Theo lý thuyết mỗi cái thần kiếm sĩ cũng là hoàng Đình binh sĩ, linh hồn dung hợp là thần kiếm sĩ trọng yếu nhất khẩu, tất cả thần kiếm sĩ chỉ cần đến nên tiến hành linh hồn dung hợp thời điểm, cũng có thể trở lại chỗ ở mình huấn luyện đại sảnh nhận lấy một phần thư, cái này thư kỳ thực là hoàng giờ giáo phái một cái ước định sản phẩm, có cái này văn thư chỉ cần đến tìm được một cái giờ ý. vậy thì chắc chắn có thể nhận được cái này giờ y trợ giờ cũng là linh tu đại sư, một mình có thể hóa trăm loại phi trùng đầu thú có thể câu thông tự nhiên, khống chế thực vật, linh hồn của bọn hắn cường đại dị thường, chỉ cần có trợ giúp của bọn hắn linh hồn dung hợp bát hẳn có thể bình an trải qua bảy. Ngươi mặc dù không là hoàng đỉnh huấn luyện ra thần kiếm sĩ, nhưng chỉ cần là thần kiếm sĩ đều trị hoàng đỉnh hơn nên, ngươi đi miền Bắc Trung Quốc cá hẳn có thể tại huấn luyện đại trong sạch nhận được văn thư, tiếp đó chính là tìm được giờ ý đại sư song thành linh hồn dung hợp. Còn có loại sự tình này, ta đi cũng được sao? Ta thế nhưng là nhân loại, chỉ sợ đến rồi dư nghiệt. Đến rồi miền Bắc Trung Quốc liền không có mạng A6. Vì cái gì? Nam. Không phải nói nhân loại tiến vào dư nghiệt? Tiến vào miền Bắc Trung Quốc đều sẽ bị xử tử sao? Nhân loại tiến vào miền Bắc Trung Quốc sẽ bị xử tử? Vì cái gì bị xử tử? 12. Miền Bắc Trung Quốc có công dân thân phận nhân loại chí ít có mười mấy vạn, bọn hắn chỉ cần không phạm pháp, thánh tốc không, bất luận kẻ nào cũng sẽ không tổn thương người nhóm. Nhân loại? Ở tại Dương Nguyệt, ở tại miền Bắc Trung Quốc. Cái này có gì đáng kinh ngạc năm? Ngươi năm? Ngươi chưa từng đi miền Bắc Trung Quốc mới có thể đối với cái này hiểu kỹ. Ngươi vẫn là dành thời gian trở lại miền Bắc Trung Quốc, linh hồn dung hợp càng sớm càng tốt, ngươi hoàn thành dung hợp phía sau liền có thể cảm thấy loại lực lượng đó. Huấn nữa một khi song thành linh hồn dung hợp, cơ thể liền sẽ thích ứng độ cao nguyên tố dung hợp, vậy kế tiếp liền có thể lựa chọn chính mình người thứ 2 dung hợp nguyên tố, xem ngươi niên kỷ tử tại trong nhân loại cũng chỉ là thanh niên kỷ, trẻ tuổi như vậy liền xong thành linh hồn dung hợp, những lời ấy không chắc ngươi có thể lựa chọn một cái thần chi nguyên tố làm mình người thứ 2 dung hợp nguyên tố. Cái kia 4, hết thể liền cũng không giống nhau. Thần chi nguyên tố, đệ nhị dung hợp nguyên tố. Cái này ngươi cũng không biết, 4. Xong thành linh hồn dung hợp về sau, đối với đệ nhất chủng nguyên tố dung hợp đã coi như là làm đến tự hạ. Còn dư lại chính là từ từ tích lũy sức mạnh, cộng thêm quen thuộc nguyên tố, mà ở thực lực bắt đầu tiến vào ngân bực thượng giai sau đó, thần kiếm sĩ liền muốn bắt đầu dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố, đệ nhất chủng nguyên tố dung hợp muốn nhìn tiên phú, cùng cái nào chủng nguyên tố thân hòa độ cao liền dung hợp cái nào chủng nguyên tố, mà cùng thứ nhị chủng nguyên tố dung hợp, lựa chọn. Cái nào chủng nguyên tố liền là phi thường có học vấn một sự kiện, thứ nhị chủng nguyên tố nếu như lựa chọn hảo liền sẽ cùng đệ nhất chủng nguyên tố hỗ trợ lẫn nhau, uy lực tăng gấp bội, tỉ như ta hợp thứ nhất nguyên tố là gió, cái kia thứ lựa chọn thứ nhị chủng nguyên tố thời điểm, liền lựa chọn tốt nhất hỏa hay là băng, cũng chính là thủy nguyên tố. Đương nhiên lôi điện cũng là lựa chọn rất tốt, chỉ bất quá nó không phải hẳn có nguyên tố, cho nên dung hợp được rất khó khăn. Ngươi không muốn nói ra bản thân dung hợp là cái nào chủng nguyên tố, cho nên ta cũng không biện pháp giúp ngươi lựa chọn, ngươi trở lại miền Bắc Trung Quốc sau đó hay là tìm cái huấn luyện đại sảnh đại sư hỏi thăm một chút cho thỏa đáng, thứ nhị chủng nguyên tố lựa chọn là phi thường trọng yếu. Ta thứ nhị chủng nguyên tố lựa chọn băng, cũng chính là thủy nguyên tố, ta ngưng kết thủy nguyên tố dùng lại bọn chúng biến tính trở thành hàn băng, cũng nhất chủng nguyên tố gió tương hợp sau đó thì có loại lực lượng này. Nói, Tinh Hơi giơ tay lên, Một đoàn trắng bên trong thấu màu xanh nhạt khí đoàn bỗng nhiên bây giờ trong tay, toàn bộ trong lều vải nhiệt độ lập tức hạ xuống hơn một nửa, tiếp lấy tay hơi hơi lật tay một cái cổ tay, cái kia trắng bên trong thấu xanh khí đoàn đột nhiên hóa thành một hồi gió mạnh sông thẳng ra, trực tiếp nào vào cách đó không xa Yitou chỗ nằm bên trên, lập tức toàn bộ chỗ nằm đặt lên một tầng băng cứng. Cảnh tượng này quả thực khiến Yitou kinh hãi, hắn đối với nguyên tố hiểu rõ, hàn băng xem như thủy nguyên tố một loại sợ vẻ xi ô form, đồng triệu hoán sử đều là do người thi pháp trực tiếp ngưng kết thành hình, tạo thành băng chùy, băng thứ lại thả ra ngoài. Trực tiếp tại mục tiêu chỗ triệu hoán thủy nguyên tố biến tính trở thành hàn băng vậy ít nhất cũng phải là cao giai pháp sư mới có thể làm được, hơn nữa còn phải niệm chú cách làm, nhưng trước mắt này ma kiếm sĩ, thế mà đưa tay liền phóng ra có đóng băng nghệ vật khí thể, cái này bốn. Đây quả thực vi phạm nguyên tố thường tính chất, thật là kinh người. 247 chương 237, nhỏ hẹp tinh nhìn xem vị tu vẻ mặt kinh ngạc lộ ra nụ cười, đây chính là băng phong hai chủng nguyên tố đồng thời bị ta dung hợp phía sau, xuất hiện kỳ hiệu, loại hiệu quả này được xưng là khí đông, băng phong tương hợp vì khí đông, phong hỏa tương hợp thì làm khoảng không diễm còn có khí hậu vì hóa thạch, điện thủy vì bích lôi các loại. Đây đều là hợp lý lựa chọn loại thứ hai dung hợp nguyên tố mang đến sức mạnh, cho nên, loại lựa chọn này là phi thường trọng yếu, nhất định muốn thận trọng. Bất quá, những thứ này cũng chỉ là phổ thông nguyên tố cùng phổ thông nguyên tố tổ hợp, nếu như ngươi thứ nhị chủ nguyên tố thành công dung hợp thần chi nguyên tố mà nói, vậy thì 8. Vậy thì hoàn toàn là một cái khác khái niệm, trên đời này chỉ có thần ma mặt hai vị thủ lĩnh thần thị dung hợp thần chi nguyên tố, hai vị đại nhân này cũng là thứ nhị chủng nguyên tố thành công dung hợp thần chi nguyên tố, quang minh. Cái kia mang đến sức mạnh đơn giản, nhất định chính là 4. Đẹp lạ thường làm cho không người nào có thể hình dung. 6. Thần chi nguyên tố lợi hại như vậy sao? Đây là cái gì buồn cười lời nói, cho dù là tại nhân loại quốc gia cũng cần phải nghe nói qua thần chi nguyên tố B.L.K. Sẽ sử dụng hắc ám pháp thuật cùng quang minh pháp thuật pháp sư mặc dù không nhiều, nhưng là không có ít như vậy. Ta đã thấy những cái kia pháp thuật, không như trong tưởng tượng cường lực như vậy năm Ha ha ha ha 4. Biết không, ha ha ha ha <cười> ha, ngươi. Ha ha ha, ngươi bây giờ cần nhất chính là đi miền Bắc Trung Quốc thần kiếm sĩ huấn luyện đại sảnh học tập cho thật giỏi thần kiếm sĩ kiến thức căn bản, đây vốn là một cái thần kiếm sĩ tại trưởng thành phía trước liền nên biết đến thường thức 9. Thần chi nguyên tố uy lực cũng không phải thể hiện tại ma pháp lên, bất kể là hắc ám ma pháp vẫn là quang minh ma pháp, bao quát mới quật khởi lấy quang minh nguyên tố biến tính làm cơ sở nguyên tố thần thánh ma pháp, nhưng ma pháp này cũng không thể thể hiện ra thần chi nguyên tố uy lực, thần chi nguyên tố là thế nào bị gọi ra, là từ ta thần minh ám chi chủ chô gọi ra, cùng quang minh hai chủng nguyên tố uy lực chân chính chỉ có cùng chúng nó dung hợp mới có thể bày ra, cũng liền nói Chỉ có thần kiếm sĩ mới có thể chân chính thể hiện ra thần chi nguyên tố bi lực, người đơn thuần dùng ma pháp đi đánh giá thần chi nguyên tố là 10 phần sai. Ta thần, sáng tối chi chủ, a Một thân dung hợp hai loại thần chi nguyên tố, cây kiếm bung lên liền có thể mở ra thời không, quang minh hắc cám cả hai tương hợp càng là có thể chế tạo ra làm cho hết thể tiêu tan vệ không, đó là một loại mới tinh nguyên tố. Cương đại, có thể kháng cự nguyên tố. Thần cương đại là khó có thể tưởng tượng, lực lượng của thần chính là tới từ hai loại thần chi nguyên tố Rất nhiều người cho rằng quang ám hai chủng nguyên tố ở một mức độ nào đó cùng không gian có quan hệ, rất nhiều ma pháp pháp thậm chí cho rằng không gian kỳ thực chính là do quang ám cấu tạo. Đương nhiên, những thứ này chúng ta không cách nào đi truy cứu, thần cũng là chúng ta không cách nào sánh bằng, nhưng kể cả chỉ là dung hợp một loại thần chi nguyên tố, cái kêu mang đến sức mạnh cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng, tỉ như ta may mắn thấy qua một vị thần ma mặt thủ lĩnh thần thị, vị kia thần thị thứ nhất dung hợp nguyên tố là thủy nguyên tố, giỏi dùng hàn băng chiến đấu, về sau hắn tại lần thứ 2 dung hợp thời điểm, thành công cùng quang minh nguyên tố dung hợp, từ đó về sau Hắn loại trừ cơ sở thực lực đại đại tăng cường bên ngoài, càng làm cho người ta không nghĩ tới là, hắn nhiều 22. Cái này trước không nói, tóm lại ngươi bây giờ cần mau sớm hoàn thành linh hồn dung hợp, ngươi tốt nhất bây giờ liền rút khỏi nhiệm vụ, ta đi cấp đội trưởng nói, hắn không hội bất đồng ý. Easy to bị tính những lời này, nói có thể nói đã nhanh muốn say, hắn đi lên ma kiếm sĩ con đường bắt đầu là bởi vì bất đắc dĩ, có thể về sau nhưng là thật sự yêu thích cái nghề nghiệp này, thế nhưng là qua nhiều năm như thế cái này mình thích, hơn nữa phi thường cường đại nghề nghiệp nhưng là vẫn luôn ở vào ẩn tàng dưới trạng thái không chỉ có không thể nói cùng người biết, càng là tìm không thấy bất luận cái gì cùng nghề nghiệp người có thể trao đổi lẫn nhau, dựa vào thiên phu y tu tại tiến độ tu. Luyện bên trên phải không kém bất luận người nào, nhưng mà tại liên quan tới chính mình nghề nghiệp những tri thức khác bên trên hắn có thể nói là thiếu thốn không thể thiếu thốn đi nữa. Đi tu hôm nay bỗng nhiên nghe được tin nói nhiều như vậy, nhất là liên quan tới linh hồn dung hợp cùng thứ nhị chủng nguyên tố dung hợp chuyện, nếu như cái gì khác cũng không quan, hắn là hận không thể sau lưng mọc ra hai cánh bay thẳng dư nguyệt chi địa. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác dư nguyệt chi địa nơi này, không phải là một cái có thể cái gì cũng không nghĩ chỗ. Yi Tu kiếp sống quân nhân có thể nói tuyệt đại bộ phận cũng là tại huyết sắc quân đoàn vượt qua, huyết sắc quân đoàn là làm cái gì? Phòng thủ huyết sắc thành tường, mà huyết sắc tường thành lại là làm cái gì? Phòng thủ Dương Nguyệt Đất. Cho nên nói đơn giản Yi Tu phòng thủ Dương Nguyệt Chi Địa trông dã 5 năm, hơn nữa còn mấy lần theo quân đến Dương Nguyệt Chi Địa đi tuần tra, hắn mặc dù cho tới bây giờ chưa đi đến vào qua Dương Nguyệt Chi Địa chỗ sâu, thậm chí ngay cả tinh linh hoàng đỉnh khống chế thổ địa cũng chưa tới đạt qua, nhưng hắn vẫn như cũ đối với Dương Nguyệt Chi Địa có cực độ ấn tượng xấu hắn là cái nhân loại, chỉ cần là cái nhân loại vậy từ tiểu tiếp nhận giáo dục chính là Dương Nguyệt Chi Địa tất nhiên mục giống như chỗ. Khủng bố Mặc dù y tu biết những thứ này đều chưa hẳn là chân thật, nhưng đối với Dư Nguyệt Chi Địa hắn vẫn là có loại bản năng bài xích, hắn cao mày trầm mặt một hồi lâu, cuối cùng vẫn trả lời, tinh tiên sinh, chẳng lẽ không đi Dư Nguyệt Chi Địa liền làm không được linh hồn dung hợp sao?" Tinh đầu tiên là ngơ ngác một chút, tiếp đó trên mặt xuất hiện vẻ không hiểu, "Người trên quyển trục thì có không rựợ vào giờ y có thể hoàn thành linh hồn dung hợp phương pháp, có thể đó là vô cùng nguy hiểm phương pháp, nó là trước đó cũ kỹ phương pháp, mặc dù bị cải tiến, bởi vì cũng là bởi vì tỷ lệ tử vong quá cao sao? Ngươi trở lại hoàng đỉnh lãnh địa hoàn toàn có thể nhẹ hoàn thành linh hồn dung hợp, tại sao không đi?" Ta lại nhân loại Ta cuối cùng cảm thấy dư nghiệt, luôn cảm thấy miền Bắc Trung Quốc năm. Đây là cái gì buồn cười lời nói năm? Hoàng đình chỉ hạ thế nào? 10. Ngươi có biết hay không, từng ấy năm tới nay như vậy hoàng đình cho tới bây giờ không ở cạnh gần tiên huyết thành tường trô đóng quân qua binh sĩ, chỉ có mỗi lần nhân loại các người binh sĩ vượt qua tường thành phía sau, hoàng đình mới có thể phái ra binh sĩ cùng các ngươi giao đấu, ngươi còn có biết hay không, qua nhiều năm như vậy kỳ thực hoàng đình chưa từng có ban bố qua bất luận cái gì cấm nhân loại tiến vào miền Bắc Trung Quốc mệnh lệnh, chỉ cần không phải quân đội bất luận cái gì tiến vào, miền Bắc Trung Quốc nhân loại cũng sẽ không chịu đến bất kỳ bất công đối đãi. Hơn nữa Hoàng Đình đã từng không chỉ một lần cùng các ngươi hoàng đế thông qua tin, biểu thị nguyện ý lẫn nhau mở con thường, là nhân loại dùng vũ khí đoạt lấy thánh tộc thổ địa, thế nhưng là Hoàng Đình không so đo, chủ động cùng nhân loại liên hệ, có thể mỗi lần cũng là loại người hoàng đế cự tuyệt chín. Hoàng Đình tri hạ chưa bao giờ là cái gì vực sâu địa ngục, ngược lại là các ngươi nhân hoàng quá mức nhỏ hẹp. Như thế tuyệt đối là tương đối đột nhiên cũng là không có cái gì lý do, mà lại nói xong Tinh liền bỗng nhiên đứng dậy, thẳng giơ đi lều vải, chỉ lưu lại Yitu một cái có chút không biết làm sao ngồi yên. mày thật sâu nhân lại, tính những lời này nói thật sự là có chút kỳ quái. Làm sao nghe được cũng không giống là một cái dòng binh tại thuyết phục đồng hành đi miền Bắc Trung Quốc ngược lại giống như là một cái tinh linh quý tộc tướng quân đang oán trách nhân loại năm bất quá loại này phàn nàn nói cho ít tu một cái nho nhỏ do binh lại có ý nghĩa gì tinh sau khi đi y thì tu chính mình lại nghĩ đến một hồi kỳ thực nói hắn không động tâm không muốn đi dương nghiệp tri địa đây tuyệt đối là lời nói dối nhẹ nhõm an toàn hoàn thành linh hồn dung hợp hơn nữa còn có thể tới ma kiếm sĩ nhất là Hương Thịnh Chố đi nghỉ ngơi một chờ, này đối y tu thật sự là quá có sức hấp dẫn lại nói dươngệt chi địa hắn mặc dù đi qua nhưng lại chưa bao giờ xâm nhập cũng là mới mẹ đến từ điểm Thế nhưng là dư nghiệt chi địa dù sao cũng là địa cảnh, dễ dàng vẫn là không đi cho thỏa đáng, lại nói tinh linh cùng Bắc cảnh có thể nói là có trên trăm năm không chỉ thù hận, lấy y tu tính khí như thế nào dễ dàng nguyện đi cừu ra chỗ. Đến nỗi linh hồn dung hợp, tuy theo trong quyển trục phương pháp cực kỳ nguy hiểm, nhưng mà y tu theo quyển trục tu luyện đến nay có thể nói mua đi một bước vậy cũng là cực kỳ nguy hiểm, liền dung hắc ám nguyên tố rọi rữa cơ thể loại này cơ hồ mỗi ngày đều phải việc làm, đều có tính nguy hiểm. Cho nên tại tu luyện phương diện y tu sớm đã thành thói quen nguy hiểm hai chữ này, linh hồn dung hợp hắn thấy bất quá chỉ là một cái cửa mà nguy hiểm bốn chỉ là quần chụp kia bên trên không biết xuất hiện bao nhiêu lần một cái hầu tổ thôi. 248 chương 238, âm Yuitu mới đầu mơ mơ hồ hồ nhập đội đi theo người lùn đến nơi đầy khai thác mỏ, chỉ cho là là một cái đơn giản nhiệm vụ hộ tống, thế nhưng là theo thừa hài gian phát triển, nhìn sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Theo Yuitu tới trước những người lùn kêu cả ngày tiến hành đủ loại khảo sát, trong đó mấy cái trọng yếu người lùn nhân vật còn tại người lùn hỏa thương thủ bảo vệ dưới thần bí mất tích mấy ngày. Tiếp lấy chờ bọn hắn sau khi trở về, lại qua mấy ngày một cái càng thêm to lớn người lùn đội xe, từ huy hoàng đại ngang tầng ra, lần này tới càng nhiều người lùn Càng nhiều doanh binh, càng nhiều người lùn súng tiếp thủ, còn có như cự nhân một dạng chuyên nghiệp khai quật ma giới Vũ Tràng. Địa bộ như vậy Yi Tu vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra, đây là muốn trực tiếp thiết lập giếng ngọ bắt đầu lấy quần bày. Người lùn thật muốn ở nơi này Hoa Nguyên Nội địa khai thăm ổ. 10 bộ thú nhân chẳng lẽ hội bất quản. Người lùn khoáng có thể hay không mở tốt Yi không biết, nhưng Yi biết đến là mình muốn ở nơi này doanh địa tiếp tục ở lại, nguyên nhân rất đơn giản, người lùn từ huy hoàng đại sảnh thuê tới càng nhiều doanh binh, ra nhiều người như vậy mã, vậy thì mang ý nghĩa bọn họ là muốn tại lần này mỏi mòn chờ đợi, là bị người lùn thuê tới bảo tiêu. Người lùn không đi hắn như thế nào đi, bất quá đi không được vốn cũng không là cái gì chuyện xấu, người lùn doanh địa mở ở một chỗ cao điểm, trung quanh cũng là màu vàng kim dày thảo, nơi xa trận có một hai cái cao lớn thực vật, cũng là khắp cây kim hoàng, lại thêm hoang nguyên thượng cây cối tuy là kỳ thiếu, nhưng mỗi cái đều xanh, cao lớn trắng kiện, mên mông bắt ngát giải bỏ hoàng phế nguyên bản, phối hợp thưa thất cao lớn cây cối, hai người này cũng đều là kim hoàng, quả thực là một bộ mê người cảnh đẹp. Eito vốn là bỏ nhà ra đi đó chính là muốn hảo hảo tại kia ngạn đại lục du lịch một phen, cảnh đẹp như thế kỳ thực thật ứng với mục đích của hắn, hơn nữa ngoại trừ cảnh đẹp, trong doanh trại đồng đội cũng đều rất là hợp Eito tính khí, hắn ban ngày có thể quấn lấy chính mình bảo vệ cái kia ma giới sư nghe ngóng đủ loại xuống kiếp ma giới chuyên nghi, mà tới được hoàng hôn buổi tối nhưng là cùng thú nhân người biến hình nhỏn cùng một chỗ vây quanh đống lửa nhộn nhẹt, tâm tình các nơi tin đồn thú. Vị truyện điểm, đơn thuần chất lượng sinh hoạt loại ngày này Eito qua vẫn là vô cùng cao. Hơn nữa cái kia tinh cũng không biết đạo vi thập sao không có trước bất kỳ ai để lộ y là ma kiếm sĩ sự thật này vốn là y tu đều nghĩ hảo lưuêu tự mình là ma kiếm sĩ sự tình truyền đi phía sau như thế nào hướng xẻo nữ rằng giải có thể vậy mà cái này tinh cư nhiên không hề nói gì có thể vẹn vẹn những thứ này cũng không thể nhượng y tu hài lòng hắn tại cùng tình từng có trận kia sau khi nói chuyện bây giờ lòng tràn đầy bên trong chỉ có một việc đó chính là linh hồn dung hợp vốn là hắn muốn đợi nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành trở lại vi hoàng đại sẽ người từ đó nghĩ biện pháp thoátly độiính đánh thuê Tìm một nơi yên tĩnh theo quyển trục trô nhớ hoàn thành linh hồn dung hợp, tiếp theo chính là vững bước tăng cao thực lực, đến vân vực thượng giai sau đó. Dung hợp thứ nhị chủng nguyên tố. Nhưng là bây giờ nhìn người lùn tư thế, cái này là trong thời gian ngắn sẽ kết thúc nhiệm vụ, nhiệm vụ không kết thúc chẳng lẽ nhượng Yitu ở nơi này người lùn trong doanh địa tiến hành linh hồn dung hợp sao? 6. Đây cũng không phải là không được, chỉ là dù sao người lùn là dị tộc, hơn nữa Y-ri-tu bây giờ là dòng binh thân phận, bị người thuê tới thi hành nhiệm vụ, lại tại nhiệm vụ bên trong tiến hành linh hồn dung hợp, cái này không quản nhìn thế nào cũng là quá mức không thích hợp. Easy Tu đã từng trực tiếp tìm được Liêu Y Yebor Unity biểu thị tự mình nghĩ ra khỏi nhiệm vụ trở về Huy Hoàng đại sảnh, có thể cái kia giòn Lite nhưng là không biết sao cự tuyệt Liêu Y sửa thành cầu, mà lại là rất nhiều lần. Đêm đến, Easy Tu gước trường uống nửa túi lực ý, bên cạnh gầm trên tay nướng thịt, bên cạnh liếc nhìn trong lược một bản giấy sách, đây là hắn bảo vệ người lùn kia ma giới sư đưa tới lễ vật, ma giới cơ sở lý luận. Kỳ thực Easy Tu nếu như mình muốn làm một ma giới sư vậy cơ hội là không thể nào, đó là một muốn vẽ bên trên rất nhiều năm sâm dâm nghề nghiệp, nhưng mà cho dù không thể coi đây là nghiệp, cũng không trở ngại Easy2 đối với nó làm nhiều hiểu rõ. Lúc này người còn lại phần lớn đã đi ngủ, chỉ có xẻo nữ còn không có thối lui, nàng bên cạnh gặm trên tay nắm thịt, vừa nói: "Nam, nơi này nhiệm vụ sau khi kết thúc, đội trưởng nói chúng ta hạ cái nhiệm vụ có thể muốn đi kia ngạn đại lục, ngươi muốn? Như thế lọt vào hai y thì tu đầu tiên là nào nào?" Tiếp đó lông mày của hắn liền nhíu lại, tinh mấy ngày trước đây vừa mới quên ta để cho ta đi dương nguyệt chi địa ta không nguyện. Hôm nay ngươi sẽ nói tới cái nhiệm vụ tại dương nguyệt chi địa điện Nam. Đây có phải hay không là có chút kỳ quái?" "A? Cái gì? Cái này? Cái này có gì kỳ quái? Kỳ quái cái gì?" thinh cái gì khuyên ngươi đi dư nguyệt chi địa? À? Bởi vì cái gì? Bốn. Sẹo nữ trả lời giọng y tu như mày sâu hơn, ánh mắt hắn nhìn chầm chằm trước mặt Sách vợ, trong miệng nhưng là nói ra kinh ra sẹo nữ một thân mồ hôi lạnh lời nói, trước đây những người này là người kết giao, về sau ta say rượu phía sau ngươi lại không ngăn cản ta gia nhập vào bọn hắn, hiện tại bọn hắn muốn cho ta đi dư nguyệt chi địa, ngươi lại dùng loại phương thức này hỗ trợ, bọn họ đều là đến từ dư nguyệt đất, ngươi thật giống như cũng là a. Vài câu ngắn gọn trần thuật cùng một cái kỳ thực hoàn toàn không cần ra miệng vấn đề. Nhưng là Sẹo Nữ lập tức cảm thấy nhập vào bàn trông, đang muốn mở miệng giải thích, còn không có phát ra âm thanh nhưng là trông thấy Y Litu đã buông xuống sếp vở, tay đẻ chu kiếm, quan trọng nhất là trong mắt của hắn hai đạo ánh mắt, loại ánh mắt này Sẹo Nữ thấy qua vô số lần, nhưng mỗi lần loại ánh mắt này cũng là phát ra từ Y tu mắt bắn về phía địch nhân. Mà lần này loại ánh mắt này vẫn là phát ra từ Y tu nhưng lại là bắn về phía Liêu tự mình. Sẹo Nữ trước hết nhất cảm thấy là nhỏ nhẹ cảm giác hít thở không thông, cả người nàng đều cứng ở nơi đó, qua hơn nửa ngày cũng không biết đạo vi thập sao hắn đi đầu nói một câu, ta không có hại ngươi, cho nên ta mới không giết ngươi. Yi là ai à? Từ lúc trước hắn mơ mơ hồ hồ gia nhập vào cái này Dòng binh đội bắt đầu, Yi Tu liền cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy một loạt chuyện này giống như là một cái lưới lớn, giữa hai bên thoạt nhìn không có liên hệ, nhưng kỳ thật lại lẫn nhau liên quan, lúc bắt đầu hắn đã từng cảm thấy đây đều là trùng hợp cho phép, có thể chính mình những cái được gọi là đồng đội thường ngày biểu hiện, nhưng bây giờ là nhượng Yi Tu cảm thấy kỳ quặc, bất kể là thú nhân vẫn là người biến hình nhất là cái. Kia bốn cái tinh linh, bọn hắn từng cái một thường ngày biểu hiện, nào giống giống binh, đó là hoàn toàn quý tộc địa bộ, hơn nữa còn phải là đại quý tộc, Yi Tu chính mình là quý tộc xuất thân hắn có thể nhìn không ra những thứ này. Easy Tu sớm tại mấy năm trước lần thứ nhất rời nhà lưu lạc thời điểm chỉ thấy qua Dzung binh, đó là mỗi ngày dùng sinh mệnh đánh bạc nhân, bọn hắn ngoại trừ lợi ích cái gì khác đều không để ý, tuyệt sẽ không nói ra cái gì hoàng đỉnh tri hạ không phải vượt sâu địa ngục, ngược lại là nhân hoàng quá mức nhỏ hẹp các loại mang theo khuynh hướng chính trị tính. Mà làm cái gì một đám không phải lính đánh thuê người muốn giả mạo Dzung binh, mà chính mình như thế nào lại cùng đây không phải là lính đánh thuê Dzung binh tiếp xúc bên trên, đương nhiên là bởi vì sẹo nữ, là sẹo nữ trước tiên làm quen bọn hắn. Còn mọi bọn hắn tới cùng đi ăn tối, bất quá cái này cũng có thể là những người kia cố ý tiếp cận sẹo nữ sở trí. Nhưng Tinh vừa khuyên chính mình đi dư nguyệt chi địa không có kết quả, sẻo nữ liền mang đến nhiệm vụ kế tiếp muốn đi dư nguyệt đất tin tức, đây cũng quá đúng dịp a này, rõ ràng chính là thay đổi biện pháp cùng một chỗ tới đem mình hướng về dư nguyệt chi địa lựa gạt. Hơn nữa, lúc này nhiệm vụ này còn chưa xong, làm sao lại có hạ cái nhiệm vụ, hơn nữa cho dù là thật có nhiệm vụ như thế nào đến viên sẹo nữ tới thông chi chính mình, đội trưởng kia vì cái gì không tụ chúng thông tri? Quá nhiều kỳ quặc kết hợp với nhau cũng đủ để nhượng Ý Itu hoài nghi xèo nữ, nhưng đây cũng chỉ là hoài nghi, cũng không có nhận định. Ý mới vừa này câu hỏi cùng lạnh leo ánh mắt kỳ thực cũng có nhất định lừa dối bị hù ý tứ. Mà Marcel nữ quả nhiên cũng là chịu đựng không được lọt chân ngựa. Bất quá gần nhất phát sinh một loạt chuyện mặc dù kỳ quái, nhưng có một chút có thể chắc chắn đó chính là những chuyện này mục đích cuối cùng nhất rất rõ ràng không phải là yếu hại Ý không phải vậy cần gì phải phiền toái như vậy, coi như không nói cái kia bốn cái tinh linh, vẻn vẹn là ba cái trong thú nhân tùy tiện một cái cũng đủ để giết Ý Itu rất nhiều lần. Cũng chính bởi vì vậy, Ý Itu mới không có làm ra cái gì kịch liệt phản ứng. Không phải vậy, lấy tính cách của hắn có thể nào cho phép chính mình đưa thân vào người khác nằm trong tính toán. Một ngày ngắn mạng, đến lúc này điện tín mới chữa trị tuyến đường, buổi sáng trương tiết đến lúc này mới phát lên, điện tín làm hại ta, đúng là bất đắc dĩ, kháng quan thứ lỗi. 249 chương 239, sức mạnh y Tu ngồi xếp bằng chính bản thân thể, thu hồi nhìn về phía sẹo nữ hai mắt, mở miệng nói, đến cùng vì cái gì để cho ta gia nhập vào cái này dòng binh đội, còn có vì cái gì nhất định muốn ta đi dương nguyệt chi địa, ngươi cùng dương nguyệt chi địa là thế nào có liên hệ, có liên hệ bao lâu? Cùng bọn hắn liên hệ có ý đồ gì? Đối loại này thời điểm sẹo nữ biết có chút chuyện muốn lừa gạt là không dối gạt được, không nghĩ tới y yitu như vậy nhạy cảm, chính mình vốn cho rằng kế hoạch không chê vào đâu được rơi xuống hắn ở đây thế mà nhanh như vậy liền bị nhìn đấu. nàng lập tức nói, ta biến thân quái thú là một loại cảm giác vô cùng bén nhạy ma thú, ta tùy ngươi chinh chiến lâu như vậy, vẫn cảm thấy ngươi có thể sử dụng hắc ám nguyên tố chuyện này rất kỳ quái, tất cả mọi người đều cho là ngươi có thể sử dụng hắc ám. Nguyên tố là bởi vì trên người huyết nhãn kỳ mỹ là cùng trong tay không có kiếm, nhưng ta lại cảm thấy không có đơn giản như vậy, ngươi mỗi sử ma pháp kích lên ba động căn nguyên đều không phải là tại nơi khôi giáp trên trường kiếm, cũng là nguồn gốc từ chính ngươi. Thuở nữa ta một mực là ngươi thân vệ, cũng rất ít nhìn ngươi hướng về mình khôi giáp hoặc là trường kiếm bên trong bộ khuyết quả cầu ma pháp, không có đầy đủ quả cầu ma pháp như thế nào khu động khôi giáp cùng trên trường kiếm ma pháp trận, trừ phi chính ngươi thể nội có ma lực. Còn có A Lưu Tư ngươi thích ấy, ta là dị vực người cũng nhìn ra được A Lưu Tư là cực phẩm chân mã, cái này chỉ cần hướng về trong cơ thể đưa vào chiến lực, nó tự nhiên là có thể vó đạp trường không, tại thiên không lao nhanh, có thể ngươi lại mệnh ta tại nó bốn vó hộ giáp chỗ, khắp dấu bên trên phi hành pháp trận, không chỉ có như thế còn tại áo lót bên trong giấu lại thủy tinh mặt Này liền mang ý nghĩa ngươi là phải dùng ma lực tới chèo chống pháp trận tiếp đó nhường A Lưu Tư Bay. Lên không, đường đường trong thiên hạ tối vi thần tuấn chân mã một trong, tại sao muốn dùng ma pháp bay lên không? Hơn nữa ngươi lại ở đâu ra nhiều như vậy ma lực sao? Ngươi đánh trận ta là thấy qua, mỗi lần cũng là xông vào so tiên phong còn vị trí phía trước, mặc dù trường kiếm sắp bén, nhưng mỗi lần đến thời khắc nguy cơ nhưng vẫn là dựa vào ma pháp tới thay đổi cục diện, những thứ này ta đều nhìn ở trong mắt, mặc dù trong lòng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không nghĩ nhiều cái gì, có thể ngươi từ lỗ sâu sau khi trở về, triệu cái kia ửu lâm Lưu lại pháp sư tới hỏi lời nói, cái khác đều không nhắc gì. Vện Vện hỏi hắn liên quan tới Ám Chi chết sự tình, Ám Chi tử là ta quê hương truyền thuyết, hắn là ôm Hắc ám võ giả, là ma kiếm sĩ. Ta vừa nghĩ tới ma kiếm sĩ liền cả người chấn một cái, người, nếu như ngươi là ma kiếm sĩ, cái kia phía trước tất cả kỳ quạc liền đều có thể giải thích, có loại ý nghĩ này ta đối với ngươi quan sát thì có phương hướng, về sau ta nhìn thấy càng ngày càng nhiều chuyện, nghe được càng ngày càng nhiều nghe đồn đều từ mỗi cái phương hướng xác nhận ta suy đoán, ta thậm chí xem trộm qua ngươi dùng Hắc ám nguyên tố rọi giữa cơ thể." "Ngươi, ngươi thật là Ám Chi tử, là tiên đoán chi tử, nếu như ngươi trở lại dư nguyệt chi địa 6, ngươi chính là thần." Tất cả mọi người đều sẽ bái tại dưới chân của ngươi, ngươi biết hoàng đỉnh tìm ngươi bao lâu sao? Hoàng đỉnh qua nhiều năm như vậy không có hoàng đế cũng là bởi vì năm. Y miệng, tinh linh là ta tộc tộc địch, ngươi như thế nào nên để cho ta đi địch nhân thổ địa mười. Ngươi là như thế nào cùng những lính đánh thuê kia liên lạc, bọn họ là dông binh sao? Chúng ta không phải. Trừ liệu Yi và từng làm qua dông binh bên ngoài, chúng ta những người khác đều là giả giả trang dông binh tinh cùng hai cái tinh linh pháp sư chậm rãi từ Yi Tu hậu phương đi tới, mà cơ hồ là đồng thời thú nhân xuất hiện tại Yi Tu bên trái, ba cái người biến hình xuất hiện ở bên phải. Chúng ta đều không phải là dông binh ám chi tử, ta là thần ma mặt thần thị, ba vị kia là chiến ca thị tộc dũng sĩ, ba cái người biến hình là tam đại bộ lạc sứ giả. Hoàng Đình Thu đến thoát ly an tiểu thư thông báo, chư vị bạ tức vốn định trực tiếp dẫn quân ở đây đón ngài trở về, thế nhưng là năm. Thế nhưng là, ta là bắc cảnh vương tử, là dư nguyệt đất thủ chuyển kiếp 6. Ta có chút rất kỳ quái, nếu như ta bây giờ là tại Long Đông thành, các người dám nói dẫn binh tới đón câu nói này sao? Y Tử lời kia vừa thốt ra toàn bộ bầu không khí lập tức thì thay đổi, nhất là ba cái kia thú nhân, miệng hơi hơi toét ra tay đã để ở binh khí phía trên. Chủ nhân cùng Bắc Cảnh ân oán vậy phải nói đến đều không phải là trong thời gian ngắn có thể nói rõ. Người biến hình trên mặt cũng dáng xuống sự lạnh, bọn hắn gần đoạn thời gian đối với huyết sắc tưởng thành thế nhưng là khởi sướng qua tương đương kích thước công kích. Trạng thái như vậy tiếp tục nữa, kia tuyệt đối chính là một hồi trầm giết, bất qua cái thằng này rất muốn lên, Yitou trên căn bản là đánh gây vô sinh đường, nơi này mấy người ngoại trừ sẹo nữ, còn giữ lại không có một cái nào là Tu có thể đối phó. Bất quá Tu đối với cái này cũng không lo lắng, bởi vì hắn không tin những người này sẽ không chủ động đối phó chính mình. Bởi vì nếu như mấy người này thật muốn Iliatu chết, vậy chỉ sợ là hắn lúc này liền thi thể cũng đã lạnh. Quả nhiên Tinh Sau lưng một cái Tinh Linh Pháp sư chậm rãi đi đến Iliatu đối diện, cái này nói mình gọi đặc biệt Lý Tư An pháp sư, đầu tiên là hướng về thú nhân cùng người biến hình làm một cái hơi lui thủ thế, tiếp đó quay đầu hướng về phía Iliatu nói: "Ám chi tử, ngài bị giam tại hắc ngục bên trong thời điểm, hoàng đình thật có qua hương binh đi cứu ý tưởng của ngài, thế nhưng là về sau ngài đến nơi này, chúng ta tự nhiên cũng liền tiết kiệm được quân đội hành động." Hơn nữa năm, ngài thật giống như cũng không phải Bắc cảnh vương tử, nếu như ta nhớ không lầm, ngài bây giờ vừa không có tư vị cũng không có chức, liền bởi vì người mới tạo dựng lên cự nhân quân đoàn, cũng bị gìn tư thẳng đã không chế. Ta nói không đúng sao? Này lại đến phiên Yi Tu trong lòng không thoải mái, tin này linh lời nói thật sự là quá động, trực tiếp bóc Liêu Yi Tu bị Vương Thất Biếm chuốt vết sẹo, có thể nói một chút đem Yi Tu điểm này tâm lý ưu thế đánh liền ảnh cũng không có. Nam, ta quả thật bị phế trừ tất vị, cũng không có bất luận cái gì quân chức tại người, nhưng ta vẫn là Bắc Địa chiến sĩ, chiến thần tín đồ năm. Một cái ma kiếm sĩ là chiến thần tín đồ. Vậy ngài vì cái gì không tu tập chiến lực đâu? Đó mới là chiến thần truyền xuống sức mạnh. Yitou bây giờ chụp kiếm chật pháp sư kia tâm đều có, sắc mặt hắn muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Bốn. Mặc kệ ta có cái gì sức mạnh cũng không thể ảnh hưởng tín ngưỡng của ta vậy tại sao ngươi không dám công khai chính mình mà kiếm sĩ thân phận? Cái khác ta không nói ngươi ngày xưa dẫn dắt chiến tướng, chính ngươi quân đoàn, chính là cái kia một vạn tùy ngươi tại hệ Lĩ pháo đài lấy chống đỡ một chút 10 tử đệ binh sĩ tinh nhuệ chiến ô, có một biết ngươi là ma kiếm sĩ sao? Yitou trầm mặc, chính xác không có người biết hắn là ma kiếm sĩ, hắn không dám để cho người biết, cũng không thể để người biết. Chứ ra bộ hạ, ngươi yêu nữ nhân, ngươi thở nhỏ hữu, ngươi kết giao huynh đệ. Có một biết ngươi là ma kiếm sĩ sao? Tất nhiên bất kỳ lực lượng nào cũng không ảnh hưởng tín ngưỡng của ngươi, ngươi vì cái gì ngay cả mình nghề nghiệp đều phải giấu giếm? Đó là bất đắc dĩ xấu. Cái kia nhỏ hẹp cùng thành kiến, ngươi biết không ai có thể tiếp nhận ngươi là ma kiếm sĩ truyền thực, ngươi biết nếu như ngươi là ma kiếm sĩ sự tình để người ta biết, ngươi cũng rất có thể ngay cả cơ hội sống sót cũng không có, mặc kệ ngươi có dạng gì trên công, chỉ cần là ma kiếm sĩ đều sẽ bị bắt giữ, giết chết, đây chính là nhân loại tám. Bất quá, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì biết là tình huống như vậy, ngươi còn muốn trở thành một ma kiếm sĩ đâu? Vì cái gì không tu luyện chiến lực? 250 chương 240, đi cái này tinh linh pháp sư đầu lưỡi là thực sự không tầm thường. Nói ý Tu là sắc mặt trắng bệnh, nhất là sau cùng câu kia vấn đề, hỏi hắn là trả lời cũng không phải, không trả lời cũng không phải. Đang tại Y Tu do dự thời điểm pháp sư kiết nhưng là lại mở miệng, ngươi không phải là không muốn tu luyện chiến lực, mà là ngươi căn bản không tu luyện được chiến lực. Ngươi là ám chi tử, là ôm hắc ám võ giả, chỉ có sáng tối chi chủ hết mạch mới có thể ôm hắc ám, ngươi là hoàng đỉnh lưu lạc chân bảo, là nên kế thừa ngôi vị hoàng đế người. Hoàng đình chỗ này sao nhiều năm không có hoàng đế, tất cả chính vụ đều do mấy cái bá tức chia sẻ chính là bởi vì ngươi chưa hề quay về. Ám chí tử, nguyên căn bản không phải nhân loại, ngươi là thanh tộc. Trên người của ngươi chạy xuôi thánh tộc huyết dịch, ngươi đương nhiên tu hành không được chiến lực, ngươi trời sinh chính là thần kiếm sĩ, chú định ôm hai loại thần chi nguyên tố, chú định trở thành sáng tối chi chủ người thừa kế. Tinh này linh pháp sư phía trước nói lời vẫn có đầu có lý, hơn nữa gọi là ngôn từ kịch liệt, câu câu chu tâm. Thế nhưng là đằng sau đoạn văn này nói ra, nhưng lại như là cùng điên đồng dạng, lại còn nói ý, ý tu không phải nhân loại, là tinh linh. Đây là ý vị tu chố nghe qua có ý tứ nhất lời nói, lại còn nói không phải là loài người bày. Cái này tinh linh điên rồi. Hiz do to hết toàn lực khống chế, cuối cùng vẫn không thể khống chế lại, cười dài lên tiếng. Cái này buồn, cái này thật sự là nghe qua truyện Tiếu Lâm tức cười nhất tám. Người điên rồi sao? Ta biết dung hợp hắc ám nguyên tố tương đối hi hữu, nhưng là không đến mức để cho người dùng như vậy biện pháp tới mê hoặc 6. Phụ mẫu ta đều khỏe mạnh, hơn nữa ta sinh tại Bắc Cảnh, lớn ở Bắc Cảnh, ta bình sinh liền tinh linh lánh địa cũng chưa từng thấy, người lại còn nói ta là tinh linh 5. Huống chi ta cũng không có thai nhọn, càng không tấp vảng, cũng không như vậy khuôn mặt anh tuấn. Ta không điên, ám chi tử ta không điên. Trước kia cùng nhân loại thời điểm chiến đấu, Sáng đối chi chủ huyết mạch, thánh tộc hoàng đế Hậu Duệ lưu lạc ở Tiên Huyết Tưởng Thành phía Nam, nhiều năm như vậy chúng ta đều từ bỏ hy vọng, thế nhưng là không nghĩ tới bốn. Hoàng đế Hậu Duệ, bây giờ ta lại thành Liễu hoàng đế Hậu Duệ. Xem ra ta có cái quốc vương phụ thân còn chưa đủ năm. Phụ thân của ta là ai các ngươi là biết đến, qua nhiều năm như vậy đóng giữ huyết sắc thành tưởng quân đoàn cũng là bộ đội của hắn, đừng nói ta là tinh linh hoàng đế Hậu Duệ, có như huyết mạch của ta có một chút không thuần khiết, hắn cũng có giết ta, phải nói, hắn liền sẽ không để ta xuất sinh. Mẫu thân của ta là cầu vồng người trước ảnh, Bắc Cảnh Vương hậu, ta là nhân loại, Bắc Cảnh chiến sĩ thượng thần tín đồ. Tinh linh hoàng đế hậu duệ, Người đúng là điên. Từ cho tới bây giờ không được như người dung hợp qua hắc ám. Từ cho tới bây giờ không được như, chỉ có sáng tối chi chủ là đệ nhất chủng nguyên tố liền dung hợp thần chi nguyên tố, Người có thể ôm hắc ám chú định chính là thần huyết mạch, cái này căn bản không cần hoài nghi năm. Ta có thể dung hợp hắc ám nguyên tố ta liền là tinh linh khai quốc đại đế huyết mạch. Đây là cái gì buồn cười lý luận? Vì cái gì chỉ có tinh linh có thể dung hợp thần chi nguyên tố? Vì cái gì nhân loại lại không được? Cha và mẹ của ta bây giờ đang ở Long Đông thành, các ngươi dám đi nơi đó nói ta là tinh linh sao? Noi Yi Tu đứng lên, hắn thanh trường kiếm chậm rãi rút ra, ta không tâm tình nhiều lời nữa, bị thuộc hạ bán đứng rơi vào trong tay các người, cho dù ta đã không còn quân chức có thể vẫn cảm giác là sỉ nhục lớn lao năm. Tiếu nữ, ta tới giết người. Bầu không khí lại lần nữa hạ xuống điểm đóng băng, Tiếu nữ sắc mặt tái nhợt không nói, ba cái kia người biến hình cũng là sắc mặt đã biến, ngăn trở Tiếu nữ không nói, quên thân còn hiện ra cái đủ loại giữ tợn hình xăm, mắt thấy lại là phải biến thân lên chiến. Ba cái thú nhân cũng lấy ra vũ khí. Lúc này tình huống có thể nói là hết sức căng thẳng, Tu hai mắt đã biến thành màu đen, trường kiếm cũng là tràn ngập lên hắc vụ nhàn nhạt. nhạt. Lúc này tinh cả người thân hình khách động, đám người còn không có thấy rõ, hắn đã là đến liều Y đi sửa trước mặt, một tay thành chỉ hướng phía dưới tạt tà, tà lăng không vung lên, một đạo trắng bên trong thấu xanh gió mạnh sông thẳng mà ra, trong khoảnh khắc liền bổ nhào vào liều Y tu ra vọ cương kiếm bên trên, trôi kiếm này chỉ là tại tiệm vũ khí mua được vũ khí bình thường, bình thường chiến đấu vẫn là ứng phó được, thế nhưng là gặp phải băng phong tương hợp mà sinh ra khí đông, liền hoàn toàn không. Phải một cái khái niệm, kiếm kia lưới đao hoàn toàn bị hàn băng bà khóa, trên thân kiếm thậm chí còn xuất hiện răng nhỏ bé vết Chỉ là vung tay lên công phù, tinh cơ nhiên là báo tiêu một cái cương kiếm. Yidou không nghĩ tới địch nhân động tác như thế mau lẹ, thực lực như thế cường hãn, lập tức bỏ cái kia biến thành băng điêu đích thực chứng kiếm, một tay ngưng kết bên trên hắc ám nguyên tố, bàn tay thành đao xuyên thẳng tinh cổ. Tinh thẳng tắp đứng ở nơi đó, cũng không thấy toàn thân cao thấp có chỗ nào động, thế nhưng là người, nhưng là ảo thuật tựa như thẳng tắp lui về phía sau ra ngoài, tiếp đó một tay thành trưởng hướng về phía trước đột nhiên đẩy ra, đại năng khi đông sông thẳng hướng về phía trước, trên mặt đất sát na kết xuất một cái tầng băng cứng, hơn nữa cái này băng cứng thẳng tắp hướng về to, hai chân lan tràn ra. To toàn bộ trên thân đột nhiên sinh ra đậm đà màu đen, nhấc chân hướng về dưới mặt đất đưa tới mặt băng trọng trọng đạp xuống. Tiếp đó cả người tốc độ như mũi tên hướng về phía trước liền sông ra ngoài, lúc này ba cái kia người biến hình, ba cái thú nhân cũng đều điên nhào tới, những người này người người cũng là trong tộc tinh huyết, không nói liên hợp lại, chỉ riêng là bọn hắn bên trong tùy tiện một cái đều có thể thu thập liêu Leo Ilietum, không nói ba cái kia người biến hình riêng phần mình. Đều được hung ác quái thú, ba cái kia thú nhân bắt thịt toàn thân bành trướng lên, hơn nữa trên thân trên mặt đều xuất hiện màu máu đỏ hình xăm, trong tay kinh khủng kia trọng binh phảng phất trở nên như trang giấy đồng dạng nhẹ nhàng, trong hai mắt càng là dậy lên đỏ tươi tươi máu. Đây là tát mãn chúc phúc sức mạnh tổ linh chi lực, bất quá loại lực lượng này tại cái khác chủng tộc trong miệng còn có một cái tên khác, cùng hóa. Một cái tinh y dị tu còn đã là khó có thể ứng phó, nếu như lại để cho các mấy người kia hơi đi tới kết quả kia là có thể tưởng tượng được. Lúc này Sẹo Nữ cũng rút ra bên hông loan đao, bất quá hắn cũng không phải đi công kích dị dị tu, mà là thân hình mấy cái xe dịch ngăn tại Liễu Tự mình ba cái kia đồng tộc trước mặt, tiếp đó bắt đầu dùng hình thú người ngôn ngữ vội vàng nói chút gì. Mà cơ hồ chính là tại Sẹo ngăn trở đồng tộc đồng thời, cái kia vừa mới cùng dị tu đối thoại tinh linh pháp sư Đặc biệt Lý Tư An đi về phía trước ra mấy bước, trong tay thật dài pháp trượng ngưng lên nặng nghề ở tại trên mặt đất, pháp trượng kích mà loại này tiếng va đập vốn là có thể nói là vi hồ kỳ vi, nhưng không biết đạo vi thật sao, lần này cái này tiếng va đập nhưng là giống chấn thiên nộ lôi đồng dạng, chấn người trong thai rung động ầm ầm. Toàn bộ lui ra, dám đả thương ám chi tử, là muốn cùng ta thánh tộc là đi sao? Tinh linh tự xưng thánh tộc đây không phải là hoàn toàn không có đạo lý, bọn họ là đại lục trong chủng tộc sớm nhất xuất hiện, cũng là cùng thần ma sinh tiếp xúc sâu nhất chủng tộc, thân này ma cũng không phải chiến thần, sáng tối chi chủ các loại Đầu tiên là chủng tộc anh hùng phía sau bị chuyển thành thần chi, những thần ma này là chân chính thần ma, trời sinh liền nắm giữ ma pháp, ma lực, một tay liền có thể đào núi lấp biển tồn tại, kỳ thực cũng chính là xa cổ chủng tộc 4. Tinh linh cường đại là không thể nghi ngờ, trước đây cùng nhân loại chiến đấu sở dĩ thất bại đó hoàn toàn là bởi vì nhân loại thủ đoạn, cùng với chính bọn hắn chính trị thể hệ lòng lẻo, còn có chính là người mượn cớ tại quá ít, tại rút lui đến dư nghiệt chi địa sau đó. Tinh linh thực lực đương nhiên là không bằng trước kia thời kỳ cường thịnh, hơn nữa nội bộ cũng xuất hiện vấn đề nhất định, cho dù là dạng này, thực lực kia tại Dương Nguyệt chi địam như cũ tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì nghi vấn đề nhất, cho dù là Lý Dật Mở Ăn, Sai Lăng Nhân, Đọt Sẽ Tư Nửa Dê người những thứ này đã công khai tuyên bố thoát ly hoàng đình khống chế chủng tộc, cũng không dám không lọt vào mắt Tinh Linh, huống chi là người biến hình. Hành khúc thú nhân những thứ này phục tùng hoàng ra lệnh chủng tộc. Thú nhân, người biến hình coi như tức liền ngừng kích, liền tinh cũng lui về phía sau đi, một mực không nhìn ra cái này gây theo đặc biệt lý tư an thế mà như thế bốn. Như thế có uy tín 251 chương 241 sai lầm tu đương nhiên cũng dừng tay lại nơi này thế cục hắn là có thể thấy được thật động thủ thua thiệt nhất định là chính mình chẳng qua nếu như thực sự là từ địch vậy cho dù là không địch lại Yritu cũng sẽ không nổi bước chỉ là một số người không biết đạo vi vào sao Yritu như thế nào cũng không cách nào đem bọn hắn cùng từ địch liên hệ tới chính là cái kia sẻo nữ nói thật tu theo lý thuyết nói hắn hiện tại thật đem cổ rối tại Yritu trước mặt, mặtitu đều chưa hẳn có thể chém vào xuống đặc biệt Lý lýư An thanh em rất bình tĩnh chúng ta là sẽ không theo ám chi từ chiến đấu người vốn nên là dẫn dắt chúng ta người Thánh nữ nói qua chúng ta lần này tới chỉ có thể dùng lựa gạt, nếu như không thể lừa ngươi về nước, vậy chúng ta nhất định phải từ bỏ, tuyệt đối không thể ép buộc ngươi. Thánh nữ nói ngươi tính cách tuyệt không chịu mạnh mẽ. Ám chi tử, mặc dù ngươi phát hiện chúng ta, nhưng ngươi cũng biết chúng ta không có ác ý gì, cho dù ngươi không muốn trở về đến miền Bắc Trung Quốc, có thể hay không muốn? Không thể, ta sẽ không cùng địch nhân chung sống một chỗ, các ngươi nếu là không ngần đón, ta liền có thể liền đi. Ám chi tử muốn đi đâu? Ta gọi Y Tháp Tu Tư, không phải Ám chi tử, ta muốn đi đâu cùng các ngươi có quan hệ gì? Nói xong Y Tháp Tu liền quay đầu hướng về đặt tọa kỵ chỗ đi đến. Ám tri tử, nếu như ngươi không muốn cùng chúng ta ở chung, chúng ta có thể rời đi ở đây về nước, nhưng ngài không thể rời đi doanh trại này, đây là Đại Hoang Nguyên, là 10 bộ lãnh địa của thú nhân. Đây là người lồn vì thú nhân mở giếng ngọ, đương nhiên an toàn, có thể ngài một khi ly khai nơi này, đừng nói trở lại Huy Hoàng đại sảnh, đi ra ở đây không cần ba ngày, ngươi tất nhiên sẽ chịu đến thú nhân tập ích, cánh đồng hoang vu này phía trên đã không biết chết bao nhiêu người, ngài 6. Các ngươi có giỏi hay không là các ngươi mình sự tỉnh, nhưng ta là nhất định muốn ly khai nơi này 8. Tiếu nữ, gặp lại, tất nhiên với ngươi, vãn đứng đảm bảo, Bắc cảnh quân người cũng biết. Nói xong yitu muốn đi, ngăn lại ám chi tử. Yitu toàn thân đột nhiên bước lên quần quần khói đen, mặc dù không có vũ khí nơi tay, thế nhưng khí thế nhưng là không có một chút để cho người ta chỗ, tất cả mọi người tin tưởng nếu là những tu nhân kia người biến hình xuống tới, yitu tất nhiên sẽ là lấy tử tướng đọ sức. Những người này thực lực mạnh nhất hai người là Tinh Cùng Thú nhân Cảm đau, nhưng hắn hai người cũng chính là ngân vực tột cùng thực lực, vượt qua yitu cũng không nhiều, nếu như yitu liều chết đối nghịch, cho dù có thể thắng lợi nhưng là không ai dám cam đoan yitu chu toàn, lại thêm vừa mới pháp sư nói không thể gây tổn thương cho Liêu Yitu. Cho nên một đoàn người lập tức là chỉ dám vây quanh, không dám động thủ. Ám chi tử, chúng ta đi, ngươi lưu lại 11. Các ngươi phải đi phải ở là của các ngươi sự tình, ta không phải là Ám chi tử, ta là chiến sĩ loài người, chiến thần tiến đồ. Nói xong Y Y Tu liền xoay người nên ngang rồi đi. Pháp sư không nghĩ tới Y Y Tu làm quyết tuyệt như vậy, lập tức cũng là ngẩn người ra đó, ngược lại là tình trước tiên mở miệng, đều thất thần làm cái gì, tất cả mọi người lên ngựa, đuổi kịp Ám chi tử, 10 bộ thú nhân nhìn thấy nhân loại liền giết, từ trước tới giờ không để lại người sống. Ám tử dạng này rời đi tất có sơ suất, nhanh đi hộ giá. Đại Hoang Nguyên là vùng đất bằng chỗ Nhưng là không phải hoàn toàn vương vước, địa thế vẫn có nhất định chập trùng, lúc này là ban đêm, Yitu một người đơn kỵ dọc theo địa thế cao tốc đi tới, hắn kể từ gia doanh địa sau đó liền phát hiện sau lưng đi theo mấy người, Yitu căn bản không cần đoán, cái này tất nhiên là mấy cái kia dư nguyệt đất người tới, hắn sớm chi đạo tự mình cái này dung hợp bóng tối chuyện sẽ mang đến phiền phước, chỉ là không nghĩ tới lại là phiền toái lớn như vậy. Nói thật nếu như tinh mấy người này là phất cờ giống chống tới giết Yitu sành, cái kia Yitu thật biết làm như thế nào ứng phó, liều chết một trận chiến, cho dù là chết trận cũng là vì thượng thần hy tế, nhưng vấn đề là nhân gia không phải tới giết người không chỉ có không phải tới rết người nghiêm ngặt trên ý nghĩa còn giúp Liêu Yitu không thiếu, tinh cùng Yitu nói những cái kia ma kiếm sĩ sự tình, đối với Y-ri-tu trợ giúp thế nhưng là khó mà làm được. Bất quá mặc dù là như thế, bọn hắn trung quy vẫn là đến từ Dư Nguyệt chi địa, tại Yitu trong lòng cái kia cơ hồ chính là cùng địch nhân hoạch dấu bằng, gia tộc của hắn thế nhưng là đời đời trấn thủ Bắc Cảnh vương tộc, đối với Dư Nguyệt đất kiên kỵ đó là nguồn gốc từ trong xương. Yitu quay đầu nhìn một chút hậu phương xa xa nhằm vào bóng người, Yitu không ngừng dưới quần ngựa gia tộc, ngựa thật không phải là cái gì tốt mã, vốn là kia ngạn đại lục sẽ không sinh lương câu. Cuốn nữa đây là người lồn dũng địa, người lồn phương tiện giao thông bây giờ phần lớn cũng là ma giới sản phẩm, cho nên ngựa tại Huy Hoàng đại sảnh cũng không nhiều, cái này trong doanh trại mã cũng là lần thứ 2 theo người lồn đội xe tới, cũng là những cái kia theo đội xe tới các gia minh. Toa kỵ, có thể tốt hơn chỗ nào? Lúc này mới vừa mới lao vụ không đến 1 giờ, mã đã toàn thân chảy mồ hôi, trong mũi phún ra bạch khí khoảng chừng 1 ngón tay to hơn, chỉ chạy điểm ấy lộ liền như thế trạng thái, ngựa này đơn giản không sánh được bắt cảnh mã 1 phần 10. Mà phía sau những cái kia đội theo y thì tu nhân ngồi cũng không phải ngựa, mà là có một chiếc ma xe lửa, còn lại cũng là nhân quân một chiếc ma giới mã. Chủng mã này giới mã không có ngựa chân chỉ có bánh xe, hơn nữa tốc độ cũng không phải thật nhanh, nhưng mà ma giới sản phẩm hào liền tốt tại chỉ cần ma năng phong phú liền vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi, cho nên tiếp tục như vậy kết cục trên căn bản là có thể nhận định, đó chính là Yitu mã chạy không nổi rồi, mà phía sau những người kia lại đuổi. Theo, đuổi theo kỳ thực cũng không cái gì, chỉ là Yitu như là đã đi vậy thì không muốn lại gặp những người này, hắn lập tức cưỡi ngựa thất liền hướng trên một sườn núi thẳng tắp xuống tới. Đằng sau đuổi theo người tự nhiên cũng là đi theo vào tới, giữa hai người khoảng cách khoảng chừng gần như trăm mét. Phút chốc, Tình thứ nhất tới bốn cái bánh xe ma giới mã sông lên dốc núi hắn liền mừng cũng không có rừng liền nghĩ tiếp lấy lao xuống đi tiếp tục đuổi y địaù nhưng hắn kinh ngạc phát hiện chính mình truy lùng mục tiêu biến mất hắn ngồi ở ma giới lập tức rừng ở sânn núi đỉnh cái này sơn núi là trung quanh điểm trí cao thị lực cực kỳ thông suốt xung quanh tất cả cảnh sắc có thể nói là đều rơi vào trong mắt nhưng tinh lại cứ thế không nhìn thấy bất luận cái gì buôn trí ngựa không có ngựa cái này đi thì tu muốn đi cái nào hắn mới vừa rồi chẳng qua chỉ là tại trăm mét chỗ trước đây như thế nào lên sờn núi sẽ không gặp người Mấy người phía sau đến rồi sườn núi đỉnh sau đó cũng là bị tình huống này cho lộng ngộng, cái này hêm đẹp một người làm sao lại dạng này hư không tiêu thất, lập tức đám người đều tản ra tại xung quanh tìm kiếm, thế nhưng là ngoại trừ tìm được một thiết bị cắt thiết hầu ngựa bên ngoài, chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Iruto leo lên dốc núi sau đó lập tức hướng phía dưới phóng đi, có thể mã vẫn chưa hoàn toàn lao xuống núi sườn núi, Y-Zi-Tu liền một đao chặt ra ngồi xuống tất ngựa cổ, tiếp đó cả người phi thân rời đi yên ngựa, tùy ý xác ngựa lăn xuống đến chân núi dày trong cỏ tiếp lấy Yi Tu hai chân liên động thẳng xuống dưới dốc núi, mùi khoan liền ẩn vào này cao hơn nửa người kim hoàng sắc trọng trọng thảo hạng chốt bên trong, tiếp đó hắn cũng không chảy mất, cả người vừa người liền nút ở dốc núi trên chân. Dốc núi sườn núi trên đỉnh chính xác có thể trông thấy cảnh tượng xung quanh, nhưng mà đơn độc nhưng là núi này chân không nhìn thấy, huống hồ cái kia cao cỡ nửa người nồng đầm dày thảo, lúc này lại là buổi tối, cho dù là thấy được, vậy cũng chưa chắc có thể phát hiện ẩn tàng trong đó Yi Tu. Như vậy thủ đoạn Yi Tu tương đương nói là quyết tâm muốn bước bỏ phía sau những người kia, chỉ là thủ đoạn dùng chưa hẳn chính xác, không nói những cái khác. Nơi đây đi Huy Hoàng Đại sảnh ma xe lựa lớp chừng muốn đi lên vài ngày, hiện tại Yitu đem mình mát đều rất rồi, vậy khi nào mới có thể trở về đến Huy Hoàng Đại sảnh? Hơn nữa nơi đây là 10 bộ thú nhân đại hoang nguyên, cưỡi ngựa vác lấy thương người đều không biết bị thú nhân chém chết bao nhiêu cái, huống chi đem mình vạ kỵ rất chết, trong tay chỉ có thanh đoản đao đích thực Yitu. 252 chương 242, ngu thuần độ sáng tinh thể người đang bốn phía tìm một hồi lâu, nhưng bọn hắn di động Tu liền di động, bọn hắn đều đem trọng điểm đặt ở nơi xa, mà Y2 nhưng là trước tiên vòng quanh dọc núi vòng vo hơn phân vòng, hoàn toàn thác khai những cái kia truy binh phía sau mới thả m ở bộ xuống về Hoang Nguyên chỗ sâu đi tới. Easy Tu đối với mấy cái này Dương Nhật Chi địa nhân viên thái độ cùng một mình rời đi doanh trại quyết định, làm tuy nói là vô cùng bất cận nhân tình, nhưng cũng là phù hợp hắn tiếp nhận giáo dục, càng quan trọng chính là phù hợp chính hắn tính cách. Nhưng phù này hợp tính nét sự tình có đôi khi chưa hẳn chính là chuyện chính xác, cầm lần này tới nói, đây là địa phương nào? Ở đây lại Hoang Nguyên. 10 bộ thú nhân đại Hoang Nguyên. Những thứ khác cũng không nói, chỉ riêng là một cái nhân loại cấm khu biển rừng đã đủ để chứng minh rất nhiều thứ. mặc dù có ngân vực trung cấp thực lực, nhưng mà lúc này hắn không có toại điều này cũng coi như Nhưng là liền binh khí trong tay đều chỉ có một thanh đao, những thứ này cũng đều dễ nói, nhưng quan trọng là, trọng yếu nhất là Yitu không biết đường. Hắn chỉ biết là Huy Hoàng đại sảnh đại khái phương hướng, những thứ khác hoàn toàn không biết năm. Chỗ như vậy, như vậy tình huống, cái kia không phải có khả năng doanh địa đi một mình. Đây thật ra là vô cùng, vô cùng quyết định ngu xuẩn. Yitu đi ước chừng một đêm, mới tìm một chỗ địa thế chỗ tương đối cao, mặt hướng trước mặt sông lớn ngồi xuống nghỉ chân, người đi đường thời điểm không cảm thấy, thế nhưng là cái này sau khi ngồi xuống bụng mà bắt đầu tê, có thể gọi thì có ích lợi gì, hắn cách doanh trại thời điểm cái gì đều không mang. Đừng nói lương khô chính là binh khí đều chỉ cầm thanh đoàn đao. Bất quá đây cũng không phải đại sự, đại hoang nguyên nổi danh sản vật phong phú, bằng Tu thủ đoạn tùy tiện đánh cái săn, cái kia cũng không thiếu thức ăn. Thế nhưng là đi săn là cần thời cơ, mà yitu lúc này đã đói bụng như lửa đốt đi, bất quá cái này cũng không làm khó được Tu, hắn tự tay vồ xuống trước mặt một cái hoàn thảo, tiếp đó thế mà đưa tay nhét vào trong miệng. Yitu là nhân cũng không phải mã, cỏ này sao có thể ăn? Thảo đương nhiên có thể ăn, nhưng vấn đề là ở chỗ nó có ăn ngon hay không, nếu như để lương khô nướng thịt cũng sẽ không đi gặp cỏ. Nhưng mà vấn đề là Yitu bây giờ không có nướng thịt càng không có lương khô, hắn là quân nhân, quân nhân tại chiến trên sân tuyệt đối là hỏa diễm một dạng tồn tại, điên cuồng, cực nóng không thể lụt vào. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn cũng sẽ không kiên nhẫn, Yitu ăn cỏ đã không phải lần đầu tiên, hắn sớm tại trước kia phục dịch tại huyết sắc quân đoàn thời điểm liền ăn qua thảo, đó cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Yitu ước chừng gặm ba ngụm hoàng thảo mới xem như nhờ trong bụng dịch vị sinh ra thiêu đốt cảm giác tiêu thất, hắn từ dưới đất đứng dậy muốn đi trước mặt trong sông uống nước, vừa mới đứng dậy đang muốn mà bước, hắn nhưng là đột nhiên ngừng thân hình, một tay đè ở bên hông dao găm phía trên rốt cuộc là lúc nào kinh hai yitu êm đẹp tay để chô đao. Đương nhiên là tai họa, yitu chung quanh không biết lúc nào thế mà xuất hiện một đám người, không, không phải là người, là thú nhân. Những thứ này thú nhân giống như là từng tôn kinh khủng pho tượng, không biết bọn họ là như thế nào đi ra, cũng tại không biết là từ đâu ra. Mặc dù bọn họ đứng vị trí nhìn qua rất là thưa thớt, nhưng lại vẫn như cũ vững vàng đem yitu vây vào giữa. Những thứ này thú nhân rất rõ ràng cũng là chiến sĩ, mặc dù trên thân phần lớn không có cơ giáp, nhưng là đầy người dài phê ngăn treo, trong tay là trường đao, sau lưng là binh nặng. Nước trên đùi còn cắm mấy thanh đoàn đao truy thủ, thú nhân hình thể vốn là giữ tợn, lại thêm như vậy quát, từng cái thú nhân chiến sĩ từ trong ra ngoài đều lộ ra một cỗ hung hãn dục dỡ khí tức. Hơn nữa những thứ này thú nhân không giống với mấy cái kia hành khúc thú nhân, hành khúc thú nhân trên thân mặc dù cũng có huyết văn, nhưng hình xăm kết cấu đều tương đối đơn giản, thế nhưng là những thứ này thú nhân bọn hắn khác biệt hấp thú người bọn họ màu da là màu xanh lục, hơn nữa bọn họ hình xăm kết cấu đều rất phức tạp, diện tích cũng lớn, hơn nữa đều có bộ phận lạ ở phân bố ở trên mặt. biết Hoang Nguyên là thú nhân địa bàn, cũng biết rất có thể sẽ cùng thú nhân tao ngộ, nhưng không nghĩ tới thế mà gặp nhanh như vậy. Tuân nửa những thứ này, thú nhân lại là tới vô thanh vô tức, nói câu khó nghe bọn hắn phải sớm động thủ, Yi lúc này đầu người có thể đã rơi mất. Yi trên mặt mồ hôi lạnh ra một tầng, thú nhân danh tiếng là ai đều biết, nhất là mấy cái này thú nhân trên cổ cũng đều mang theo từng chối khô lâu dây chuyền, những cái kia khô lâu cơ hồ cũng là loài người xương đầu. Đây là một cái tiêu chuẩn thú nhân đột kích tiểu đội, kỳ thực cũng không thể nói là cái gì đột kích tiểu đội, cái này mười mấy thú nhân vốn là kết bạn đi ra săn thú, chỉ là bọn hắn không chỉ thú độc vận, cũng đi săn bất luận cái gì không vừa mắt người, ở trong đó đương nhiên liền bao quát nhân loại cho nên cái này đi săn tiểu đội tại gặp phải người đáng chết thời điểm cũng liền đã biến thành đột kích tiểu đội những thứ này thú nhân kỳ thực đã sớm vây quanh liều y tu nếu như bọn hắn đột nhiên từ trong cỏ lao ra cùng nhau công kích ý tu cái tiêu y tu vội vàng không kịp chuẩn bị lấy một địch nhiều là chắc chắn phải chết nhưng những này thú nhân bây giờ lại là đều đứng đi ra hiện ra thân hình bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng bọn hắn đi ra chính là muốn buông tha y tu mà là bởi vì bọn hắn nhiều người y tu ý người thú nhân thiên tính hung tàn nhưng lại không phải gian định chi đồ bọn hắn mười mấy người nếu như đối phó cũng là mười mấy người vậy Dĩ nhiên là thủ đoạn gì đều sẽ dùng Nhưng mà nếu như chỉ là đối phó một người, cái kia vây công thì cũng thôi đi, nhưng tuyệt đối thì sẽ không lại đột nhiên tập. Một cái đầy người cũng là bọc kép mạnh thú nhân, chậm rãi gỡ xuống trên lưng binh khí nặng, tiếp đó tất cả thú nhân cơ bắp nhất tề bảng chứng lên, trong mắt nổi lên giày đặc huyết sắc, hiện nhiên là khởi động tiên tổ chí lực, cũng chính là tiến hành công hóa, cái này kỳ thực chẳng khác gì là nói cho Y-thi-tu, chúng ta tới giết ngươi. Yitu đương nhiên cũng minh bạch đây là có chuyện gì, lập tức rút ra đoạn tiến nhập nguyên tố dung hợp. Chết đi. Tất cả thú nhân cơ hội là đồng thời hướng về Yitu đánh tới, mấy lần khảm đao cùng cự phủ đầu. Cùng nhau quét tới, Yri trong miệng hét ra tinh linh đoạn ngữ, một tay thành trưởng nặng nghề vô về phía dưới mặt đất, đại nâng hắc cám sông thẳng mà ra, lấy Yri Tu làm trung tâm hướng về bên cạnh bắn nhanh ra ngoài dạng này. Trình độ công kích đương nhiên không có khả năng nhường những tu nhân kia chịu đến đà kích gì, nhưng mà Yri Tu vốn cũng không trông cậy vào cái này có thể làm bị thương hắn nhóm, hắn là phải dựa vào cái này một nắm hắc cám nhiều loạn các thu nhân chú ý, mà người khác nhưng là vừa người hướng về một bên phóng đi, tiếp đó đầu cũng không quay lại liền hướng đầu kia sông lớn đi Còn không đợi hắn chính thức bước chân, cùng với một tiếng rít lên trên thân mang theo bọc thép mảnh thú nhân lăng không vọt tới đại phủ trong tay thẳng tắp hướng Yitu cổ vọt tới, Yitu không nghĩ tới cái này thú nhân tới là nhanh như vậy, hắn thân eo xoay tròn, xoay người lại, đưa tay vung lên, trong tay chuôi này đoạn đào bay thẳng ra ngoài, đâm về lăng không mà đến thú nhân. Cái này thú nhân cũng là tay cử, người đang trên không tuy là không cách nào tránh lẽ, có thể vậy cái kiếm mũi nhọn bay tới thời điểm, nhưng là biến hai tay cầm bữa vì một tay cầm bữa, một cái khác chống ra bàn tay vung lên, không nghiêng lệch vững vàng đem đoạn đao nắm ở trong tay. Thú nhân tưởng rằng vượt qua một cái này, nhưng này hết lần này tới lần khác là Yitu coi là tốt, hắn thừa dịp thú nhân chia tay đoạt đao trong náy mắt, cả người nhưng là bay vọt đứng lên một tay cung cấp ở cái kia thú nhân cự phủ, lúc này thú nhân cự phủ là một tay nắm, Yitu một tay cấp ở cái kia cán đũa đồng thời, một cái tay khác cũng là bọc lấy khói đen trọng quyền đánh vào thú nhân trên cánh tay của, cái kia thú nhân đang tại phân tâm chào Yitu bắn tới đòn đao, đột nhiên nắm đũa tay. Nhận lấy tập kích, lập tức không có phản ứng kịp thời năm ngón tay đưa tới cự phủ lại là thoát tay đi. toàn thân cao thấp cũng chỉ có một cái đòn đao, hắn ném ra đao căn bản không phải vì giết người mà lại vì phân tán thú nhân tâm thần, thừa cơ cấp đoạt trôi này bữa. 253 chương 243, chạy bữa tới tay phía sau chuyện thứ nhất chính là hướng phía sau một cái bay ngược, tiếp đó hai tay dùng sức từ dưới đi lên hung hăng chêu chọc ra một đũa, mũi nhọn đỏ sức mở khía cạnh một cái thú nhân hàm đao, tiếp đó thuận thế thẳng bức người kia cổ, ngay tại mắt thấy muốn cắt thiết hầu thành công thời điểm, một thanh lóe hàn mang đoạn đao dường như sấm xét trực tiếp đâm y tu bà vai chính là sau khi hạ xuống chính là cái kia đẩy người bọc thép mảnh thú nhân, cái kia đòn đao. Chính là y tu ném ra chuôi này. Như vậy tình huống công gia đi đại phủ chỉ có thể lui về. Tiếp đó trở tay chặn lại tháp khai đâm tới giao gằm, người càng là hai chân phát lực hướng phía sau lùi lại mà đi, nhưng hắn nơi nào còn lui, mấy cái thú nhân đã tử khía cạnh đâm đi lên, trong tay binh khí cùng nhau đi qua cản liều Y sửa đường lui. Những thứ này thú nhân quả thực thủ đoạn phải, vừa mới y tu thật vất vả trốn ra vòng vây của bọn hắn, vốn muốn mượn cơ hội này vọt tới bờ sông đi, thật không nghĩ đến cái này còn không có chạy ra mấy bước thế mà liền lại bị một lần nữa bao vây, lần này tu chỉ sợ là thầm rồi. Trên người của hắn khói đen thấu thể mà ra, trong mắt tràn đầy đã biến thành màu đen, Đồng nhiên xoay người một cái tránh đi công tới mấy chôi vũ khí. Tiếp đó giơ lên trong tay đoạt được tự phủ hướng về kia cầm đoàn đao mảnh giáp thú nhân, nặng nghề bổ tới. Cái kia thú nhân cũng là dũng mãnh dị thường, hắn đón cái kia bổ tới cự phủ trực tiếp đỉnh đi lên, đoàn đao trong tay giơ lên lên chặn đón rơi xuống đũa, tiếp đó người tiếp tục hướng phía trước, nâng lên cái kia chừng gần phân nửa to bằng đầu người nắm đấm, đối với cái này Tu trực tiếp liền quát tới, Iritu cũng không phải bình thường nhân, nhìn thấy quả đấm đối phương đều tới, cũng không có mấy may hàng hồ, chính mình giơ lên đấm hung hăng lên đón tiếp lấy, hai cái nắm đấm nặng nề tương. Dao. Một tiếng vang lên tiếng va đập sau đó, Hai người đều là bị đối ngược quyền kình chấn động đến mức đều thối lui một thú nhân lui một bước đó là không có gì, thế nhưng là Tu lùi một bước, cũng không hẳn biết được bao nhiêu búa truy đao kiếm đang chờ đây, Yitu lùi một bước còn không có đứng vững, sau lưng còn có trên bờ vai tiểu liên tiếp nhận lấy ba đạo cự sáng tạo, cũng may trên người của hắn thân khôi giáp kia đúng là người lồn tác phẩm đặc ý, không phải vậy liền cái này ba lần công kích đã, là đủ để muốn Liêu Yia sửa mạng, nhưng mà không mất mạng cũng không đại biểu liền không sao, Yitu treo lên trên lưng vết thương, xoay người một cái trong tay búa nặng hung hăng đập ngã một cái thú nhân. Tiếp đó, đột nhiên phía trước thoát ra ngoài, thừa dịp đánh ngã một tên thú nhân lộ ra quanh người, xông thẳng ra ngoài, hắn chợt đem nguyên tố dung hợp tăng lên tới độ cao, tốc độ đột nhiên một dáng dấp đồng thời quan trọng nhất là vết thương trên người cảm giác đau đại giảm, đây là nguyên tố dung hợp mang tới chỗ tốt. Bất quá cái này Y-Ti-Tu lần trước đều chạy không thoát, lần này có thể chạy sao? Quả nhiên, hắn còn chưa đi ra mấy bước trên lưng liền lại là chúng một đau, nhưng mà Y-Ti-Tu mặc kệ trên người này vết thương, giống như là đau kia không phải chém vào trên người hắn, mà là chém vào không liên hệ nhau đồ vật bên trên một dạng. Hắn cứ buồn bực đầu thẳng tác hướng về bờ sông phong đi như vậy quyết tuyệt lại thêm độ cao nguyên tố dung hợp mang tới cao tốc tu ngược lại là dành trước đằng sau thú nhân một điểm khoảng cách nhưng đây là không có ý nghĩa vừa tới thú nhân cũng không có bị quăng quá xa thứ hai điểm ấy khoảng cách căn bản vốn không ảnh hưởng thú nhân công kích vô số phi dịu tiêu thương loa nào giống như như mưa rơi hướng về y tu liền vung thú nhân đi ra điểm này khoảng cách hắn là căn bản không có không gian cùng thời gian đi tránh né những cái tia bay tới vũ khí tầm xa cơ hội chính là khoảnh khắc đi trên thân liền lại nhiều mấy chỗ thương Đây cũng không phải là nói đùa, Izitu lúc này là bởi vì tại nguyên tố đang dung hợp, cơ thể thuộc tính đều có nhất định để thăng, cho nên mới có thể miễn cưỡng chống đỡ, nếu như không phải nguyên nhân này, Izitu chỉ sợ đã sớm té xịu. Izitu cũng không phải cái kẻ ngu, nếu như hắn buông tay cùng thủ nhân chiến đấu, nói không chừng còn không đến mức như thế, nhưng hắn vì cái gì không hào hảo chiến đấu nhưng phải quay đầu hướng về bờ sông lao vụt, thả ra sau lưng kẻ hở tùy ý địch nhân công kích, đến mức chịu đến nặng như vậy thường thế đâu. Nay cũng chỉ có một mục đích, đó chính là thành công đến bờ sông Chà giá nặng như thế đánh đổi thì tu rốt cục trước tiên địch một bước đã tới bờ sông, tiếp đó hắn không có bất kỳ chần chờ, trực tiếp hướng về kia vịnh sông lớn nhảy vào. Nhân ra thú nhân có bản lĩnh thần không biết quỷ không hay vây quanh Y Y Tu, mà lại là mười mấy người cùng nhau hành động, cái này đã đầy đủ nói rõ một điểm, đừng nói Y Y Tu là một người, hắn chính là mang Liễu tự mấy quân vào tới, vậy cũng chưa chắc là nhân nhà thú nhân đối thủ, tất nhiên đánh không lại vậy cũng chỉ có chạy, thế nhưng là tại Hoang Nguyên thượng, ai có thể chạy qua thú nhân a, nhưng Hoang Nguyên thượng không chạy nổi, tiến vào trong sông thì chưa chắc còn không chạy nổi, có trong. Sông dòng nước tương trợ nói không chừng liền thật có thể giữ được tính mạng. Izitu tiến vào nước sông sau đó, hoàn toàn liều mạng bên trên vết thương bị thủy thấm đi ra ngoài kịch liệt đau nhức theo nước chạy hướng chạy không muốn mạng du độc lên, thú nhân phần lớn bất thiện, ký năng bơi, nhưng mà lúc này cũng không lo được nhiều như vậy, lập tức mấy cái thú nhân nhảy vào trong nước, đuổi theo Izitu mà đi, còn giữ lại mấy cái đứng tại bên bờ trong tay vũ khí dùng để ném không ngừng hướng về trong nước Izitu chào hỏi. Bất quá những thứ này cũng không quan trọng bởi vì Izitu càng chạy càng xa. Những cái kia nhập vào trong nước vũ khí tầm xa sớm muộn hội bất đủ tầm bắn, mà những cái kia đổi vào trong nước thú nhân cũng không cần yếu, cái này sông lớn mịt mở chạy tới nơi nào ai cũng không biết, Yitu là bị vọt tới nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần có thể bảo mệnh cũng đã là vạn hạnh, thế nhưng chút thú nhân cũng không đồng dạng, bọn hắn cũng không phải nơi nào đều có thể đi, rời đi bộ lạc phạm vi thế lực. Cũng không phải nói đùa năm, cái này mười bộ thú nhân ở giữa thế nhưng không phải hoàn toàn bình yên vô sự. không chi đạo tự mình bơi bao lâu, thẳng đến cánh tay hai chân tê dại toàn thân bất lực, người đang trong nước lại như cũng đang buốc lên một hối lạnh, đây là mất quá nhiều máu dấu hiệu. Hắn đã đem phương tiện, có thể cởi xuống khôi giác bộ phận tất cả đều cởi bỏ, thế nhưng là vẫn như cũng là cảm thấy cơ thể càng ngày càng nặng, tứ chi càng ngày càng bất lực. Cái này là bởi vì chính xác đã bơi không ít khoảng cách, cái này thứ hai đương nhiên là bởi vì vết thương trên người đổ máu quá nhiều, thể lực của hắn kém kiệt, tiếp tục như thế tất nhiên không còn sống lâu nữa. Yi Tu cũng biết như vậy tình huống, lúc này phía sau thú nhân đã không thấy, hắn muốn hướng về cách đó không xa bên bờ bơi đi, có thể mới vậy nước không, có mấy lần, nhưng là cảm thấy mí mắt trầm trọng, ngay sau đó đột nhiên mắt tối sầm lại, lại là hôn mê bất tỉnh. Tại trong nước sông té xỉu là hung hiểm vạn phần sự tình chi tu lúc này thần co trọng thường quan trọng nhất là trên người hắn còn có mấy món khôi giáp không có thể cơ thể tự trọng là tương đối lớn toàn bộ nhờ y tu cố gắng du động cho nên cơ thể mới lơ lửng ở, ở trên mặt nước nhưng hắn bây giờ choáng váng một cái tứ chi tất cả ngừng người liền trực tiếp liền hướng dưới nước rơi xuống trong nháy mắt người đang trên mặt nước thì nhìn không thấy một tia cái bóng mà liền tại lúc này vô số bóng đen từ trên bờ đẳng không mà lên trọng trọng rơi vào trong nước gây nên mảng lớn mặt nước đột nhiên như thế vào nước không phải khác lại là một đám không biết từ đâu ra thú nhân những thứ này thú nhân số lượng vô cùng vô cùng hơn khoảng chừng trên trong số Hơn người chỉ nhìn thân hình liền có thể biết tới cũng là cường tráng chiến sĩ, những thứ này thú nhân trên người mỗi người đều mặc đầy bọc khép mảnh hộ giáp, nhân quân trí ít có 4, 5 kiện binh khí, trên lưng còn có một khối chiến đấu tâm trán. 254 chương 244, lừa gạt đại hoang nguyên thượng bởi vì kim loại cực độ khuyết thiếu, 10 bộ thú nhân chiến sĩ trang bị kỳ thực chính là đẳng cấp, trên người kim loại trang bị càng nhiều vậy thì đồng nghĩa với là thực lực tăng mạnh, cho nên những thứ này thú nhân liếc mắt một cái vậy thì tuyệt không phải phía trước bức y đi tu xuống nước mấy cái kia thú nhân có thể so sánh, phía trước cái kia mấy thú nhân nếu như cũng dám nói là đột kích đội mà nói, vậy cái này đám người ít nhất cũng phải là quân đoàn chiến sĩ. Vẹn vẹn những chiến sĩ này còn chưa tính, bọn này đứng tại bên bờ trong thú nhân không chỉ có chiến sĩ, lại còn có một cái cao to thú nhân, hắn người khoác trắng phao da thú áo giáp. Trên đầu mang một cái quốc quan, mặt mũi tràn đầy cũng là thần dị huyền diệu hình xăm, trong tay nắm một cái nói trượng không giống trượng, nói truy không giống truy đồ vật, như vậy địa bộ tại Đại Hoang Nguyên Thượng sẽ chỉ là một loại người, đó chính là thú nhân tộc bên trong chân chính lãnh đạo giai cấp, Tát mãn. Đại Tát mãn tại thú nhân địa vị đây không phải là bình thường cao, thậm chí vượt qua bộ lạc đầu lĩnh, dưới tình huống bình thường hắn là không có khả năng rời đi bộ lạc chỗ ở, bất quá nay thiên bất là bình thường tình huống, mà không nhất thiết tình huống chính là tới từ bên người hắn một đoàn người, chuẩn xác mà nói là cái kia một nhóm bên trong ba người, ba cái thú nhân, ba cái chiến ca thị tộc dũng sĩ, ba cái hát thú người. Xuống nước thú nhân cứ việc đều mặc hộ giáp nhưng mà động tác nhưng như cũng là phi thường nhanh nhẹn, cơ hội là trong chốc lát liền đem Yitou vứt lên bờ, cơ hội là Yitou vừa mới lên bờ, xèo nữ liền vào tới, một cái nắm ở Yitou, đưa tay liền đem một bình trong suốt dược thủy rót vào liều y y sữa trong miệng, ngay sau đó một cái đặc biệt lý tư an bên người một cái pháp sư giải khai một cái quần trục, tiếp đó niệm động trong quyển trục chú ngữ, đại nâng kim quang từ trên quyển trục nhào về phía mà không. Có chút máu Yitou, người còn lại cũng đều vây quanh ở liều y y bên cạnh, kiểm tra thế, Thì dược thủy cùng hiệu quả vô cùng kỳ, vết thương trên người toàn diện máu. Hơn nữa thu hẹp khắp kín. Tên là Giao Phay thú nhân một bạ nhất lên từ y Thế tu trên thân rất xuống phi dịu, quay người đến đó thú nhân tắt mãn trước mặt, đại vụ, cái này phi Diệu chủ nhân làm thương tổn ám chi tử, đây là đối với thánh tộc vũ nụ, thánh tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Hành khúc dung sĩ si cũng sẽ không cho phép loại sự tình này. Cái kia tắt mãn hơi cúi đầu, tôn kính bắt thương. Ngum La đại dung sĩ, chúng ta đen thạch bộ rơi sẽ phụ trách tìm được trôi này phi Diệu chủ nhân, ta sẽ tự tay gỡ xuống đầu của hắn, tâm cùng hai mắt. Bọn chúng sẽ bị xem như lễ vật đưa cho ám chi tử, cái này chính là bộ lạc chúng ta đối với ám chi chết thứ nhất lễ gặp mặt bảy. Chúng ta đối với thánh tộc tôn kính chưa từng có thay đổi. Chúng ta tin tưởng điểm này, đại vương. Bác thương dũng sĩ là chỉ là quá gấp, tại chúng ta tìm được đen thạch bộ rơi sau đó, ngài có thể không chần chờ chút nào động viên toàn tộc giúp chúng ta tìm kiếm ám chi tử, này liền đối với chúng ta thánh tộc cần tình. Chúng ta cảm kích cực kỳ. Đặc biệt Lý Tư An nói đi ra một cái tinh linh tộc lễ tiết. Thú nhân tất mãn cũng kịp thời đáp lễ. Độ sáng tinh thể người đang mất dấu Liù tu sau đó, thật sự là không có cách nào, cũng không có hồi doanh mẩm mà, mà là trực tiếp nguyên ban nhân mã vọt vào phụ cận một cái tiếng tăm lừng lây thu nhân đại bộ lạc, đen thạch bộ rơi, thỉnh bên trong thú nhân tìm rút. Thẳng tắt bận bị một cái cả đêm về sau vẫn là tắt mãn tự mình cách làm cùng núi non sông hỏi giao lưu mới xem như tìm đượcều y tu cứu được hắn cái này một mạng tinh tử y tu bên cạnh đứng lên mở miệng nói thánh tử thương thế trên cơ bản ổn định nhưng còn cần điều dưỡng chúng ta nhanh trở lại đen thạch bộ rơi Thánh tử cần nghỉ ngơi thật tốt xấu không thể trở về đi 6 hắn sẽ không nguyện y đi thú nhân bộ rơi 6 ta dẫn hắn đi các người đều rời đi a nữ thanh em không lớn cũng rất kiên định còn lại mấy người bị lời này làm cho hai mặt rằng con nhau bọn hắn bạn năng muốn mở miệng phản bác nhưng mà muốn đến y Lý tu phía trước tình nguyện một mình rời đi cũng không cùng đám người cùng doanh cử động, quyền kia lời muốn nói ra nhưng là xin xin chế trụ. Thật lâu, đặc biệt Lý Tư An mới lên tiếng, chính ngươi một người chiếu cô không tốt thánh tử, hơn nữa đây là Đại Hoa Nguyên, thánh tử ngoại hình quá giống người loại, các ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm xấu. Như vậy đi, chúng ta hay là trở về đến đen thạch bộ rơi, nhưng mà chúng ta cũng không xuất hiện, chỉ có ngươi tại thánh tử bên cạnh chiếu cố, thánh tử nếu như tỉnh, ngươi liền đối với hắn nói các ngươi bị ham hại thạch bộ rơi cứu, mà chúng ta đã rời đi tiên ngạn đại lục, mà ở xác định thánh tử sau khi an toàn, chúng ta liền thật sự rời đi năm. Theo lý thuyết hay là muốn lừa hắn. Ngươi đã thấy lửa hắn phải bỏ ra giá cao năm, ta đã cứu mệnh của hắn, hắn nhưng phải giễu ta. Thánh tử chỉ là bởi vì trong lúc nhất thời không thể tiếp nhận mà thôi, nếu như lần này chúng ta thành công mang về thánh tử, thánh nữ kia nhất định có biện pháp nhường thánh tử tin tưởng mình thân phận tám. Những thứ này nhiều lời không có ý định, chúng ta vẫn là nhanh trở về đen thạch bộ rơi à, thánh tử thương thế phải nhanh một chút ổn định lại. Đen thạch bộ rơi, thú nhân 10 bộ bên trong uy danh Lan xa Dũng mãnh bộ lạc. Tại tất cả thú nhân bộ rơi bên trong, thực lực hạng nhất truyền ra truyền thuyết nhiều nhất bộ lạc. Đó là đương nhiên là đến nay cũng không có chuyển gia dư nghiệt đất thú nhân đệ nhất bộ lạc chiến ca thị tộc. Nhưng mà ngoại trừ chiến ca thị tộc bên ngoài, Hát Thạch, Bình Minh Chiến Truy, Giang Trảo, đây đều là trong thú nhân rất khó phân cái cao thấp thực lực phái bộ lạc. Hơn nữa những bộ lạc này cũng là đồng thời cư tại Đại Hoang Nguyên Thượng, bọn hắn thích hướng hoàn cảnh mới, đương nhiên cũng đã nhận được mới tài nguyên. Đại Hoang Nguyên kỳ thực là vô cùng thích hợp chỗ ở, ở đây vật tư mổ mỡ. Hơn nữa địa vực rộng vast, thú nhân có thể nói là cả tộc di chuyển mà đến về sau, lấy được trọn vẹn nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực và nhân số đều được rất lớn mở rộng. Đen Thạch bộ rơi đương nhiên cũng là như thế, bộ lạc khu của cư chiếm cứ mảng lớn cao điểm, ở đây đủ loại công trình có thể nói là đầy đủ mọi thứ, cái này nói là một cái bộ lạc khu quần cư, nhưng kỳ thật cùng một thành thị hoàn toàn không có khác nhau. Trong đó lại còn phân có khu dân cư, khu quân sự các loại, đương nhiên đây đều là đại lục tiếng thông dụng bên trong cách gọi, thú nhân đối với mấy cái này khu vực có mình xưng hô. Đen Thạch bộ rơi khu quần cư cũng không chỉ có một, xem như 10 bộ trong thú nhân ít gọi đại bộ lạc. Đen Thạch Bộ rơi có được không dưới 10 cái thành quy mô cỡ lớn khu quần cư, ở đây chỉ là một trong số đó. Thú nhân ở cũng là liều vải, chỉ có một ít đặc thù công trình mới có thể ngoài định mức tại liều vải ngoại vi dùng vật liệu gỗ gia cố, trừ cái đó ra tất cả mọi người ở hết thể là liều vải, chẳng qua là liều vải lớn nhỏ khác biệt thôi, còn lại không có gì khác nhau, mặc kệ tuyệt đối không nên cho là cái này lều vải liền vô cùng kém, các khoản đó mua thuyền thành nhất sắc đều cũng có thuộc ra chế thành, hơn nữa đi qua thủ đoạn đặc thù gia công, rất là rắn chắc còn thông khí phòng mưa. Có lẽ là loại mưa rủ, đương nhiên cũng có thể nói là số mệnh an bài. Mỗi lần Y Tu thụ thương hôn mê tiếp đó bị mùi vị khác thường hôn lúc tỉnh sẹo nữ đều ở bên cạnh. Y trọng thương thức tỉnh, lồng bụng bên trong giống như là bị hỏa thiêu đồng dạng, miệng trong cổ càng là khát khô mưa nước, như vậy trạng thái đầu góc vậy tất nhiên là có chút mơ hồ, trong lúc nhất thời vậy mà quên đi sẹo nữ phía trước phản bội sự tỉnh, lại thêm Y Tu trong lòng kỳ thực trong tiềm thức vẫn là cho rằng sẹo nữ là người một nhà, cho nên lập tức mở miệng nói: "Cho ta thủy sáu, ngươi lại cứu ta." Lần thứ tư, Izitu từng nuốt từng nuốt từ túi nước bên trong uống nước, nước chừng chút xuống non nửa cái túi, là lần thứ hai, lần trước là ở hoàng vực. Đó là lần thứ nhất. Lần thứ hai là ở hệ Ely Pháo Đài Ma Pháp thác, lần thứ ba là ở Minh Mặc Cổ Thành Di Tích. Đây là lần thứ tư. Xèo nữ thường dùng ra giày thủ đoạn lại tới. 255 chương 245, thú nhân đáng tiếc như vậy bầu không khí không thể tiếp tục đi trước, Yitu tinh thần thoáng khôi phục sau, lưỡi khí lập tức lại lạnh xuống, đồng bạn của ngươi không phải nghĩ tới ta đi Dư Nguyệt Chi địa sao? Vì cái gì không thừa dịp lúc ta hôn mê độc thủ? 8. Ngươi không muốn trở về đến Dư Nguyệt Chi địa, vậy cho dù là cưỡng ép mang ngươi trở về lại có ý nghĩa gì? Đây là đen thạch bộ rơi, chú nhân bộ lạc, chúng ta nhờ cây hỗ trợ của bọn hắn mới tìm được ngươi quyết quyết cùng đồng ca, cũng chính là đặc biệt Lý Tư An cùng Tinh, bọn hắn quyết định không thấy ngươi, đợi đến thương thế của ngươi hoàn toàn ổn định bọn hắn liền đi. Vậy ngươi tại sao phải gặp ta? Ta nói qua muốn giết ngươi, ngươi coi là nói đùa. Ngươi có thể giết ta, nhưng cũng nên có người chiếu cô thương thế của ngươi, ngươi bị thương quá nặng, nhất định muốn có người canh giữ ở bên cạnh. Người 6, người 5, lúc nào phản bội ta? Ta cho tới bây giờ không có không có từng phản bội ngươi. Người công ta cùng Dương Nguyệt đất địch nhân liên hệ, còn tính toán bắt ta? Nam, có người tính toán bắt có ngươi sao? Ba, ai? Ai bắt có ngươi? Viên Tuyết đại nhân đã nói chúng ta rời đi, ngươi lưu lại người lồn trong doanh trại. Thế nhưng là ngươi càng muốn đi, rốt cuộc là chúng ta muốn bắt có ngươi, cũng là ngươi chính mình cố chấp. 15. Ta không cùng địch nhân cùng doanh. Ai là ngươi địch nhân? Chúng ta hại ngươi sao? Chúng ta từng có hại ngươi tâm tư sao? Chúng ta cứu được ngươi. Có địch nhân sẽ cứu ngươi sao? 6. Cái này không có thể thay đổi bọn hắn đến từ Dương Nguyệt Tri địa sự thật này năm. Đến từ Dương Nguyệt chi địa, ta cũng đến từ Dương Nguyệt chi địa. Ngươi vì cái gì trước đây ngươi liền có thể dũng hạ được ta làm người thân vệ? Bởi vì ta là cái bình dân. Bởi vì đối với ngươi không có uy hiếp, bởi vì ngươi đã cứu ta bọn hắn bây giờ cũng cứu được ngươi bà. Cái này một hạ y thì tu hoàn toàn bó tay rồi. 8. nghỉ ngơi thật tốt a, thương thế của ngươi một khi ổn định, bọn hắn liền sẽ ly khai nơi này. Ta cho là có ngươi liên hệ hoàng đình là lựa chọn chính xác, thế nhưng là không nghĩ tới bảy. 11. Thay ta cảm tạ bọn hắn bảy. Bọn hắn nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, ngươi vĩnh viễn không cần đối bọn hắn nói cảm tạ. 8. Ta không phải là ám chi tử, xèo nữ. Ta chỉ là may mắn dung hợp nhân loại ma kiếm sĩ, ta cùng với tinh linh làm qua chiến. Ta tại sao có thể là bọn họ Savia, phù mâu ta là ai người rất rõ ràng. Ta đương nhiên tin tưởng, hiện tại vấn đề chính là người dung hợp Hắc ám, ngươi biết không? Đây là mấy ngàn mấy trăm năm cũng không có người làm đến qua sự tình, trước kia hoàng đỉnh mặt đại hoàng đế đều không có thể làm đến, thế nhưng là ngươi làm được, vì cái gì? Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ngươi làm được. Ngươi biết một cái có thể dung hợp Hắc ám nguyên tố ma kiếm sĩ đối với toàn bộ tinh linh tộc ý nghĩa sao? Ngươi rất có thể sẽ bị lên ngôi trở thành đế hoàng, có ngươi thánh tộc liền sẽ một lần nữa ngưng kết. chúng ta, hành khúc thú nhân này sẽ hướng ngươi thần phục. Ngươi có thể thống nhất bắt vực, vì thánh tộc, vì chúng ta tái hiện huy hoàng của ngày xưa 4. Đủ sẹo nữ, ta là nhân loại, nhân loại thế nào lại là tinh linh xạ ồ, nhân loại làm sao sẽ trở thành tinh linh hoàng đế 4? 6. Ngươi như thế nào chi đạo tự mình là nhân loại, ngươi nghe nói qua nhân loại dung hợp thần chi nguyên tố sao? Nhân loại ngay cả trở thành ma kiếm sĩ cũng là rất khó, thống chi là dung hợp thần chi nguyên tố. Ngươi nhất định 7. nhất định 4. nhất định không phải nhân loại 4. không phải nhân loại 3. Ta, ta không phải là nhân loại. 27. Ngươi cũng điên rồi cũng chính là khái đặc lai tư. Đông ca, bọn ngươi là ở 3 ngày sau rời đi, thằng đến bọn hắn rời đi mới thôi, cũng không gặp lại bọn hắn cho dù là một mặt, hắn mặc dù cảm kích những người kia ân cứu mạng, nhưng trong lòng khúc mắc nhưng là vẫn như cũ chưa tiêu, còn nữa hắn thật sự là đối với cái gì ám chi tự a, cái gì tinh linh hoàng đỉnh các loại đồ vật không dám mảy may thú. Với hắn mà nói đây đều là rất nực cười, tương đương hư ảo hơn nữa cùng hắn Vĩnh Viễn sẽ không có liên quan đồ vật. thương thế khôi phục tương đương thuận lợi, thứ nhất là là tinh linh dược thủy cùng cái kia chữa trị pháp thuật quyển hiệu quả thần kỳ, thứ hai cũng là bởi vì vết thương đều không tại yếu hại chỗ. Izitu nguyên bản ý là muốn tại có thể đi lại sau đó liền rời đi đen thạch bộ rơi, dù sao thú nhân cùng loài người ân đoán cũng là tương đương sâu, thế nhưng là quyết định này cũng là bị sẻo nữ bắt bỏ, nàng nhất định muốn Izitu thương thế khỏi hẳn sau đó mới rời khỏi, đây chỉ có một cái nguyên nhân, đó chính là hoang nguyên thượng hung hiểm vô cùng, tuyệt không thích hợp mang thương lên đường, mặc dù đen thạch bộ rơi nhất định sẽ phái người bảo hộ, nhưng mà mang thương lên đường như cũ không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Trong mấy ngày này, Izitu vốn là đều dự định nằm trên giường nghỉ ngơi Đây cũng không phải bởi vì thương thế, mà là bởi vì hắn đối với thân ở tên thú nhân này, khu quần cư thật sự là cảm giác vô cùng khó chịu năm. Bất quá xẻo nữ, nhưng là mặc kệ những thứ này, nàng mỗi ngày ép buộc Y Litu nhất thiết phải đi ra ngoài đi lại 1 đến 2 giờ, nói là vì hoạt động gần cốt hữu ích thương thế khôi phục tại những này bị cưỡng bách trong hoạt động. Y Tu nhìn thấy một cái vừa lạ lắm lại quen thuộc thế giới thú nhân thế giới, thú nhân sinh hoạt là đơn thuần, mỗi người bọn họ từ sáng sớm vừa mở ra mắt thì có liếu tự mình việc cần phải làm, nữ nhân xử lý sự tình trong nhà, hơn nữa nam nhân thì vũ chẳng lên, rồi đi khu quần cư tiến đến đi săn vậy bộ lạc chế dân tộc là không có co quân thường trực, thế nhưng là thú nhân nhưng là từ xưa liền có một chi phòng binh sĩ, không đúng, thuyết pháp này cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói là thú nhân có một cái đặc biệt giai cấp, cái này giai cấp chính là dung sĩ giai cấp. Mỗi cái thú nhân bộ thông minh đều có dũng sĩ, muốn trở thành dũng sĩ, thu được mang theo bộ lạc con dấu vũ khí, đó là phải hoàn thành một loạt tàn khốc khảo hạch, nhất thiết phải ủng là nắm giữ dung khí và nghị lực kiệt xuất thú nhân mới có thể trở thành dũng sĩ, mà tất cả dũng sĩ kỳ thực chính là thú nhân quân thường trực, bọn hắn không cần đi săn hoặc làm việc, mỗi ngày đại khái chỉ có 3 chuyện, đó chính là rèn luyện võ tuần luyện tuổi nhỏ thú nhân, còn có chính là nếu như tao ngộ định, nhân bảo hộ bộ lạc. Bất quá ngàn vạn đừng tưởng rằng thú nhân quân đội cũng chỉ có những thứ này, dũng sĩ một khi chiến tranh tới tất cả thú nhân thanh niên trai tráng đều sẽ trở thành binh sĩ, vi tự mấy bộ lạc mà chiến. Yitu mỗi ngày bị xẻo nữ buộc đi ra đi dạo thời điểm, trên cơ bản ra ngoài săn thú thú nhân này đã rời đi, cho nên hắn có thể thấy cũng là tại chính mình lều vải chung quanh bận rộn nữ thú nhân, còn có chính là liên miên liên miên bị tập trung lại luyện các đấu, giới đấu thú nhân hải tử, như vậy cảnh tượng khiến cảm xúc rất sâu, bởi vì tại Bắc Cảnh cũng là như thế tất cả đứa bé đều muốn bị tập trung lại học tập võ Mặc dù mình trước kia là phụ thân tự tay dạy dỗ, nhưng đối với lần này hắn cũng không lạ lắm, bằng hữu của hắn cùng với thuộc hạ cũng là dạng này điện ở dưới võ học cơ sở. Kỳ thực cái này căn bản là bác cảnh người trước kia cùng thú nhân học 4, không chỉ là đối với đời kế tiếp huấn luyện, còn rất nhiều phương phương diện diện chi tiết thú nhân này cùng bác cảnh người vô cùng giống nhau, nếu như không phải thú nhân hình thể thật sự là cùng nhân loại cách biệt quá xa, hơn nữa ở đây tất cả đều là lều vải không có công trình kiến trúc, Yitutu nói không chừng thật sự sẽ lấy vi tự đã về tới bắt cảnh. Lúc mới bắt đầu Yitutu là bị ép buộc tại bộ lạc trong doanh địa đi dạo. Về sau thì trở thành Liễu tự mình ngự ý đi dạo, lại đến về sau, Xiệu nữ không muốn đi dạo, Yi Litu ngược lại không đồng ý. 256 chương 246, chuyện tốt Bắc cảnh rất nhiều văn hóa đều là tới từ thú nhân, mặc dù nói về sau giữa hai tộc bạo phát chiến tranh, nhưng mà dù thế nào chiến tranh, văn hóa tập tục những vật này đều là sẽ không đổi, hơn nữa thú nhân cùng Bắc cảnh người kỳ thực cũng là thiện chiến, tôn chiến, hiếu chiến dân tộc, tại bản nguyên bên trên vẫn có rất nhiều điểm giống nhau, lại thêm thú nhân này biết Yi Litu là đại tắt mãn khách nhân, quan trọng nhất là đại tát mãn công khai tuyên bố qua, nói Yi Litu chỉ là lớn lên giống nhân loại kỳ thực hắn là cái thánh tổng năm. Không biết buồn cười như vậy hoang luôn các thú nhân là thế nào tin tưởng, càng quan trọng chính là buồn cười như vậy lời nói hoang luôn đại tát mãn là thế nào biên đi ra, hơn nữa còn đường hoàng nói ra năm. Thú nhân vốn chính là hào sảng chủng tộc, đúng vô cùng y lý tu tính khí, lại thêm mấy ngày qua y lý tu cơ hội là mỗi ngày tại nơi đóng quân bên trong đi dạo, thường xuyên qua lại phía dưới, liền cùng mấy cái thú nhân trở thành bằng hữu, mỗi lúc trời tối đều ở đây đại đóng lửa chạy bên cạnh nhậu đại đống lửa là mỗi ngày buổi tối thú nhân tất có hoạt động, tại khu cư đại quảng trường bên trên giấy lên ngắt trời đấu lửa. Đi săn xong thú nhân, làm xong việc thú nhân, thành niên thú nhân, không. Thành niên thú nhân này sẽ tụ tập tại bên cạnh đống lửa, ăn thịt thú rượu, nói chuyện phiếm ca hác. Lúc này là toàn bộ rơi bầu không khí nhất là hòa hợp thời điểm, tất cả nhà đều sẽ lấy ra mỹ vị của mình con ngồi, sản xuất rượu ngon, ăn ngon hoa quả, chất đóng đến cùng một chỗ mặc người tùy ý kiếm ăn. Yi Tu đối với dạng này hoạt động là phi thường nhu cầu danh lợi cùng với yêu thích, hướng thú vượt xa đối với nhân loại yến hội. Còn nữa Yi Tu là một cái bác văn miệng, tăng thêm lịch phong phú. Quan trọng nhất là lấy quả thực thực là đánh không ít trận chiến, đương nhiên Yito cũng có khả năng cùng thú nhân nói hắn cùng thú nhân hoặc tinh linh đánh ra kinh lịch, không biết đạo vi thập sao trải qua độ sáng tinh thể người cái này một lần phía sau, hắn đối với dị tộc quan niệm cải biến rất nhiều, mặc dù không có thể nói là hoàn toàn tiếp nhận, nhưng là xa xa không có phía trước cực đoan như thế bài xích. Ngoại trừ cùng tinh linh thú nhân chiến đấu, Yito còn cùng vong linh đánh qua thời gian không ngắn trận chiến đâu. Dựa sắt đống lửa, ăn nướng thịt, nghe thú nhân giai điệu kéo dài ca khúc, nói khi xưa chiến đấu, thời gian này nào chỉ là tiêu giao liền có thể giải thích. Izitu đến rồi lúc cao hứng thậm chí còn có thể đi theo thú nhân cùng một chỗ hư ca, đây chính là tuyệt vô cận hữu sự tình, Izitu ca hát quả thực là vô cùng tốt, đây là thiên phú, thế nhưng là hắn nhưng là cơ hội chưa từng có hát qua năm. Hắn bình sinh chỉ vì Iliana hát qua ca. Đống lửa đại hội tham gia nhiều, Izitu cùng thú nhân quan hệ có thể nói là càng ngày càng tăng, mà theo Izitu cùng những thứ này thú nhân quan hệ càng ngày càng tốt, có hai chuyện không thể tránh khỏi xảy ra, hai chuyện này nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng là chuyện tốt, chỉ là trong đó một cái chuyện tốt không có cái gì. Nhưng một cái khác nhưng là có chút tác dụng vụ, phụ, đồ tu cả người như cái bao tải một dạng bị nện trên mặt đất, dán vào sàn nhà thẳng tắp trượt ra hảo nửa mét tới xa. Yitu ba, Nam, Người điên rồi sao? Hắn thụ Thương a, ngươi thật đánh. Xẻo nữ bên cạnh đỡ dậy y thì tu bên cạnh hướng về một cái như ngọn núi nhỏ thú nhân quái. Cái kia thú nhân bị xẻo nữ giống phải cũng là không hiểu thấu, là hắn nói muốn đánh nhau kịch liệt, cách đấu chính là như vậy bốn. Cái gì dạng này? Cái gì dạng này? Trên người hắn có tổn Thương a? Có Tôn Thương. Hơn nữa cánh tay của ngươi sắp có hắn eo to, ngươi cùng hắn tay không tất đánh nhau. Hắn làm sao có thể thắng? Các ngươi phía trước mấy thiên bất là so giối đâu sao? Tỷ thí thế nào bầu trời tay vật lộn. Giối đấu chúng ta đều không phải là y đi tu đối thủ, là y đi tu chính mình muốn so đánh nhau kịch liệt. Hắn muốn so liền so, hắn còn có thương A3. So cái gì bốn? Ta bây giờ liền đi nói cho đại tắc man muốn. Xiêu nữ. Y đi tu chung quy là thở hết giận, là ta muốn học thú nhân thuật cận chiến, cùng người khác không quan hệ, đại nam nghiêm túc cùng ta đánh đó là giúp ta, không bị đánh ngã mấy lần mới sao có thể học được thật sự bản sự, bất quá bốn. Ta nghĩ ta là không thể nào học được thú nhân cách đấu kỹ, ta xem như thấy rõ. Tú nhân thuật cận chiến cũng là lấy bọn hắn thân thể mạnh mẽ làm trụ cột, mặc dù chỗ tinh diệu rất nhiều, nhưng không có chỗ nào mà không phải là dựa vào lực lượng mạnh mẽ, ca ca cũng có thể hợp thành, ta sáu. Là không có cái này tư chất. 7. Ngươi là quá gầy, huynh đệ, bất quá không sao, ăn nhiều một chút thịt liền tốt, huống chi giới đấu chúng ta liền đều đánh không lại ngươi, chiến sĩ lúc nào cũng có mình sở trường phương thức chiến đấu. Cái này không kỳ quái, ta có thể nói cái gì, đánh không lại ngươi cái này đen thạch bộ rơi đệ nhất dũng sĩ, cũng không mất mặt, bất quá, ta muốn ăn thịt buổi buổi bốn. Ha, ha, ha nướng thịt còn nhiều, còn có huyết ủ. Ha ha ha, đi nhà ta ăn. Thuận tiện đi xem một chút ngươi nói lần trước những cái kia chiến lợi phẩm. Ta thế nhưng là một mực nhớ đâu những cái kia ống sắt có gì đáng xem, ta cho ngươi biết, huynh đệ, bọn chúng phát ra tiễn đều chỉ có một chút đại. Hơn nữa những mũi tên kia cũng không tốt lắm, nhận được bờ biển những cái kia thẳng lùn thành thị mới có thể tìm được năm. Không quá mức vẫn rất lớn vốn. Những cái kia cái ống ngươi muốn ta đều tặng cho ngươi. Cảm tạ, những vật kia cũng không dễ làm năm. Cảm ơn cái gì, thứ này chúng ta còn nhiều, rất nhiều, phần lớn là trước đó giết thẳng lổn thời điểm có được, những thứ này tiễn quá khó lắm. Thật nhiều ống sắt đều là bởi vì không có tiến trở thành phế vật, ta đoạn thời gian trước còn đào cái hố chôn thật nhiều. Chôn. Ngươi đem bọn chúng đều chôn, 3, 4. Ngươi cũng móc ra, đưa hết cho ta. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, những minh đệ khác nếu như cũng có, ta cũng muốn, chỉ cần là xuống kiếp, đừng quản là cái gì dạng, ta đều muốn. 15. Vậy ngươi phải thay cái lớn một chút liệu bại. Yizu Tu đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Làm lại nham đem cái kia thô thô một quyển đồ vật ném tới trước mặt hắn thời điểm, Yitu còn tưởng rằng là một quyển trấn đệm, có thể mở ra xem xét, bên trong không phải cái gì trấn đệm, thế mà đầy ấp cũng là đủ loại đủ kiểu dài ngăn xung kích. Đây đều là ta trước kia chiến lợi phẩm, về sau Đại tắt Mãn nói thẳng lồn nhón giúp chúng ta mở khoáng, không thể lại săn đầu của bọn hắn, Đại tắt Mãn mà nói là dạ tưởng nhớ chỉ dụ, là không thể không nghe, không phải vậy cái này ống sắt ta chắc chắn còn sẽ có càng nhiều. Còn có, phủ lỗ, Khải Trớ, e á lập tức đều tới cho ngươi tiến đưa cái ống, bọn họ đều nhiều hơn ta, bất quá chờ ta đem ta chôn những cái kia góc dạ chính là ta tối đa. Đại nhâm mà nói yitu có thể nói là một câu đều không nghe thấy, cả người hắn đều bị trước mặt những bảo bối này cho mê hoặc, những thứ này xuống tiếp thanh nhất sắc cũng là mang ổ đạn độ quay xuống tiếp, hơn nữa 6 phát số lượng đạn mặt hàng cao cấp còn không ít, đây chính là nghiêm chỉnh cao cấp xuống tiếp, chính là vậy người lồn binh sĩ đều chưa hẳn có thể được độ tốt như vậy. Những thứ này trong súng có mấy cái còn rõ ràng có đặc biệt hoa văn cùng tạo hình, xem xét chính là chuyên môn trang trí đi lên. Yitu cầm lên một cái đen nhánh đoản thương súng lục, thương này cả tạo hình lại là chỉ long, thật ra súng là long cảnh, họng súng toàn bộ bị tạo thành một cái há miệng long đầu. Hai cái sừng cong gián tại hai bên hướng phía sau vẽ ra đường vòng cung, mà phía sau thương sống là lưng rồng, hai cánh bám vào ổ đạn bên trên, long thân là thương thể, cái đuôi nhưng là xoay tròn cuốn quanh ở kéo dài thêm ra trên ba súng. Như thế một cây thương, nói nó là vũ khí còn không bằng nói nó là hàng mỹ nghệ. Dạng này phong cách phù hợp nhất Yi Zi yêu thích, hắn vừa tóm vào trong tay cái tia cơ hồ liền thích cũng lại không đúng được, thế nhưng là còn không đợi hắn nhìn nhiều hơn mấy mắt, gọi là đại nham thú nhân nước lạnh liền tạt vào, thương này cũng chỉ có cái bộ dáng, ra là từ một cái thằng lùn nơi đó lấy được, cái kia thằng lùn quần áo không tệ, lúc đó ngồi ở một cái đại cục sắt bên trong. Cái kia cục sắt lúc bắt đầu còn có thể động, biết phú lửa, về sau ta lật ngược cái kia cục sát, đập cái. Lỗ thùng dùng nắm đấm đánh nát cái kia thằng lùn đầu, thương này ngay tại trong ngực của hắn, ta xem nó dễ nhìn sẽ đưa cho chúng ta đầu lĩnh, đầu lĩnh lúc bắt đầu dùng rất tốt, còn nói với ta cái này ống uy lực rất lớn, thế nhưng là trong ống tiễn dùng hết rồi sau đó, đầu lĩnh thử trong bộ lạc tất cả giành được có thể dùng đang quản tử bên trong tiễn, nhưng không có có thể từ nơi này kẻn cở lạ gì nét từ bên trong bắn đi ra, đầu lĩnh tức giận liền đem cái này cái ống lại ném cho ta. Huynh đệ, cái này cái ống cũng chỉ có cái để mắt, kỳ thực là cái hư lộ vận. Thú nhân mà nói Yri Tu căn bản không coi ra gì, hắn cũng không tin thương này là xấu, coi như nó thật là xấu, Yri Tu cũng muốn biện pháp đem nó sửa chữa tốt, thứ này chỉ dùng ánh mắt nhìn liền biết tất nhiên không phải phản phẩm. 257 chương 247, đầu não chỉ dùng một ngày, đại nham mà nói liền ứng nghiệm, mỗi cái thú nhân đưa tới súng kíp không sai biệt lắm đem Yri Tu toàn bộ lều vải đều chất đầy, lớn như vậy cái lều vải, Yri Tu cuối cùng cứ thế ngay cả một cái chỗ ngủ cũng không tìm tới, về sau vẫn là đại tắt mãn chuyên môn vì Yri Tu lại dựng một cái lều vải, mới tính giải quyết vấn đề Ít do tại bên đóng lửa uống không biết bao nhiêu rượu, trở lại chỗ ở lúc sau đã không sai biệt lắm lâm vào mê tất trạng thái, sẹo nữ vừa giúp nó đổ nước, vừa nói: "Ngươi biết ngươi làm bao nhiêu thương sao?" "Không biết năm." Ngậy đem thủy lấy ra. "Khoảng chừng mấy trăm thành, ngươi muốn nhiều như vậy súng kiếp làm gì? Cũng không có đạt dược, không phải đều là chút phế vật sao? Ở đây bọn chúng là phế vật, đến rồi Huy Hoàng đại sảnh bọn chúng chính là bảo bối bốn. Chúng ta sớm muộn phải trở về Huy Hoàng đại sảnh. Đến lúc đó bọn chúng thì có chỗ đại dụng nằm." "Thủy, ba cho ngươi, cho ngươi." "Cái gì chỗ đại dụng nằm?" Nhìn ngươi bây giờ chơi vui vẻ như vậy, lúc nào có thể trở về huy hoàng đại sảnh còn chưa biết, sẽ trở về bốn. Liền trở về bốn. Easy Tu còn chưa nói xong lời nói, người liền đã ngã trên mặt đất. Easy Tu không phải là không có tiểu lượng nhân, có thể thú nhân rượu cũng là dùng thú huyết rượu pha chế, thật sự là quá mạnh, Bắc cảnh rượu đã quá khoa trường, có thể cùng thú nhân so sánh, nhưng là trở thành so thủy nồng không đến đi đâu đồ vật. Như thế tình đạo ý thì Tu nào có không sai đạo lý. Đại Hoang Nguyên phía trên. Đợi trời kim hoàng dậy trống cỏ, đột nhiên, đám thất cực lang giống như mũi tên thẳng tắp ra. Những thứ này cự lang kích thước so với nhân loại ngựa còn muốn lớn hơn không thiếu, đây là thú nhân từ xưa đến nay tọa kỵ, sợ lang cũng cứ gọi cự lang, những thứ này sợ lang đều là năm đó thú nhân đưa đến kiêng ngạn đại lục, đại hoang nguyên hoàn cảnh vô cùng thích hợp nó nhóm, sinh sôi so với lúc trước tại đại lục thời điểm còn tốt. Cái này vài thứ sở lang cũng là đen thạch bộ rơi chiến kỵ, hơn nữa coi ở phía trên cũng không phải người bên ngoài, chính là đại nham cùng y Ilito một nhóm hơn 10 người. Bọn hắn sở dĩ ở đây quất ngựa lao nhanh, cũng không phải đang du ngoạn, mà là tại đi săn. Cái này mười mấy kỵ trước mặt của Một mục thật mập miệng rộng thú đang điên cuồng di chuyển lấy bên người hai cái đùi hướng về phía trước lao nhanh, cái này miệng rộng thú là cánh đồng hoang thổ dân, một loại ăn tạp dã thú, vừa ăn thực vật cũng ăn thịt, cũng là quần cư sinh vật, con này cũng không biết thế nào thế mà rơi xuống đơn còn bị Yitu đám người truy kích. Cái này miệng rộng thú thể lực là vô cùng không tầm thường, bị cái này mười mấy lang kỵ sĩ đuổi lâu như vậy, thế mà không có chút nào một điểm thể lực không tốt bộ dáng. Yitu giới quần chiến lang là đại bất quá cái này nhắc tới cũng kỳ, chiến lang bình thường đều không thân nhân loại thời này, thế nhưng là đại nham nhà chiến lang, không chỉ là đại nhà Toàn bộ bộ lạc tất cả sợ lang cũng không bại Xititu, cái này kỳ thực cũng là Yitu không nghĩ ra chỗ, hắn từ nhỏ đến lớn nhưng phàm là động vật, chỉ cần không phải loại kia muốn đem hắn làm thức ăn giá thú hung mãnh, đều cùng Yitu có cố không rõ thân cận, đây cũng là một loại hử thiên phu a. Cứ tại sợ lang phía trên Yitu tùy ý cơ thể đi theo tọa lang chạy trốn tiết tấu chậm chùng, hắn từ truy kích bắt đầu vẫn thúc dục tọa lang tăng tốc, sợ lang xông vào năng lực là phi thường vô cùng xuất chúng, cho nên Yitu là khoảng cách trước mặt miệ thú, càng ngày càng gần. Cái này nhìn qua là chuyện tốt, có thể kỳ thực nhưng là chưa hẳn, sợ lang xông vào năng mạnh Sức chịu đựng nhưng là không tốt lắm, dạng này một vị vọt mạnh không cần một hồi, cái kia sợ lang tuyệt đối sẽ chạy nổ phổi sinh sinh mà chết. Bất quá, Yitu đồng thời không có ý định nhường sợ lang một mực như thế xông vào, đợi đến tọa lang cách trước mặt con ngồi khoảng cách đầy đủ thời điểm, hắn giơ tay từ phía sau lưng trong bao da rút ra một cái bạch ngân sen nhau dài xuống kịp, hơn nữa còn là 6 phát ổ quay xuống kịp. Trường thương nơi tay sau đó Yitu lập tức hai tay nắm thường, báng súng chống đỡ vai, tiếp đó chính là túi mắt nhắm chuẩn, nháy mắt sau đó, chỉ nghe một tiếng ầm vang như sấm tiếng vang một cô khói trắng từ họng súng chỗ phiêu tán mà ra. Cơ hồ chính là súng vang lên đồng thời Cái kia to lớn giống như là một khối có tinh hồng thuộc ra hai đầu thô chân hình bầu dục cục thịt miệng rộng thú, toàn bộ lật đến trên mặt đất, thân thể ở giữa xuất hiện một cái không nhỏ huyết động. Easy Tu một thương đánh ngã con ngồi sau đó, ngồi xuống chiến lang nhưng là không co dừng lại, mấy lần vọt tới ngã xuống đất miệng rộng thú bên cạnh, tiếp đó tứ chi mở ra, chiến lang đằng không mà lên bay qua dưới đất thi thể, sau đó mới xem như dừng lại bốn chảo, hướng về phía trên mặt đất không chết miệng rộng thú càng không ngừng gầm nhẹ, tư gọi. Lúc này hơi đằng sau điểm đại nham chờ thú nhân cũng đến rồi bọn hắn tạo thành một vòng tròn vây quanh con ngồi, đại nham từ trên lưng sói xoay người xuống, đầu tiên là một truy chiếu vào miệng rộng thú cho ánh mắt hung hăng kháng xuống, dưới, tiếp đó cũng không để ý cái kia miệng rộng thú nổ bắn ra khắp nơi đều là octinat, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cái kia y tu bắn ra với đạn, hảo chuẩn a, itto minh đệ, ngươi trực tiếp bắn thủng thịt này đống trái tim, ha ha ha ha thịt này đóng, Không giống như là hoa dã, nói không chừng là cái nào thối cái mũi địa tinh trong doanh điện nuôi, loại thịt này tưởng là ăn ngon nhất, ha ha ha buổi tối hôm nay có thể ăn ngon một trận. Mau nhìn xem thịt này, đống trái tim còn toàn bộ không được đầy đủ. Nhanh lấy ra nhường Yitu Vinh để ăn nó đi. Một cái khác trên đầu mang theo cốt nón trụ thú nhân nói. Lời kia vừa thốt ra thì tu sắc mặt thì thay đổi căn cứ vào thú nhân truyền thống, lúc săn thú tự tay mình giết con ngồi thợ săn liệp thủ muốn lâm chàng ăn giết chết con ngồi trái tim, thứ nhất là bởi vì này trái tim từ lúc tự chi trong lồng ngực lấy ra, rất là nóng bỏng tươi đẹp thú nhân cho là. Thứ hai thú nhân cho rằng ăn con ngồi trái tim có thể áp chế cái này con ngồi linh hồn, để nó không thể đi hướng dạ tưởng nhớ tốt tích. Yitu mấy ngày nay đi theo mấy cái thú nhân huynh đi ra đi săn, đã bởi vì nguyên nhân này ăn xong mấy cái trái tim máu rẩm rẻ Cái này có thể để hắn không phải bình thường đau đớn, nhưng mà loại tập tục này đối với thú nhân mà nói phi thường trọng yếu, Yi không ăn thịt người nhà còn không nguyện ý không được, cái này trái tim bị cái kia ống sắt bên trong tên bắn ra cho vỡ vụn, Yi huynh đệ muốn bỏ lỡ mỹ vị. Yi trong lòng thở dài một hơi, lập tức sửa lại chủ đề, Đại Nam, huynh đệ, ngươi vừa mới nói, địa tinh nuôi lớn miện thú. Đúng vậy, bọn hắn có thể là nhìn thấy chúng ta dưỡng chiến lang, kỵ chiến lang, cho nên muốn học chúng ta, nhưng bọn hắn làm sao có thể nhận được chiến lang táng thành, cho nên liền đổi nuôi những thứ này miện dặm Bọn hắn thực sự là được cười, những thịt này tảng làm sao có thể cùng chiến la so, 100 cởi thịt tảng thối cái mũi, cũng không khả năng là một cái dũng sĩ đối thủ. Ha ha ha ha ha. Đánh, địa tinh là không thể nào đánh qua các ngươi nằm. Bất quá, bọn hắn học tập chăn nuôi cùng nuôi dưỡng ngược lại là kiện vô cùng có ý chuyện, cái này đã chứng minh bọn họ là có đầu não. Bọn hắn đương nhiên là có đầu não, ta đạp nát qua, hương vị rất khó người bốn. Đại Nham mà nói ngừng y gì tu triệt để im lặng, lập tức tọa lang bên trên xuống tới, giúp đỡ thu nhân đối với miệng rộng thú khai mở lấy bẩn, đổ máu phân thịt, tiếp đó lô hàng bên trên mỗi cái chữ lang. Luôn như vậy giá thú tại mười mấy tuần thuộc trợ săn dưới dao, trong chốc lát cũng chỉ còn lại có một đống trắng liếu không xương. 258 chương 248, sinh hoạt thú nhân hôm nay đóng lửa phá lệ thị vượng, tất cả mọi người tập trung lại, các món ăn ngon liệt tiểu chồng chất thành núi, liền đại tắt mãn đều tự mình tham gia tắt mãn đều đến, cái kia bộ lạc thủ lĩnh bộ lạc dũng sĩ kia liền càng không cần nói, toàn bộ tệ tụ, đại Tát mãn tự mình bưng lên một chén rượu, hướng về phía Ilya nói, ám chi tử, ngày mai liền muốn rời đi, chúng ta uống đi chén rượu này, đem chúng ta hiếu tình lộ ra tại hạ tưởng nhớ trước mặt. Mặc dù Ilya Tu đối với cái này ám chi chết xương hồ vô cùng phiền chán, nhưng lại tát mãn tại hắc thạch địa vị không phải bình thường siêu nhiên. hắn muốn gọi như vậy, ý lý tu là không có cách nào tự chỉ có thể là dơ chén rượu lên làm xuống bên trong liệt hữu, tiếp đó nói tiếp, đại vụ, ngự chúng ta hữu nghị trưởng tôn. Ngày mai mặc dù ta phải trở về đến huy hoàng đại sảnh, nhưng ta còn sẽ ở kia ngạn đại lục nghỉ ngơi thời gian rất lâu, ta nhất định sẽ thường xuyên trở về thăm hỏi ngài, đại vụ, trong khoảng thời gian này may mắn mà có ngài chiếu cố. Ám chi tử, đen thạch bộ rơi tùy thời chào mừng ngài đến, nếu như không phải thân phận của ngài quá mức trân quý, ta thậm chí muốn cho ngài trở bộ lạc rũ sĩ, vĩnh viễn ở lại nơi này đi. Đại vụ nói đùa. Ta có thể thông bất quá thú nhân dũng sĩ khảo hạch, tư chất của ta quá kém. Không thể nói là kém, ám hiểu khác biệt thôi. Ám chi chết linh hồn là ta đã thấy kỳ dị nhất, đương nhiên là giống thánh tộc, nhưng lại cũng rất giống như nhân loại, nếu như không phải ngài có thể dung hợp hắc ám, chỉ sợ cũng liền kéo nhã tư ban cho thấu thị linh hồn con mắt ta đây, đều có thể sẽ hiểu làm ngươi. Đại vụ, có thể ngươi bây giờ mới là hiểu lầm ta bốn. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào ám chi tử, ngươi tin tưởng vững chắc mình là nhân loại. Nhưng ngươi sai rồi, sai vô cùng thái quá, ta là nhận được dị hạ tưởng nhớ ban cho tát mãn, cuộc đời của ta phải không cần, cũng khinh thường tại sử dụng nói dối. Ta có thể rõ ràng trông thấy linh hồn của ngươi, vậy tuyệt không phải một nhân loại có thể có linh hồn, nếu như ngài không tin ta, ngươi có thể tìm được người khác, có thể thấu thị linh hồn người đang nơi này còn là không ít, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Đại vụ, ta tuyệt không, không hề tôn trọng ngài hoặc là không tin ý của ngài, thế nhưng là ngài nói ta không phải là nhân loại tám. Đại vụ, nhà qua ta không phải là nhân loại, vậy ta là cái gì đây? Cũng không thể là thú nhân a. Ta không cách nào trả lời ngài vấn đề này, ám chi tử, theo lý thuyết ngài chắc chắn hẳn là thánh tộc, linh hồn của ngươi cũng rất giống như thánh tộc, nhưng nhưng vẫn là có rất nhiều khác biệt, bất quá Có thể khẳng định là vậy tuyệt không phải nhân loại linh hồn, ta tại lúc trưởng thành liền nhận lấy di tưởng nhớ ban cho, có thấu thị linh hồn năng lực, ta đã thấy rất nhiều rất nhiều linh hồn, mỗi cái chủng tộc mặc dù cá thể linh hồn hình thái khác biệt, nhưng linh hồn hình thức cũng là lớn, gây nên giống nhau, có thể ngươi loại này linh hồn hình thức ta nhưng là từ cho tới bây giờ không được như gặp qua. Cái kia đại vư có ý tứ là nói ta là chủng tộc mới. 6. Ta không biết, nhưng ta chính xác chưa thấy qua như người loại này linh hồn. Đại vư có ý tứ là ta không phải là nhân loại cũng không phải tinh linh, vậy ta chẳng lẽ là thú nhân? Ngươi đương nhiên là thú nhân. Ngươi không chỉ có là thú nhân, ngươi vẫn là huynh đệ của ta. Đại nham kịp thời tiếp lời, đụng lên lui tới Izitu trong chén rót rượu. Izitu cũng là mượn cơ hội này cùng đại nham cùng với một đám tiến lên thú nhân dung sĩ chạm cốc uống rượu. Tắt mán cũng nhìn ra đây là các dung sĩ đến giúp chính mình giải vây, lập tức cũng là thuận dưới thang dai, cùng xẻo nữ đi uống rượu. Đại đống lửa một mực đốt tới lên khuya, trên cơ bản tham gia tất cả mọi người đều uống say, bao quát Y Litu tại bên trong, một mình hắn nằm ở bên đóng lửa bên trên, nhìn xem đại hoang nguyên tinh không, men rượu lên đầu Y Litu trong mắt tinh không đều ở đây chậm dài xoay tròn, hắn vừa đem trên tay túi rượu hướng về trong miệng nhét, tiếp tục rót rượu, bên cạnh lẩm bẩm nói, ở đây coi như không tệ, không nghĩ tới thú nhân sinh hoạt như vậy sung sướng, xèo nữ, xèo nữ, lại cho ta cầm khối thịt mười. Ngày kế tiếp, Thái Dương vừa mới nối lên Y liền cách trừ hắn và xèo nữ bên ngoài. Đi theo còn có ước chừng hơn 100 hắc thạch dũng sĩ, những thứ này dũng sĩ cũng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, mặc trên người kim loại hộ giáp không nói, mang vũ khí cộng lại ít nhất vượt qua năm trôi, mỗi người ngồi xuống một tuất sở lang, che chở yitu men mông quần quần hướng về Huy Hoàng Đại sảnh phương hướng đi đến. Đương nhiên thú nhân các dũng sĩ cũng không cũng là khinh trang ra trận, bọn hắn từng nhóm con yitu từ thú nhân bộ rơi thu hẹp xuống tiếp, ước chừng trên trăm thanh, những thứ này cũng đều tuyển chọn tỉ mỉ đi ra ngoài mặt hàng cao cấp, nếu như đem lấy được tất kiếp đều mang lên, vậy đến hộ tống thú nhân sẽ không chỉ là 100 năm. Sau mấy tháng, Huy Hoàng Đại bên ngoài Liên hợp thuê binh doanh địa bên trong. Lúc này đã là kia ngạn đại lục mùa đông, cho dù là duyên hải nhất tuyến cũng là che phụ trắng xóa tuy trắng, cũng may Huy Hoàng đại sảnh là xây dựng ở trong lòng núi thành thị, nhiệt độ vốn cũng không phải là 10 phần thấp, lại thêm người lùn ở nơi này Huy Hoàng đại trong sảnh đem ma giới học phát huy đến cực hạn, thành thị này bên trong lại có chuyên môn cung cấp ấm ma giới, người đang trong đó vậy đơn giản là như cùng ở tại mùa xuân ấm áp bên trong đường dạng, cho nên ngay cả kiện áo dày, phục đều không cần thêm. ngồi ở một gian bố trí vô cùng thư thích trong phòng. Đây là dùng nhiều tiền tại thuê binh doanh điệu bên trong muốn tới Yito tại đến rồi Huy Hoàng đại sảnh, sau đó lợi dụng từ thú nhân cái kia thu thập súng kiếp quả thực phát giàu, phải biết súng kiếp thứ này đê phẩm chất đều không tốt lắm, huống chi là giống Yito trong tay những cái kia mặt hàng cao cấp, đó cũng đều là người bình thường nhìn đều nhìn không thấy đồ vật, nhất là ngoại trừ người lồn trở ra chủng tộc khác, bọn hắn trông thấy. Liệu y kia sửa những thứ này súng kiếp, căn bản chính là giống sói đói nhìn thấy kiểu non phải không phải chết nhào lên a Yito cũng là khôn khéo, hắn những cái kia súng kiếp toàn bộ chỉ làm chợ đen sinh ý, chuyến bán cho những cái kia trộn vào Huy Hoàng đại sảnh doanh binh, hay là mạo hiểm giả chỉ cần không phải người lùn, ai ra giá tiền cao hắn liền cùng ai làm ăn, chính là chỗ này loại hình thức, nhóm đầu tiên súng kiếp vừa rời tay, Yitu có thể nói chính là kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, ngấm. lại xem đây là bao lớn lợi a, hơn nữa còn là mua bán không vốn. Nhưng dạng này tu vẫn chưa đủ, hắn lại tự mình đi mấy lần đen thạch bộ rơi, đem nơi đó còn giữ lại súng kiếp toàn bộ trở về Huy Hoàng đại sảnh, toàn bộ tiêu đi, tiếp đó còn nhường xẻo nữ mang theo đại nham đến rồi cùng Hắc Thạch giao hảo mấy cái bộ lạc bên trong, lấy vật đổi vật, dùng một chút thú nhân khan hiếm hoặc đồ vật yêu thích lại đổi lấy nhóm lớn súng kiếp 6. Đoạn thời gian kia, Yitu lập tức liền thành huy hoàng đại sảnh trên chợ đen đầu số một nhân vật. Đương nhiên tất cả những sự tình này, Yitu cũng không có tự mình lộ diện, cũng là xẻo nữ cùng mấy cái dùng tiền thuê người tới đứng ra tổ chức. Tại đã kiếm được đầy đủ tiền tài sau đó, Yitu cũng không có ngừng, mà là tiếp tục dùng loại mô thức này điên cuồng vơ vét của cải. Bất quá những hoạt động này cũng không Yitu tự mình chịu đựng, cũng không cũng là Yitu tự mình ra mặt. Yitu tại xẻo nữ bọn người liều sống liều chết kiếm tiền đồng thời, mình quả thật đang làm tuyệt đối ra nhân ý liệu, đó chính là thành thành thật thật làm một cái doanh minh. Hơn nữa còn là không gia nhập bất luận cái gì đại giang binh đoàn giải giáp giang binh, một cái chuyên môn tiếp yêu cầu cao nhiệm vụ, cơ hồ ngày ngày đều ở tại cựu tử nhất sinh lính đánh thuê hoạt hành. 259 chương 249, cảnh sát Yitu đối với giang binh cái nghề nghiệp này một mực là có thành kiến, nhưng vì cái gì lại tại trong khoảng thời gian này đạp đạp thực thực làm lên giang binh, này chủ yếu có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, đi qua lần trước cùng độ sáng tinh thể người tiếp xúc, nhờ Yitu đối với dị tộc có cái nhìn bất động, đối với dị tộc thành kiến cải biến, liên đối đối với nghề nghiệp thành kiến cũng cải biến, đây thật ra là trùng, suy nghĩ một chút chính mình tất nhiên bị trùng. Suy nghĩ những cái kia hung ác vô cùng thú nhân, âm hiểm vô cùng tinh linh cứu được tính mệnh, cái kia còn có cái gì quan điểm là không thể thay đổi 6. Cái thứ hai là càng thêm trực tiếp nguyên nhân, yg tiến hành linh hồn dung hợp đã là tất nhiên, hẳn tại linh hồn dung hợp phía trước cần đại lượng chiến đấu tới rèn luyện tâm thần, dạng này có trợ giúp linh hồn dung hợp, đây là trên quyển trục ghi chép biện pháp. Mà xem như dòng binh độc lập tiếp nhận nhiệm vụ, không thể nghi ngờ là nhường rất nhiều chiến đấu đi tới phương pháp tốt nhất một trong. Yitun mời ở khắc họa tại trên sàn nhà phức tạp trong ma pháp trận, ma pháp trận này cùng trên trần nhà cái kia ma pháp trận cũng là chuyên môn các mời sư tới khắc họa. Yitun ngựa đầu liên tiếp uống xong mấy bình màu sắc khác nhau dược tề, tiếp đó nhìn về phía bên cạnh xảo nữ, ta bắt đầu linh hồn dung hợp sau đó, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng có thể khẳng định là nhất định sẽ rất nguy hiểm. Ngươi phải tuân thủ bảo ta, đừng cho người tới gần 4. Bên cạnh ta có thể tin chỉ có ngươi. Nếu như ngươi thật sự tin ta, ngươi liền cùng ta cùng một chỗ sẽ miền Bắc Trung Quốc, nhuận giờ ủy giúp ngươi hoàn thành linh hồn dung hợp, bằng không ngươi đợi thêm một đoạn thời gian, thánh nữ chắc chắn có thể cho ngươi phái tới một cái giờ y. Cái này còn không được không? Cũng là bởi vì tinh linh phải phái giờ y tới, cho nên ta mới muốn độc lập hoàn thành linh hồn dung hợp. Ngươi bốn, ngươi sẽ chết. Ngươi vì cái gì liền không thể nghe ta, ngươi có biết hay không đó là ngươi mệnh, chỉ có một lần, không thể năm. Ta muốn truy đổi sức mạnh, đây là ta bây giờ có thể việc làm bên trong một cái duy nhất có chút ý nghĩa 6. Đừng nói nhiều, bảo vệ tốt ta. 6. Ngươi yên tâm, ta muốn nổi danh nhất mấy cái trong mình, canh giữ ở cái nhà này tà hữu, hơn nữa đây là liên hợp thuê binh doanh địa, ngươi làm những nhiệm vụ kia để cho ngươi có danh tiếng không nhỏ. Bây giờ những cái kia đại dòng binh đoàn tựa như điên vậy muốn cho ngươi gia nhập vào, ngươi ở đây cái trong doanh địa thì sẽ không có vấn đề gì. Ân, vậy là tốt rồi, bất quá vẫn là cẩn thận một chút. Ta bắt đầu. Ngươi có thể không thể cuối cùng nghe ta một câu, liền nghe ta một câu, việc này liên quan tính mệnh Á Y Lệ Tu, ngươi mời một. miệng nói xong không đợi Sẹo nữ lại muốn mở miệng, ngất trời hắc ám nguyên tố từ dưới đất cùng trên trần nhà pháp trận trong đồng thời xung ra. Cơ hội là trong nháy mắt liền đem Y Lệ Tu b ở trong đó. Xẻo nữ bất đắc thở dài, bàn lui ngồi ở cái vào phía trước. Lúc bắt đầu liền cùng để thang nguyên tố dung hợp cấp bậc là một dạng, nhưng hắc cá nguyên tố chọn vẹn thẩm thấu vào cơ thể, tiếp đó Yi Tu lập đi lặp lại tiến vào nguyên tố dung hợp, đem thân thể bên trong hắc cá nguyên tố không ngừng trọng chết, cuối cùng trong thân thể hắc cá nguyên tố đạt đến cao nhất lúc. Trọng đầu khi tới, hắn dùng thần thức tiếp cận cái kia thể nội đậm đà hắc cá nguyên tố, cái này vốn là là trên quận trục nghiêm cấm sự tình, bởi vì này vô cùng nguy hiểm, thế nhưng là nếu như muốn tiến hành linh hồn dung hợp, nhất định phải mạo hiểm như vậy. cảm thấy mình lâm vào đậm đà hắc là mỗi cá nhân cơ hồ mỗi ngày đều phải trải qua đồ vật, mắt nhắm lại nghiêm ngặt trên ý nghĩa đó chính là tiến nhập hắc Thế nhưng là Y Y Tu hiện tại kinh lịch cái chủng loại kia hắc ám cùng hai mắt nhắm lại hắc ám thế nhưng là hoàn toàn bất đồng, vậy càng thêm âm trầm, thậm chí còn có điểm lạnh lẽo, tóm lại là một loại rất khó hình dung cảm giác, cảm giác này không thể nói đau đớn, thế nhưng lại để cho người ta vô cùng không thoải mái. Thống khổ và không thoải mái nếu như vẹn vẹn đi tìm hiểu, vậy khẳng định là đau đớn tương đối dày vào người, thế nhưng là đối với Y Y Tu tới nói, hàng năm chinh chiến cũng không coi là người tốt sinh kinh lịch sớm bảo hắn quen thuộc ứng đối đau đớn, ngược lại là cái kia đi không được, cũng không biết từ đâu mà lên không thoải mái kích thích hắn tâm thần không yên, sốt ruột cảm giác nổi lên. Lúc này Yi Tu cũng không phải không có chuyện gì làm, hắn đang tiến hành nguyên tố dung hợp, hơn nữa, còn là vô cùng nguy hiểm linh hồn dung hợp, lúc này lòng sinh sốt ruột, cái kia trong đó hung hiểm là có thể tưởng tượng. Kể từ nóng này trong lòng dâng lên, tiến vào thần thức Hắc Á Nguyên Tố mà bắt đầu không ổn định hấp cách, nếu như Hắc Á Nguyên Tố là ở trong thân thể vậy nó không ổn định nhiều nhất cũng chính là chế tạo chút đau đớn, nhưng này thần thức không phải có thể, nguyên tố một không ổn định, vậy thì không phải là gây nên điểm đau đớn đơn giản như vậy, Yi Tu dâng lên thứ nhất cảm xúc trực tiếp chính là bốn. Muốn tự sát. Hắn đầu tiên nhớ tới là phụ thân đối với mình đủ loại bất công, tiếp đó nghĩ đến Liêu Yiyeleina cùng giịn hút nước, cuối cùng nghĩ tới là mình tại Minh điện phía trước đánh phải cái kia một bản hai. Đây đều là Yitu đã trải qua sự tình, theo lý thuyết hắn đến bây giờ đều sống thật tốt, vậy thì không có khả năng bởi vì nhớ tới những thứ này chuyện xưa mà bắt đầu sinh phí hoài bản thân mình chi ý, nhưng vấn đề, kinh lịch những chuyện này Yitu không phải bây giờ Yitu, hiện tại hắn thần bên trong tràn đầy hắc ám, hắn căn bản không cách nào dùng chính xác suy nghĩ đi cân nhắc những sự tình này, hắn có thể nghĩ đến tất cả đều là tiêu cực, cái gì phụ thân kỳ thị, người yêu bị người khác xâm phạm, Tại toàn quân phía trước chịu nhục, những vật này giống như thủy triều đánh rút về phía Yitu, hắn vốn là trong lòng thì có sốt ruột, những thứ này mặt trái cảm xúc lại đánh tới, Yitu suy nghĩ tâm thần bên trong phòng tuyến lập tức liền hỏng mất, mà lúc này đây miễn tưởng tăng lên điên cuồng dựng lên. Yitu cảm thấy ấm áp, hương khí, còn có mùi đốt hương vị, là lò sửa trong tường, đây là lò sưởi trong tường hương vị, hắn mở mắt ra trông thấy chính mình nằm ở một trường trên giường mềm mại, gian phòng này tuyệt đối là truyền thống Bắc cảnh gian phòng, mình tại sao đến nơi này, tại sao lại ở chỗ này tỉnh lại sau? Hình ảnh đột nhiên chuyển biến, hắn lập tức đến rồi minh trên chiến trường, trường kiếm của hắn đâm vào Vu Ưu trên đầu. Ngửa mặt lên trời thét dài, chung quanh nhưng là vạn quân quỷ lệ Lại trong ngáy mắt, hắn dẫn theo trăm vạn hùng binh sông thẳng tiến đông cảnh đỗ thành Tự tay mình giết đông cảnh thủ lĩnh, tiếp đó quét ngang tây nam hai cảnh Đứng tại vạn người xếp thành trên thi sơn, dẫn kiếm trì thiên Bên cạnh là mênh mông vô bờ tình kỳ phất phới đấm mõ quân đoàn Tiếp lấy nhưng là hắn cùng đề thẳng tư tại đế đô trên đại điện hai tay nghị kéo Xung quanh thì toàn bộ là quỷ dạp xuống đất nhân loại vương công qu Cuối cùng, hình ảnh một lần nữa như ngừng lại bắt đầu cái kia thiêu đốt lên lò sưởi trong tường căn phòng bên trong, Iitu đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nơi đó nằm lại là chỉ mặc quần áo ngủ màu đen y Elena năm. Đây là hắn nhà, Elena là của hắn thế tử, mình là đế quốc thủ tịch công tước, trừ Liễu hoàng đế để thản tư bên ngoài, người địa vị tối cao. Vì cái gì tình? Igia Elena không biết lúc nào từ phía sau lưng đứng dậy nắm ở Iitu hông, đầu dựa vào hắn vai nhẹ nhàng nói, chính là chỗ này trong mấy mắt, chính là chỗ này một câu nói Izitu liền phát hiện chính mình một đời tất cả khoái hoạt hạnh phúc cộng lại cũng không sánh nổi dạng này ba quát, dựa vào một chút, một lời. Đêm khuya phải mộng, không thể tin tình yêu của ta đã ở bên cạnh thân mà thôi. Chúng ta đại hôn đến nay đã hơn 20 năm, làm sao còn sẽ có loại này một năm. Quá mức đồ quý báu, cuối cùng sẽ sợ mất đi, tình yêu của ta với ta nặng như sinh mệnh. Người mới là tính mạng của ta. Izitu liên nụ cười tràn đầy hạnh phúc, nhìn tại Izitu trong mắt đây quả thực là trên thế giới mê người nhất cảnh sát. 260 chương 250, thích hận dương quang từ cửa sổ tạt tà, tà chiếu vào trong phòng, Itto kéo ái thê tay ngồi ở lớn như vậy cửa sổ phía trước, ánh mắt của hắn một khắc cũng không có rời đi Elena mặt của, hắn thực sự cảm thấy trên đời hết thảy tất cả cũng không bằng, người ấy trong lượt tới mỹ diệu, tới trọng điếu. Đột nhiên, xuyên đấu qua rơi xuống đất cửa sổ lớn có thể nhìn thấy, nơi xa một chi tư thế hào hùng đội kỵ bình, thẳng hướng về Itto tỏa thành sông thẳng mà đến, ánh sáng mặt trời chiếu ở khôi giáp của bọn họ bên trên phản xạ ra hào quang đẹp mắt. trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng đây là có chuyện gì, -li liền đã từ trên ghế đứng lên. Nàng Demiitu kéo đến bên cửa sổ, trong lời nói có không khống chế được hưng phấn, "Ngươi xem, thân yêu, ngươi xem, chúng ta Á Lịch Khắc Tư đã trở về, còn có máu của hắn lẫn về bốn." La Milena trong miệng Á Lịch Khắc Tư bốn chữ ra miệngtoByteArray điểm, Iritu cả người hơi chấn động một chút, như thủy triều ký ức dâng lên, "Á Lịch Khắc Tư là của hắn cùng Milena hai tử, đế quốc trẻ tuổi nhất dũng mãnh phi thường quân đoàn trưởng, hoàng đế đắc lực nhất tướng quân, hoàng đô cận vệ huyết lăng vệ tân nhiệm tổng tình chân thành vợ, phải dũng mãnh chi tử, đây là tất cả nam nhân đều tha thiết ước mơ sinh hoạt, đương nhiên cũng là Iritu." Hắn cũng tới phía trước đỡ cửa sổ, trong đầu đã xuất hiện hái tử khuôn mặt, đó là một trường dung hợp Liễu tự mình cùng Y Liên Na mặt của, anh tuấn bên trong mang theo vài tia ôn nhu khuôn mặt. Con của mình cư nhiên như thử xinh đẹp, như thế dũng mãnh, nụ cười không tự chủ leo đến Liễu Y sửa trên mặt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn gặp đến con của mình khuôn mặt. Con trai mình đã lớn như vậy, cái kia ca ca đầu. Làm y gì tu nghĩ đến ca ca trong đáy mắt, một đoạn liên quan tới dịn tư thản ký ức hiện lên, gì tại một hồi trọng yếu trong chiến dịch vì bảo hộ hoàng đế cùng mình anh dũng chết trận năm. Toàn thân của hắn tượng bây giờ còn đứng lặng tại hoàng đô đại Quảng trường phía trên chín. Nhan nhạt thương cảm xông lên đầu. Kaka chết trận, cái kia phụ thân đâu? Làm Ido tu nhớ tới cha của mình mấy mắt, kịp biến lại tới, hắn đầu tiên là cả người chấn chấn động, có thể mỗi lần cũng như hẹn tới ký ức, lần này nhưng là không có thuận lợi đến, không, nói không có đến cũng không chính xác, chuẩn xác mà nói hẳn là liên quan tới chính mình phụ thân, Y-Zi-Tu thế mà xuất hiện hai đoạn ký ức, một đoạn là phụ thân đón nhận đề thản tư hoàng đế mệnh lệnh, chính mình phế trừ vương vị, trở thành đế quốc một vị khác công tước, Ido mỗi tháng đều sẽ mang lên á lịch khất tư. Trở về bắt cảnh thăm hỏi phụ thân. Mà đổi thành một mặt ký ức nhưng là phụ thân tại Kaka chết trận phía sau lâm vào điên cuồng, cho rằng là chính mình hòa hoàng đế hại chết gìn, tự binh công kích hoàng đô, cuối cùng bị hoàng đế liên thủ với chính mình đánh bại, tại điên cuồng chúng nguyên Y Liêu Yitu sau đó, huy kiếm tự vận. Mà trước kia phụ thân lãnh địa bây giờ nhiều bị Y Tu kế thừa. Hai đoạn trí nhớ hoàn toàn bất đồng đồng thời xuất hiện tại Y Tu trong đầu, hắn lúc bắt đầu là nghi hoặc, không biết được rốt cuộc cái nào ký ức là chân thật, nhưng đã đến về sau nhưng là kinh ngạc, một người đối với một cái khác, tại sao có thể có lấy hai loại trí nhớ hoàn toàn bất đồng, ký ức là đối đã phát sinh sự món đi chép, hẳn là duy nhất, làm sao lại sinh ra hai cái tới? Như vậy nghi vấn một khi xuất hiện, Y phát hiện thân ở toàn bộ thế giới bắt đầu không ổn định, nghiêm khắc nói là Y chính mình không ổn định mới đúng, hắn đột nhiên xuất hiện một loại rất quái lạ cảm giác, cảm giác kia rất khó hình dung, giống như là người đang trong mộng cảnh sắp khi tỉnh lại cái chủng loại kia cảm giác. Hắn đột nhiên tuyệt đối hết thể trước mặt đều không phải là chân thực, nhưng có tuyệt đối nơi này và thế giới chân thật hoàn toàn không dị. Nhiều lần dãy ruột sau đó, Y đột nhiên mở hai mắt ra, cái này chung quanh hắn hết thể tất cả đều biến mất, xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ có đậm đặc hắc mơ mơ hồ hồ ở giữa Y có thể nhìn đến tại hắc bên ngoài, là một bóng người con quỷ. Không phải sẹo nữ là ai. Mãi đến bây giờ Yito mới xem như chân chính tỉnh lại, vừa mới hắn trải qua cái kia hết thảy toàn bộ là thần thức bị bóng tối khống chế sau đó sản xuất ra huyền tượng tại nguyên tố trọn vẹn xâm nhập vào linh hồn sau đó, thần thức liền sẽ tiến vào một loại hư vô trạng thái, loại trạng thái này kỳ thực chính là người đang giấc ngủ lúc thần thức trạng thái, lúc này tăng cứ vào xâm nhập nguyên tố khác biệt, người liền sẽ đủ loại bất đồng phản ứng, mà Yito gặp phải chính là giống như mộng cảnh giống. Như tuyệt đối chân thật huyền tượng, cái này huyền tượng chính là nguyên tố linh hồn hòa tan bên trong lớn nhất hung hiểm chỗ, loại này huyền tượng bất kể thế nào biến hóa sửa đổi thế nào, nó đều có một tồn chỉ cũng có thể nói là mục đích đó chính là hết tất cả cố gắng để cho ngươi thần thức ham ở trong đó không thể rời đi, nó thường thường sẽ cho ngươi hạnh phúc, khoái hoạt, tóm lại là cho ngươi đủ loại ngươi tha thiết ước mơ độ vật. Người sinh sống cùng trên đời luôn là có đủ loại tốt và không tốt chuyện, đủ loại khoái hoạt, bi thương, yêu thích, căm hận. Tại nơi trong ngảo cảnh tất cả mặt trái, ngươi không thích, căm hận đều sẽ tiêu thất, có chỉ là hạnh phúc cùng khoái hoạt, như thế ngươi một cách tự nhiên sẽ không muốn lại rời đi cái kia viễn cảnh, cũng không rời đi được. Dần dần xâm nhập linh hồn người nguyên tố một khi đủ nhiều, như vậy linh hồn cũng sẽ bị những nguyên tố này đồng hóa, đến lúc đó thần trí của ngươi Tư duy có thể nói hết thể tất cả đều đưa tiêu thất, khi đó ngươi cũng không phải là có thể hay không thoát ly vĩnh tượng vấn đề, mà là còn có tồn tại hay không vấn đề. Yitu tại vĩnh tượng bên trong thời điểm, cũng là thân hàm trong hạnh phúc, thể nghiệm bình sinh sở tổng chưa từng có khoái hoạt, thế nhưng là hết lần này tới lần khác, hắn nhớ tới Liễu tự mấy phụ thân. Huyền tượng hiệu quả là tất cả ngươi hận đến đồ vật tiêu thất, tất cả ngươi yêu đồ vật tăng lên. Từ đó nhường hạnh phúc buông xuống, Yitu thích Di Liên Na cho nên nàng là của hắn thế tử, cùng đệ thần tư quan hệ tốt, cho nên đệ thần tư thành Liễu hoàng đế. nội tâm vọng gia đình hài hòa mỹ mãn. Cho nên hắn có một cái gần như hoàn mỹ nhị tử. Thế nhưng là, phụ thân của hắn, bác Vương Pháp Lặc Khả, Yi Tu nhận vi tự mình là hận hắn, nhưng trên thực tế, trên đời này nào có hận cha mình nhi tử 20. Nếu như nhất định muốn có một hình dung, cái kia Yi Tu đối với mình phụ thân cũng chỉ có thể miễn cưỡng dùng vừa yêu vừa hận cái từ này, huyện tưởng có thể cho ngươi ngươi yêu, tiêu diệt ngươi hận, nhưng là vô luận như thế nào đều không biện pháp đáp nặn một cái chính ngươi cũng không biết là thích còn hận. Cho nên Yi Tu mới có thể ở trong đầu cảnh xuất hiện hai loại ký ức. Độc lòng người tại sao có thể có hai loại ký ức? Như vậy nghi vẫn cùng một chỗ, nguồn gốc từ lòng huyễn cảnh chưa đánh đã tan. Phía trên những đạo lý này, bây giờ Yitu thì sẽ không nghĩ thông suốt, bây giờ cũng không phải nên đi nghĩ những thứ này đồ vật, vừa mới trải qua như ngộ vậy huyễn cảnh, Yitu tâm thần ngược lại bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn thấy quá nhiều mỹ hảo cùng hạnh phúc, cái khác cũng không nói, vẹn vẹn là Izina với hắn trong lực những nụ cười kia, đã đủ để cho hắn dâng lên gấp trăm lần sức mạnh, giấy lên ngàn lần lòng tin. Hắn chạy không thần thức, bắt đầu chuyên tâm dẫn đạo Hắc nguyên tố có thứ tự rời đi thần thức của mình, sau đó lại thần thức hoàn toàn không có Hắc nguyên tố sau đó, lại lần nữa dẫn đạo Hắc ám nguyên tố tiến vào thần thức. Như vậy nhiều lần, ước chừng qua mấy giờ, Yitu e cơ hồ muốn tình trạng kiệt sức thời điểm, cuối cùng tiến vào Yitu e thần thức hắc ám không thể lại bị dẫn đạo đi ra, hoặc thay cái ý kiến, tiến vào Yitu e thần thức hắc ám biến mất. Nay bằng với là nói hắc ám đã bắt đầu đang cùng Yitu e linh hồn tiến hành dung hợp, lập tức không dám có bất kỳ chần trở, Yitu e căn cứ vào trong quyển trục ghi đi chép, điên cùng đem chúng quanh hắc ám nguyên tố rót vào thần trí của mình. Những cái kia vốn là hoàn toàn bao quanh Yitu e khói đen giống như là như thủy chiều sông vào Yitu e trong thân thể, loại này tràn vào kéo dài đến mấy phút, thẳng đến trung quanh đậm đà khói đen hoàn toàn tiêu thất, e hoàn toàn hiện ra thân hình Trằn vào cuối cùng mới là ngừng. Lại qua phút chốc, Yitu hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra một đôi hoàn toàn là con mắt màu đen, tiếp lấy, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, toàn thân cao thấp đột nhiên bước lên giống như hỏa diễm tựa như hắc ám, những nguyên tố này dượi vào Yitu không ngừng bước hơi lên. Yitu chậm rãi giơ cánh tay lên, năm quyền bản tay mở ra, lập tức tất cả hắc diễm phảng phất lại là đã biến thành như nước chảy, giống như là bị đồ vật gì dẫn dắt một dạng, hội tụ đến liều Yitu trong lòng bàn tay, cơ hồ chính là trong ngáy mắt, 10 cái cao to có lực trong ngón tay, một cái đen muốn thôn phệ hoặc giả thuyết là động xuất hiện mà đồng thời xuất hiện còn có y y tu trên mặt cái kia nhảy vọt mỉm cười. 261 chương 251, kim đệ y y tu người mặc trắng đen xen kẽ hợp thể quần áo, y phục này phong cách không thuộc về nhân loại các quốc gia bên trong bất luận cái gì một nước tiếp thân cao cổ áo trong, áo khoác một kiện bó sát người áo khoác màu đen, lại thêm cùng màu tiếp thân quần dài, cùng một đôi tính chất mềm mại cao giúp giày, đây là trong tinh linh thường thấy nhất quần áo, mặc dù tài năng chắc chắn không phải tinh linh thường dùng loại kia, nhưng tiểu dáng cùng tố công đều vô cùng địa đạo. Lại phối hợp y chỉnh tề trải về phía sau tóc cùng khuôn mặt anh tuấn, nếu như không phải bọn hắn không có thay người nào dám nói hắn không phải tinh linh. Yi ngồi ở một trương giọng lớn trên đế, mượn sau lưng cực lớn cửa sổ sắt đất bắn tới Dương Quang, túi đầu nhập thần nhìn xem trước mặt một cái quỷ trục. Đây là Yi thuê một chỗ phòng ở, ở vào huy hoàng đại sảnh phồn hoa nhất đoạn đường, mặc dù chỉ thuê lầu 2, nhưng mà tiền thuê nhưng như cũng là cao tương đương thái quá. Phút chốc, sẹo nữ đẩy cửa vào phòng. Yi giống như là hoàn toàn không nhìn thấy nàng tựa như, vẫn như cũ túi đầu nhìn quỷ trục, thẳng đến sẹo nữ chính động lấy rượu bình tới cho Yi tăng mát cái chén sau đó, Yi thanh âm mới vang lên, thuận lợi không. Thuận lợi, lần này người mua vô cùng thông khoái. Một hơi mua đi trong tay chúng ta cơ hồ tất cả hàng tồn, hơn nữa gấp hai giá cả, chúng ta phải đang thắt đức ngân hàng tiết kiệm lại mở cái chữ vật dương, không phải vậy không có chỗ phóng kiếm tệ, hơn nữa còn phải lại đi lần đại hoa nguyên, ngươi nên nghĩ đại nham đi. Ta mỗi ngày đều đang nghĩ ta huynh đệ, thế nhưng là lần này ta cảm thấy chúng ta có thể không cần vội vã như vậy tại nhập hàng. Đây là ửu lâm 34 nhường khoa rừng đưa tới quần trục, rất nhiều cũng là dinh dưỡng gì mà nói, nhưng có 3 bộ phận là đáng giá chú ý. Thứ nhất, bá ân đức tại minh điện giành được quyền ma điện cho khó có thể tưởng tượng trợ rút, hắn chỉ mỗi mình thực lực lấy được rất lớn tăng cường. Hắn lúc đầu bố trí, còn có mới chiêu tiến ma pháp tháp học đồ, đều bởi vì ma điện quan hệ có thể hệ thống toàn diện học tập tà pháp thuật, cái này không quản là đối thực lực hay là tương lai phát triển đều là vô cùng lớn trợ rút, hơn nữa hắn còn phát hiện một cái càng thú vị sự tình, đó chính là 6. Chiến sĩ cũng có thể học tập tà pháp thuật, hơn nữa bởi vì ma điện phía trên ghi chép vô cùng đặc biệt, lại thêm tà pháp thuật đối với thân cận nguyên tố độ yêu cầu cũng không cao vô cùng, cho nên chỉ cần là nhân loại tại ma lực học thượng có chút tư chất cũng có thể học tập tà pháp thuật, Hừ Lâm 34 đưa ra một cái khả năng, đó chính là chế tạo một loại mới tinh ma kiếm sĩ không học tập nguyên tố ma pháp, chỉ học tập tà pháp thuật ma kiếm sĩ. Đây là phi thường mê người ý nghĩ, hơn nữa cũng có thể nói là thay đổi nhân loại bình trùng kết cấu thời cơ, ta vốn là vì cái này chuyện hẳn là tự mình trở về một chuyến, thế nhưng là bây giờ còn chưa phải là thời cơ thích hợp. Người cùng hắn tiến hành ma pháp thông tín, nhất định muốn nói cho hắn biết, nhân loại ma kiếm sĩ sự tình nhất định muốn thận trọng, bách cảnh đối với ma pháp bài xích không phải bình thường tự đoán, tà pháp thuật cũng là ma pháp, nếu như hắn thật sự đối với tà thuật chiến sĩ cảm thấy hứng thú, cái kia cũng nhất định phải là bí mật tiến hành, một điểm phong thanh cũng không có thể lộ ra. Trở ta sau khi trở về, ta sẽ cùng hoàng tử thương lượng, xem có thể hay không tại từ hoàng ực nhận được cùng. Hộ, nhưng ta thuật chiến sĩ lên tới trên mặt bàn tới. Đây là chuyện thứ nhất, đệ nhị, vẫn là ừm Lâm 34, hắn lại tìm ta đòi tiền, ma pháp tháp hao tổn của cải quá lớn, ta đây là biết, nhưng là bây giờ không phải có thể phung phí thời điểm, bất quá ngươi vẫn là cùng phật liên lạc một chút, hắn gần nhất dựa vào Viễn Dương mậu dịch kiếm lời không thiếu tiền, tìm nó một chút, chỉ cần không nhiều, hắn hẳn là sẽ đáp ứng. Mặt khác, ta tại Nam Cảnh cứu hoàng tử thời điểm lấy một cái dùng lính đánh thuê linh hồn, ta nhờ rút ra cái kia trong linh hồn ký ức. Hắn một mực dùng đủ loại mượn cớ đang từ chối, bất quá có thể cũng là lúc đó thực lực không bằng vị nguyên nhân, hiện tại hắn có liễu tự mấy ma pháp pháp, ma điển lại cho hắn nhảy vọt trợ rút, người ở đây ma pháp thông tín bên trong truy vẫn hắn rút ra trí nhớ chuyện, nhường hắn dành thời gian, một khi rút ra đi ra liền để chuyên gia đưa tới. Cuối cùng là Bắc Cảnh chuyện, Ừm Lâm ba tư gần nhất tất cả đều bận rộn chính hắn sự tình, đối với thời của quan tâm không đủ, nhưng mà hắn vẫn như cũ nói cho ta biết, ca ca nghe theo đề nghị của ta, không có một lần tính chất vũ trang 30 vạn chiến ô, Bắc Cảnh cũng không cái kia quốc lực một lần vũ trang 30 vạn chiến Nghe nói là Hoàng Vực cho mượn chút tiền cho chúng ta túc thúc thu tập đến rồi không thiếu tiền, vương quốc tài chính lại đem một chút, xem như miễn cưỡng đủ 10 vạn chiến nô vũ trang phí tổn, bây giờ vương quốc cũng tại toàn diện chế tạo chiến nô vũ khí trang bị, ta xem qua chiến nô trang bị bày tỏ, đó là tuyệt đối trọng trang tiêu chuẩn, đây là phi thường sáng suốt chiến nô cường đại chính là ở thể chất, bọn họ là trời sinh trọng trang chiến sĩ. Thực sự là đáng tiếc, không thể chỉ huy bọn hắn bảy. Ngươi cũng đừng lại đi dự trữ đi mở hồng dữ đồ, đem chúng ta tất cả tiền đều đưa về cảnh, chiến nô quân đoàn nguyên nhân bắt nguồn từ ta, cũng nên tận chút tâm lực. Còn có chính là Cù Ngừm Lâm Ba Tứ Ma Pháp thông tiến thời điểm ngoại trừ phía trên những sự tình kia, ngươi còn muốn cho hắn quan tâm một chút hoàn vực phương diện chuyện, nhất là đề thản tư tình hình gần đây, còn có Gia Sa, Sở Dị, Lạc Bối Nhĩ, bà ở nước. Những người này tình hình gần đây ta cũng muốn biết, còn có Elena, đây là trọng yếu nhất, còn có ta muội muội 4. Còn có 5. Ngươi quan tâm như vậy bọn hắn, vì cái gì không trở về Bắc Cảnh? Ma Pháp thông tín là luận thời gian thu lệ phí, nói nhiều như vậy hoa rất phí tiền vốn. Ta bây giờ là Huy Hoàng Đại sảnh nổi tiếng đại doanh minh, ta là có sự nghiệp, sao có thể tùy tiện xé Cảnh? Nam sự nghiệp 3. Ngươi thế mà tại trước mặt của ta nói sự nghiệp. 7. Ta, ta năm. Tốt ta, ta thuận tiện nói cho ngươi, nội danh đại dòng binh tiên sinh, ngươi trợ đen đầu cơ trục lợi hỏa thương sinh ý, bởi vì càng ngày càng lớn, đã thành công đưa tới thấp nhân chỉ an nhân viên chú ý, ngươi về sau ra đường thời điểm cẩn thận một chút, để tránh không giới tâm bị bọn hắn bắt vào địa lao năm. Áo, đúng, bọn họ sẽ không bắt ngươi, bởi vì những cái kia chuyện phạm pháp loạn kỳ cưng cũng là ta thay ngươi làm. Biết không cũng là ta làm, hơn nữa bây giờ ta còn muốn đi giúp ngươi tiến hành ma pháp thông tín, tiếp đó sẽ giúp ngươi đem ta Tân Tân khổ khổ kiếm được tiền, toàn bộ, một mạch, một cái không lưu đưa về Bắc Cảnh, bởi vì ngươi cảm thấy ca ca của mình không đủ tiền tiêu năm. Tiêu nữ đột nhiên bộ phát nhường y tu có chút mê mang, hắn thực sự không biết đối phương tại sao muốn nổi giận lớn như vậy, tại sự oan trách của ngươi bên trong, để cho ngươi tức giận là cái nào? Cái này phải hỏi sao? Đương nhiên là ngươi đem ta tiền kiếm toàn bộ đưa về Bắc Cảnh năm. Đó là ta tiền kiếm bốn. 6. Ban đầu là ngã chấp ý muốn dẫn trở về những thứ này hòa thường, ngươi nói bọn chúng là phế vật. Ta chưa từng nói qua, ta làm sao lại nói súng kiếp là phế vật, ta sẽ bán phế vật sao? Ta có thể dựa vào bán phế vật kiếm được nhiều tiền như vậy đi. 4. Tôi ta 4. Ngươi có thể lưu lại một bộ phận tiền cho mình dùng, bất quá đừng quá nhiều, kỳ thực chúng ta bán sum kiếp có được số tiền này nhìn nhiều, nhưng đối với vũ trang chiến nô căn bản không được cái gì quá lớn trợ rút. e rằng liền 1000 chiến nô đều vũ trang không nổi sáu. Nói không chừng 500 đều không được. Ngươi nói cái gì? Ngươi biết ta kiếm bao nhiêu tiền không? Ngươi biết ta dễ nhiều tiền như vậy, chỉ dùng bao nhiêu thời gian sao? 4. Ngươi bây giờ đi mà pháp thông tín. Ta không đi. Ta tuyệt không bây giờ đi mà pháp thông tín bảy. Ta uống xong chén rượu này lại đi 6. Thế nào? Không được sao? 20. 262 chương 252, tội phạm thủy triều quả tạm. Đây là một gian phi thường nhỏ nhà hàng, tối thiểu nhất tại Uy Hoàng Đại sảnh xem như nhà hàng nhỏ, ở đây am hiểu nhất chế biến thức ăn đủ loại hải sản, nhất là sầu tôm, Itto cho rằng tại hắn một đời nhai nuốt qua tất cả mỹ vị bên trong, nơi này sầu tôm tuyệt đối có thể xếp tiến lên vài tên. Kể từ trong tay dư giả sau đó, Itto cơ hội cách mỗi mấy ngày sẽ tới ăn một đứa. Tôn kính y Lôi Nghị tiên sinh, ngày hôm nay quần áo thực sự là dễ nhìn. Ngươi lạc dạo lôi thấy qua nam nhân anh tốt nhất, chính là tinh linh cũng không cách nào cùng ngươi so sánh, đây là ngài Sảo Tôn. Nhìn xem trước mặt cái kia mặt người phục vụ phục sức thấp bé điệu tình, Iritu lộ ra nụ cười, hắn đem một khối kim tệ bỏ vào tên Lạc Dạo Lôi điệu tình trong tay người hồ bàn, ta nói, Dạo, bảo ta Iritu liền tốt. A, kim tệ bốn. Cảm tạng ngài, cảm tạ ngài Iritu nhi, không, Iritu -ti tiên sinh. Iritu -ti là bằng hưu giữa xưng hô, ngươi không cần xưng hô bằng hữu của mình vì tiên sinh, chỉ gọi tốt. Áo, ngài thật sự là quá tốt, ngài thật sự là sáo. Nhanh đi làm việc Dạo Lôi. Yili tu ngươi không nên đối với một điều tình tốt như vậy, hắn về sau trông thấy ngươi liền sẽ giống con rồi phốc thịt thối tựa như nhào tới năm. Một cái cao trang thú nhân vừa nói chuyện vừa đi tới. Đơn giản khiến người ta khó có thể tin, cái này thú nhân thế mà mặc màu trắng trang phục đầu bếp, mang theo thật cao đầu bên vũ. Đây chính là thủy triều quà tặng phòng ăn Chu bếp, thú nhân, không sát. Cứ việc đã gần đến qua lâu như vậy ta vẫn rất khó tin tưởng ngươi lại là một thú nhân. Càng khó tin tưởng là ta thế mà lại say mê một cái thú nhân làm gia thái. Đây chính là lỗi của ngươi, Yili tu, ngươi phải nhớ kỹ, mua cái thú nhân này là một cái đầu bếp giỏi. Ha, ha, ha. Mùa cái thú nhân này là chiến sĩ tốt mới đúng 6. cũng là tốt đầu biết. 4. A a a a, vì cái gì? Bởi vì đánh giặc thời điểm muốn chính mình cho mình nấu cơm. Ha ha, ha ha ha ha ha, cái này, cái này 4. Chúng ta đánh trận thời điểm bình thường đều sẽ xem nhẹ mỹ thực. Vì cái gì? Không biết, có lẽ là bởi vì khẩn trương, hoặc quá quá thời hạn mong thắng lợi, lực chú ý phân tán không đến trên thức ăn tới. Cái này không đúng, chiến đấu là làm cho người hương phấn chuyện, cần phải có mỹ thực tới chúc mừng. Chúng ta quen thuộc dùng mỹ thực chúc mừng thắng lợi, cho nên đồng dạng mỹ thực cũng là tại chiến đấu sau đó. Cho nên mới nói các ngươi nhân loại đều rất kỳ quái. Thắng lợi cùng thất bại cho tới bây giờ đều trong yếu, quan trọng là chiến đấu bản thân. Thú nhân mà nói nhường Yitou hơi sửng sốt một chút, tương tự với dạng này kinh ngạc tại Huy Hoàng Đại sảnh Yitou gặp thường đến, đây là không cùng chủng tộc, khác biệt văn hóa ở giữa va chạm, là chỉ có tại giống Huy Hoàng Đại sảnh loại này các chủng tộc hỗn hợp hơn nữa địa vị đều bình đẳng chỗ mới có thể là xuất hiện hỏa hoa dục rỡ hỏa hoa. Ta phải mời ngươi uống chén rượu, không sát, ngươi rất có ý tứ. Bây giờ không thể được, ta uống say chỉ biết đánh nhau, sẽ không làm thái. Ngươi cũng biết lão bản của chúng ta có bao nhiêu rảnh rỗi. Ha ha ha ha ha, vẫn là buổi tối ta mời người à, chúng ta đi trông gió hoa, thật tốt uống vài chén." Nói xong sắt liền dong đưa cái kia cự hùng một dạng cơ thể đi về phía phòng bếp. Mà Y Tu đương nhiên là tận tâm tận lực hưởng thụ trước mặt mình xào tôm. Đột nhiên, hết mấy chiếc ma xe lửa không biết từ chỗ nào chui ra ngoài đứng tại phòng ngăn trước mặt, tiếp đó số lớn người lùn từ những cái kia ma xe lửa bên trên xuống tới, những người lùn này cơ hồ toàn bộ là võ trang đầy đủ, mặc trên người ma giới hộ giáp, mang theo dài ngắn súng lục súng kíp. sau lưng càng là có lớn như vậy sắc bén búa phòng hai. Những người này vừa xuất hiện không thể nghi ngờ liền mang đến ngưng bầu không khí. Toàn bộ phòng ăn cơ hồ tất cả mọi người đình chỉ dùng cơm, ánh mắt cùng nhau bắn về phía những thứ này đột nhiên xuất hiện người lùn. Nhìn thấy một đoàn phần tử vũ trang còn như thế trấn định, đó cũng không phải các thực khách trong lòng tố chất hảo, cũng không phải bọn hắn thấy biến không kinh, mà là bởi vì này chút các người lùn toàn thân trang bị không chỉ có là cùng nhau một cái màu sắc cùng một cái kiểu dáng, quan trọng nhất là trước ngực của bọn hắn cũng đều cùng nhau mang theo một cái lớn như vậy huy chương, nhưng phẩm là tại Huy Hoàng đại sảnh chờ qua người đều đối với loại này huy Trương sẽ không lạ lẫm, bởi vì đây là Huy Hoàng đại sảnh trị an bộ đội huy chương, mang theo loại này huy chương người đều là Huy Hoàng đại sảnh trị an nhân viên. Kỳ thực cũng chính là người lùn quân đội. Chỉ bất quá người lùn quân đội cũng không cứ đánh trận, chị An cũng là bọn họ một trong công việc, giống như bắt cảnh một dạng, chị An nhân viên lại xương chị An bộ đội, một phần của vương quốc quân bộ. Cái này một đoàn vũ trang người lùn cũng là chị An quan, cái kêu các thực khách tự nhiên là bình thản ung dung, mà nếu như những khí thế này rào rạt đám gia hỏa không mang chị An huy trương lời nói, cái kêu đoán trường này lại toàn bộ phòng ăn đã là oanh loạn một mảnh, khắp nơi đều là sợ hãi kêu chạy chối chết người. Phong ngăn người phụ trách, trước tiên nên hướng những người lùn kia, thế nhưng là những người lùn kia là không chút nào mua chủ nhà hàng sổ sách, đi đầu một cái không mang mũ giáp đầu chọc người lùn, đẩy ra nên tới chủ nhà hàng, mang theo đằng sau mười mấy hoặc năm bữa, hoặc cầm thương chiến sĩ, con đường thẳng, không chần chờ chút nào đứng tại Liêu Y sửa trước mặt ba. Đây là cái tình huống gì? Ba. Ý lôi Loni tiên sinh sao? Nói thật, Ilya tu thật sự một chút cũng không nghĩ tới những người lùn này lại là vì mình mà đến, hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó đem trước mặt một nồi xào tôm đẩy về phía trước đẩy, ta là Ilya Loni tiên sinh. Ta là Huy Hoàng Đại sảnh trị An Bộ đội trị An quan, ta gọi mở đất đô Tây khoa Ma Nhi so. Đại bờ Lu đệ tử, lầy ca độ. Chúng ta chuyên môn quản chế phụ trách đủ loại phi pháp vật phẩm đầu cơ trục lợi hoạt động, chúng ta thu đến tình báo, Iritu nhi tiên sinh dính líu nhiều lên vật vi phạm lệnh cấm phẩm phi pháp đầu cơ trục lợi, hơn nữa tình tiết vô cùng nghiêm trọng, tính chất cũng rất đáng liệt. Chúng ta muốn mời ngươi cùng chúng ta trở lại trị An Bộ đội đội bộ. 22. Iritu thành phạm tội phần tử. Những thứ này trị An quan là tới chào Iritu. Iritu trong khi còn sống vai trò nhân vật kỳ thực đã tính toán nhiều, hắn làm qua bảo tiêu, làm qua buôn ngựa Về sau trở về Bắc cảnh tham gia quân ngũ, tiếp đó lại là nhân loại liền quân sĩ si bộ Commander, vẫn là Phương Bắc Vương quốc vương tử, bây giờ còn là cái nổi tiếng bên ngoài Đại Giang Minh, nhưng mà nhiều như vậy trong nhân vật bất kể là cái nào, cũng không trải qua bây giờ cái trạng diện này, bị một đoàn võ trang đầy đủ trị an quan ngăn ở chính mình thường xuyên đi trong nhà ăn nhỏ nhắn. Trạng diện này tựa như là chuyên thuộc về một cái khác đặc thù vai tuồng, đó chính là năm tội phạm. Kỳ thực y tu chỉ là chính mình không biết thôi, hắn chiều này từ thú nhân cái kia tiến xuống kiếp sau đó lại tại trên chợ đen chào hàng thủ đoạn, cho toàn bộ huy hoàng đại sảnh chợ đen giao dịch là mang đến ngập trời sóng lớn. Đệ nhất hắn thật sự là kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền, trong khoảng thời gian này tiền kiếm được so mấy cái người bình thường tại Huy Hoàng đại sảnh cả một đời có thể kiếm được tiền cộng lại còn nhiều hơn, bất quá đây không phải quan trọng nhất, quan trọng nhất là điểm thứ hai, Iritu sinh ý làm là không gì kiếm kỵ, chỉ cần ra giá cao, hắn người nào đều bán, bất kể là ai, bao quát tất cả chợ đen thương nhân đều thật không dám giao thiệp nhân loại các nước các thương nhân, Iritu cũng chớ mua. Không lầm, trước mắt sách là muốn giá tiền phù hợp. Đây thật ra là vô cùng điên cuồng, Huy Hoàng đại sảnh đen, kỳ thực là có người lồn cao tầng thao túng. Cho nên người lùn chân chính đồ tốt mới thật sao nhiều năm trước tới nay cũng không có toát ra đi, có thể Yitu bởi như vậy, liền đem toàn bộ quy củ đều làm rối loạn, cho nên này liền thì có vô số người đều nghị trừ Yitu cho thông khoái, mặc dù Yitu chưa bao giờ tự tay tham dự giao dịch, nhưng hắn dù sao cũng là sau màn lão bản, người lùn tại Huy Hoàng đại sảnh kinh doanh nhiều năm như. Vậy, tại tình báo phương diện tin tức không phải y Tu một cái kẻ ngoại lai có thể chống đỡ. Hảo tại Yitu là một mực vô cùng cẩn thận, hơn nữa còn có chút nguyên nhân đặc biệt. Bằng không căn bản đợi không được hôm nay, hắn có thể đã sớm tại Huy Hoàng đại sảnh trong địa lao. 263 chương 253, giết y tí mày nghĩ nửa ngày, cuối cùng xem như tiếp nhận liêu tự mình đang bị bắt sự thật này, hắn cầm trong tay thịa thả xuống, trong lòng muốn nhiều phức tạp có bao nhiêu phức tạp, thật lâu, cũng không biết thế nào y tí tu tới một câu, ta có thể cơm nước xong xuôi lại theo các ngươi đi sao. Những khí thế kia hung hung thấp nhân chỉ an quan nhóm đều bị y tí tu câu nói này cho lộng ngây ngẩn cả người, bọn hắn mấy chục người thu tập được tình báo, tiếp đó chuyên môn võ trang đầy đủ giết đến ở đây, là tới đột cái bát, thế nhưng là phạm nhân suy nghĩ cả nửa ngày thế mà tới một câu ăn xong lại đi cái này câ Cũng quá cuồng vọng a tên dẫn đầu kia dâu dài người lùn, trên đầu gân xanh đều phải nổ lên, mang theo ma giới hộ giáp đại thủ một chút liền theo tại Liêu Y Lý sửa trên bờ vai, cơ hồ là gào thét lên tiếng, trở lại địa lao có ngươi ăn không hết cơm ba. Nói các một tay bên trên cầm một cái điện giật vòng cổ liền hướng ý ý ý tu trên cổ khảo đi. Trong nháy mắt, chính là đột nhiên trong nháy mắt, Hắc ám phủ xuống, Yitu chõng ngồi chung quanh một vùng không gian đỗng nhiên tất cả ánh sáng tuyến đều biến mất, đối với người khác xem ra thật giống như cái kia trùng quanh đột nhiên bị một cái hoàn toàn màu đen như mực cái lồng giữ lại đồng dạng, hai mắt nhìn sang ngoại trừ Hắc vẫn là Lần này chữ tất cả mọi người đều kinh trụ, những cái kia thực khách nhau nhao rời đi chỗ ngồi, mấy cái nữ tính còn khống chế không ngừng thét lên lên tiếng. Đây chính là linh hồn dung hợp mới mang tới năng lực một trong, không cần nhập chú, cũng không cần làm ra bất luận cái gì thủ thế, liền có thể ngưng kết số lớn nguyên tố. Yitu đây vẫn là cố ý lưu lại tình, làm ra mặt tối tích mặc dù không thiểu, nhưng lại còn không có năng lượng hóa. Nếu như Yitu thực sự là ngoan một người, trực tiếp ngưng tụ ra có tổn thương tính chất nồng đậm năng lượng hắc ám đi ra, vậy những này người lũn có thể không chỉ là không nhìn thấy vấn đề, trực tiếp bị xâm phê thành. Một đoàn hắc khí khả năng đều có Những cái kia thấp nhân chỉ an quan nhóm cũng là nhận qua tinh lương huấn luyện, mặc dù đột nhiên lâm vào hắc ám rất là hoang loạn rồi một chút, nhưng lập tức hắc luyện phản ứng lại, trên người ma giới trên hộ giáp mang theo đèn chiếu sáng nhau nhau lần lượt sáng lên, lập tức hắc ám liền biến mất hơn phân nửa, nhưng này hắc ám là biến mất, nhưng vào mắt tình huống nhưng là càng thêm nghiêm trọng. Không biết lúc nào, Yitu cái bàn trước mặt đã lật đến trên mặt đất, Yitu lúc này vươn người đứng vững, trong tay nắm một thanh thành màu đen, tạo hình giống long nhất giống như ngắn xuống kiếp, cuốn quanh lấy rồng báng súng trong tay, miệu rồng hình họng súng nhưng là chống đỡ ở vừa mới khoảng cách gần nhất cái kia dâu dài thấp nhân chỉ an quan chân bóng trên đấu. Toàn bộ trang diện một chút phảng phất như là yên tĩnh lại, còn lại những người lùn kia nhóm, nâng đũa nâng đũa, nắm thương nắm chúng nắm thương nhắm chuẩn, một bộ để phòng xâm nghiêm bộ dáng, nhưng là trong lúc nhất thời không có cái gì thực tế động tác. Iitto lúc này hai mắt đã hoàn toàn bị bóng tối chiếm hết, hắn bởi vì cao hơn trước mặt người lùn thực sự quá nhiều, cho nên để họng súng chống đỡ đối thủ, nhất định phải là cánh tay hướng phía dưới duỗi ra, mà đầu của hắn cùng toàn bộ nửa người trên kỳ thực cũng là bạo lộ tại người lùn trên đỉnh đầu, mà tương đương chính là cho này chút người lùn xuống tiếp thủ một cái mục tiêu rõ rệt, người lùn xuống cũng là lực kỹ năng lớn, mặc dù Iitto họng súng là chống đỡ ở trị an quan trên đấu. Nhưng nếu như đột nhiên đầu bị súng tiếp đánh đánh trúng, cái kia đoán chừng cũng là lập tức đầu địp phải đồ, liên khấu động còn súng cơ hội cũng không có. Cho nên Yi Tu thanh âm kịp thời vang lên, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng nổ súng, ngươi không giết ta, ta cũng không thương người của các ngươi, nhưng nếu như các ngươi nổ súng vậy là bất động, ta bảo đảm các ngươi không chỉ có đánh không chết ta, ta họng súng chỉ người còn chắc chắn phải chết. Theo đạo lý tới nói Yi Tu bây giờ có con tin nơi tay, những người lồn kia súng tiếp thủ trên căn bản là hằn là sợ ném chuột vỡ bình, không dám nổ súng, cũng không biết đạo vi thập sao phát sinh ý muốn. Đụng ba cái súng tiếp đột nhiên vang rồi. Trong hai ngay đờ súng tiếp tiếng vang đồng thời Y làm hai chuyện, đệ nhất thân thể bỗng nhiên hướng phía sau cong độ, chuyện thứ hai đương nhiên là kéo trong tay súng kiếp. Y trong tay súng tiếp nhất định không phải phàm vật, Y nhường xẹo nữ cơ hồ là tìm khắp cả toàn bộ Huy Hoàng đại sảnh thương nhân mới tìm được phù hợp hình hào đạn dược, cái này đạn dược thế mà không phải dùng thuộc da ba khóa, mà là dùng kim loại chế vỏ đạn, hơn nữa giá cả khá đắt đỏ, nhưng tương đối như thế uy lực của nó cũng lớn làm cho người khó có thể tin. Giống như là cự lực đập nện giữa cái chỉ an nguyên cái đầu ầm ra, trong đó đỏ trắng chi vật bay vụt khắp nơi đều là Một thương này không chỉ là đánh nổ một cái đầu lâu coi như xong, đầu đạn còn tiếp tục bay thẳng lại bắn vào một cái khác chỉ an quan lồng ngực, mà thừa dịp công phu này đã nằm xuống đất mặt Yitu toàn thân đột nhiên trùm lên như ngọn lửa hám, há tiếp đó cả người dán vào sàn nhà bỗng nhiên hướng phía sau vọt tới, sau lưng cái kia bền chắc nham thạch vách tường gặp phải Yitu trên người hấp diễm, giống như là đã biến thành đầu hũ đồng dạng, không có chút nào đưa đến bất kỳ ngăn trở nào tác dụng. Một cái động lớn bị xâm vệ đi ra ngoài đồng thời, Yitu người cũng đến rồi phòng ăn bên ngoài. Nói thật, Yitu lúc này là hoàn thành linh hồn dung hợp ngân vực chiến sĩ mà những cái kia thấp nhân chỉ an quan có thể có một sát vực thực lực cũng đã là không thể. Y Dĩ Tu chỉ là không muốn đại khai sát giới, không phải vậy có một trạm một cái, có hai cái trạm một đôi. Y Dĩ Tu dùng có thể xưng thủ đoạn thần kỳ rời khỏi phòng ngăn sau đó, không chần chờ chút nào bẩy ra thân hình liền hướng phòng ngăn phía sau hẹp nhỏ chỗ sâu phóng đi, phía trước không xa chính là huy hoàng đại sảnh lớn nhất khu dân nghèo, nơi đó nổi danh rồng rắn lẫn lột, các phương thế lực tệ tụ, lính đánh thuê liên hợp doanh địa nằm đứng ở trong đó, nơi đó cũng là thấp nhân chỉ an binh sĩ lực ảnh hưởng nhỏ nhất khu vực. Y lúc này mục tiêu là chính là nơi đó. Cả người trực tiếp tiến vào độ cao nguyên tố dung hợp Cơ thể thuộc tính đại phúc độ tăng thêm, hoàn thành linh hồn dung hợp phía sau, độ cao nguyên tố dung hợp Yitu đã có thể không hạn chế kéo dài, cả người hắn giống như là như tên nhọn thẳng gọt tới trước. Ngay tại hắn trong chớp mắt lao ra một cái ngõ hẻm thời điểm, đột nhiên Yitu nhìn thấy trước mặt cách đó không xa đường đi bên trong dạng thế mà hoành ngừng lại hết mấy chiếc to lớn ma xe lửa, những thứ này ma động hoàn toàn đem lộ từ giữa đó cắt đứt, hơn nữa số lớn người lụn súng tiếp thủ dấu ở trong đó, dùng thân xe xem như công sự che chắn, mà Yitu có thể nói là vừa mới xuất hiện, những thứ này súng tiếp thủ liền bảy dừng lại cũng không có, nhao nhao bắc cọ, số lớn tiếng súng lập tức vang. lên liên miên Đối mặt mười mấy cán hỏa thương kéo dài sạc kích, cho dù là Yito cũng không dám chậm chễ, chỉ thấy bóng người hắn nhoán một cái thành thành thật thật lại lần nữa tránh về vừa mới chính mình xông tới cái hẻm nhỏ kia tử. Yito rất kỳ quái, những người lồn này là thế nào, giống như không phải là muốn chào chính mình đơn giản như vậy, đây là muốn giết chính mình à? Vừa mới ở trong phòng ngăn tự có con tin nơi tay, bọn hắn vẫn như cũng nổ súng, bây giờ những thứ này mai phục càng là liền câu gọi hàng cũng không có, đi lên chính là súng kiếp sạc kích, chính mình bất quá là một cái đầu cơ chụp lợi hỏa thương chợ đen con luôn, hơn nữa còn là phía sau màn, đến nỗi như thế thống hạ sát thủ sao? Yitu trong đầu suy tính đồng thời, một tay nhưng là từ bên hông rút ra liễu tự mấy trường kiếm, kiếm này là Yitu tốn nhiều tiền chuyên môn từ dư nguyệt chi địa mua được, là tiêu tiêu chuẩn chuẩn ma kiếm sĩ phối kiếm, thân kiếm ma pháp pháp trận có thể thích ứng cơ hồ tất cả nguyên tố, đương nhiên kiếm này nếu như cũng không có kiếm so sánh, cái kia năm. Vậy căn bản không thể so sánh, loại này kiếm cùng vô tướng sách so sánh nhau đều là đối với không vũ nhục lớn lao. Chỉ là không cùng vết nhãn kỳ mỹ Lạp hiện tại cũng bị phụ thân giao nộp thu về, chỉ có thể là dùng loại này kiếm để thay thế. 264 chương 254 Tiêu thất lúc này đằng sau trong nhà ăn những cái kia quan trị an cũng bỏ ra, bọn hắn tiến vào ngõi nhỏ toàn bộ đổi lại xuống kiếp bắt đầu không ngừng hướng về Yri xạ kích, những người lồn này bởi vì là từ trong nhà ăn đi ra, cho nên khoảng cách Yri Tu cũng không xa, cái này một không xa sẽ phải mạng, xuống kiếp ở phía xa còn có thể bắn thùng địch nhân, vậy cũng không cần xách khoảng cách gần như thế, cơ hội là trong ngay mắt, Yri Tu quanh trên vách tường đã bị đánh ra số lớn vết. Đã! Tình huống đến rồi trình độ như thế bất động thật sự e rằng đã là không được, Itto hoành tay đem trường kiếm vươn hướng ở bên, tiếp đó cả người không lùi mà tiến tới thế mà hướng về kia chút bắn người lùn xuống tiếp thủ thẳng tắp đi tới, hắn mua đi một bước trên thân kiếm hắc ám liền nồng đậm một phần, ba bước sau đó, trường kiếm của hắn đã đặt lên đại lượng nồng đậm chí cực hắc ám nguyên tố, tiếp lấy chỉ thấy hắn trường kiếm hướng về trước mặt địch nhân đột nhiên vung đi, trên thân kiếm đại đoàn hắc ám thoát kiếm mà ra, giống như là một đoàn quái thú lao tới vào người lùn xuống bên trong, tiếp đó cái này như cái bom tựa về bốn phía trong lúc nhất thời những người lùn nhóm người ngã Mấy cái súng tiếp thủ lập tức hóa thành đầy trời tung bay đen xám. Đơn kiếm vung ra Hắc ám Y nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình anh kích đi qua bộ dáng, hắn chỉ là lần nữa chưởng kiếm đặt tại bên cạnh thân, sải bước đi ra ngõ nhỏ, đồng thời cùng lúc trước giống nhau, đại lượng đậm đà khói đen lần nữa tại trên lưới kiếm lưng kết, hơn nữa theo hắn bước chân đi tới, khói đen kia từ từ nồng đậm, khổng lồ. Y to hoàn toàn đi ra ngõ hẻm thời điểm, trên thân kiếm khói đen đoàn đã khoảng chừng nửa người lớn nhỏ, hắn lập tức lập lại chiêu cũ, lại làm một tay một cái huy kiếm, nguyên tố đoàn lần nữa vênh ra trực tiếp rơi vào những cái kia dừng lại ma động lực cố xe ở giữa, lần này bạo tán so với lần trước còn muốn kịch liệt, khuyết tán ra hắc ám thậm chí ảnh hưởng đến hai bên đường phố con đường, đừng nói là súng tiếp thủ, chính là dừng ở giữa đường ma xe lựa chiếc xe thân đều bị xâm căn tới hơn phân. Nữa, đây đất rải rác ma giới bạt thép, chủ nhân của bọn chúng bây giờ đều biến thành vậy từ khe hở bên trong hướng ra phía ngoài chầm chậm toát ra khói đen. Yizu trên mặt lộ ra nụ cười, loại cường đại này cảm giác, phất tay vạn địch tận thành bay khói cảm ứng, thật sự là quá mê người, xem ra linh hồn dung hợp mang tới trợ giúp không phải lớn một cách bình thường. Kỳ thực y Litu lúc này sở dĩ lại bởi vì cường đại dân lên vui sướng, tuyệt không bèn bèn bởi vì trở thành hoàn thành linh hồn dung hợp, còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân là, hắn trước đó trên căn bản là ở tại trong quân đội, đối mặt địch nhân, chiến hữu bên cạnh có thể nói đều có tương đương tài nghệ, hơn nữa rất nhiều đều siêu việt Liêu Yitu, về sau Nam Trinh thời điểm tại liên quân trong ngũ thì càng không cần nói, bên cạnh mình thân vệ cũng là ngân vực chiến sĩ, Yitu mặc dù thực lực xuất chúng, thế nhưng khó khăn đụng tới như hôm nay những người lỗn này quan trị an tựa như, cùng mình chênh lệch to lớn như vậy nhân. Vậy dĩ nhiên cũng sẽ không từng có như hôm nay dạng này nữa sát, không thể bẻ gãy nghiền nát một dạng tiêu diệt địch nhân, vậy dĩ nhiên là khó mà cảm thấy mình cường đại. Yzy tu động tác rất cấp tốc, hắn xuyên qua bị chính mình triệt để phá hủy ma xe lửa sát, liền muốn hướng về cách đó không xa khu dân nghèo di động đi qua, còn không chờ hắn đi đến một nửa đường đi, đột nhiên hết mấy chiếc cực lớn hắc sắc ma xe lửa từ phía trước giao lộ lao ra, cùng ma xe lửa đồng thời xuất hiện còn có số lớn hạng nặng ma giới vũ trang. bọn chúng từng cái giống như là quái dị bụng lớn không đầu sắt giống, ở phía trước giao lộ đi tới đi lui, ngay sau đó ma xe lựa bên trong càng là Vọt ra khỏi vô số xung kích thủ, nhanh chóng bố trí chướng ngại vật trên đường thiết lập chằng đặc, cơ hội là trong nháy mắt liền phong bế trước mặt cái kia giao lộ, không chỉ có là như thế, còn có mấy cái ma giới vũ trang mua sai bước hướng vừa mới bị Yitu phá hủy nhưng cái kia ma xe lửa xác đi đến, xem ra là còn muốn đi kiểm tra tình huống. Làm sao lại động tác nhanh như vậy? Đây là quá bất hợp lý, chính mình vừa mới giải quyết đi địch nhân, liền con đường này đều không đi tới như thế nào những viện binh này đã tới rồi. Yitu cùng bạn không có thời gian nghĩ lại nghi vấn trong lòng, cả người trước tiên trốn vào trong một cái hẻm nhỏ. Kỳ nhằm vào Y-đi-tu toàn bộ bắt hành động cũng là một hồi chú tâm an bài bố trí, y đi đen đầu cơ trục lợi hỏa thương sự tình đúng là bị phát hiện, mà lại là rất sớm đã bị trị an bộ đội cao tầng phát hiện, y cùng sẻo nữ dù sao cũng là bên ngoài địa nhân, hơn nữa không có cái gì kinh thương kinh nghiệm, thú chi còn là phạm luật kinh thương kinh nghiệm. Việc buôn bán của bọn hắn sở di có thể kéo dài thời gian dài như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là đây là người lùn trị an bộ đội cố ý mở xanh bọn họ là cố ý nhường Yitu sinh nghĩ thuận thuận lợi lợi kiếm nhiều tiền, làm như thế có thể tuyệt không phải người lùn tâm thận, mà là cái kia chỉ an bộ đội cao tầng, muốn đợi Yitu suy nghĩ kéo dài đầy đủ một lúc phía sau, lại nhất tự diệt đi nó, dạng này không chỉ có là tiêu diệt Liêu Yitu, quan trọng nhất là Tu kiếm được tiền cũng đều sẽ rơi. Vào trong tay của hắn, kỳ thực giống như chân heo, ai cũng không giết lần tệ, cũng là chờ heo tử trưởng thành heo lớn sau đó lại chặt cổ đồ máu, mở ngực lấy thịt. Nếu như không phải Yitu nhường sẹo nữ đi đem tất cả kim tệ đều đưa về Bắc Cảnh, cái này lúc Yitu nói không chừng còn là một chút sự tình cũng không có có như vậy nội tình liền có thể giảng giải vì cái gì đến đây chào y thì tu người lùn cũng là trực tiếp thống hạ sát thủ, bởi vì có cao tầng dùng phương thức đặc thù đã thông báo, tốt nhất đừng bắt sống Yitu. Yitu nếu như trực tiếp chết đi, vậy hắn tiền không phải tương đương với trở thành vật vô chủ, những thứ này phi pháp tài sản liền sẽ tất cả đều rơi vào, người lùn cầm cao cấp quan trị an trong tay, cũng không muốn hắn lâu như vậy khổ tâm chủ tính. Đến đây bắt Yitu nhân kỳ thực là nhiều vô cùng, đương nhiên trên danh nghĩa trực tiếp chào Yitu nhân thủ là bình thường tiêu chuẩn, thế nhưng là phiến khu vực này dùng dạng này như thế mượn cớ dừng lại trong đó người lùn trị an bộ đội vậy thì có nhiều lắm. Vừa mới y y tu cũng chính là động tác thật sự là quá nhanh, quá bén lấy, nếu như hắn hơi chậm một chút, cái kia đột nhiên xuất hiện những thứ này mà giới vũ trang cũng không phải là đi phong tỏa đầu đường, mà là sẽ tới trực tiếp tiếp viện những cái kia chắn giữa đường ma xe lửa cùng súng tiếp thủ. Nếu thật là như thế y y tu coi như thật nguy hiểm đó cũng không phải nói y y tu không giải quyết được ma giới vũ trang, mà là nói y y tu tại trong chiến đấu chỉ hoán càng lâu, trung quanh tới tăng viện người lùn thì sẽ càng nhiều, coi như y y tu một người có thể thu thập 100 người lùn, cái kia 1000 cái đâu, 1 vạn cái đâu. Vẹn vẹn là huy hoàng đại sảnh người lồn trị an bộ đội sẽ không chỉ một vạn số năm. Người lùn phong tỏa thủy triều qua tặng phòng ngăn cho ở toàn bộ khu, hơn ngàn chỉ an bộ đội tiến vào bên trong, bắt đầu cẩn thận điều tra, cơ hồ mỗi con đường, mỗi cái ngõi nhỏ thậm chí là dân trạch cửa hàng bọn hắn cũng không đôn tha, tất cả tham dự lục soát người tất cả đều là võ trang đầy đủ người lùn súng tiếp thủ, đương nhiên ngoại trừ xuống tiếp bên ngoài bọn hắn trên lưng còn đeo to lớn chiến phủ. Đến cuối cùng, người lùn quân đội đều đã tham dự đi bảo, mảnh này không lớn khu vực, thế mà bị giòng dã tìm tòi tiếp cận thời gian 2 ngày, hơn nữa còn làm nên quần quần đại lùn tìm. Kỳ tích xuất hiện ba. Như thế độ, kích thước như vậy lùn tìm thế mà không có tìm được Iliatu. gian phòng, phòng ốc, Mỗi cái đường đi bất kỳ một cái nào có thể dung thân chỗ đều bị người lùn Quan Lâm, có thể hết lần này đến lần khác không có bất luận kẻ nào tìm được Y Tu. đừng nói là tìm được, chính là nhìn đều không người thấy qua Y Tu. Người Lǔn Sĩ bở có mãn đỡ cũng hoài nghi tới Y Tu phải chăng đã rời đi phiến khu vực này, nhưng vấn đề là về mặt thời gian tính toán đây cơ hội là chuyện không thể nào, số đại động thủ phía trước phiến khu vực này có thể nói tất cả trọng yếu giao lộ liền cũng đã có người lùn Trị an bộ đội đánh đủ loại mượn cớ đang chủ động, mặc dù cuối cùng Yitutu phản kích lúc, tất cả binh sĩ bởi vì hướng nơi khởi nguồn hội tụ mà sinh ra một đoạn trong thời gian cực ngắn hỗn loạn, nhưng chính là lại hỗn loạn Thấp nhân bộ đội vẫn là dày đặc nơi này, bất kể thế nào nhìn Yitu cũng là tuyệt đối không có khả năng có thời gian, có cơ hội rời đi nơi này. Thế nhưng là lại không có khả năng chuyện thực cũng vẫn là sự thật, ai cũng không thể không tiếp nhận sự thật, Tu biến mất. 265 chương 255, trang phục người lùn lùng tìm binh sĩ là ở 2 ngày sau hoàng hôn rút lui, bọn hắn phân sóng lần rời đi khu vực này, từ khác nhau đường đi rút lui hướng khu vực khác nhau, bị hại nặng nghề dòng giá bị rằng, có 2 ngày các cư dân chung quy là sâu đậm thở phả một hơi, cuộc sống yên tĩnh cuối cùng trở về, vô số người rời nhà đến phụ cận phòng ăn ăn cơm chút mừng, người trên đường phố rõ ràng nhiều hơn. Mà liên tại khoảng cách trước đây y thì tu chiến đấu mà không xa một đầu u ám trong hẻm nhỏ, chất đống đại lượng tạp vật hẻm nhỏ phần đấy trong bóng tối, cái kia vốn là chỉ là đen kịt một mẩu chỗ trong góc, hắc ám giống như biến như dòng nước, chậm rãi hướng về bốn phía tán đi, Yitou ngồi xếp bằng thân ảnh dần dần lộ ra đi ra. Mấy ngày qua Yitou cùng sao không hề rời đi phiến khu vực này, hắn nơi nào đều không đến liền là nút ở cái này chất đầy tạp vật, phía trên tăng thêm trần nhà bên trong không biết thả đều là gì tạp vật bên trong, hơn nữa rất rõ ràng là lạm trái quy tắc trưng bày vật bên trong. Cái này gian tạp vật vô cùng vô cùng nấp, nhưng chỉ dựa vào nấp là tránh không khỏi người lùng Cái này gian tạc vật ở nơi này trong hai ngày không chỉ một lần từng tiến vào người lùn quan trị an, bọn hắn mặc dù không có tiến vào gian phòng này, nhưng là dùng hết đèn đối với nơi này tiến hành kiểm tra, đó là một không gian không lớn, hơn nữa chất đầy tạc vật, cho nên chỉ cần dùng hết đèn quét một vòng cơ bản liền có thể xác định bên trong đều có cái gì. Mỗi lần người lùn quan trị an tới nơi này thời điểm, tu đều ở đây trong phòng tạc vật, hơn nữa cùng những cái kia quan trị an có thể nói gần trong căn tấc, nhưng là bất kỳ một cái nào người lùn cũng không có phát hiện hắn. Nay chủ yếu từ hai cái nguyên nhân, đệ nhất, Yitu tránh vị trí rất tốt. Đệ nhị cũng chính là điểm trọng yếu nhất. Hoàn thành linh hồn dung hợp sau đó, Yitou có thể khống chế hắc ám, để bọn hắn che đậy kín chính mình đây là một loại cùng yếu ớt vi trang, chỉ cần có người chạm đến trong bóng tối Yitou, vậy hắn cũng sẽ bị phát hiện hắn, có thể trọng điểm chính là không bị người nhìn thấy vô cùng khó khăn, nhưng không bị người đụng tới vậy thì tương đối dễ dàng. Yitou cố ý trốn vào cái này côn trùng tự nhiều, hương vị vô cùng khó người làm trái quy tắc gian tạp vật, hoặc dùng càng thông tục điểm tên, rác rưởi trong phòng. Chính là vì để cho người ta không muốn tiến vào bên trong, không có người không tiến vào trong đó chính mình tự nhiên là sẽ không bị chạm đến, mà chỉ cần không bị đụng tới Hắc ám liền sẽ che đậy địch nhân hai mắt, nhường Y Y Tu tan biến tại vô hình. Cái này kỳ thật vẫn là linh hồn dung hợp sơ dai, chỉ có thể ẩn hình dạng, không thể ẩn bản chất. Mà nếu như linh hồn dung hợp có thể đi vào cao giai, cái kia ma kiếm sĩ liền có thể chân chính hóa thân trở thành hắn chỗ dung hợp nguyên tố, liệt diễm, tật phong hay là h ám sáu. Đương nhiên vậy ít nhất là hoàng kim vực mới có thể làm được sự tình. Y Y Tu chậm rãi đi ra hắn mang theo rước chừng hai ngày rác rưởi phòng, rác của hắn cơ về sau căn bản đã không thấy nơi đó ra hồi tối. Hắn đầu tiên là cẩn thận đem trên thân nằm côn trùng từng cái đập đi. Sau đó đem chỉnh tề trải về phía sau tóc đánh tan, để bọn chúng từ khuôn mặt của mình hai bên tán lạc xuống, trời áo khoác xuống, lại đem áo trong cao cổ hoàn toàn xe toang, lại đem vạt áo từ trong quần phóng xuất. Trong nháy mắt cấp cao rất khác biệt ăn mặc liền biến thành tán loạn lôi thôi khắp nơi có thể thấy được trang phục. Y dì tu cúi đầu nhường tán lạc xuống tóc tận khả năng đạt được nhiều ngăn trở mặt mình, tiếp đó đi nhanh ra ngõ nhỏ, tận khả năng nhanh hướng đi hai ngày trước chỗ cần đến, huy hoàng đại sảnh khu dân nghèo. Khu dân nghèo cũng không phải không có gì cả chỗ. Tương phản ở đây mặc dù là huy hoàng đại sảnh nhỏ nhất thành khu, nhưng lại tuyệt đối có thể xương tụng ngũ tạng đều đủ, nên có công trình đầy đủ mọi thứ, đương nhiên cũng là dân nghèo phiên bản, tiệm cơm bán cũng là cực tiện nghi đồ ăn, cho nên ngươi cũng không cần đi tính toán tài liệu của bọn nó phải chăng mới mẻ, mà ở trong đó chỗ vật bán cũng đều tương đối tiện nghi, đương nhiên ngươi cũng đồng dạng không nên so đo bọn chúng chất lượng như. Thế nào? Nơi này lư điếm không cần bất kỳ giấy chứng nhận liền có thể vào ở, cho nên ngươi cũng không cần tính toán nó giá cao, cái kia đơn sơ trang trí, cùng với bình quân mỗi vài phút thì có một lần kĩ tiếng đập cửa. Ở đây khi tắm không có bất kỳ cái gì tắm rửa vật dụng, mà là phải dùng một loại gọi xà phòng đồ vật, mùi vị của nó tại Yitou xem ra không thể so với rắc rửi trong phòng hương vị tốt ở đâu, có thể Tu lúc này vẫn như cũ bất đắc dĩ đem nó ở trên người bôi chết lấy, bao quát trên tóc cũng là như thế, Tu muốn hai buổi tắm thủy, tại dùng thứ nhất buồn tắm lớn thanh tẩy song trên người xà phòng phía sau, hắn lại đem chính mình ngâm vào để nhị chậu nước bên trong, tại không thèm chú ý đến lại một lần. Nữa ký nữa sau khi đóng cửa, bắt đầu kế hoạch chính mình bước hành động kế tiếp, kỳ thực đây là rất rõ ràng, đó chính là muốn tìm tới xèo nữ. Xẻo nữ là phi thường ưu tú nhân viên công tác rọi về làm bốn. tất cả y thì tu nhường hắn làm chuyện. Bất quá xẻo nữ ở chỗ nào, chính mình gặp đơn giản có thể đủ xứng là đánh bất ngờ bắt, đoán chừng sẹo nữ kia tình huống cũng không lạc quan, bất quá cái này cũng khó mà nói, nàng lúc nào cũng có thể làm ra điểm để cho người ta sự tình ngoài ý liệu tới. Y dị tu bỏ ra thời gian rất dài hoàn thành mình tắm rửa, tiếp đó đi đến bên giường mặc vào vừa mới trên đường mới mua quần áo, một kiện rộng thùng thình quần, một đôi trường hoa giày bó, còn có màu đỏ chiều dài đến bắp đùi không có tay trường sam, một kiện màu nâu sẫm quần áo trong, bộ quần áo này thật sự Không phải bình thường có coi, Yito chính mình cũng khó mà tiếp thụ, nhưng hắn vẫn là không trần chờ mặc vào người, hết thệ sau khi hoàn thành, Yito lại cho chính mình bao lên một cái đầu khăn, cố định tán lạc xuống tóc rất, ngăn trở phần lớn khuôn mặt, tại hết thể hoàn tất sau đó, Yito nhìn về phía Liễu Tự mấy tay trái, bây giờ cách hắn tại Nam Cảnh lúc bị thương đã sinh không bao lớn nửa năm, tay trái thương thế khép lại vô cùng thuận lợi, có thể vẫn như cũng là so bình thường tay cùng cánh. Tay nhỏ hơn không thiếu, Yito bình thường cũng là mang ma kiếm sĩ chuyên dụng thủy tinh cái bao tay, nhưng bây giờ rõ ràng là không thể lại mang cái kia mục tiêu rõ ràng cái bao tay. Hào Tại Uyitu chuẩn bị một cái xong da giầy thủ sáo, mang lên phía sau có thể miễn cưỡng lửa gạt qua, hoàn toàn mặc hoàn tất phía sau. Uyitu lắc mình biến hóa liền thành một cái rất tiêu chuẩn nam cảnh thủy thủ. Uyitu tại forst trên thuyền gặp qua không ít thủy thủ, bọn họ đều là loại trang phục này, nghiêm ngặt trên ý nghĩa là hầu như đều là loại trang phục này. Uyitu điều chỉnh một chút vậy vô cùng làm cho người không hài lòng khăn trùm đầu, tiếp đó đem một cái đồng dạng cũng là vừa mua tới nam cảnh loan đao đường tiếp tục sau lưng, tại thợ thật dài một cái, xem như đối với mình trang phục làm cuối cùng tổng kết sau đó, hắn liền xoay người đi ra quán trọ dân phòng. Trên hành lang cảnh sắc thực sự là đủ để dùng đặc sắc để hình dung, chí ít có 10 cái có thể miễn cưỡng nói là mặc quần áo kỵ nữ trong hành lang du đãng, thỉnh thoảng gõ vài cái lên cửa, tiếp đó liền đem chính mình giao cho vật khí, có thể cửa mở một đêm đêm xuân, đại bộ phận là vài phút, tốt một chút là mười mấy phút đêm xuân, bất quá cái này chưa bao giờ là trọng điểm, trọng điểm là đêm xuân sau thành tòa câu. Cũng có thể là môn căn bản liền sẽ không mở, không cửa mở, không kiếm tiền, không kiếm tiền, không, có cơm ăn năm. Easy vừa xuất hiện ở trên hành lang cơ hồ liền hấp dẫn tất cả kỵ nữ chú ý của Cấm nàng nhất tệ hướng về Yitu vây tới, Yitu thứ nhất tâm lý phản ứng là rút đau năm. Nhưng mà trở ngại bây giờ hình thức Yitu lựa chọn một cái khác hữu hiệu biện pháp giải quyết, đó chính là từ trong túi tiền lấy ra một mai kim tệ tiếp đó hướng về phía trước ném đi. Cơ hội là trong nháy mắt tất cả kỵ nữ phương hướng đều đi theo kim tệ đường vòng cung xảy ra chuyển biến, giống như là một đoàn trông thấy thị trường con chó đói, nhất tề nhỏ tới, mà Yitu nhưng là mượn cơ hội này, bày ra thân hình, một ngọn gió tựa như lao xuống quán trọ cầu thang. 266 chương 256, tiết tin tứ chuẩn, cái này dĩ nhiên không thể nào là cái tên, đây là một cái ngoại hiệu, một người ngoại hiệu sẹo nữ một cái thủ hạ đặc lực ngoại hiệu. Chuột vốn là cái gì cũng không tính là bến tàu lưu manh, là sẹo nữ nhìn chúng hắn, tìm hắn hỗ trợ buồn bán xuống kiếp, gia hỏa này mới từ từ trở thành trên bến tàu một hào nhân vật. Iitou chưa từng có nhiều nhúng tay qua trên phương diện làm ăn sự tình, hắn duy nhất biết sẹo nữ thủ hạ chính là cái này chuột, cho nên Iitou lúc này lùng la lùng lầy tiêu xài đến rồi bến cảng, tìm kiếm khắp nơi lấy cái kia chuột. Bến tàu là một cái vô cùng địa phương hỗn loạn, ở đây ở hoặc là công nhân bến tàu, hoặc là nhưng là làm ăn kiếm lời thủy thủ tiền dân thương, lại thêm nhân khẩu tại đây di động tính chất cường đại vô cùng. Cho nên ở đây cho tới bây giờ cũng là hỗn loạn đại danh tử, nhất là tại dạng này buổi tối, Itto trong tay cầm nửa bình rượu lung la lung lay học hán tử say đi đường, cái này ngược lại trở thành hắn một đạo hộ thân phụ, ở đây cái gì đều thiếu chính là hán tự say còn nhiều, Itto cơ hồ đi dạo. Hết toàn bộ bến tàu cuối cùng vẫn là không có bất kỳ phát hiện nào, hắn chỉ có thể là lần nữa kéo xuống kéo chính mình khăn chùi đầu đi vào bến tàu này lên một nhà quán ba. Muốn nghe được tin tức liền đến quán ba đi, đây là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. dĩ không có đến bến tàu liền trực tiếp tiến quán ba, là sợ dạng này tiến vào nơi công cộng sẽ bị người nhận ra. Dù sao bây giờ đẩy đường chân dung của mình, nghe nói người lùn còn cho dư trọng thượng. Khi tiến vào quán bar sau đó, Yi Tu liền phát hiện chính mình trước đây lo lắng là phi thường vô cùng một cười nơi này chính là một cái phế loạn, la hét ầm ĩ, tràn đầy rượu còn cùng mùi mồ hôi bẩn chỗ, người nơi này mười cái bên trong có tám cái là uống say, còn có hai cái nhưng là đang bận bịu chiếu cố mình uống say đồng bạn. Yi Tu bỏ ra rất lớn khí lực mới đẩy ra bên quầy bar bên trên, hắn muốn ly đắt tiền nhất rượu, tiếp đó cô ý khàn giọng mở miệng nói, "Chuột có tới không? Ta hẹn hắn uống rượu." Hẹn chuột uống rượu? Cái này sao có thể? Hắn đã năm Ngươi vì cái gì hẹn hắn uống rượu?" Y Tử Tu đầu nhìn xem rượu trong ly, trong miệng nhưng là đáp, vì suy nghĩ. "Vậy thì tiểu bảo trên gương mặt xấu xí một chút tiểu ra hiện nụ cười, ngươi nhất định vừa mới đến a." 10 phút phía trước rơi mèo, thứ nam cảnh cựu tạp càng tới. Chẳng thể chấp năm, chuột không làm được làm ăn, lao bản của hắn gặp đại nạn, bị người liền ổ cắt đứt, quan trị an nhóm tại bến tàu lục soát vài ngày, chuột lao bản mấy cái thương khố đều bị chép, Lao bản của hắn chính là cái kia mỗi ngày mang theo mặt nạ hung nữ nhân, 2 ngày trước tại ngay tại rời cái này chỗ không xa cùng những cái kia quan trị an hung hăng một cái cắt đớ. Nghe bọn hắn nói cuộc chiến đấu kia dị thường kinh liệt, khoảng chừng hơn mấy chục người lồn đối phó cái kia che mặt lão bản. Bất quá nữ lao bản giống như là một người biến hình, hơn nữa rất rõ ràng là cường đại người biến hình, nàng lúc bắt đầu còn mặc hộ giáp, đã biến thành cái màu đỏ ly rất mợn ăn, nhưng mà tiêu diệt mấy cái địch nhân sau đó, liền dứt khoát cả người đã biến thành một cái to lớn màu đỏ thằn lằn, cái kia hung hãn ta, nghe nói nếu không phải là cái kia thằn lằn trên lưng không có sinh cánh, đó là thực sẽ để cho người ta cho là là lòng tới, mấy xe người lồn xuống tiếp thủ đều không phải là đối thủ của. Nàng, ước chừng đánh mấy chục phút, cái kia che mặt nữ lão bản, không, kia hòa hổ tự tích trực tiếp vọt vào trong biển hải lý, cứ như vậy sinh sinh vũ tẩu. Lớn như vậy một đầu thần lặn nước vào, sau lưng là một chỗ người lụn xác, chàng diện kia tình cảnh kia thực sự là hùng vĩ cực kỳ, biết không, ta lúc đó chính là không ở tại chỗ, nếu như ta tại, ta nhất định sẽ đem chàng diện kia tình cảnh kia vẽ xuống tới, ta rất am hiểu vẽ tranh sáu. Tiểu Bảo thao thao bất tuyệt ngưỡng vừa lòng phi thường, vốn đang cho là muốn tìm tới chuột mới được, thế nhưng là không nghĩ tới rượu này bảo đảm liền biết sẹo nữ hành tung, hắn vội vàng đạo, sau đó thì sao? Tiếp đó, cái gì tiếp đó? Người nữ kia tiến hải chi phía sau đầu. Đây không phải là nữ, đó là chỉ đại thần lặn. Bất quá, cũng có thể nói là nữ nhân biến thành thần thần là muốn. Nó tiến hải chi phía 64. Liền du đậu. Du đậu. Bơi tới đi nơi nào, hắn hiện tại ở nơi nào? Trong bất chi bất giác Yi Tu liền kích động. Tiểu Bảo biểu lộ vô cùng không biết làm sao, hắn làm sao có thể biết cái kia thần lần đi nơi nào, hắn liền những chuyện này cũng chỉ là nghe nói. Yi Tu cũng cảm giác được Liễu tự mấy thất thố, vội vàng tiếp lời, ta mua nàng rất nhiều hàng hóa, hơn nữa sớm thanh toán một nửa tiền hàng, lần này ta nhưng làm sao bây giờ? Tiền của ta mất giáo ngươi biết ở đâu có thể tìm tới hắn sao? Tiểu Bảo trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái. Ta đây làm sao có thể biết, bất quá nàng chắc chắn chạy không xa, lúc đó người lùn ở nơi này bến tàu an bài xuống thật nhiều đến người, liền trên mặt biển đều ngừng lấy tàu thủy, nàng cho dù là tiến hải cũng là chưa hẳn có thể chạy, nhưng cái kia trên thuyền máy đều cũng có hoạt thường, nghe nói vẫn là pháo đây chính là đồ chơi mới, quy lực lớn giỏi người. Ta xem A4, cái kia che mặt lão bản đoán chừng là không sống được, tiền của ngươi cũng không tốt. Ngươi nghe được nàng đã chết tin tức, cái kia ngược lại là không có, nhưng chính là hoàn cảnh ấy, nàng là cơ hội sống không được năm. Hơn nữa coi như người lùn giết nàng cũng sẽ không công khai a. Có thể chỉ có cái kia Kim Tệ Kim Tệ biết che mặt lao bản tình huống, ai, che mặt lao bản mỗi lần nhường chuột mang tiểu nhị tới ta đây uống rượu, đây chính là không nhỏ sinh ý bốn. Kim Tệ Kim Tệ. Kim Tệ Kim Tệ cũng không biết. Không thể nào, áo ta đã quên ngươi vừa tới bốn. Kim Tệ Kim Tệ là người lùn, tên thật gọi La Bị rơi So, là bến cảng đội trị ăn dài, hắn là cái chỉ nhận thức kim tệ người, mặc kệ chuyện gì chỉ cần cho hắn kim tệ, liền cũng có thể thương lượng, bến tàu này tất cả thương nhân đều muốn cho hắn đưa tiền, không phải vậy thì không cần ăn bình năm. Ngày đó vây công che mặt lão bản chiến đấu chính là cái này hỗn đản chỉ huy. Tiểu Bạo mà nói ngừng y, tú mắt hơi phát sáng lên, hắn lấy ra một mai kim tệ, "Lão bản, ngươi xem đây là một mai kim tệ, ta thật sự cần tìm được chuột, nếu như ngươi có thể nói cho ta địa chỉ của hắn, hoặc vị trí, vậy cái này mai kim tệ chính là của ngươi." Khi nhìn đến kim tệ thời điểm, tự bảo mắt liền đã hoàn toàn thẳng, "Khách nhân tôn kính, ta có thể nói cho ngươi chuột ở nơi đó, nhưng mà hắn chắc chắn không ở trong nhà, bởi vì hắn bị bắt, hắn bây giờ nhất định là trong địa lao, ngươi không cách nào tìm được hắn." "Địa lao, Nam." "Ngươi xác định, ta cái một nửa tiền hàng cũng là giao cho hắn." "Ta đương nhiên xác định khách nhân tôn quý." Hắn bị bắt là người ở đây tất cả đều biết sự tình, trong nhà của hắn bây giờ cái gì cũng không có. Nếu như ngươi đi tìm hắn, nói không chừng sẽ bị chủ thuê nhà của hắn quấn lên, nghe nói chuột rữa thích thiếu tiền muốn phòng Y Tử Tu trầm mặc sáu, một lát sau, hắn một mực chưa từng thật cao ngẩn đầu hơi hơi điểm mấy lần, giống như là quyết định cái gì tựa như, tiếp đó cả người đứng dậy, đồng thời ngón tay khẽ động hướng về Tử bảo bắn ra viên kia kim tệ. Tử Bạo Liên Thanh nói lời cảm tạ bên trong Y Tử Tu nhanh chóng đi ra quán bar. 267 chương 257, bởi vì Huy Hoàng đại sảnh liên hợp doanh binh chủ sở, cũng là kiêm ngạn đại lục lớn nhất thuê binh doanh địa. Luân Tát ngồi ở rộng lớn trên ghế làm việc, cao tốc hữu hiệu xử lý trên bàn đủ loại văn kiện, hắn xem như sớm nhất đi nương nhờ đến Dòng binh hoàng đế dưới quyền Dòng binh đoàn trưởng, ở nơi này tên là thuê binh liên minh trong đế quốc địa vị là phi thường cao, đương nhiên cũng rất được hoàng đế tín nhiệm, không phải vậy hắn cũng sẽ không trở thành cái liên hợp thuê binh doanh địa người phụ trách. Kỳ thực tại Dòng binh hoàng đế đã không chế cơ hồ tất cả cỡ lớn Dòng binh đoàn phía sau, ngoại trừ những cái kia giải rắc Dòng binh hảo dự vững bản chất bên ngoài, những cái kia lớn Dòng binh đoàn đã cơ hồ có thể nói là trở thành tư binh thành kiến chế binh sĩ mỗi ngày sinh hoạt bao nhiêu liền cùng chính quy quân đội một dạng, chỉ bất quá chính quy quân đội quản đánh trận gọi là chiến tranh, mà bọn hắn nhưng là đem đánh trận xưng là làm nhiệm vụ. Bất quá ngoại trừ so trước đó càng thêm chính quy, càng thêm quân đội hóa bên ngoài, lính đánh thuê bản chất vẫn là không có thay đổi quá lớn, nên làm nhiệm vụ làm nhiệm vụ, chỉ là so trước đó bọn hắn nhiều hơn một phần thường ngày tiền lương, mà đại giới chính là mỗi lần nhiệm vụ đều phải từ thuê binh liên minh tới thống nhất tới an bài, kỳ thực cái gì thuê binh liên minh à, căn bản chính là do binh hoàng đế thiết lập cơ quan thôi. Bất quá gần nhất lính đánh thuê trạng thái rõ ràng bất đồng rồi, cơ hồ tất cả kia ngạn đại lục thuê binh doanh địa cũng bắt đầu tập trung lên số lớn doanh binh, cơ hồ tất cả cỡ lớn doanh binh đoàn đều ngừng công tác, hướng về mỗi cái thành phố hải cảng doanh binh doanh hội tụ, thật giống như là muốn có đại động tác gì. Luân Tát phê duyệt xong tất cả văn kiện phía sau, đưa chúng nó giao cho bên cạnh cấp dưới trong tay, lập loè chi kiếm, gào thét linh hồn, tác phong bốn. Những đoàn lính đánh thuê này đều chuẩn bị hoàn tất sao? Đều chuẩn bị hoàn tất, doanh dài, dựa theo mệnh lệnh của ngài buổi tối hôm nay liền lên tuyển. Rất tốt, nói cho bọn hắn đến rồi chỗ cần đến phía sau sẽ có người tiếp ứng bọn họ, ngàn vạn chú ý tới chỗ cần đến phía sau ẩn nấp công tác, cũng không thể sai lầm. Ngài yên tâm đi, bên kia có giảm nhận đại nhân tọa trấn, không cần lo lắng. Hắn năm, người đi xuống đi. Là. còn không chờ lĩnh mệnh thủ hạ hoàn toàn đi ra khỏi phòng, một cái khác Dòng binh liền đẩy cửa phòng ra, Luân tắt hơi hơi tự giễu một câu, hôm nay thật đúng là vội vàng a, tiếp đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Dòng binh, trong mắt tràn đầy cũng là nghi vấn. Báo cáo doanh địa giải, có người muốn cầu kiến. Ai? 9. Thủ hạ chính là Trầm Mặc nhường Luân Tát nhíu mày. Ngươi cầm sao sao? Ta đang hỏi ngươi, là ai? Ý Ilya Loni, trưởng quan, là Ilya Loni tiên sinh. Là hắn? Cô độc sói đen, Ilya Loni? Ha ha ha ha ha, có ý tứ, toàn bộ huy hoàng đại sảnh người lùn đều ở đây tìm hắn, hắn lại còn dám đến cái này, có ý tứ bốn. Hắn là mấy cấp zombie tới? Trưởng quan, hắn làm nhiệm vụ chưa bao giờ hợp tác với bất cứ người nào, chỉ biết là hắn là cực mạnh kiếm sĩ, nhưng hắn vẫn là tới nay không cùng chúng ta hợp tác qua, tự nhiên cũng không có cấp bậc. Ừm, cũng đúng. Người lồn treo thưởng hắn bao nhiêu kim tệ? 120 kim tệ. Thừa như là 100 mai kinh tệ. Chơi A4. 4. Đây chính là bút tiền không nhỏ A5. Nếu không phải là dạ nhận đại nhân đã thông báo, phải đem hết toàn lực thu nạp người có năng lực, nhất là chiến sĩ ưu tú, ta nhất định trước tiên đem hắn bắt lấy đưa đến người lùn nơi đó, đáng tiếc à, vì Liễu hoàng đế đại nghiệp, ta chỉ có thể là như năm. Nhường hắn vào đi. Y Ditu nhìn xem trước mặt nụ cười kia giống như hồ ly vậy luân tắt hắn vẫn muốn không rõ vì cái gì dạng này người có thể trưởng quản lớn như vậy một cái thuê binh doanh địa, lúc bắt đầu Y cũng không cảm giác cái này thuê binh doanh địa có cái gì, nhưng về sau hắn thành thành thật thật tiếp một đoạn thời gian nhiệm vụ mới phát hiện cái này doanh địa mạnh mẽ không bình thường, Vẹn vẹn chính là thống nhất tiếp nhận nhiệm vụ tiếp đó tại phát ra, liền cái này một công việc có thể nói chính là công trình vĩ đại, cái này dựng lên thuê binh doanh địa thuê binh liên minh tuyệt đối là có thực lực không tầm thường thế lực lớn, mà cái kia tổ kiến thuê binh liên minh tổ tiên sinh thì càng không cần nói, nghe thấy nghe hắn người lính đánh thuê kia hoàng đế ngoại hiệu cũng đủ để chứng minh rất nhiều thứ. Ilya Loyi tiến sinh, thật không nghĩ tới vào lúc này có thể nhìn thấy, mau tới đây mời ngồi, vệ binh cầm bình rượu mang tới, muốn tốt nhất, đem ta bình kia tinh linh mật rượu lấy ra. Mau mời ngồi a, sinh. Luân Tắt hành vi cùng mới vừa cùng thủ hạ chính là đối thoại hoàn toàn tương phản, cái này kỳ thực cũng là hắn một cái khác bản lĩnh hai mặt, khẩu Phật tâm xà. Có ý là cái này bản lĩnh cho hắn trợ giúp, nhưng còn xa so với hắn kiếm thuật phải hơn rất nhiều hơn. Không cần làm viện, Luân Tắt tiên sinh, chắc hẳn ngài cũng biết ta tình cảnh hiện tại, cho nên ta cũng không phải tới uống rượu. Y Litu đi thẳng vào vấn đề nhường Luân Tắt hơi sương sở, tiếp đó hắn vẫn xếp đặt cho Y Litu rót rượu, bên cạnh đổ mới bên cạnh trả lời, nhưng cái kia cũng là một cái chuyện, tiên sinh thì sẽ không bị việc nhỏ ảnh hưởng. Huống chi bất kể là ngài tới tìm ta là vì cái gì, Bốn chén rượu cuối cùng không phải chuyện xấu, vạn sự đều ở chén rượu bên trong. Thỉnh vạn sự đều ở chén rượu bên trong. Đây là đông cảnh ngạn ngữ, ngươi là đông cảnh người. Iritun bưng chén rượu lên tiếp lời nói. Xem như thế đi. Ilya Loi nhị tiên sinh đối với đông cảnh văn hóa có lý giải. Nhìn qua vài cuốn sách 7. Bất quá hôm nay ta không phải là tới trò chuyện điều này. Luân tắt tiên sinh, vậy ngài tới đây là vì sao? Mộ Binh. Luân tắt sững sốt, hắn muốn cho là Iritun là đảm mệnh, hoặc là tránh không nghĩ tới hắn nhưng là phun ra mượn binh hai chữ này, ta không quá rõ Ilya nhị ý của tiên sinh. Mượn binh là chỉ 4. Muốn thuê mấy cái hảo thủ? Luân tắt lần nữa sững sốt, thuê mấy cái hảo thủ, thuê mướn mấy cái hảo thủ làm gì sao vậy? Bên ngoài nhân ra người lùn có mấy ngàn thậm chí hơn bạn hảo thủ đang tìm hắn, thuê mấy cái hảo thủ. Vậy là gì cái gì? Giết người, cứu người trọng điểm tới, Luân Tát không chỉ có chỉnh ngay ngắn cơ thể, giết hai cứu hai. Giết một người lùn, cứu ta một người bạn. Người lùn? Ha ha ha ha ha, Ilya Loe nhị tiên sinh ta không có nghe lầm chứ, giết một người lùn, ngài biết bên ngoài có bao nhiêu người lùn đang tìm người sao? Ngươi còn muốn đi giết người lùn, ngài bây giờ nhìn gặp người lùn nên đi trốn. Đến nỗi cứu người bốn, ta rất kính để ngươi đối với mình huynh đệ cảm tình, thế nhưng là cứu người là muốn tại có thể tự vệ điều kiện tiên quyết, ta xem ngài nghe vẫn là sắp xếp của ta, ta lập tức chuẩn bị một cái tàu nhanh, lập tức đem ngươi mang đến đông cảnh, ở nơi nào ta sẽ vì ngươi nằm. Ta không phải là để chạy chối chết, luân tắt tiên sinh. Ta là tới mượn binh, hoặc ta nên nói hiểu hơn một chút, cứ việc ta vô cùng không thích loại thuyết pháp này, ta là tới nói chuyện làm ăn. Muốn thuê ngươi mấy cái thủ hạ đắc lực. Yi Zi vừa cười, hắn chén rượu lên nhàn nhạt uống một hớp, sau đó dùng thanh âm thấp không thể nghe nói, đó cũng không phải là cái gì thuê. Đó là chịu chết. Lính đánh thuê lời nói một chút ngừng yitu hai mắt sắc bén lại, liền phảng phất hai thanh đoạn kiếm như lôi đình đâm thẳng luân tát, chỉ đem người lính đánh thuê kia nhìn thấy toàn thân lông tơ đều dựng lên, yitu thanh âm rất lạnh, "6. Nói không sai, ta liền là tới tìm ngươi để cho ngươi thủ hạ đắc lực đi chịu chết." "9. Vậy ta tại sao muốn đem mình hy sinh mệnh cho ngươi? Bởi vì ngươi là giang binh." "20. Mà ta có thể để cho ngươi toàn bộ đón lấy việc buôn bán của ta, để cho ngươi từ thú nhân nơi đó lấy được số lớn xuống kiếp, cao cấp xuống kiếp." 268 chương 258, nhân tử tắc mắt trong nháy mắt liền phát sáng lên hắn biết do tu trong lời nói ý tứ hắn cũng sâu đậm biết vậy ý nghĩa cái gì nếu quả thật có thể từ thú nhân cái kia lấy được xuống kếp giống y tu phía trước làm như vậy muốn bán lời nói cái kia cơ hồ liền mang ý nghĩa đến không hết tài phú cái này ý nghĩa thật sự là quá cực lớn đánh bất kể là đối với mình hay là đối với toàn bộ do binh liên minh tới nói truyền thuyết là có thật Ngươi thật là từ thú nhân cái kia lấy được xuống kiếp đương nhiên đại Hoang Nguyên là nhân loại có cụ cái nào thú nhân trên hông không có mấy người đầu người như thế nào năm bọn hắn không cho rằng ta là nhân loại người không phải nhân loại Ngươi như thế nào hội bất là nhân loại. Vậy là ngươi cái gì muốn? Ngươi là muốn? Luân tắt mà nói còn chưa nói xong, liền nhìn Yi Tu tay anh tuấn kia khuôn mặt ngây ngẩn cả người, thân hình này, mặt mũi này bằng, còn có cái kia giữa hai lông mày phảng phất trời sinh ngạo nghễ. Còn phải hỏi sao, đây nếu là thay đổi một bộ thay nhọn, Yi Tu liền hiển nhiên là một cái tinh linh a luân Tát tại dương nguyệt chi địa chờ qua một đoạn thời gian cùng tinh linh đánh qua không ít quan hệ, lập tức thất thanh nói, chẳng lẽ ngươi là thánh tộc? Sáu, ta là nhân loại, là thú nhân cho là ta không phải. Ta không có thời gian nói nhảm, cho ta người, ta dẫn ngươi đen thạch bộ rơi. Đến rồi thú nhân cái kia, ngươi nhường thú nhân giết ta làm sao bây giờ năm? Ngươi chỉ có thể đánh cục. Ý gì tu lần nữa ngắt lời nói. Luân Tắt trầm mặt, hắn rõ ràng là đang tự hỏi, chính xác chỉ bằng vào cái này y đi lôi nhị mấy câu, thật sự là để cho người ta tương đối khó tí tưởng, nhưng vấn đề là cái kia lợi ích thật sự là quá mê người, nếu quả như thật có thể tiếp nhận những thứ này chợ đen xuống kiếp suy nghĩ, kia sẽ là khái niệm gì vậy? Sau một lát, Luân Tắt rốt cục vẫn là mở miệng nói, ngươi muốn mấy người? Y cười, rất hoàn toàn cười, cái này cười cũng không phải bởi vì vi tự mình thành công được binh, mà là vì Luân Tắt sát tham lam. La bị rơi so là một cái hủ hóa đến trong xương người lùn quan viên, loại này quan viên tại Huy Hoàng Đại Sành cũng không phải số ít, người lùn vốn là vô cùng cần cụ chất phác, dũng cảm thông tuệ dân tộc, cho dù là tại ma giới học còn không có phát đạt thời đại, quân dùng bứa truy thấp nhân chiến sĩ cũng là đại lục nổi tiếng, nhưng mà tại người lùn di dân sau đó, chuẩn xác mà nói là Huy Hoàng Đại Sành cùng với còn lại mấy cái người lùn thành thị cho phép các tộc thương thuyền đỗ sau đó, bởi vì viễn dương thương mại cực độ hưng thịnh, còn có mỗi cái chủng tộc khác có thể nói là điên tràn huy hoàng đại đi Uy Hoàng Đại Sảnh kinh tế lấy được một loại siêu việt lẽ thường bay vọt, kinh tế quá độ phồn vinh tất nhiên liền sẽ mang đến mục nát, loại này mục nát xuất hiện trước nhất tại trong cao tầng, về sau nhưng là nhanh chóng lan tràn, ngược lại Uy Hoàng Đại Sảnh là kiên ngạn đại lục duy nhất cửa khẩu thương mại, mặc kệ nó nhiều mục nát cũng không sợ không người đến. La bị rơi so ngồi ở chính nhà mình trên bàn cơm không ngừng hướng về trong miệng nhét vào đồ ăn, trước mặt hắn là nguyên một chỉ nướng dê rừng còn có số lớn hoa quả, tràn đầy một hũ rượu ngon, đủ loại bánh ngọt bánh mì. Nhiều như vậy đồ ăn ăn người cũng chỉ có La bị rơi so một người, đây là hắn tại dọn vào cái này dựa vào tham hô có được biệt thự lớn sau đó sinh ra khuyết điểm, đó chính là đem tất cả người nhà đều đổi đến phòng khác đi ăn cơm, chính mình tự mình ở một cái phòng ăn ăn cơm. Không vì cái gì khác, chỉ vì loại kia một người nắm giữ toàn bộ thức ăn cảm giác, đây là một cái bị tham lam chiếm giữ linh hồn muốn. Thể xác, y dù tu vô cùng khó có thể lý giải được, rốt cuộc là dạng gì quan trị an, mới có thể tại chính mình biệt thự trùng quanh an bài 10 cái võ trang đầy đủ thấp nhân chiến sĩ đứng gác, hắn cuộc là có bao nhiêu sợ tử vong, còn là nói, làm bao nhiêu việc trái với lương tâm. Yitutu lúc này cả người là nội đồng bệnh giữa không trùng, mà lại là không trùng, mặc dù giống Huy Hoàng đại sảnh loại này xây ở trong lòng núi thành thị, cho dù là cao hơn nữa khoảng không cũng không cao được đi đâu, nhưng mà Yitutu cho ở độ cao cũng đã là cao nhất, trên đỉnh đầu hắn chính là vết núi. Như thế lơ lửng không hề chỉ có Yitutu một người mà thôi, người chung quanh hắn cũng đều lơ lửng trên không trung, khoảng chừng 5 cái nhiều, đây đều là Yitutu từ luân tắt nơi đó mượn, hoặc giả thuyết là thuê người tới, toàn bộ đều là tập trung ở trong binh trong doanh trại tinh anh, bọn hắn phần lớn đều hẳn là vào hôm nay buổi tối đi thuyền rời đi nơi này, nhưng lại bị luân cắt lưu lại tu bọn người bây giờ mặc dù có thể trôi nổi, cũng là bởi vì trong đó một tên pháp sư thi triển bay hành thuật, bay hành thuật kỳ thực xem như nguyên tố trong ma pháp một loại, là khống chế không khí nhường tự thân bay lượn thủ đoạn, thuộc về chung cao cấp pháp thuật, loại pháp thuật này học tập vốn là không dễ dàng, mà giống như bây giờ một chút liền để mình và còn lại bốn người cùng một chỗ bay lên không bay lượn bay hành thuật, tu thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, ít nhất cũng phải là. Ngân vực sơ dai trở lên tiêu chuẩn áp tu đám người đầu tiên là chậm rãi trên không trung bay đi, nhưng ở sắp tới gần cái kia to lớn biệt thự sau đó Tại nơi pháp sư tay mấy cái thủ thế biến hóa phía dưới, 5 người đột nhiên tốc độ phi hành trong nháy mắt biến nhanh hơn nữa tăng tốc là thoáng qua trẻ giữa lúc bắt đầu y, -y tu chỉ là từ từ phi hành hắn còn sâu hơn đến có chút hưởng thụ loại chim này khám thành khu cảm giác có thể một giây sau tốc độ cũng nhanh để cho người ta con mắt đều không mở ra được còn không đợi y tu phản ứng lại là chuyện gì xảy ra người hắn đã đứng ở là bị rơi so biệt thự trên nóc nhà như vậy biến hóa thật sự là quá đột nhiên nếu không phải là phía trước pháp sư cùng yitu sớm bắt chuyện qua thật đúng là có điểm không tiếp thụ được Từ trên cao phi hành nẽ qua tất cả thủ vệ thái mắt, tiếp đó lao nhanh đắp xuống trên nóc nhà, toàn bộ quá trình nghe giống như hết sức đơn giản, nhưng là cực kỳ thực dụng, hơn nữa đối pháp sư năng lực yêu cầu còn không phải bình thường cao. Izitu mặc dù trong lòng tràn đầy kinh ngạc và đối với tên pháp sư kia tán thưởng, nhưng mà lúc này lại không phải có thể chỉ hoan thừa ai gian thời điểm. Hán giả vờ giả vịt mở ra một cái quyển trục chưa ghi, tiếp đó dơ tay phải lên, trên bàn tay đã trên bữa đại đoàn hát cá nguyên tố. Izitu bên cạnh đám người trong mắt đồng thời xuất hiện vẻ kinh dị Hắc ám pháp thuật, cho dù là hắc ám pháp thuật quẩn trục vậy cũng là tương đương hiếm hoi đồ vật, Yitu đưa bàn tay trực tiếp giáng tại trên nóc nhà, trên tay hắc ám chậm rãi hướng xung quanh khuyết tán ra, lập tức một hồi nhỏ xíu khói đen thổi qua, lớn như vậy cửa hàng đã xuất hiện ở đám người trước mặt. Cơ hội không có bất luận cái gì chần chờ, một cái cao tráng chiến sĩ, một cái cong song đao thích khách, còn có cầm trong tay chủy thủ sau lưng mang theo cự nọ tiến thủ, liền nhất tề nhảy vào cái kia sang trọng trong biệt thự, tiếp đó dựa theo kế hoạch phân tán bốn phía, bọn hắn sẽ xử lý trong phòng này tất cả người sống, kỳ thực căn cứ vào thu thập tình báo. Cái này là bị rơi so chỉ là tại chính mình nhà chung quanh bố trí cảnh vệ trong phòng kỳ thực là không có cái gì thủ vệ bất quá mặc dù là như thế y tu vẫn như cũ yêu cầu toàn bộ quét sạch năm hắn cho tới bây giờ đều không phải là cái người nhân tử còn lại 3 người là riêng phần mình có riêng phần mình phụ trách khu vực mà y tu nhưng là đi theo pháp sư chạy thẳng tới phòng ngủ bởi vì y tu cảm thấy giống bây giờ thời gian này người bình thường bình thường đều hẳn là tại phòng ngủ có thể hết lần này tới lần khác tại nơi trang trí xa hoa cực lớn trong phòng ngủ phát hiện một tổ từ mặc đầu ngủ hình thái khác nhau nữa người lùn chính là duy trì có không có la bị rơi so thân ảnh 269 chương 259, Yri Tu tiến phòng ngủ lúc sau đã là động tác vô cùng vô cùng nhẹ, vẫn như trước là đánh thức cái kia trên giường một cái nữ người lùn, người nữ kia người lùn ngẩn đầu lên trông thấy liêu Yri đầu tiên là rõ ràng sứng suốt một chút, tiếp đó lập tức phản ứng lại liền muốn há miệng thét lên, Yri ý nghĩ đầu tiên là quá khứ che miệng của nàng, nhưng đây là hoàn toàn không có ý nghĩa, cái kia trên giường cũng không phải chỉ có nàng một cái, đi qua che miệngắt sẽ giật mình tỉnh giấc, những người khác, hủng hổ Yri Tu động tác lại nhanh cũng không khả năng so với kia nữ người lùn há miệng hét lên tới cũng nhanh á bất quá y litu động tác không đủ nhanh, nhưng lại là có khá nhanh đồ vật, chỉ thấy một đống phong nhận từ y tu sau lưng pháp sư trong tay xung ra, cơ hội chính là thoáng qua ở giữa, nhanh nhất phong nhận đã kịp thời rạch ra cái kia chuẩn bị thét chói thay người lùn nữ tử cổ họng, mà phía sau những cái kia phong nhận nhưng là một mạch nhào tới trên giường những cái kia khác người lùn. Trên thân không có bất kỳ cái gì thanh âm, thậm chí ngay cả tứ chi cắt đứt thanh âm cũng không có, số lớn tiên huyết mà bắt đầu trên giường lan tràn, trong khoảnh khắc cái kia trắng loãng thật dày làm nền đã biến thành màu đỏ tươi. Mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập Cái này thật sự là quá 4 quá quá bé rơi cũng quá tàn nhẫn 4 cứ việc không lưu người sống yêu cầu là y tu nói lên nhưng hắn vẫn là sâu đậm nhìn về phía vừa mới làm phép pháp sư thế nhưng pháp sư nhưng là hoàn toàn không có cái gì dư thừa phản ứng căn bản không thèm để ý ý thì tu quăng tới ánh mắt tự mình hướng đi cái tiếp theo gian phòng 6 mà thì tu chỉ có thể đổi kịp La bị rơi so tại kéo xuống nướng thịt dê chỉ còn lại hai cái chân một trong thời điểm phòng ăn cửa mở ta nói qua ta ăn đồ thời điểm không cho phép bất kỳ quáy giờ nào ra ngoài có nghe hay không ra 6 La Bỉ rơi so còn chưa nói xong liền dừng lại, nguyên nhân không phải hắn cải biến ý nghĩ, cũng không phải trong miệng thịt dê ngăn trở hắn, mà là mở cửa phòng người tiến bảo, là một cái doanh nhân, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này người lùn trị an bộ trong đội là doanh nhân, toàn thành thành thị khắp nơi gián tiếp lấy chân dung của hắn, đại doanh binh y Ilya Loni, tại uy hoàng đại sảnh thời gian ngắn giàu đột một chợ đen tương nhân, nhiều tiền làm cho người khó mà tin được ra hỏa. Ilya Tu chậm đi tới bàn ăn phía trước, kéo ghế ra ngồi xuống, đem người lồn bàn ăn lấy tới, sau đó dùng dao thông thạo vô cùng cắt xuống một khối nướng thịt dê, đưa vào trong miệng nhấm nháp. Có ai không? Có ai không? Cảnh vệ, cảnh vệ! La bị rơi so cuối cùng phản ứng lại bắt đầu kinh hoàng kêu to. Y Tử tùy ý đầy bụng giật giả, dáng dấp phi thường giống cái cầu người luôn gọi, thẳng đến trong miệng mình thịt dê hoàn toàn nuốt xuống. Ngươi là ngu si sao? Ngươi không chi đạo tự mình trong phòng không có cảnh vậy sao? Ngươi cảm thấy ngươi thanh niên có thể đem canh dự ở ngươi đừng tự bên ngoài những cái kia quan trị an gọi tới. Ngươi đánh ra quá cao mình tiếng nói. 8. Ngươi muốn làm gì? Ngươi 4. Ta chỉ là phụ mệnh nữ nhân kia. Xiêu. Không, thoát ly sao? Áo đỏ che mặt thoát ly sao? Nàng ở đâu? Nam. Đã chết rồi sao? Không có, Tôn Kính Y Lôi nhị tiến sĩ. Thoát Lỵ An tiểu thư không có chết, là ta bảo vệ tính mạng của hắn, ta có thể nói cho ngươi nàng ở đâu, nhưng mà ngươi có thể không bỏ qua ta, ta kỳ thực vẫn luôn là vô cùng kính nể ngài bốn. Ta chỉ là không có có biện pháp cho nên mới, cũng là chúng ta bộ đội trưởng, cũng là hắn muốn. Yzytu đối với La bị rơi so phản ứng phi thường hài lòng, hắn tiếp tục đem thịt dê nhét vào trong miệng, liền nhấm nuốt vừa nói, nàng ở đâu? La bị rơi so với cái này, lúc sau đã chủ động quỳ trên mặt đất, đang muốn mở miệng nói chuyện, phòng ăn môn nhưng là lại mở, cái kia người cao pháp sư chậm rãi đi tới, mở miệng nói ra, ta giúp ngươi hỏi hắn à, ta chuyên môn học qua tấn. Dì tu bị pháp sư mà nói kinh hãi ngẩn đầu lên, bất quá đó cũng không phải bởi vì pháp sư trong lời nói nội dung, mà là bởi vì pháp sư thanh âm, người pháp sư này lại là một nữ nhân. Nàng một mực đeo mặt nạ mặc trường bảo, bên ngoài còn có mang mũ trùm áo choàng, Yitu cho là nàng là một cái nam, không nghĩ tới lại là một nữ nhân, hơn nữa còn là một đưa tay liền đem một giường người chia mấy đoạn nữ nhân. Yitu đưa ánh mắt nhìn về phía quỷ dưới đất người lùn, cần tra tấn sao? Không, Ilya Loi nhĩ tiến sĩ, ngươi hỏi ta cái gì đều nói, tuyệt đối đừng tổn thương ta, ta nói cho ta biết biết đến hết thảy, ta nói, ta cái gì đều nói bậy. La bị rơi so cung cấp tình báo rất bệ buộn, hắn thậm chí giao phó liêu tự mình tham ô sổ sách ở nơi nào, còn nói ra lần này nhằm vào y ý, ý tu bắt hành động phía sau màn là ai chỉ thị, đương nhiên những thứ này đều không phải là việc cấp bách, việc cấp bách là sẻo nữ chỗ, căn cứ vào la bị rơi so nói tới, sẹo nữ hóa thành cái kia màu đỏ, đỏ đại thằn lãn, thực lực tương đương phi pháp, thế mà trong nước lộn lật ra mấy chiếc tàu thủy, thậm chí còn há mồm phun ra hòa diễm, cuối cùng sẻo nữ mặc dù là đã bị thương, vẫn như trước là chạy ra ngoài Bất quá bởi vì người lùn trước đó liền phong tỏa bờ biển, cho nên Sẹo nữ cũng không có thành công trốn xa, mà là chạy trốn tới khoảng cách Huy Hoàng đại sảnh bờ biển không xa một cái trên hoang đảo. Bây giờ cái hoang đảo kia đã hoàn toàn bị người lùn hải quân bao vây, bất quá nghe nói đến nay còn không có tìm thấy được Sẹo nữ. Như vậy tình huống nhường Easy Tu không phải bình thường thần chương, đơn giản tổng kết một chút la bị rơi so cho ra tình báo, vậy thì có thể biết, Sẹo nữ bây giờ không chỉ có là có tổn thương lại thân, hơn nữa còn thân ở một chỗ trên hoang đảo, hơn nữa ít nhất cũng đã tại nơi chờ đợi thời gian 2 ngày. Easy cơ hồ là không có bất kỳ cái gì chờ. Nghe xong người lùn mà nói sau đó đứng dậy liền hướng đi ra ngoài, vừa đi vừa hướng về phía pháp sư mở miệng nói, "Chúng ta đến bến cầm đi, tìm thuyền ra biển, một khắc cũng không thể chậm trễ, xẻo nữ tùy thời có nguy hiểm tính mạng." Người pháp sư hơi gật đầu, mở miệng nói tiếp, "Hay là trực tiếp hồi doanh thổ địa, nơi đó có thuyền tốt. Hơn nữa đi hoang đảo cứu người chúng ta cũng cần trang bị." Nói nàng đi theo ý thì tu đi ra khỏi phòng, bước đồng thời cánh tay nhưng là thuận thế khẽ huy động, một đạo hình cung phong nhận liền vẽ lấy duyên dáng đường cong xuyên qua la bị rơi cổ. Ít nhất bọn người có thể nói là không có bất kỳ cái gì chỉ hoán trực tiếp ngay tại pháp sư duy trì dưới bay trở về Rong binh doanh địa, tiếp đó một đoàn người thẳng đến doanh địa chuyên dụng biến tàu, lấy lên trang bị, tuyển chiếc tàu nhanh liền chuẩn bị ra biển, nhưng này bên cạnh người vừa mới cùng nhau lên thuyền, đang muốn nhường thuyền viên giải lãng khi xuất phát, phát sinh ngoài ý muốn. Luân Tắc đột nhiên xuất hiện ở cái này ngăm đen trầm tĩnh Rong Bình doanh địa tự cho là đúng trên bên tàu. Ít à Lôi Nhị sinh, việc buôn bán của chúng ta chỉ là ngươi thuê ta người ra một lần nhiệm vụ, bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành bộ hạ của ta đã hoàn thành công tác của bọn hắn. Dựa theo hợp đồng, ta muốn nhận về đối bọn hắn quyền chỉ huy. Y Tử Long mày trong nháy mắt vận lại với nhau, "Đây là ý gì? Ta lúc đầu nói là giết người lùn, cứu ta huynh đệ, tiếp đó ta đem sinh ý bản giao cho ngươi, bây giờ chỉ là hoàn thành một nửa, hoàn thành một nửa cũng không phải hoàn thành nhiệm vụ. Luân Tát, ngươi đến cùng có ý tứ gì?" "270 chương 260, tinh linh giữa chúng ta là không có có văn bản hợp đồng, chỉ có miệng hợp đồng, trước đây ta đáp ứng là vậy. Ta nói lời nói thật tốt nếu như là ám sát, đừng nói là một người lùn quan trị an, chính là nghị viên, bằng ngươi cho thủ lao, cũng là có thể. Lại có lẽ là cứu ngươi huynh đệ, chỉ cần không để người lùn biết rõ chúng ta dòng binh liên minh nắm tay." Ta tùy ngươi đi cứu, thế nhưng là ngươi bây giờ dạng này lái trở tới, còn mang theo chúng ta Dòng binh liên minh thủy viên, vạn nhất bạo lộ thân phận, ta cũng gánh không nổi phá hư cùng người lùn quan hệ tội dành ta đi giết La Bị rơi so thời điểm ngươi tại sao không nói loại lời này, hiện tại nói sợ bị phát hiện buồn. Giết cái La Bị rơi so bằng lực lượng của ngươi thì sẽ không có bất kỳ vấn đề, người lùn kia lập cựu địch rất nhiều, hắn chết hai cũng không dám nói là chúng ta Dòng binh làm, thế nhưng là ngươi bây giờ không phải muốn đi giết một cái trong nhà mình ăn cơm người lồn, mà là muốn xông lên người lồn hạm đội vây hòm đạo, đây là hai loại khái niệm xấu. Vạn nhất những này viên, hay là thủ hạ ta bị bắt đem lính đánh thuê thân phận khai ra 8. Chúng ta dòng binh sở dĩ tại kia ngạn đại lục có thể tồn tại, cũng là bởi vì chúng ta đáp ứng ban đầu không tham dự bất luận cái gì nhằm vào người lùn hành động. Đương nhiên, nhiều năm như vậy chúng ta đã từng vượt qua giới, đều là vụ trụ, ngươi bây giờ sông lên cái tiêu đảo, đây cũng không phải là cái gì vụ trụ hành động. Ta không có thể bốc lên loại này phong hiền bảy. Ta có thể không cần việc buôn bán của ngươi, phía trước coi như ta miễn phí giúp ngươi giết người lùn kia. Yi Zitu minh luôn tắt ý tứ, người lùn dù sao cũng là huy hoàng đại sảnh quyền lợi giai cấp, ám sát người lùn quan viên kỳ thực đã vượt biên giới, lại đi xung người lùn đảo nhỏ. Luân Đát rõ ràng là không muốn mạo hiểm như vậy, nhưng là bây giờ loại tình huống này, chỗ nào là có thể không mạo hiểm. Nếu như lúc này Yi Tu là vương tử, ở đây nếu như là Bắc Cảnh, cái kia Yi Tu nửa giây chần chờ cũng sẽ không có, nhất định rút kiếm giết người này trước mặt. Có thể hết lần này tới lần khác ở đây cũng không phải là Bắc Cảnh, Yi Tu cũng không phải cái kia làm chuyện gì đều có toàn bộ vương thất ở sau lưng làm chỗ dựa vương tử, hắn chỉ là một cái giang binh, nhân ra giúp ngươi là vì lợi ích, bây giờ nguy hiểm lớn quá lợi ích, nhân gia không muốn rút, mặc dù là đem Yi Tu đẩy vào tuyệt địa, nhưng ngươi cũng không thể nói người ta làm không đúng. Y Tử một ngụm răng ngà hận không thể muốn sinh sinh tán nát, nhưng lại hết lần này tới lần khác là không có biện pháp nào. Luân Tắc cũng chi đạo tự mình làm như thế có chút quá mức, thế nhưng là do Vinh Hoàng đế đại sự sắp đến, hắn thật sự là không dám mạo hiểm loại này phong hiểm. "Dạng này, Ilya Lôi Nhi, ngươi cũng đừng đi, ngay tại doanh địa của ta bên trong đợi, đợi đến người lùn hạm đội rút lui sau đó, ta cho ngươi thêm bên trên cái kia lão tám." "Không phải ta không giữ uy tín chỉ là người lùn xuất động là quân đội, cỡ lớn quân hạm đều có hai chiếc trở lên, nếu như ta biết muốn cứu nhân tại những cái kia hải quân ở trên đảo, ta lúc bắt đầu cũng sẽ không cùng ngươi làm ăn, phong hiểm quá lớn lắm." Hoặc rằng này, người đi bắt cóp Huy Hoàng đại sảnh trị an bộ đội phó tổng trưởng, quân hàm của hắn là tướng quân, hẳn là người này làm chủ đối người bắt, ta cho ngươi cung cấp địa chỉ, nhưng mà ta không có thể ra người giúp ngươi, ngươi bắt cóp người lồn kia tướng quân áp chế người lồn hạm đội bỏ qua ngươi huynh đệ, cái này khả thi cũng không ngươi xông lên đạo phải lớn hơn nhiều không cần nhiều lời. Theo lời ngươi nói làm, không đợi chuyện ta thành, thoát lý sao đã chết, ngươi sợ các tội. Người lùn ta hiểu, để cho ngươi nhân đem ta đưa đến cái hòn đảo phụ cận, chúng ta đi cứu. Ngươi sẽ chết. Ngươi không biết cái kia đảo là cái gì tình huống, ta đã cùng ngươi giao dịch, nhưng phẩm là có một chút có thể ta đều thì sẽ không kết thúc hợp tác, thế nhưng là năm, cái tiêu đảo thật sự không thể đi, đó là đi chịu chết. Để cho ngươi truyền tiễn đưa ta, ta nếu có thể còn sống trở về, vẫn sẽ dẫn ngươi đi hạ thạch. Ngươi đây quả thật là chịu chết năm. Nói không chừng huynh đệ của ngươi đã chết tiễn đưa ta đi, đi vẫn chưa được. 21. Thuyền của ta chỉ tặng ngươi đến xung quanh, ta không có thể để cho ngươi lồn phát hiện năm. Lên đường đi. Gió biển thanh lương, nhất là vào lúc này đêm khuya, mắt mẹ thậm chí để cho ngươi ta sinh ra có chút hàn ý, Yi ở đầu thuyền, hắn đổi lại một bộ bó sát người màu đen dắp trong tay trái mang theo to lớn thủy tinh thủ sáo. Trường kiếm mang tại sau lưng, thắt lưng của hắn cùng trên ngực còn mang theo mấy cây truy thủ. Yi Tu hai mắt gắt gao phía trước, nói thật, hắn vốn là đối với đi cứu sẹo nữ là có nhất định lòng tin, dù sao linh hồn dung hợp người để cho mình thực lực tăng nhiều, ngân vực trung cấp trình độ bất kể là tại đại lục chỗ kia đều được là cao thủ hai chữ, có thể để vừa mới luân tắt như vậy náo trò, trong lòng của hắn lúc này lại không chắc chắn, xem ra người lồn tại nơi trên hoang đạo không phải tiểu động tác, không phải vậy luân tắt cũng không đứng ra phản đối, còn không tuân theo rắc địa ban. Đầu, phải biết Dung binh mặc dù là nhóm vì tiền mà chứ người, nhưng bọn hắn đối với hứa hẹn vẫn là tương đối xem trọng. Nhưng luân tắt như thế trước mặt mọi người bội ước, hoặc là hắn thật sự vô cùng sợ người lùn, hoặc chính là hắn biết nội tình gì. Bất quá, nếu như là sợ người lùn mà nói, vậy hắn tại sao lại sẽ phải người giúp Itto ám sát La bị rơi so đâu sáu? Đột nhiên, thuyền ngừng. Lúc này làm sao lại ngừng thuyền? Nơi này cách chỗ cần đến còn xa, chẳng lẽ ở đây liền phải đem chính mình đuổi xuống thuyền? Itto theo bản năng tay đè chủy thủ bên hông, quay người muốn hướng về trong khoang thuyền đi đến, còn không cần hắn khởi hành, một cái cao gầy thân ảnh nhưng là từ trong khoang thuyền chậm rãi đi ra. Người đi ra ngoài không là người khác, chính là tên pháp sư kia. Cái kia cùng chính mình cùng đi Zetsu La bị rơi so, giết người không chấp mắt nữ pháp sư. Nàng tại sao sẽ ở trên thuyền? Ilytu nhớ kỹ hắn cùng còn lại mấy cái kia giúp mình trong binh đều bị luân tát gọi xuống thuyền, trên thuyền này trừ Liễu tự mình cũng chỉ có thủy viên, như thế nào nhiều hơn cái nàng. Ma pháp của ngươi sư chậm rãi từ khoang thuyền trong bóng tối đi đến trên bong thuyền, tiếp đó đưa tay hơi hơi hướng về phía trước quăng ra, mấy cái hình tròn đồ vật từ trong tay hắn thoát ra, bay thấp trên bong thuyền lăn hướng Ilytu. Ilytu cau mày nhìn về phía trên bong thể, lại là đồ người. Hơn nữa những cái kia diện mục đều nhận ra. Những thứ này toàn bộ là trên chiếc thuyền này thuyền viên đầu người. Từng một tiếng ngâm khẽ, Yitu trường kiếm cũng tại tay. Có thể người nữ kia pháp sư lại giống như là không nhìn thấy ý thì Tu vũ khí đồng dạng, hắn tự tay lấy xuống trên mặt mình mặt nạ, tiếp đó gỡ xuống trên đầu mang mũ trùm, lộ ra liếu tự mấy khuôn mặt, Yitu rất lập tức liền bị kinh hãi, nàng lại là một năm. Thanh linh. Khi nhĩ nạp tử. Nghe gió hướng ngải gửi lời chào, Tôn Quý thần duệ, ám chi tử. Nữ pháp sư hành một cái tiêu chuẩn vô cùng tinh linh lễ, bình dân đối với thần linh lễ tiết. thủ hạ ý thức vịn ở trên trán. Hắn thậm chí không có kiên nhẫn chờ đợi cái kia rườm rà lễ tiết toàn bộ hoàn thành, liền mở miệng nói: "Ngươi là tinh linh hoàng đỉnh phải tới." Ta liền biết đáng chết kia nữ nhân sẽ không nghe lời của ta, nàng lúc nào hướng các ngươi cầu cứu, "Ngươi như thế nào chính mình tới, như thế nào không mang theo tinh linh quân đội tới, ngươi nếu là đem thần ma mặt mang đến, ta bảo đảm những người lùn này sẽ xếp thành sắp xếp quỷ gối trước mặt ngươi sáu." 271. Chương 261, cự tuyệt 7. Thánh tử, ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì, ta không có vinh hạnh bị hoàng đỉnh chiêm mộ, ta sau trưởng thành rời đi bắt năm. Ta ngay cả nhìn thẳng thần ma mặt mặt của tư cách cũng không có thì càng đừng sách là dẫn bọn hắn tới 4. Loại này hoang luôn cũng quá buồn cười. Vậy sao ngươi có thể biết ta là ám chi tử? Nam. Tuyệt đối không nên nói cho ta biết chỉ cần là tinh linh liền có thể nhìn ra ta là cái gì ám chi tử. Ta không phải là ám chi tử 6. Ngươi ở đây người lùn trên nóc nhà cũng không phải lợi dụng quyển trục sử dụng hắc ám pháp thuật, đó cũng không phải là cái gì hắc ám pháp thuật đó là thuần túy hắc ám nguyên tố, tất cả pháp thuật cũng là đồng thời bao hàm mấy chủng nguyên tố, chỉ có thần kiếm sĩ kiếm kỹ là thôi sử đơn nhất nguyên tố. Mà chưa từng có người nào có thể điều động qua hắc ám tố, đó là thần chi tử mới có thể có thiên phú tám. Dĩ nhiên không phải mỗi cái thánh tộc đều có thể nhìn ra phía trên những thứ này, nhưng ta không phải phổ thông thánh tộc, ta là ngân vực trung cấp pháp sư. Cái kia Hy Nhĩ Nạp Tư nói cũng từ dưới đất đứng lên. Yi Tu đầu góc một chút liền rối loạn, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Nữ tinh linh pháp sư nhìn ra Y Yi Tu mê mang biểu tính phức tạp, tự mình nói, "Đã ngươi chính mình không nhận vi tự mình là thần duệ chuyện kia đơn giản, ta vừa rồi chỉ là năm. Hoàng đình chế độ đẳng cấp rất sông nghiêm năm. Ta kỳ thực là kẻ vô thần, bất quá, có đôi khi lúc nào cũng phải khuất phục năm." Nói như vậy, ngươi thậm chí không phải tinh linh. Dĩ nhiên không phải, ta là nhân loại. Tuần huyết nhân loại 4. Bất quá ta đúng là một ma kiếm sĩ 4. Ngươi vì cái gì giết những thuyền này viên, còn có ngươi tới đây làm gì? Tới này là giúp ngươi, giết bọn hắn là bởi vì bọn hắn sẽ không nguyện ý đem thuyền giao ra, mà không có thuyền chúng ta lên không được đảo. Hoặc có lẽ là không có cách nào thật tốt lên nào. Ngươi là ma kiếm sĩ. Dung hợp hắc cá ma kiếm sĩ. Đây chính là cực kỳ hiếm hoi 4. Ngươi giết thuyền viên ai tới lái thuyền? Ta người biết lái thuyền. Loại thuyền này rất đơn giản, ma giới sản phẩm thao tác đều tương đối đơn giản. 15. Cái kia 4. Ngươi vì cái gì giúp ta? Lúc bắt đầu cho là ngươi là ám chi tử, nghĩ trước tiên giúp ngươi lại để cho ngươi giúp ta, gia tộc của ta là bị đuổi ra, chúng ta đều rất hy vọng có thể quay về hoàng đình trì hạ tầng. Nhưng hiện tại xem ra, sự tình giống như pháp theo dự chủ tiến hành, bất quá ta vẫn sẽ giúp ngươi, bởi vì cứ việc ngươi không thừa nhận năm. Ngươi vẫn là ám chi tử. Ta không phải là cái gì ám chi tử, ta là nhân loại ngươi là ai, cho tới bây giờ đều không phải là chính ngươi có thể quyết định sao? Bất quá cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là ta giúp ngươi, ngươi cứu ra bộ hạ tỷ lệ để cao thật lớn. Ngươi trước mắt chỉ cần nghĩ cái này ý thì tu trầm mập năm. Rất rõ ràng đây là không cách nào cự tuyệt trợ rút. mà nữ tinh linh nhưng là căn bản không có để ý tới ý thì tu trờ mặc, quay người đi trở lại ma giới thuyền thao tác phòng. Một số thời khắc, có ít người lúc nào cũng có thể khiến người ta không cách nào kháng cự. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào rơi ra mưa to, trên biển mưa thường thường đều tới cấp bách hơn ngựa mãnh liệt, cơ hội là trong trước mắt, giữa thiên địa liền bị dày đặc mưa tuyên chiếm hết, sẹo nữ chỗ ở đảo, nói đến vẫn có chút danh tiếng, nó là dựa vào huy hoàng đại sảnh khoảng cách gần nhất cũng lớn hình hoang đảo. Mà vây quanh cá hại đảo này người lùn nói là hạo đạo. Kỳ thực người lùn Hải quân chỉ có 3 chiếc đại hạm tham dự hành động còn lại cũng là lệ thuật huy hoàng đại sản trị An bộ đội cho nhỏ chỉ bất qua số lượng đúng là không thiếu cơ hồ Phong tỏa toàn bộ hải đảo mà đang lục tìm kiếm sẻo nữ người càng là nhiều do người từ thuyền thuyền trên quy mô nhìn đổ bộ người không có 1.000 cũng có 800 vì cái gì một cái xung kếp con quân sẽ để cho người lùn trị An bộ đội như vậy lao sư độc chúng nguyên nhân rất đơn giản y tu mặc dù mới là lão bản nhưng mọi chuyện cần thiết kỹ thực cũng là sẻo nữ đang phụ trách ba quát ngân hàng tiết tiệm ủ xác chết chìa khóa đều ở đâysẻo nước trong tay chìa khóa kia là duy nhất không có nó tủ sắt liền không khả năng mở ra, nếu như mạnh mẽ dùng ngoại lực phá vỡ, tụ sắt cũng sẽ khởi động ma trận tự hủy diệt, loại mô thức này nhìn nực cười ngây thơ, nhưng chính là dựa vào hình thức này, Huy Hoàng Đại Sảnh ngân hàng tiết kiệm mới có thể sinh ý tịch vượng. Tiền an toàn là tối trọng yếu, những thứ khác cái gì đều không ý nghĩa. Đương nhiên nếu như chính ngươi vứt bỏ tụ sắt chìa khóa, vậy xin lỗi, tiền của ngươi liền vĩnh viễn không lấy ra sáu. Bởi vậy người bình thường nhà phải không đi ngân hàng tiết kiệm, chỉ có sẹo nữ những thứ này pháp thương nhân mới cần dùng loại này phương thức cực đoan bảo hộ tài vật. Như thế, người luận đối với sẹo nữ thái độ liền hoàn toàn có thể lý giải. Tất cả nhằm vào ý đồ hành động cũng là vì tiền, bây giờ tiền chìa khóa tại xẻo nữ trong tay, xẻo nữ ở nơi này hoang đạo bên trong, cũng chính là người lùn kia chỉ an bộ đội tướng quân thực lực còn chưa đủ lớn, không phải vậy hắn không phải đem tất cả người lùn hạm đội đều điều tới không thể. Người lùn quân hạm là ma giới học tối trung cực thể hiện một trong, sự cường đại của nó phải không cần hoài nghi, nó kỳ thực chính là một cái cự hình ma giới vũ trang, bên trong huyền diệu là người ngoài không đủ để đã biết, đơn cử ví dụ đơn giản nhất, bây giờ toàn bộ đại lục quân hạm chủ thể đều vẫn là đồ gỗ, có chút cũng là ma pháp tài liệu, bất quá loại thứ này tự tiểu số, mà người lùn quân hạm, toàn bộ là thiết ba. Người lồn hải quân địa vị là rất siêu nhiên, hiệp trợ vây khốn hoang đảo ba chiếc quân hạm kỳ thực tới đây căn bản chính là làm dáng một chút, toàn bộ chúng nó dừng ở hòn đảo ngoại vi trên biển, thân thuyền bày ra công kích hình thức, sau đó thì cái gì chuyện cũng không làm. Đột nhiên, quân hạm ma pháp dò xét viên đột nhiên phát hiện trên mặt biển xuất hiện một đạo mảnh liệt ma pháp ba động, tiếp đó chính là nhìn xa tay phát hiện, một đoàn ngọn lửa dừng rực tốc độ cao hướng về người lùn quân hạm đi ra, tốc độ của nó tương đối nhanh, giống như là một đạo giống như hỏa tiễn. Đám hải quân trong lúc nhất thời không biết đây là vật gì, mặc dù chỉ có một, nhưng thế tới nhưng là dạo Quân hạm hai bên tất cả thương tháp đều đưa ra ngoài, tiếp đó từng tiếng như sấm rền tiếng súng vang thành một mảnh. Quân hạm cấp trên tháp trang súng tiếp cũng là đặc chế mặc dù ổ đạn cũng là chỉ có 6 viên phát đánh, nhưng đạn này nhưng là cả đám đều có lớn bằng cánh tay, họng súng thân thương cũng đều là lớn qua trường, loại súng này chỉ có thể cố định tại cấp trong tháp là không, có cách nào mang bên mình mang theo làm được. Trong khoảnh khắc số lớn đạn đập ra cột nước xuất hiện ở nước kia mặt hòa đoàn Tả Hữu, thế nhưng là lửa kia đoàn nhưng là vẫn như cũ thẳng vọt tới trước, quân hạm Vị. Cấp mấy phút sau đó, thấy kêu hỏa cầu không có chút nào dừng lại ý tứ cuối cùng quân hạm bóng thuyền sinh ra từng cái cực lớn hình trụ tròn ống sắt, đây là người lồn mới nhất phát minh, pháo. Nếu như vừa mới những cái kia cự hình hỏa thương âm thanh là lôi minh mà nói, cái kia pháo âm thanh liền phải là sơn băng địa liệt, một loạt sắt pháo bỏ qua, hỏa cầu kia chỗ ở hải vực toàn bộ đều bị nhức lên, đạn pháo là không có có ở giữa hỏa cầu đó, thế nhưng là đạn pháo gây nên tới Thao Thiên cũng tự lãng nhưng là trực tiếp đem cái kia toàn bộ hỏa cầu hất tung lên, tiếp đó nó thẳng trên không trung chĩa làm mấy nữa, lại rơi vào trong nước, cuối cùng bị che giấu ở sóng biển phía dưới. Mà liền tại đây hết thảy phát sinh đồng thời, bên trong biển sâu bị một cái to lớn bọt khí bao ở trong đó, Yi Tu cùng Tinh Linh Pháp sư đều đâu vào đấy cấp tốc từ quân hạm phía dưới bơi qua cái kia trên mặt biển cái gọi là hỏa cầu kỳ thực căn bản chính là bị Hi Nhĩ Nạp Tư dùng ma pháp đốt đến từ trong binh trong doanh trại trước kia tàu nhanh. Mục đích đương nhiên chính là hấp dẫn quân hạm lực chú ý bọt khí bên trong Yi Tu cũng cảm ứng được pháo kích tạo thành hải lưu khoáy động, thật là lợi hại đồ vật, uy lực này quá kinh người. Người có thể không nói lời nào sao? Ta chỉ có thể tụ tập nhiều như vậy không khí, chúng ta phải tiết kiệm sử dụng mới có thể thuận lợi lặn xuống nước đến bờ. 15. 272 chương 262, địa đồ hải đảo một chỗ tính lặng bên bờ biển. Một đội ước chừng 10 người người lùn tiểu đội, bọn hắn toàn bộ nằm dưới đất, ở giữa là một đống gần như tắt cỡ nhỏ đống lửa. Những người lùn này đội chị an viên môn tối hôm qua tìm thấy được đêm qua, cơ hội là rạng sáng mới có thể nghỉ ngơi. Quan trị an, kỳ thực cũng rất khổ cực, bọn hắn chỉ là chị an nhân viên, tại vi hoàng đại trong sảnh chấp pháp, gái gái kẻ trộm hoặc tội phạm, nhiều nhất công tác đã sớm từ chấp pháp đã biến. Thành thu hối lộ, lần này xem như trải qua nhiều năm đại hoạt động, bọn hắn bởi vì mệnh lệnh mà đến, tại trên hoang đảo luân Phiên tìm tòi ròng rã ngày, trong đó khổ cực là có thể tưởng tượng được đạo. Đã nhanh nguồn tắt đống lửa sinh ra quang nhiệt là phi thường có hạn, bất quá bây giờ các người lùn cần không phải nóng hội quang, mà là yên tĩnh, bọn hắn cần đầy đủ giấc ngủ, sau khi tỉnh lại còn phải tiếp tục chẳng có mục đích lùng tìm, bọn hắn đều mệt mỏi thẳng rồi. Mà hiện tại những người lùn này hậu phương trên mặt biển, Yito cùng Hy Nhĩ nạp tư chậm rãi lộ ra mặt nước, không có âm thanh, thậm chí ngay cả mặt nước ba động đều phi thường nhỏ. Hai người xuất hiện sau đó thẳng hướng về kia ngủ ngã người lùn đi đến, vô cùng kỳ quái chính là tốc độ của hai người cũng không chậm, nhưng lại hết lần này đến lần khác không có bất kỳ thanh âm gì, bọn hắn lúc này đều ở đây nước cạn đi lại, tối thiểu nhất cũng phải có đáp thủy. Có thể hai người bên chân nước biển giống như là bị đồ vật gì gạt ra một dạng, chân của hai người cũng là trực tiếp tại dưới mặt nước bùn cát bên trong hành động, tự nhiên không có đạp tiếng nước. Hai người chỉ là lặng lặng đi tới, trên mặt đất bùn cát xuất hiện từng cái dấu chân, hết thể đều là như vậy tự nhiên, Yitou cùng Tinh Linh cứ như vậy trực tiếp đi vào ngủ ngã người lổn bên trong, cho người cảm giác giống như là hai cái hồi doanh binh sĩ một dạng tự nhiên. Tại giá ngoại cắm trại thế mà không có bất kỳ cái gì chẳng các, đây là thấp kém tới trình độ nào tổ chức, Yitou đối với mấy cái này người lổn binh lính khinh bị lộ rõ trên mặt giật vui biểu, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng. Trong tay cầm ngược lấy đòn đao, đi thẳng hướng tới gần đống lửa người gần nhất người lùn, từ bộ ngực hắn huy trương có thể thấy được, cái này rõ ràng là trong 10 người quân chức cao nhất, mặc dù y Yi Tu đối với quân hàm loại vật này lộng không rõ lắm bắt cảnh quân đội là, không có, có cấp bậc nhưng hắn lờ mờ vẫn biết một chút. Tại y Yi Tu đứng ở người lùn kia trưởng quan bên người sau đó, hắn quay đầu về sau lưng hy Nhĩ nạp tư gật đầu một cái, pháp sư khi nhận được tỏ ý trong mắt, hai tay bắt đầu liên hoàn giao thoa làm ra mấy động tác, tiếp đó đại lượng hình cung màu trắng phong nhận từ hai tay của nàng ở giữa xung ra, những thứ này phong nhận chính xác rất tốt, giống như là vô số bay ra nhẹ nhàng hô điệp đồng dạng. Xem toàn thể đi lên giống như có chút loạn, kỳ thực mỗi cái phong nhận đều chính xác bay về phía. Một người lùn, hơn nữa hơn nữa bọn chúng mau lẹ như dao ăn cắt mỡ bò tựa như một chút liền cùng lúc cắt cơ hồ tất cả người lùn của họ. Giống như trên bờ cát đột nhiên toát ra tiên diễm hoa hồng, số lớn máu tươi từ bị cắt trong cổ chảy ra, nhuộm đỏ dưới người cát vàng. Có lẽ là bị trong không khí mùi máu tanh nồng đậm ảnh hưởng, duy nhất còn sống người lùn đột nhiên mở mắt, hắn thứ nhất nhìn thấy chính là toàn thân hắc giáp cầm trong tay dao găm Iliatu. Người lùn lúc bắt đầu căn bản không nhận ra người trước mặt là ai, hắn bản năng đưa tay đi bắt bên cạnh vũ khí mà nhất cử động không thể nghi ngờ là rất mê tơ, Y Y tay một cái huy động, đại đoàn hắc ám xông thẳng đến người lùn đưa ra trên tay, lập tức kịch liệt kêu thảm vang lên, người lùn cánh tay toàn bộ bị bóng tối nguyên tố xâm phê trở thành khói đen. Người trước khi động thủ hẳn là để cho ta thi triển yên lặng thuật, cái này kêu thảm sẽ bại lộ chúng ta." Tinh linh pháp sư hai tay liền động, trong miệng vang lên yên lặng thuật chú ngữ. "Đây đúng là Y Y sai lầm, bất quá cũng không phải là rất quan trọng, đây là chỗ tính lặng bãi biển." Người lùn kia lên tại tiếng sóng biển phía dưới không truyền ra quá xa. "Có lẽ là trên cánh tay cự sáng tạo nhuờ người lùn bình tĩnh lại, hắn cấp tốc tiến nhập trận thái." Đừng giết ta, đừng giết ta, đừng giết ta, y, y hỉ ẻ lôi nhị tiên sinh, thoát ly an tiểu thư, không chết, nàng không chết năm. Đừng giết ta. Y gì tu gần nhất vận khí không phải bình thường tốt, đột phải đều là vô cùng thức ưu tú năm. Thủ binh, nàng ở đâu? Y gì tu vấn đề thẳng cắt chủ thể. Ta không biết, tiên sinh, chúng ta tìm tỏi toàn bộ hầm đảo, nhưng vẫn là không có tìm được nàng, chúng ta năm. Nếu như các ngươi tìm tỏi toàn bộ hầm đảo, vậy các ngươi còn tại ở trên đảo làm gì? 4. Là còn có một số chỗ không có siêu, nơi đó địa hình rất phức tạp, tại đảo Nam bộ. Còn lại chỗ hai ngày này chúng ta đã toàn bộ lục soát khắp, thoát Lỷ An tiểu thư nhất định tại phía 5 năm. Ta nói đều là thật y Lôi nhị tiên sinh, ngươi thả qua ta, ta tất cả đều nói cho ngươi biết, áo, còn có, còn có, ta đây còn có hòn đảo này địa đồ 4. Địa đồ ta cũng có. 4. Nhưng mà đất của ta đồ bên trên có còn lại lùng tìm bộ đội vị trí, cùng lùng tìm phương hướng, tối thiểu nhất là ngày hôm qua vị trí, đây đều là chính ta đánh dấu lên đi, vì để tránh cho năm lặp lại lao động. người lùn mà nói nhường ý gì tu mặc, hắn đưa tay ra bảy hướng người lún. Chúng ta phải đi, ta cảm ứng được sóng ma lực động rất yếu đất, có thể là ma rơi phát ra. Kỳ nhĩ Nạp Tư thanh âm rất bình tĩnh. Y Tử Tu lúc này vừa vận tiếp nhận người lồn đưa tới địa đồ, hắn thậm chí chưa kịp kiểm tra một chút bản đồ nội dung, một đạo phong nhận từ bên cạnh hắn vội sông mà qua, thẳng xuyên qua người lồn kia chắn, nguyên cái đầu sọ nửa bộ phận trên trong nháy mắt bị cắt, số lớn đỏ trắng chi vật bắn tung tóe mà ra. Đối với cái này đột nhiên biến cô y Tử Tu đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp đó liền tiếp tục bắt đầu di động, thẳng đến đằng sau Kỳ nhĩ Nạp Tư cùng lên đến sau đó, hắn mới thấp giọng nói, ta còn không có kiểm tra địa đồ ngươi liền giết hắn, địa đồ là giả làm sao bây giờ? Vậy hắn không thì càng đáng chết sao? 16. Hoang đảo phía nam giáp biển trốn là đáng ngẩm nhỏ, mà hơi địa hình bên trong cũng không thể nói là hảo, là rừng cây, không tính đông đúc hơn nữa địa hình phức tạp rừng cây, nơi này dưới đất là đất đá kết cấu, phía dưới là thổ trên xuống nhưng là đá vụn, nói thật ở đây cũng không tính là cái gì ẩn nấp nơi tốt, nhưng ở đây nhưng là toàn bộ trên hòn đảo địa hình phức tạp nhất chỗ, trong rừng rậm cây tối phải không đông đúc, có thể phạm vi lại rất rộng lớn, hơn nữa địa thế cao thấp chập trùng, thật là có chút dốc cao cùng đất chúng. Nếu như nói sẹo nữ dấu ở phiến khu vực này, yitu tuyệt đối là tin tưởng, bởi vì nơi đó mặc dù không có hang động hay là rậm rạp bụi cỏ, Nhưng mà ở đây địa hình phức tạp lại là thích hợp nhất cùng truy binh quanh, cô chào hỏi, cái này kỳ thực so với trốn ở một chỗ phải có ý nghĩa nhiều. Yitun cùng Hy Nhĩ Nạp Tư tại cẩn thận trốn ở hai gốc đại thụ đằng sau, cách bọn họ xa mấy chục mét chỗ có một đội người lùn đang tại xếp hàng đi tới cái này, đã không biết là hai người lần thứ mấy dạng này tránh né đột nhiên gặp người lùn. Trên cái đảo này người lùn thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Đợi đến người lùn đội ngũ chậm rãi mở viễn chi phía sau, Yitun nói, dạng này không được, người lùn nhiều lắm, chúng ta căn bản không cách nào bình thường tiến lên. Có lẽ còn là có cơ hội, ta và ngươi tố chất cũng không tệ. Hẳn là có thể tránh khỏi, nhưng mà tốc độ bất quá, ta xem cái kia bị ngươi bổ đầu ra người lùn cho ta địa đồ, căn cứ vào phía trên kia biểu thị, người lùn hẳn là đã hoàn thành còn lại khu vực lùng tìm, đang tại vây quanh hòn đảo Nam Bộ. Nếu như là dạng này, người lùn kia đều ở đây hướng Nam Bộ hội tụ, mà chúng ta cũng chạy đi nơi đâu, cái này khái niệm ngươi nên tin tưởng. 9. Vậy chúng ta trở lại trong biển, ở trong biển thi pháp, chúng ta từ không chúng bay qua. Sóng ma lực động đâu? Bay hành thuật kích lên ma lực động là tương đối mấy nói người lùn sẽ phát hiện. Cho nên chúng ta trở lại trong biển, đi bọn hắn trinh sátvarphi vì ta tại làm tiếp pháp. Ở nơi nào cách làm không quan trọng, vấn đề là chúng ta chỉ cần duy trì bay hành thuật trạng thái tiến vào hải đảo. Trinh sát ma pháp liền sẽ phát hiện độ cao đầy đủ cũng sẽ không, chúng ta bay đến trên bầu trời, tiếp đó giải trừ pháp thuật vật rơi tự do tiến vào mảnh rừng tây kia. Vật rơi tự do, 7. Thoát ly người lùn trinh sát pháp thuật, muốn từ mấy trăm mét thậm chí cao hơn chỗ mới được, từ nơi đó vật rơi tự do. Các người tinh linh cũng là quang không chết sao? Rơi xuống đất phía trước ta sẽ dùng phù không thuật, đây là pháp thuật nhỏ, sóng ma lực động rất khó bị trinh sát đến, mà ngươi Có thể dùng quần trụ, ta có phù không thuật quần trụ. 30 273 chương 263, tìm nhớ kỹ ban đầu ở quê hương thời điểm chỉ là nghe nói Tinh Linh em hiếm xảo trá, hèn hạ vô sỉ, cũng không có nghe qua có người nói bọn hắn thiên tính điên cuồng, nhưng khi Itto tại trên bầu trời bị giải trừ bay hành thuật, trực tiếp bắt đầu vật rơi tự do hướng phía dưới bay xuống thời điểm, hắn thật sự cảm thấy điên cuồng, cái từ này rất thích hợp Tinh Linh, tối thiểu nhất là bên cạnh mình cái này Tinh Linh. Vật rơi tự do cảm giác lúc bắt đầu vẫn rất tốt, bởi vì độ cao đầy đủ, cả người như là lơ lửng ở trong nước mờ dạng, có thể tùy ý làm bất kỳ động tác gì, nhưng đã đến đằng sau Cái kia liền cùng hảo hoàn toàn không có quan hệ, đầu hướng xuống nhanh chóng rơi xuống, bên tai tất cả đều là hô hô phong thanh, quan trọng nhất là, Yi Tu hai mắt bị bởi vì lao nhanh hạ xuống mang tới khí lưu thổi cơ hồ mắt mở không ra, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại không dám hoàn toàn nhắm mắt, bởi vì hắn còn có một cái quyển trục muốn sử dụng, hơn nữa còn là bảo toàn tính mạng quyển trục. Tu hai tay thời khắc nắm lấy đã sớm mở ra phong ấn quyển trục hai đầu, ánh mắt của hắn chỉ có thể mở ra hơi một đầu khe hẹp, lờ thấy xung quanh phi tốc biến đổi cảnh sắc, nghe tiếng gió gào thét, phía trước 1 giây mới mơ hồ nhìn thấy xung quanh mình xuất hiện mặt cây, 1 giây sau Hắn liền đã phát hiện đất mặt gần ngay trước mắt, sự sợ hãi ấy là rất khó hình dung, hắn bỗng nhiên hai tay tách ra, triển khai trong tay màu trắng kia dày thực của trụ. Không có biến động, mặt đất hay là nhanh chóng tiếp cận. Thẳng đến Yi gần như sắp tin tức quan trọng đến bùn đất hương vị lúc, theo dự đoán va chạm liền muốn phát sinh lúc, hắn mới đột nhiên dừng lại, cứ như vậy trực tiếp dừng lại, cả người phiêu phủ ở nơi đó, cái mũi cơ hội đã chạm đến mặt đất. Yi lơ lửng trên không chung thay đổi thân eo, nhường cơ thể từ cái mũi chạm đất biến thành bình thường hai chân chạm đất, tiếp đó hắn một cái ném xuống quyển trụ trong tay, lơ lửng hiệu quả lập tức tiêu thất. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Yitu thế mà sinh ra loại cảm giác hạnh phúc, xem ra không phải mỗi lần bay lượn đều để có thể cho người tốt cảm giác. Cảm giác thế nào? Không có nhận sợ lơ lửng trạng thái hy nhĩ nạp tư chậm rãi phiêu tới. Yitu bây giờ duy nhất phải làm chính là rút kiếm chém tới, bất quá đây cũng chỉ là ý nghĩ thôi. Chúng ta đi tìm xẻo nữ. Khối này cánh rừng cũng không nhỏ, còn có, ngươi liền nhất định xác định nàng ở nơi này trong rừng cây sao? Nếu như ngươi có cái chủng này nghi vấn, vì cái gì không ở đệm ta từ trên trời ném trước khi đến đưa ra? Bởi vì ta không quan tâm ngươi có thể không thể cứu bằng hữu của ngươi. 21 Cảm người tinh linh cũng là như thế bốn. Chán ghét sao? Thánh tộc trong lời nói không có chán ghét cái từ đơn này, bất quá ta minh bạch ngươi ý tứ, ta lấy không ghét kỳ thực cũng không trọng yếu, quan trọng là ta có biện pháp tìm được bằng hữu của ngươi. Ngươi đừng nói sử dụng Trinh Sát ma pháp các loại pháp thuật, đó là sóng ma lực động quá mức rõ ràng. Dĩ nhiên không phải sử dụng pháp thuật, bất quá cũng gần như, nhưng không phải chúng ta đi tìm nàng, mà là để cho nàng tới tìm chúng ta. Sinh sao ý tứ? Ngươi nói bằng hữu của ngươi là người biến hình, mà lại là biến hình thuật tương đương có tiêu chuẩn người biến hình. Ngươi biết người biến hình đối với nguyên tố mẫn cảm tính chất kỳ thực là tương đương mạnh, nhất là biết ngươi là Hắc ma kiếm sĩ si bí mật này bằng hữu của ngươi, nguyên tố ngưng kết bên ngoài đi xem ra cùng sóng ma lực động là giống nhau, nhưng kỳ thật hoàn toàn khác biệt, chỉ bất quá nhân loại các ngươi rất khó phân biệt đi ra, đây chính là nhân loại các ngươi được cười. Chỗ, học tập thánh tộc ma pháp còn chưa tính, lại còn tự tiện sửa đổi phương pháp tu luyện, còn dám nói loại này sửa đổi là cải tiến xấu. Ta đối với ma pháp sư không có hứng thú, nói cho ta biết ngươi như thế nào nhượng sẹo nữ tới tìm chúng ta. Xẻo nữ, đây là ngươi bằng hữu tên, bốn. Đây là mang theo kỳ thị tính chất ngoại hiệu sao? Nam hắn có theo ngân sao, 6, phương pháp, xèo, thoát lực sao làm sao sẽ tới chủ động tìm chúng ta? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi số lớn ngưng kết hắc ám nguyên tố liên tục, điên cuồng đại lượng ngưng hắc ám nguyên tố. Lúc đó bị người lùn phát hiện, cũng sẽ bị xèo nữ phát hiện. Mà người lùn thì sẽ phát hiện ở đây xảy ra sóng ma lực động, mà người biến hình xèo nữ thì có thể tin tưởng cảm ứng được là nguyên tố đang ngưng kết, thuần túy hắc ám nguyên tố ngưng kết nhưng là phi thường hiếm hoi năm. Xèo nữ là ở thế giới của chúng ta trưởng thành, nàng có thể không phân rõ nguyên tố động lại ba động cùng ma pháp ba động. Nhưng mà nếu như Hắc Ám nguyên tố thật sự ngưng kết, nói không chừng năm, vẫn là chúng ta đi tìm nàng hẳn là thực tế hơn a. Ngươi vừa mới trên không trung thời điểm không thấy cánh rừng cây này lớn bao nhiêu sao? Hơn nữa chẳng có mục đích đi nơi nào tìm. Nếu như dựa theo kế hoạch của ta, sẹo nữ một khi đến rồi, ta lập tức mang lên hai người các ngươi bay lên không bay đi. Cái này bên ngoài là người lùn hạm đội phong tỏa chúng ta đã vừa mới bay qua một lần cái kia cái gọi là phong tỏa, ta đã nói rồi chỉ cần đủ cao, rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết. Cái này rất mạo hiểm nhưng là hữu hiệu. hiệu. Ngươi làm sao dám cam đoan? Ta không dám cam đoan, ta cái gì cũng không dám cam đoan ta thậm chí không thèm để ý ngươi cái kia sẹo nữ có phải hay không còn sống. 23. Đơn thuần hắc ám nguyên tố ngưng kết có thể chế tạo hai loại hiệu quả, đầu tiên là hắc ám năng lượng nguyên tố hóa, xuất hiện đậm đạt cực mạnh đen đoàn, đây là tất cả hắc ám pháp thuật cùng hắc ám ma kiếm kỹ năng cơ sở, mà đệ nhị bên trong nhưng là nhường hắc ám hiện tính chất hóa, nói trắng ra là chính là nhường hắc ám tướng lĩnh, làm cho chung quanh kia sáng hoàn toàn tiêu thất, chỉ có thâm thúy hắc ám. Yi ngồi xếp bằng tại một cái trên mặt đá, đột nhiên ngẩng đầu trong ngáy mắt, nhìn trời mà xem hai mắt hoảnh khắc bị hoàn toàn màu đen chiếm lấy và trong giây lát, trong rừng rậm mảng lớn không gian tia sáng tựa như là bị rút sạch một cái giống như, Hắc ám buông xuống. Yi Tu không ngừng ngưng kết Hắc ám, đem bọn nó khống chế tại nhất định không gian trong phạm vi, sau đó lại ngừng tụ ra một chút năng lượng hóa Hắc ám nguyên tố, đem bọn hắn trạng thái xương mù tản vào toàn bộ lâm vào không gian Hắc ám bên trong, những thứ này trạng thái xương mù năng lượng thái nguyên tố có thể thay thế Yi Tu cảm giác, ở mảnh này trong bóng tối, xảy ra chuyện gì hắn đều có thể trước tiên nắm giữ. Yi vọng nhất cảm nhận được là sẹo nữ thứ nhất tiến vào mảnh này tiếp đó Hi Nhĩ nạp tư mang lên hai người bọn họ trực tiếp bay trên không bay đi bay đến đi đâu đều được chỉ cần là rời đi nơi này nhưng làm sao nói đến lấy, sự tình lúc nào cũng không có cách nào hoàn Mỹ như thế đợi trứng hào sau một khoảng thời gian y tu cảm ứng được nhóm đầu tiên tiến vào há cá người bất quá bọn hắn cũng không phải xẻo nữ mà là người lùn mà lại là thanh nhất sắc người lùn súng cái thủ trong đó thậm chí còn hôn tạp hai cái mà giới vũ trang những người lùn này đều là bởi vì cảm ứng được nguyên tố ba động mà chuyên môn chạy tới bọn họ đều là người lùn trị an nhân viên là trên cái hoang đảo này siêu làm bin sĩ cảm ứng được ytung ng kết nguyên tố tuyệt không chỉ vẹn vẹn có cái này mấy chủ người tất cả người lùn có thể nói đều cảm ứng được sóng này động Chỉ là chi bộ đội cách nơi này gần nhất mà thôi. Cái này cũng ý gì tu chuyện trong dữ liệu, hắn nhàn nhạt mở miệng, số 4 góc độ, khoảng cách đại khái 150m, nhân số 30 người, đi bộ đi tới. Ngươi chuẩn bị kỹ càng liền có thể bắt đầu. Không có vấn đề, thưởng thức biểu diễn a. Nói chuyện là đứng tại y tu bên cạnh hy nhĩ nạp tử, cả người hắn đứng tại một cái phức tạp huyền diệu để nhàn nhạt làm quang trong ma pháp trận, đây là bỏ ra mấy giờ thời gian vẽ ra ma pháp trận, hiệu quả rất rõ ràng đương nhiên là vì pháp sư bổ sung ma pháp, giảm bớt pháp thuật tiêu hao, còn có tăng cường pháp thuật tập bắn. 274 chương 264 Chi thuật giống như là một đoàn đột nhiên cất cánh hướng về phía trước lao nhanh chim bổ câu trắng, đến không hết phong nhận từ nữ pháp sư trong tay sông ra, trong chốc lát bay qua gần như cự ly 100m, tiếp đó hung hăng nện vào những cái kia tiến vào hắc ám không lâu người lùn bên trong. Hy Nhĩ Nạp Tư phong nhận có hai cái rất rõ rệt đặc điểm, đầu tiên là thể tích tương đối lớn, cái thứ hai là phi hành vô thanh vô tức, đây là Hy Nhĩ Nạp Tư đối với phong nhận thuật cải tiến mà đến kết quả, lúc này nàng đứng tại pháp trận bên trong. Thực lực và pháp thuật đật không nói gấp bội cũng có cực lớn tăng cường, cái này một mảnh như mưa phong nhận rơi xuống, lập tức đập lật ra không thiếu người lùn xuống tiếp thủ. Các người lồn tiến vào trong bóng tối vốn là có thể nói chính là nơm lớp lo sợ, bây giờ thật vất vả vừa mới sử dụng chiếu sáng thiết trí ổn định một chút thị giác, đột nhiên quay đầu nên đón một trận gió lơi đao, cơ hội là trong nháy mắt mấy cái nhân mạng liền ném xuống đất, tất cả súng tiếp cùng nhau hướng về phong nhận bay tới phương hướng khai hỏa, liền ma giới vũ trang cũng không ngoại lệ, nó thao chính mình cánh tay kim loại lên 4 cái cự hình súng tiếp cùng người lồn hải quân cấp trên. Tháp súng tiếp cùng một loại hình không ngừng nổ súng, toàn bộ kim loại cơ thể còn hướng về phong nhận bay tới phương hướng di động đi qua bất quá người lùn những hành vi này là hoàn toàn không có ý nghĩa, khi Hy Nhĩ Nạp Tư phát ra những cái kia phong nhận cũng không phải thẳng tắp từ trong tay nàng bắn về phía địch nhân, mà là tại người lùn cùng Tinh Linh ở giữa về khoảng cách vẽ ra một cái góc vòng, các người lùn hướng về phong nhận đánh tới phương hướng phóng đi là không thể nào tìm được y tu, chỉ có thể một mạch sông ra bản này Hắc ám khu vực. Đây chính là Hy Nhĩ Nạp Tư cố ý hành động, mặc dù điều khiển pháp thuật dạng này cố ý thay đổi con đường, vừa tốn thời gian, cũng sẽ tốn nhiều ma lực, nhưng mà chỉ cần vận dụng làm, hiệu quả liền không phải là phàm. Lam Iritu cảm ứng được đội ngũ kia người lùn sông thẳng ra Hắc sau đó Trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng, lúc mới bắt đầu y, y tu đối với Tinh Linh nói lên kế hoạch này vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng không nghĩ tới chân chính thi triển ra hiệu quả thần kỳ như thế. Xem ra cái này Tinh Linh mặc dù tán nhận hiếu sát rồi một chút, không giữ mồm giữ miệng một chút, nhưng không chỉ có thực lực siêu quần còn, còn giống như có chút chiến thuật đầu não. Kỳ thực loại này đấu pháp là hy nhĩ nạp tư trước kia trong chiến đấu hay dùng qua, khi đó còn không có hắc ám bao trùm mạnh như vậy trợ, hiệu quả đã là phi phàm. Cái này một nhóm người luôn bị đưa tới hắc sau đó, lại giúp Liều Yito một đại ân, bọn gia hỏa này vọt ra khỏi hắc sau đó liên tiếp hướng lên bầu trời thả ra mấy cái đạn tín hiệu, ý kia chính là thỉnh cầu trợ rút, bọn hắn cho là công kích bọn hắn người, là ở bọn hắn đang tại đi tới phương hướng, cho nên phát tín hiệu đánh thỉnh chung quanh binh sĩ đến đây trợ rút. Cái này vốn là chỉ là một cái trong lúc bối rối vô ý thức động tác, nhưng là cho còn lại đi tới Hắc ám thấp nhân bộ đội tạo thành tương đối lớn phiến phức, bọn hắn nhưng không biết phát ra đạn tín hiệu hữu lân cận binh sĩ đến cùng xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là bọn hắn tìm được địch nhân, hay là bị mai phục, lập tức nhao nhao thay đổi con đường hướng về đạn tín hiệu dâng lên tụ tập. Cái này một hạ ý tu chế tạo ra cái kia mảnh hắc Khách tới thăm liền tất nhiên ít một chút, mà cũng chính là Yitutu mong muốn, hắn muốn nhất cũng không phải tiêu diệt người lùn, cũng không phải cho thấp nhân bộ đội gây ra hối loạn, hắn muốn nhất là kéo dài thời gian, chờ đợi sẹo nữ đến, hay là cho dù là sẹo nữ tại xung quanh chế tạo chút đặc biệt sóng ma lực động, chỉ cần có thể xác định sẹo nữ vị trí cụ thể, vậy còn giữ lại chuyện liền có thể giao cho mình sau lưng cái kia, sợ Trường Phong. Nguyên Tố ngân Bực Tinh Linh Pháp Sư. Hiện tại vấn đề chính là Yitutu một mực không có thể chờ đợi đến sẹo nữ đến, hay là đến từ tin tức của nàng năm. Theo thời gian trôi qua, hội tụ đến trong bóng tối người lùn càng ngày càng nhiều. Kỳ Nhĩ Nạp Tư phong nhận giống như là Như Pháo Liên Châu thả ra, mặc dù lại thành công mê hoặc mấy đợt người lùn, để bọn hắn lần lượt vọt ra khỏi hắc ám, thế nhưng là phương pháp như vậy là chỉ có thể ứng cơn cấp bách trước mắt, không nói những người lùn kia lao ra không lâu sau sẽ tự nghĩ rõ ràng, vẹn vẹn là người lùn pháp sư đến thả ra phong nhận sóng ma lực động vị trí liền bạo lộ không thể nghi ngờ, cũng chính là hy Nhĩ Nạp Tư vị trí bạo lộ không thể nghi ngờ. Người lùn pháp sư là phi thường ít vô cùng, bởi vì bọn hắn quá độỉ lại ma giới học, nhưng mà thiếu về thiếu, thiếu cũng không phải không có, làm một cái pháp sư đến sau đó, Kỳ Nhĩ Nạp Tư điểm này thủ đoạn chính là hoàn toàn đuổi nghịch không nổi. Pháp sư của bọn hắn tới, ta cảm ứng được bọn hắn cách làm sóng ma lực động, chúng ta muốn từ bỏ ma pháp trận này. Xeo 4. Thoát lị sao còn không có tin tức sao? Không có, ta cảm thấy nàng có thể đã chết. Chúng ta tốt nhất là bây giờ liền đi. Không được, sự tình đến một bước này sao có thể từ bỏ. Đến một bước này cũng đã là cực hạn, ta chỉ lại cùng ngươi 5 phút, sau 5 phút ngươi có đi hay không, ta đều sẽ tức cánh. Đợi đến địch nhân bố trí xuống cấm bay thuật, vậy coi như triệt để xong đời. Hai người nói chuyện đồng thời cũng tại di động bên trong, bởi vì Hy Nhĩ Nạp Tư ở trong bóng tối là không có ai thị lực, cho nên Ezuto là lôi kéo nàng tại tiến lên, hắn có thể cảm thấy một đội người lùn đã vọt vào trong bóng tối, lần này bọn hắn không có bất kỳ cái gì mê mang, phương hướng thẳng hướng về tinh linh vừa mới đứng ma pháp trận phóng đi, không chỉ có là có người vọt tới, mấy cái hỏa cầu cũng bay thẳng đi vào, trong chớp mắt đập vào màu xanh nhạt trên ma pháp trận, bắn ra ra hỏa diễm, một chút đốt lên trung quanh cây cối, lập tức yên lặng trong bóng tối xuất hiện ánh sáng. một mực lôi kéo Hy Nhĩ Nạp Tư từ vừa mới bắt đầu có thể nói vẫn là một cái mù lòa mà chút hỏa cầu tương đương nói là một chút mang đến cho hắn qua mình, nàng lúc này tránh thoát ý liề tu tay, trong miệng mặc niệm chú ngữ hai tay liên tiếp nhanh chóng làm ra mấy cái thủ thế, tiếp đó chỉ thấy nàng hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, một cơn lốc từ trong lòng bàn tay sung ra, trực tiếp nhào vào những cái tia giấy lên trên ngọn lửa, hỏa diễm gặp phải gió mạnh vậy kết quả đều chỉ có một đó, chính là giập tắt. Mặc dù những ngọn lửa kia bởi vì phân tán ra, cũng không hề hoàn toàn bị thổi tắt, nhưng cũng là diệt đại bộ phận nguồn sáng giảm mạnh. Trở lại Hắc Cám hẳn là chuyên tốt, nhưng này ánh lửa vừa diệt, ánh đèn liền đột nhiên đi ra. Ma giới bọc thép cùng ma giới trên hộ giáp kèm theo đèn chiếu sang quang, điều này cũng làm cho chứng minh người lùn chiến đội tiếp cận. Khi Nhĩ Nạp Tư cơ hồ liền không có dừng lại, nàng rút ra bên hông ngắn ma trượng, sau đó dùng âm thanh trong trễ đọc lên chú ngữ, xem bộ dáng là muốn cho vọt tới người lùn đón đầu trọng kích. Đó là một dễ hiểu quyết định, nhưng vấn đề là cách làm sẽ sinh ra sóng ma lực động, sóng ma lực động sẽ bạo lộ vị trí, mà bây giờ người lùn cũng có pháp sư. Lại là hai người nhức đầu hỏa cầu tử không trung xuyên thấu trong bóng tối, hướng về tinh linh liền đọc xuống, bây giờ Hy Nhĩ Nạp Tư đang làm phép, mặc dù là pháp thuật nhỏ, nhưng mà làm phép quá trình bên trong cưỡng ép gián đoạn vẫn là sinh ra nhất định ma lực phản vệ, bây giờ loại cục diện này, tinh linh thế nhưng là tuyệt đối không thể tiếp nhận ma lực can trả, bởi vì còn có quá nhiều chỗ rựa vào năng phong hệ pháp thuật. Cũng không gián đoạn pháp thuật chẳng lẽ nhậm trước hỏa cầu kiếm đện vào trên đầu. Yi Tu cả người giống như du long bay trên không bật lên, trường kiếm trong tay bọc lấy khói đen một kiếm chém vào thứ nhất hỏa cầu phía trên, lớn như vậy phỉ dệ bạn lập tức tán thành đầy trời hỏa tinh, cơ hội là đồng thời, Yi Tu khác chỉ đem lấy lấy thủy tinh, cái bao tay tay hướng về phía trước một trường, một đạo đậm đặc như mực nước khói đen xông thẳng mà ra, qua trong giây lát liền đụng vào người thứ hai hỏa cầu phía trên, lại là một tia lửa tung bay. Lúc này, Hy Nhĩ nạp tứ pháp thuật cũng hoàn thành, trong tay nàng ma trượng hướng về phía trước hơi chỉ hướng đội kia còn ở trước đó sông người lùn một cái cực lớn gió lốc trống rống xuất hiện tại người lùn ở giữa, gió lốc sức mạnh cực lớn, ngoại trừ ma giới bọc thép còn không có thể dựa vào lấy tự trọng đứng ở trên mặt đất bên ngoài, còn lại tất cả xung kiếp thủ đều bị sức gió cuốn rơi đất mặt. 275 chương 265, Mai Ý muốn như vậy cảnh tượng nhường Yitu trong mắt hắc mang một trường, cả người liền muốn phóng tới cái kia hai đại vẫn như cũ đứng ở trong gió lốc cực lớn ma giới vô trang. Nhưng hắn người vừa muốn ra ngoài, nhưng lại bị Hy Nhĩ nạp tứ kéo lấy cánh tay, đi. Nói xong lôi kéo y thì tu tiểu hướng lui về phía sau đi. Hai người ra khỏi không thiếu khoảng cách sau đó, Hi Nhĩ Nạp Tư vẫn như cũ không có bông ra y thì tu cánh tay, mà là dùng một cái tay khác đem ngắn ma trượng một lần nữa cắm vào hung, "Chúng ta đi, bay đi, ở đây không thể ở nữa." Nói hắn liền từ bên hông móc ra bay hành thuật của chúng. Không có khả năng, xèo nữ làm sao bây giờ? Nàng không đến, chứng minh hắn đã chết, ngươi là binh, đừng nói cho ta ngươi không quen tử vong. "Chính ngươi đi, ta lưu lại cứu nàng." Nói xong Yitou cánh tay nhất chuyển liền tránh thoát Hi Nạp Tư tay. "Ngươi lưu lại chính là chết, ở đây đã cũng là người lồn." Liên xung quanh cũng là, cũng là chúng ta dẫn tới, thời gian kéo dài quá lâu, binh lực của bọn hắn đã không sai biệt lắm tập kết hoàn thành, ngươi lưu tại nơi này chỉ có thể là chịu chết. Cái kia gọi xẹo nữ hy vọng ngươi chết sao? 9. Còn có, cho dù nàng không chết, ngươi chỉ có sống sót mới có thể cứu nàng. Ta không có thể dạng này bỏ xuống nàng, hắn đã cứu ta rất nhiều lần mà. 6. Dạng này chúng ta bay ra ở đây, chúng ta trước tiên bay ra ở đây lại nói, được không? Chúng ta trên không trùng chào hàng một vòng, sau đó lại một lần nữa bay trở về, từ chỗ khác chỗ đang lục. Được không? 9. Chúng ta nhất thiết phải đi. Vạn nhất địch nhân pháp sư phản ứng lại, một cái cấm bay thuật, hay là một cái song diện vật lý phòng hộ kết giới, chúng ta liền triệt để xong. Nói xong pháp sư lần nữa bắt lấy Liễu Yi sửa cánh tay, mà lần này hắn không có lại chênh thoát. Đang bay hành thuật quyển chụp nhàn nhạt trong bạch quang, hai người đẳng không mà lên, giống như một xóa lưu quang xông thẳng tới chân trời. Hai người phi hành hoàn toàn bạo lộ vị trí, nhưng Phạm là nhìn thấy quý tích phi hành người lùn cùng nhau chụp ra xuống tiếp hướng về phía bầu trời chính là một hồi loạn xạ, mấy cái kia người lùn pháp sư cũng là lần lượt cách làm, từng đoàn từng đoàn công kích pháp thuật bay lên bầu trời. Những công kích này tại Hi Nhĩ Nạp Tư thao túng bay hành thuật phía dưới cũng là không có ý nghĩa gì. Nàng mang theo ý thì tu hoàn thành trước mấy cái lượng vòng, tránh khỏi số lớn công kích, tiếp đó căn cứ vào lệ cũ đương nhiên bắt đầu không ngừng trèo lên. Nhưng lại tại trèo lên vừa mới bắt đầu thời điểm, đột nhiên, một tiếng vang lên long ngâm chấn thiên rực lên, không, chuẩn xác mà nói là một tiếng vang lên tiếng gào thét, chỉ là chu lên thực sự rất giống long âm. Đột nhiên âm thanh nhuận tinh linh sức sở, tương đối như thế tốc độ phi hành cũng là trì trệ, nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, trèo lên rất nhanh liền khôi phục, hơn nữa tốc độ thậm chí còn vượt qua vừa mới. Phi hành bên trong nói chuyện là phi thường chất vật, có thể Yitu vẫn như cũ quát, hạ thấp độ cao, đi xem một chút tiếng kêu kia là cái gì. Khi nhĩ nạp tư khoảng cách với rất rất gần, nàng đương nhiên nghe đồng bạn lời nói, thế nhưng là, nàng không có hứng thú để ý tới, cũng không muốn để ý tới, cái gì gọi là âm thanh không gọi tiếng, bây giờ là đang chạy chối chết, trở về sẽ bị giết. Yitu là cỡ nào người thông minh a, hắn đương nhiên biết tinh linh không phải không có nghe được mình, mà là nghe được không mớ lý, hắn lập tức liền động thủ muốn tránh thoát nâng mình khí lưu. Đây cũng không phải là nói đùa. Bây hành thuật kỳ thực chính là không chế khí lưu năng nhân thể phi hành pháp thuật, quá trình bên trong nhân thể là muốn tận lực bảo trì cùng một tư thế, hoạt động cũng không cho phép, huống chi là dễ rủa. Ngươi làm gì? Không muốn sống nữa sao? Tinh linh thanh âm bên trong sen lẫn gấp bách, giận. Tiếng kêu kia là sẹo nữ. Tiếng kêu kia sinh xao đều không phải là, không, vừa mới liền không có tiếng kêu. Ngươi nghe lầm ta nghe sai rồi. Vậy ngươi bây giờ quay đầu xem, cái kia hòn đảo có một chỗ tới gần bờ biển chỗ tại không ngừng dâng lên đạn tín hiệu, ta dám đánh cược chỗ kia nhất định chính là vừa mới tiếng vang lên chỗ, là nữ, là sẹo nữ bị người lồn tập kích. Những tín hiệu đánh là người lồn đang triệu tập viện binh, ta ngưng tụ hắc ám hấp dẫn đại bộ phận người lồn chiến đội 8. Chúng ta bây giờ đang chạy trối chết, trở về sẽ chết. Tiến ta về nhà đi, không phải vậy liền đem ta ném hải, chúng ta bơi về đi. Nhanh. Yitu thanh niên cơ hồ có thể nói là gạc chết, không biết lúc nào một gia từng bán thủ hạ của mình đã để hắn như thế để ý 15. Còn là một cái giải tình nhân, hảo, ta đưa ngươi đi qua, bất quá ta ném ngươi liền sẽ đi, hơn nữa nếu như địa phương ngươi phải đi có cấm bay thuật, ta sẽ trực tiếp ném ngươi xuống, mặc kệ lúc đó chúng ta cao bao nhiêu, cũng không để ý phía dưới là mặt biển, vẫn là mặt đất. Nói xong cũng mang theo Yitu tại trên không vẽ ra một đường vòng cung, thẳng hướng lấy hải đảo bên bờ chỗ kia không ngừng dâng lên đạn tín hiệu chỗ bay đi. Trên bờ biển phát sinh sự tình vật ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Yitu vốn là cho là, xèo nữ nhất định là cảm ứng được Liêu Yitu ngưng tụ hắc ám nguyên tố, tiếp đó nghĩ tiến đến giữa sắp vào, có thể gặp người lùn, song phương đại chiến, xèo nữ trọng thương biến hình phát ra phẫn nộ gào thét chuẩn bị liều mạng một lần. Bởi vậy Yitu mới nhất định muốn trở về trở về cứu xèo nữ. Nhưng làm Yitu cùng Tinh Linh song song hạ xuống thời điểm, bọn hắn trông thấy đến nhưng là một mực to lớn hồng sắc thần lằn khoáng long kích cỡ tương đương. Nóng nghẹn tao đầu, cự trảo từ phía dưới song song án lấy mấy cái người lùn, Từ Quân Hàm nhìn những người lùn này cũng là lữ quan, lớn đến đủ để chỉ huy toàn bộ hoang đạo lùng bắt hành động, mà Yitu trùng quanh nhưng là mấy cái cầm trong tay đủ loại vũ khí, quần áo lâu nát vụn nhưng lại diện mục giữ tận đại hán, những người. Nay còn có một cái y tu biết người quen, ngang tàng là sẹo nữ đắc lực phụ tá, chuột. Mà ở Thần Lần cùng những người này ngoại vi nhưng là số lớn người lùn súng kết thủ, bọn hắn tạo thành một vòng vây vây quanh Thần nhưng lại không có một người có can đảm lái lên cho dù là một thương. Vẹn vẹn từ nơi này hình ảnh đã có thể suy đoán ra rất nhiều thứ năm. Sự thực là rằng này, cùng ngay tại bến tàu lật vào tập kích hoặc giả thuyết là đột nhiên bắt cũng không chỉ là tự mình sẹo nữ, còn có cùng sẹo nữ đồng làm được một đám buôn bán chợ đen quân hỏa thủ hạ, bọn hắn tại chỗ liền làm ra kịch liệt phản kháng, thế nhưng là người lùn là sớm đã bố trí, cho nên lúc mới bắt đầu sẹo nhà gái mặt liền khắp nơi bị áp chế, thẳng đến sẹo nữ biến thân trở thành to lớn hỏa tích dịch, thể hiện ra siêu phàm sức chiến đấu, chung quy là mang theo vài tên may mắn còn, Sống sót thủ hạ trốn vào trong biển. Có thể trong biển người lùn cũng là ăn bài, cho nên lại là liên tiếp kịch chiến tri. cuối cùng sẹo nữ cùng thủ hạ liền trốn trên cái hoang đảo này tới. Cái này vừa trốn chính là giòng dã thời gian 2 ngày, hơn nữa bọn hắn chính là trốn ở hòn đảo phía nam trong rừng tây. Y Litu ngừng kết Hắc ám ba động, Sẹo nữ đương nhiên phát hiện, nhưng khi hắn cùng thủ hạ đuổi tới Y Litu vị trí lúc, nơi đó đã có quá nhiều người lùn, bọn hắn muốn tới gần Hắc ám khu vực cũng khó khăn, đừng nói là cùng Y Litu hiệp. Vốn là đây nên là một cái tuyệt cảnh, có thể xẻo nữ hết lần này tới lần khác là tương đối giỏi về đối mặt tuyệt cảnh người, nàng lập tức làm ra quyết định, vòng qua hướng về Hắc ám khu vực hội tụ cơ hội tất cả thấp nhân chiến đội, trực tiếp đi tập kích thiết lập ở hoang đảo trên bờ biển người lùn bộ chỉ huy. Nơi đó mỗi ngày cơ hồ đều có ma pháp ba động xuất hiện, chỉ cần là cá thể bên trong nắm giữ ma lực người đều biết nó ở đâu. Chuyện còn lại đơn giản, cơ hồ tất cả binh sĩ đều đi hắc ám khu vực, người lồn bộ chỉ huy thủ vệ vốn cũng không nhiều, lại bị xẻo nữ bọn người từ bãi biển phương hướng tập kích, phần lớn thủ vệ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một cái hỏa hứng sắc, miệng phun khói bay cực lớn thằn lằn liền đã xé nát chỉ huy đại tướng, đem tất cả tổng chỉ huy chỉ huy phó, hết thể đều ở khổng lồ sắc bén dưới vớt, hơn nữa tại ngựa mặt lên trời một tiếng hí cuồng sau đó, lại còn miệng nói tiếng người, ai dám lên. Phía trước một bước, lập tức đem dưới vớt đám người nát. Những người lồn này cũng không phải bắt cảnh chiến sĩ, cũng không phải thú nhân dũng sĩ, chính là bắt cảnh chiến sĩ thú nhân dũng sĩ, đối mặt thủ lĩnh bị bắt loại chuyện này đó cũng là phải nghĩ lại, huống chi một đám cũng không thể gọi là quân đội người lồn quan trị ăn Cho nên tự nhiên sự tình liền rằng co xuống, người lồn ngoại trừ điên cuồng hướng trên không bắn ra tín hiệu cầu viện đánh bên ngoài, cái gì cũng không dám làm. 276 chương 266, mệnh Tu thông minh là tới nay không cần đi hoài nghi, nếu như người nói hắn tình thương tương đối thấp, đây là sự thật, nhưng nếu như ngươi nói hắn trí thông minh thấp đây tuyệt đối là không, có người tin tưởng, thế nhưng là cứ việc yitu đã là như thế thông minh. Nhưng hắn vẫn như cũ có chút không hiểu rõ trước mắt một màn này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta đánh cược ngươi tuyệt đối không nghĩ tới có thể như vậy nhìn thấy ta. Hóa thành đại thần lần sẹo giọng nữ âm muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó khăn nghe. Y tu Trường kiếm trong tay trong lúc nhất thời phải không biết nên chỉ hướng bên ngoài người lùn kia hay là nên chỉ hướng miệng lớn khép mở ở giữa ánh lựa tràn đầy màu đỏ đại thần lần, hắn biết sẹo nữ là người biến hình, nhưng từ chưa nghe nói qua nàng còn có thể biến thành thần lần, đây đều là hi kỉ cổ quái dị năng lực. Đây chính là sẹo nữ. Ta không thấy trên mặt hắn có theo a, vậy ngược lại là có không biết. Cô gái này là ai? vẫn là thành tộc 6, ngươi sẽ không phải là cùng miền Bắc Trung Quốc liên lạc, à, ngươi Ilya Lena nếu như bị trảo, ngươi mới có thể cùng miền Bắc Trung Quốc liên hệ, ta đối với ngươi cũng không có trọng yếu như vậy. Ilya Lena là ai? Xéo nữa, Ilya Loi nhi trước tiên vì người thế nhưng là ngay cả mạng cũng không cần, ngươi đã biết đủ à, nhân loại có thể ít có giải như vậy tình nam nhân. Không biết đạo vi thập sao Hi Nhĩ nạp tư lúc này lại còn nói lên như vậy nói nhảm. Hắn nguyện ý đánh đổi mạng sống nhân không chỉ ta một cái 6. Ít dù không biết đạo vi thập sao chủ đề đã biến thành hắn nguyện ý vì ai chết vấn đề này, xung quanh nơi này thế nhưng là chỉ ít có mấy chục thanh súng kiếp tại chỉ bảo, chúng ta có thể hay không rời khỏi nơi này rồi nói sau lời nói, sẹo nữ, bên cạnh ngươi những này là người nào? Chột ngươi chưa thấy qua sao? Đương nhiên là qua, còn lại đâu? Cũng là chúng ta tiểu nhị, đó là châu nước, Hải Lâm năm. Lão bản tới các ngươi còn không hành lễ. Mấy cái kia tiểu nhị ngược lại là nghĩ hành lễ, thế nhưng là bên cạnh nhiều như vậy súng kiếp chỉ vào, bọn hắn sao được à, nhưng sẹo nữ lời nói, bọn hắn lại không dám không nghe, chỉ có thể là vẫn như cũ duy trì phòng bị trạng thái trong miệng nhưng là cùng nhau nói, "Chào ông chủ, hướng ngài gửi lời chào lão bản." Easy Too bây giờ nào có tâm tư ứng phó những người này, xẻo nữ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người bắt là ai? Những người lùn này triệu việc binh, chúng ta không thể ở lâu." "Không cần lo lắng, ta dưới vượt mấy người này cũng không bình thường, ngoại trừ là bắt ta tổng chỉ huy phó tổng chỉ huy bên ngoài, trong bọn họ còn có một cái là ngay cả sách để an tướng quân thân sinh đệ đệ. Có hắn trong tay những người lùn này là không dám đối với chúng ta động thủ." "Chuốt để bọn hắn chuẩn bị thuyền tránh đường ra, chúng ta đi." "Là, lão bản." "Không, lão bản đương." Trở đối với sẹo nữ xưng hô y thì tu cũng không phải bình thường để ý, hắn vốn là khẳng định muốn mở miệng quát lớn, nhưng bây giờ tình cảnh này đó cũng không phải là quát lớn chỗ, lập tức là chỉ có thể là nhịn. Hắn trưởng kiếm nơi tay nhanh chân đi đến sẻo nữ trảo phía trước, túi đầu nhìn xem mấy cái kia bị ép đến trên đất người lùn, cái nào là liên sách để an đệ đệ. Cái kia hai cái người lùn đều bị sẹo nữ sắc bén dài trảo chống đỡ ngực đè ở trên mặt đất, thở dốc đi ra cũng khó khăn thì càng đừng sách là đáp lời, ngược lại là sẹo nữ cái kia cực kỳ khó nghe còn kèm theo lạc giọng âm thanh vang lên, cái kia dâu địa cũng có tập kết đuôi sam chính là Ta cho hắn đưa qua lễ, lúc đó sợ ngươi không vui liền không có nói cho ngươi. Hắn Kaka là huy hoàng đại sảnh trị an bộ trong đội uy nhất hai cái tướng quân một trong. Iitu nắm lên trên mặt đất cái đầu kia phát rất dặm dặm người lùn, tiếp đó phụ giúp hắn đi tới gọi là con chuột người gầy sau lưng, lúc này chuột đang cùng người lùn phương diện thương lượng, Iitu cũng không nhiều lời, một tay nắm ở người lùn kia cổ, tay ngược lại kéo lấy người lùn lỗ thai, tiếp đó khác một tay đổi trưởng kiếm biến đoan đao, không chần chờ chút nào đưa tay lên, trực tiếp liền động thủ liền hướng bên thai hung hăng cắt xuống. Rất khó ký càng miêu tả người lồn kia tiếng kêu thảm thiết, nhưng có thể khẳng định là cắt hai động tác nhường một đám súng tiếp thủ nhau nhao quát mắng lên tiếng, nhưng đương nhiên không có một cái nào dám lên phía trước làm những gì. Yi Tu đem cái kia nhuộm đầy chọc máu lỗ thai trực tiếp ném ở trên mặt đất, dương mắt nhìn về phía địch nhân trước mặt, lập tức súng tiếp thủ nhóm tiếng quát mắng đình chỉ, hoàn cảnh trở nên yên tĩnh lại. Chiếu Thủ Hạ ta nói làm, hắn nói, các người nghe, tiếp đó làm. Không phải vậy lần sau chính là con mắt bị ném trên mặt đất. Tu hành vi mới vừa rồi tại bắt chẹt trong giới hạn kỳ thực là cực kỳ bình thường, nhưng vấn đề chính là Yi làm không chần chờ chút nào, đừng nói là chần chờ. Liền con mắt cũng không có nháy một chút, cho người cảm giác chính là hắn không nên đem lỗ thai ném xuống đất, mà là hẳn là trực tiếp nhét vào trong mồm ăn, loại kia lạnh lùng và tàn nhẫn là phát ra từ bản nguyên. Yizi tu lùi về sau, sau đó liền để xèo nữ cùng với còn lại tất cả mọi người đều thối lùi về phía sau, từ trên bờ trực tiếp liền lùi vào trong biển hải lý, cái kia lỗ thai bị cắt đứt người lùn vết thương bị nước biển một sâm, đau hắn là oa oa gọi bậy, không ngừng dùng người lùn ngữ nói gì đó, người lùn ngữ cũng là tương đương ngôn ngữ cổ xưa, tại bây giờ uy hoàng đại sảnh cũng đã không phải chủ yếu nữ luôn, chỉ có một ít người lùn mới có thể với nhau sử dụng. Không biết là những người lùn kia ngữ làm ra tác dụng vẫn là những cái kia súng tiếp thủ bị Yitu tàn nhẫn hù dọa, sau một lúc lâu một chiếc ma giới thuyền liên chậm rãi đến rồi đám người bên người. Yitu lập tức cũng không chỉ hoãn để cho thủ hạ nhau nhau cấp tốc lên thuyền, chỉ để lại sẹo nữ chính mình vẫn là duy trì thần lần thân lưu lại trong biển, tại thuyền tả hữu tới lui tuần tra, chuột lần nữa đứng ở trên mũi thuyền, nâng lên cái kia không có mấy lượng thịt bộ ngực, hướng về phía cũng đến rồi bên bờ súng tiếp thủ hô, "Lão bản của chúng ta nói, lập tức để cho các ngươi trên biển tuyến phong tỏa nhường ra một cái mở miệng, không phải vậy hắn liền đem các ngươi tổng chỉ huy các thành." Đầu cùng với nước tương nương ăn, đem các ngươi chỉ huy phó trực tiếp chặt thành mấy khối hầm thành thứ sáu. Isidou cau mày nhìn xem chỉ có thể dùng cáo mượn oai hùng để hình dung nam tử gây nhỏ, hắn rõ ràng chỉ nói là nhường người lùn tránh ra đường ra mà thôi bậy. Đây cũng quá có thể phát huy. Ma giới thuyền rời đi người lùn tiến phong tỏa phía sau, như một làn khói lái vào trong biển rộng mênh mông. Đang hành sự đại khái 10 phút sau, Isidou năm lay cái kia lỗ tai không có bị cắt mất người lùn đến rồi mà thuyền, tiếp đó lời gì cũng không nói, một chút đem hắn liền đẩy vào trong biển hải lý. Tiếp đó thản nhiên nói, hướng về hướng do bơi, hẳn là có thể tìm được hạm đội của các ngươi. Người lùn này ngược lại là có mấy phần khí, không có hốt hoảng đạo tẩu, ngược lại là nôn mấy ngụm nước rồi nói ra Đồng bạn của ta 4. Ngươi không cần chờ hắn, hắn sống không được. Nam Ta cảm tạ ngươi thả qua ta, thế nhưng là đồng bạn của ta là tướng quân đệ đệ 5. Người tướng quân kia cũng không sống nổi. 25. Ngươi năm Không muốn đi, ta không để ý thu nhiều một cái mạng. Nói xong ý gì tu liền xoay người đi trở lại trong thuyền. 277 chương 267, Long. Ma rồi trước thuyền tiến vào rất lâu, cơ bản xác định đã không có nguy hiểm, liền xẻo nữ đều từ trong nước về tới trên thuyền. Tiên Nhĩ Nạp Tư đi đến đứng ở đầu thuyền Easy to bên cạnh mở miệng nói, "Chúng ta bây giờ có thể điều chỉnh lộ tuyến, ta có mấy nơi tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, đầu tiên Đông Cảnh, lựa chọn tốt nhất, ta có dòng binh thân phận làm yểm hộ, các ngươi cũng là nhân loại năm." Trở về Huy Hoàng đại sảnh. 7. Huy Hoàng đại sảnh. Trở về Huy Hoàng đại sảnh. Nguyên người đều cứu trở về trả về Huy Hoàng đại sảnh. Nơi đó tất cả người lùn đều ở đây tìm ngươi, còn có cái tên đó Kakka, hắn là tướng quân 4. Hắn không chỉ là cái tướng quân, toàn bộ nhằm vào ta bắt, cũng là hắn một tay an bài. Đối với ta cùng đối với sẹo nữ bắt có thể nói cùng hành động quân sự không có khác nhau, cái này căn bản không là cái gì chấp pháp, đây là muốn mạng của chúng ta. Chúng ta bắt cảnh người sáu, không dung tha bất kỳ một cái nào hại chúng ta người. Bắt cảnh? Dã man nhân, Người là dã man nhân? Bắt cảnh dã man nhân? Nói đùa cái gì? Đây không có khả năng, bắt cảnh người đều là tóc vàng, hình thể toàn bộ cùng thú nhân một dạng năm. Bắt cảnh vẫn là nhân loại tất cả quốc gia bên trong duy nhất không cho phép dòng binh thuyền cặp bờ chỗ, quốc gia khác cũng là làm dáng một chút, chỉ có bắt cảnh vậy. Ngươi là đùa giỡn a? Ngươi không thể nào là bắt cảnh người. Hắn không chỉ có là bác cả người, vẫn là tương đối điên cùng bác cả người, nhanh chuyển đường truyền trở về Huy Hoàng đại sảnh a, nếu như hắn không giết người lũ kia tướng quân, hắn sẽ nổi điên muốn. Các người cũng sẽ không muốn gặp đến hắn nổi điên bộ dạng." Xèo nữ bên cạnh từ trong khoang truyền đi tới, vừa mở miệng nói. Xèo nữ câu nói đầu tiên đầy đủ đặt vững Liễu tự mình địa vị, ở đây tất cả mọi người đối với Yi Tu hiểu rõ độ cộng lại cũng không nàng một nửa cao. Yi Tu trên mặt tươi cười, hắn bị âm thanh hấp dẫn quay đầu nhìn về phía đi tới Tiếu nữ, đột nhiên sắc mặt đại biến, bên trong tràn đầy không hết hỏa sợ, "Ngươi, ngươi đâu?" Tới gần Đại Hoang Nguyên trên mặt biển, ma giới thuyền đang chậm rãi đi tới. Ngươi chừng nào thì có thể biến thành thần lằn? Ngươi không phải chỉ có thể biến thành ly giật mở án sao? Nam, ngươi có thể không thể tôn trọng một chút lực lượng của ta, ta đây không phải là biến thành ly giật mờ án a, ta đó là bình thường biến thân, kỳ thực từ lúc mới bắt đầu thời điểm ta liền là có thể biến thành thần lằn cũng chính là biến thành thú người, nhưng lúc đó coi như biến thành thần lằn, cũng không cái gì sức chiến đấu, cho nên đều vẫn là lấy người hình làm chủ chiến đấu, nhưng mà ta tiến vào ngân vực hạ giai đỉnh phong lại khác biệt, lại thêm lần trước ta đồng tộc mang đến cho ta rất nhiều có. Dùng chương cầu ý kiến Còn có tu luyện quần trục, cho nên ta bây giờ biến thành thần lần thời điểm đã có thể phun ra ngọn lửa, còn có chút cái khác năng lực. Dạng này sức chiến đấu lại khác biệt, cho nên liền thành thú thân chiến đấu đi. Ngươi làm sao lại đối ta lực lượng cảm giác hứng thú, ngươi không phải là cho tới nay chướng mắt những thứ này xấu. Ngươi biến thân chính là cái gì quái thú, như thế nào như vậy giống long? Long, nam. Nói đùa cái gì, làm sao có thể giống long năm? Không phải long năm, tuyệt đối không phải năm, là hỏa tích dịch. Hòa tích dịch. Chính là hỏa tích dịch, ly giận mờ án trong lãnh địa quái thú. Ta lúc còn rất nhỏ liền đã cùng hỏa tích dịch linh hồn dung hợp, nhưng là bởi vì thể chất không hợp nguyên nhân, cho nên xuất hiện bài xích hiện tượng, mặt mũi tràn đầy cũng là vết sẹo tựa như đường vân, không chỉ là trên người trên mặt cũng là như thế, cho nên mới bị người gọi xẻo nữ. Thực lực bây giờ sắp tiến vào ngân vực trung giai, quan trọng nhất là lần trước ta đồng tộc cho ta trợ giúp rất lớn, kỳ thực loại này bài xích cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, chỉ là ta từ nhỏ đã trở thành nô lệ, rời khỏi nhà, cho nên mới sẽ kéo tới bây giờ. Bây giờ thân thể ta bài xích hiện tượng đã xong, vết sẹo tự nhiên là không có tám. Ngươi không còn vết sẹo làm gì còn mang theo mặt nạ? Quân tụ tôi, giống như ngươi à, bảo ta sẹo nữ đều gọi quân miệng, trong lúc nhất thời ngươi không phải cũng không đổi được sao? Ta sửa lại, ta đã sửa lại, ngươi cũng không có sẹo ta đương nhiên sẽ không gọi ngươi sẹo nữ nằm. Bất quá, ngươi là thật sự không cần thiết mang mặt nạ, dung mạo của ngươi tuyệt đối không có vấn đề gì. Hoa wow, áo, vương quốc lần vốn tử, nhân loại liên quân tài năng suất chúng nhất dũng mãnh chiến tướng, thế mà ở đây theo ta đàm luận dung mạo. Ta không phải là đã chúng huyễn thuật a. Ngươi thủy chung là nữ nhân, cứ việc phần lớn thời gian không hề giống, bất quá lúc nào cũng nữ nhân. Cùng nam nhân khác biệt, nữ nhân tướng mạo là nạng sinh mệnh rất trọng yếu một bộ phần năm. Ngươi bây giờ không chút nào dùng vì cái này lo lắng. A a a a đây là khích lệ sao? Điện hạ, ngươi thế mà theo ta giảng những thứ này vậy, cũng tốt. Vậy ngươi nói ta và Elena điện hạ so sánh như thế nào? 6. Nếu như chỉ từ hình dạng tới nói, ngươi so tỉ tỉ nhiều ti khí khái hào hùng, thiếu đi phần ôn nhu. Nhưng nữ nhân mỹ lệ không chỉ là hình dạng, tại khí chất bên trên ngươi và tỉ tỉ chính là đồ tể cùng phục nữ. Xiêu nữ nguyên bản hảo tâm tình cùng nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, bất quá cũng chỉ là tiêu thật mà thôi, trừ cái đó ra sẽ thấy không khác, nàng còn có thể có cái gì đâu? Hắn cùng Yitu mặc dù hữu tình tâm hậu, nhưng dù sao đã từng là vương tử cùng thị vệ quan hệ, cho dù là về sau Yitu không còn vương tử thân phận, vậy hắn vẫn là ám chi tử, Sẹo nữ mặc dù cũng là người tâm cao khí ngạo, nhưng trước đây kinh nghiệm cuộc sống cùng về sau những thứ này tao nộ, đã sớm nhường hắn quen thuộc Liêu Yitu cao cao tại thượng địa vị, hắn đừng nói là đùa giỡn mấy câu, chính là thật mắng xẻo nữ, xẻo nữ cũng chưa chắc biết nói thứ gì. Phút chốc, khi nhĩ nạp tư từ trong khoang truyền đi tới, cái kia một cái thai làm sao bây giờ? Đã mấy ngày không cho hắn thức ăn, muốn giết cũng đừng chết đói a. Không hắn, nhưng là không cần thiết cho ngươi đồ ăn. Mấy ngày không chết đói, chờ chúng ta trở về Huy Hoàng đại sảnh hắn còn hữu dụng chỗ. Nói ý thì tôi lại quay đầu nhìn về phía thoát ly sao? xẻo nữ, chúng ta đang lục phía sau phải mấy ngày mới có thể trở về hắc thạch. Từ nơi này đang lục đại khái 3 ngày à, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra ta đây đoạn thời gian cũng muốn tới nhập hàng, đại nham chắc chắn đã chuẩn bị xong huyết ỉu để cho ta mang cho ngươi. Bất quá cái này không cần, ngươi có thể quất lên tôi mới. Hoặc chúng ta chặt cái kia thằng lùn, dùng máu của hắn cũng không tệ bốn. Những thứ này đều dễ nói, ngược lại là chuột mấy người bọn hắn, bọn hắn thế nhưng là nhân loại. Đại Nam vẫn cảm thấy chính mình trên hai lương đầu người thiếu. Đại Nam tối nghe tát mãn mà nói, "Ta đi cầu đại tát mãn, không có vấn đề. Tân, trở lại Uy Hoàng đại sau phòng, ngươi còn muốn kịp thời liên hệ ừm Lâm 34, mau sớm đốc lại con đường, bên kia tin tức cũng rất trọng yếu tám. Đáng chết người lùn còn dám nói mình là tướng quân. Rất nhanh liền là chết tướng quân, hắn là tướng quân kỳ thực cũng rất chọ yếu, ngươi chặt tướng quân đầu mới không thất thân phận." Easy to trên mặt cơ hồ là không chế không biết xuất hiện nụ cười, người nam nhân nào không thích nghe loại lời này. Kỳ nhĩ nạp tư mới vừa đối thoại nhìn ở trong mắt, nửa ngày đột nhiên tới một câu, "Các ngươi xác định không phải vợ chồng sao?" 6. Izitu sắc mặt lập tức thay đổi. Mà sẻo nữ nhưng là quay đầu nhìn xem tinh linh trả lời, lại nói hắn liền muốn nổi giận bốn. Người lần sau lại đem hắn cùng người khác hình dung thành vợ chồng, nhớ kỹ cái kia đàng gái tên nhất định muốn dùng Elina. Dạng này hắn liền sẽ hài lòng bốn. Izitu sắc mặt từ lạnh đã biến thành lúng túng.